Chương 176, Đào Vong, Chu Tiên Cổ Kiếm nằm im phang phác. Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như ai cũng đã ngừng nín thở, đương trường thập phần yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Không một chút rung động, không một tâm thanh, quỷ lệ nhìn tình thế giống như cây phẹ hồn ma đồng ngàn cân đánh lên Chu Tiên Cổ Kiếm, đột nhiên có cảm giác như rơi vào giữa một rừng đông đồng bền, tuyệt nhiên không một động tĩnh. Tiếng nộ quát đông vang lên, phía đầu rừng bóng người lay động. Hàng loạt các trưởng lão của thanh vân môn lởn ân nở lượt như những luồng điện sẹt bay tới nhưng chỉ thấy trôi thanh chu tiên cổ kiếm nắm chặt trong tay quỷ lệ, mặt người nào người nấy lập tức biến xác Một khắc sau, người của thanh vân môn đến càng lúc càng đông. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai còn để ý đến cấm lệnh truyền đời, thể đều lũ lửa xông vào vùng vốn là thanh vân môn cấm điện. Trong số đó tất nhiên là có cả đệ tử của tiểu trúc phong và đại trúc phong. Vừa thấy quỷ lệ, sắc mặt họ đều biến đổi. Các nữ đệ tử của tiểu trúc phong như văn mẫn ngay sau đó đều nhìn thấy lục tuyết kỳ đã kiệt sức ngã sang một bên, liền vội đi tới đỡ nàng dậy. Có vẻ như đã bị đám đông thanh vân môn quái giờ làm kinh động đến điều gì đó mà thành chu tiên cổ kiếm ấy tuy trôi vẫn nằm trong tay quỷ lệ, nhưng không hiểu vì sao, lưới kiếm lại có những biến đổi kỳ lạ. Trên lưới kiếm trông rất thô sơ, thậm chí có vẻ thô ráp không phải thạch cũng chẳng phải ngọc ấy. Chu Tiên cổ kiếm tại chỗ vết nước nhỏ bởi đòn tấn công của quỷ lệ khi nãy, lúc này như lại mở rộng ra thêm vài phân. Từ vết nước nhỏ ấy bắt đầu ẩn hiện một ánh sáng đỏ rực, như thể số máu tươi bị hút vào khi nay đang sống lại, giờ nở giờ nở phát tán ra khắp lưỡi kiếm. Một đại hải vốn yên bình lặng lẽ bắt đầu khởi gió dậy sóng, tiềm tàng một trận phong ba khủng khiếp bao phủ khắp đất trời. Khung cảnh như tờ ơ mở xuống. Chúng nhân đều nhìn thấy sự thay đổi của Chu tiên cổ kiếm, nhưng không ai biết phải làm gì, trước ảo nguyệt động phủ lại trở nên im phăng phác, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Cũng không biết tim ai đang đập nhanh hơn vì sợ hãi. Miệng ủy lệ mỗi lúc một thêm khô khốc, trong ý thức hắn định vông lòng thanh kiếm, nhưng đúng khi ấy hắn phát hiện ra sức lực trong người dường như đã hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt, một cảm giác xa vời mà quen thuộc giờ ân lở trở lại trong tâm thức. Cảm giác hắn đã gặp một LN hơn 10 năm trước. Tinh huyết trong người quỷ lệ giờ LN sôi lên, bắt đầu phun ra ngoài, mà nơi thu hút tinh huyết ấy chính là thanh chu tiên cổ kiếm mà hắn đang nắm chặt trong tay. Quỷ lệ như chợt hiểu ra điều gì đó, cố sức thả lỏng thanh chu tiên cổ kiếm, nhưng hắn đã hoàn toàn bất lực. Chu tiên cổ kiếm chẳng khác nào một ác ma mới tỉnh giấc, tóm chặt lấy quỷ lệ không chịu bông. Ngay cả cây phệ hồn ma bổng trong tay phải của quỷ lệ cũng bị hút chặt lên thanh chu tiên cổ kiếm. Tại vết nứt trên lưỡi kiếm, ánh sáng đỏ ZL chuyển từ nhạt sang đậm, cùng lúc đó, màu đỏ huyết từ chỗ nứt nứt ZL mở rộng ra, giống như máu tươi trong huyết quản từ vết đứt thoát ra ngoài. Huyết quang ZL lan tỏa ra hai bên, thanh kiếm trông có vẻ thô sơ chẳng mấy chốc sơ đã bị bao phủ bởi một màu đỏ huyết. Quân hung thanh vân môn đều đứng ngây ra, cả những trưởng lão kiến thức uyên thâm cũng vô luôn bất động. ai cũng biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lại không ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì và phải ứng phó như thế nào. thanh chu tiên cổ kiếm lại không để ý gì đến vô vàn lo lắng của con người, vẫn tiếp tục từ từ biến đổi. màu đỏ huyết đã nhuộm đỏ lưỡi kiếm, biến thanh kiếm vốn trông rất thô sơ trở thành một thanh hồng huyết kiếm tờ hở nở bí quái dị không cùng. ánh đỏ kỳ dị giờ nở giờ nở lan tỏa. Giống như con mắt của một ác ma mới được tái sinh, đang gờ ơ mờ gừ quan sát mọi diễn biến chung quanh hắn. Không khí càng ngày càng đông đặt lại, cho đến lúc quỷ lệ hết lên một tiếng đau đớn, xé nát tâm phế. A a a a, Âm thanh thảm khóc xoáy vào tâm can, chúng nhân xung quanh không khỏi thẳng thốt giật mình, mọi chú ý đều đổ dồn lên người hắn. Cùng lúc đó, từ chu tiên cổ kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh quái đản, ánh sáng màu đỏ máu càng lúc càng rực lên. Ai cũng có thể nhìn thấy từ tay trái cờ ơ mở kiếm của quỷ lệ phun ra những huyết tơ, trước sau đều bị hút vào chu tiên cổ kiếm. Quang cảnh ấy thật khủng bố kỳ dị khôn cùng. Chúng nhân thanh vân môn hiện diện đương trường đều ngây người ra, dán mắt chặt vào bàn tay quỷ lệ như xem diễn trò, không còn chút khí phái chính đạo của một đại môn phái quang minh chính đại thừa nào. Chỉ trừ có lục tuyết kỳ, cô nương ấy vốn đã kiệt sức tựa vào lòng sư tỷ văn mẫn. Khi ấy không hiểu vì sao đột nhiên rằng cô đòi vùng dậy chạy lại phía thanh chu tiên cổ kiếm đang hút máu quỷ lệ. Văn mẫn kinh ngạc vội kéo tay Lục Tuyết Kỳ lại. Ràng cô một hồi, Lục Tuyết Kỳ vì không còn sức nên lại gục xuống, sắc mặt tràn đờ ơ y lo lắng, cố mở miệng như muốn nói gì. Nhưng khi nhìn ra bốn xung quanh, nàng lại đột nhiên im lặng gục vào lòng sư tỉ, song ánh mắt lại cứ chầm chằm nhìn về phía con người ấy. Sau bao nhiêu ràng cô... Suy nghĩ đau lòng đến đứt ruột ấy, nàng lại chịu nhìn người ấy phải chết thảm ngay trước mắt của mình sao. Lục tuyết kỳ nước mắt ròng ròng, cuối cùng thì nàng cũng không còn bận tâm đến những ánh mắt xung quanh mình nữa. Ánh sáng đỏ trên thanh chu tiên cổ kiếm càng lúc càng mạnh. Trái ngược với nó, tình hình của quỷ lệ mỗi lúc một xấu đi. Hiện giờ ai ai cũng có thể nhận thấy, dưới uy lực của chu tiên cổ kiếm, con người mang trong mình cả yêu ma lẫn chính đạo này đã đứng bê bở vực của cái chết. Có lẽ. hơn H.N. Kiếm Linh thông đã thi pháp Chu Tiên Cổ Kiếm Trừ Yêu chăng Trong đầu rất nhiều người tại đây đều đang nghĩ như vậy, song họ lại hoàn toàn không muốn nghĩ thêm, liệu cái suy nghĩ ấy rốt cuộc có hợp tình hợp lý hay không. Quỷ lệ đương nhiên không nghĩ đến, và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những gì trong đầu người khác lúc này, bởi lẽ hắn đang rằng có trước quỷ muôn quan. Lực hút trên Chu Tiên Cổ Kiếm càng lúc càng mạnh, thậm chí đối với quỷ lệ, Nó đã vượt qua cả tình hình lúc hắn gặp phải phệ huyết châu phía sau đại trúc phong mười mấy năm về trước, khi hắn còn là một thiếu niên. Lúc này quỷ lệ đã tu đạo hữu thành, không còn là đứa trẻ ngu ngơ trước đây nữa, vì thế mới có thể chống đỡ với hấp lực ma quái của thanh kiếm cho tới bây giờ. Thế nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không còn chi trì được bao lâu nữa. Lực hút kỳ lạ trên thanh chu tiên cổ kiếm mới đầu mường tượng cũng gờ ân nở giống với yêu lực của phệ huyết châu năm xưa. Song chỉ giây lát sau là quỷ lệ đã tờ hờ ơ mở biết mình gặp nguy. So với phệ huyết châu, sức mạnh của thanh chu tiên cổ kiếm đã biến thành ma kiếm này còn lớn hơn nhiều, lại không giống như phệ huyết châu chỉ hút máu tươi, chu tiên cổ kiếm ngoài hút máu còn hút cả chân nguyên khí lực tu hành bao năm trong cơ thể quỷ lệ. Trong mắt của quỷ lệ khi ấy, thanh chu tiên cổ kiếm đã trở thành một tác ma, đang dang rộng cái miệng đỏ lòm ra chuẩn bị nuốt chửng cả người hắn. Cuộc đời hắn phải kết thúc ở đây sao? Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu quỷ lệ trợ thoáng hiện ra một ý nghĩ. Một luồng nhiệt khí bỗng vụ dậy, lan tỏa từ tim ra khắp các tâm mạch. Toàn thân hắn khẽ rung lên, tờ thờ hơn nờ thức bừng tỉnh. Quỷ lệ hết lên một tiếng, dốc hết đạo hạnh tích lũy cả đời. Trong đầu hiện lên vùn vụt ba cuốn thiên thư, ba luồng khí thanh, kim hồng trên mặt đồng thời dạng lên, tuy còn yếu nhược nhạt nhòa. song cơ hội sống dường như đã trở lại với quỷ lệ. Đại phạm ban nhược chặn ngang tâm mạch, Phật môn chân Pháp cố gắng chi trì, hấp lực tà quái của Chu Tiên cổ kiếm vì thế có hơi trứng lại. Tận dụng khoảnh khắc đó, quỷ lệ cấp tốc vận thái cực huyền thanh đạo. Trong nháy mắt tay trái hắn như to ra gấp đôi, ánh sáng đỏ thấm lan tỏa, từ cánh tay chuyển vào phệ hồn ma bồng. Thế nhưng... Đúng vào lúc quỷ lệ cố sức thoát ra thì luồng yêu lực của Chu Tiên Cổ kiếm lại một LN nữa công phá đại phạm ban ngược. Toàn thân quỷ lệ phút chốc tê dại, tay chân cứng ngắc, luồng sáng vừa chợt lóe lên trên mặt cũng nhạt giờ LN đi. Lúc ấy, người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy quỷ lệ mặt giờ nở khô quắt lại, hiển nhiên là cách cái chết chẳng còn bao xa. Tống Đại Nhân và những đệ tử Thanh Vân Môn khi trước có chút giao tình với Trường Tiểu Phạm đều LN lượt quay mặt đi chỗ khác. không còn dám nhìn. Vào thời điểm thế cục GN như đã an bài ấy, cây phệ hồn ma bổng trong tay phải của quỷ lệ đột nhiên rực sáng, ánh sáng xanh thấm bùng lên như trợn tỉnh lại sau một giấc ngủ, hàng ngàn huyết tơ màu đỏ kỳ quái lại một LN nữa phát quang. tại chỗ viên phệ huyết châu rực lên một màu vàng Phật môn chen vào hai sắc xanh đậm và hưng huyết. Tam môn chân Pháp Phật, đạo, ma đã hòa vào là một, Cùng cố gượng tung ra một đòn trí mạng trong thời điểm quỷ lệ đang vật vã giữa làn danh sinh tử. Phệ huyết châu càng lúc càng rực rỡ, lấp loe ánh vàng kỳ dị, cả phệ hồn ma bổng cũng sáng rực lên, thanh quang vở ơn nở vũ như ngàn tiếng thét gạo. Một tháng sau, tại điểm tiếp xúc giữa phệ hồn ma bổng và chu tiên cổ kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh khủng khiếp. Ánh sáng dị thường trệ viên phệ huyết châu càng lúc càng mạnh, ba sắc màu liên tục xoay chuyển. thờ hờ mở chậm phát ra một âm thanh tựa như tiếng gờ mở ren của ma tờ ân nở thời viễn cổ. Đột nhiên, một luồng hồng khí lấp lánh trong suốt từ vết nước trên thanh chu tiên cổ kiếm bị hút ra hoa vào trong cây phệ hồn ma bổng, rồi chui vào vật lộn trong viên phệ huyết châu như thể đang giao chiến với cờ u nở dê sáng màu vàng. Nhưng chỉ một thoáng sau, hồng khí từ thanh chu tiên cổ kiếm đã bị ánh sáng trong viên phệ huyết châu đồng hóa. phần lớn còn lại thoát ra ngoài, truyền vào cơ thể quỷ lệ qua phệ hồn ma trượng. Những biến đổi kỳ lạ ấy ngay từ khi bắt đầu đã không hề ngừng lại. Hồng khí từ chu tiên cổ kiếm cứ thế từ từ thoát ra càng lúc càng nhiều, ánh sáng của cây phệ hồn ma bổng mỗi lúc một mạnh hơn, sắc mặt của quỷ lệ cũng giờ ân nở khôi phục, làn da giờ ân nở trở lại bình thường, thậm chí trông còn hồng hào tinh anh hơn trước. Hồng quang trên thanh chu tiên cổ kiếm lúc cực thịnh có thể làm trói mắt, Xong cho đến lúc này dường như đã bất lực trước yêu khí của phệ huyết châu. Chu tiên kiếm quang nhạt giờ ân ở, phệ hồn ma trượng trái lại càng lúc càng sáng. Chúng nhân thanh vân môn xung quanh lúc này phần lớn đều nhận ra dường như có cái gì không ổn. Gã yêu nhân quỷ lệ kia không biết đã ngấm nở NG gờ thi triển ma thuật nào lên chu tiên cổ kiếm làm thanh kiếm mất đi tờ hờ ân lực kinh thiên hải tục của mình. Sau một hồi bản cãi huyên áo, đông một số người trong đám hét lên. Mấy luồng ánh sáng pháp bảo nhằm người quỷ lệ lao tới. Quỷ lệ khi ấy đang toàn tâm toàn y đối phó với thanh cổ kiếm, đâu còn để y đến động tĩnh xung quanh. Mấy luồng pháp bảo lao thẳng vào lưng, quỷ lệ vẫn đứng yên không hề có chút phản ứng. Thân người hắn rung lên, khí huyết đảo lộn, miệng ộp ra từng búng máu tươi, máu rơi đúng trên chu tiên cổ kiếm. Thanh kiếm cổ vốn đã như đèn sắp tắt, bị dính máu tươi, lại đột nhiên trở nên đỏ hồng. Vết thương phía sau còn chưa biết nông sâu ra sao, quỷ lệ lại cảm thấy trong người sức hút kỳ lạ của Thanh Chu Tiên cổ kiếm, máu trong huyết quản lại một lần nữa trực trở tuôn ra. Trong đầu hắn như có ánh sét loán qua, quỷ lệ hiểu rõ đây chính là giờ khắc quyết định sinh tử. Chu Tiên cổ kiếm nếu lại chiếm lợi thế, bản thân hắn sẽ không còn cơ hội sống mà sẽ mất hết máu huyết sinh lực cho đến chết khô tại nơi này. Nghĩ đến vậy, quỷ lệ hét lên một tiếng điên cuồng. Bất chấp thương thế, Bất chấp thanh vân, bất chấp tất cả, hắn gom toàn bộ đạo hạnh, dốc tận những gì tu luyện được cùng với ba luồng chân pháp vừa mới lĩnh ngộ dốc sức tung ra mộ đòn công trả chu tiên cổ kiếm. Những người xung quanh cũng không biết quỷ lệ đã làm gì, chỉ thấy hắn hứng chọn mấy luồng pháp bảo của đệ tử thanh vân môn, máu tươi ộc ra, rồi thanh chu tiên cổ kiếm trợt phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, từ tay trái của quỷ lệ, nơi tiếp xúc với thanh chu tiên cổ kiếm bông phát ra một âm thanh chói thai. cùng với đó là những tiếng răng rắc của xương gãy cả người quỷ lệ bị một lực khổng lồ đánh bật lên không lao vút đi như một mũi tên qua đầu đám đệ tử thanh vân môn rồi rơi mãi xuống khu rừng phía xa đám người thanh vân môn giật mình không hiểu chuyện gì đều ngẩn người ra phải một lúc sau mới có người định tờ hờ ân hét lên mau đuổi theo tuyệt đối không được để tên yêu nhân đó chạy thoát cả đám người như bừng tỉnh lũ lượt lao theo hướng quỷ lệ những người có mặt tại đó đều nhận thấy Quỷ lệ đã bị trọng thương trong cố gắng đương đầu với Chu Tiên cổ kiếm, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để truy sát hắn. Trong nháy mắt từng bóng người lờ ân lượt lao vút lên không, chỉ còn lại Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong là đứng ngây ra. Tống Đại Nhân không đuổi không được, mà đuổi theo lại không nỡ. Văn Mẫn ngồi yên hoàng hốt, Lục Tuyết Kỷ trong tay đã ngất từ lâu. Trong khi mấy cô nương Tiểu Trúc Phong lo lắng cứu chữa cho Lục Tuyết Kỷ, đột nhiên, trong tiếng ồn ào ấy, Một âm thanh nhỏ như tơ truyền tới. Âm thanh ấy tuy nhỏ, song không hiểu vì sao lại sắc nhọn như kim châm, đâm vào tận tim của các đệ tử Thanh Vân Môn, giống như tiếng đổ vỡ của một bảo vật linh thiêng từ bên cạnh họ truyền lại. Sắc mặt tất cả đột nhiên tái mét, dường như đã nghe thấy âm thanh báo hiệu ngày tận thế. Chúng nhân từ từ quay lại, chỉ một động tác quay đầu đơn giản mà dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cả mấy con người. Dưới ánh mắt chằm chằm quan sát của đệ tử Thanh Vân Môn, Thanh cổ kiếm Huyền Thoại đang lặng lẽ cắm xuống một phiến đá trên mặt đất. Từ vết nước trên lưỡi kiếm lại một nở nữa phát ra những tiếng vỡ vụn rắc rắc. Vết nước to dở nở, chậm rãi và mạnh mẽ lan ra khắp thanh kiếm thô sơ mà tờ hở bí ấy, cho đến khi cả thanh chu tiên cổ kiếm lại một lần nữa rung lên. Rắc. Một âm thanh giòn tan. Nửa trên gắn với thanh kiếm rời ra rơi xuống, nửa còn lại vẫn cắm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, quân hùng đều khước lại. cả hô hấp cũng dường như lặng ngừng trong tất cả chỉ còn một khoảng trống giống chu tiên chu tiên cổ kiếm ba Gây rồi giữa lồng lộng càn khôn trong thanh thiên bạch nhật đột nhiên một tiếng sét vang trời thoáng chốc bốn phía mây gió cuồn cuộn kéo tới trời đất đổi sắc mây đen ùn ùn tụ lại trên đỉnh thanh vân sơn cuồng phong nổi lên đất đá bị cuốn bay mù mịt tiếng mưa ơ mờ ơ mơ, tiếng sấm sét long trời lở đất cùng một lúc giáng xuống cả một vòm trời dường như đang khóc than đau khổ phải chăng trời đất cũng tiếc thương cho thanh tờ hờ ân kiếm hiểu mạng những làn nước mưa lạnh buốt táp vào mặt đau như dao cửa, toàn thân quỷ lệ như đông cứng lại hắn không nhịn được phải rên lên từng tiếng đau đớn mưa như chút đã một canh giờ vẫn chưa có vẻ gì sắp ngừng tuy vẫn là ban ngày nhưng mây đen ngùn ngụt bao phủ cả một vùng thanh vân sơn tứ bể tối mịt như đang giữa đêm đen cũng nhờ trận mưa gió cuồng phong đó quỷ lệ thân mang trọng thương mới có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của thanh vân môn. Trong trận quyết đấu kỳ lạ với thanh Chu tiên cổ kiếm ấy, nhất là ở đòn đánh cuối cùng, lực phản chấn của thanh kiếm đã làm gậy đến nửa số xương sườn của hắn, xâm nhập vào tận tâm thế. Quỷ lệ đạo hạnh thâm hậu, song suy cho cùng cũng là xác thị phàm tờ giờ nở, mỗi bước đi giờ đây đều khiến hắn đau toát mồ hôi lạnh, cả người run lên từng hồi không ngớt. quỷ lệ lúc này đã không còn sức lực để ý đền điều gì, nằm mê man trên mặt đất. Trong giờ khắc sinh tử ấy, một luồng sáng trong đầu không ngừng mách bảo hắn, nhất định phải gượng dậy mà thoát đi, bởi những ơn đoán giữa hắn và Thanh Vân Môn, cùng với việc hiện nay thân đang mang trọng thương, một khi đệ tử Thanh Vân Môn phát hiện thì chắc chắn hắn chỉ có đường chết. Mà quỷ lệ suy cho cùng thì bây giờ vẫn còn lý do để chưa thể chết. Hắn nghiến răng cố nén cơn đau, cờ thờ ơ mở chậm lê từng bước chạy về phía trước, Rời xa Thanh Vân Sơn. Xa một bước thì an toàn hơn một chút. Mưa vẫn ơm ơm ơm chút xuống, cùng phong dữ dội như thể muốn lấy tất cả nước của trời xanh để rửa sạch mọi xấu xa ác nghiệt tờ dờ nờ gian. Quỷ lệ há miệng cố thở, mỗi lờ nờ như vậy, hai bên khỏe miệng đều phun ra những luồng khí trắng nhạt trong bóng tối. Thân thể mỗi lúc một lạnh cóng, phía sau tiếng người huyên náo càng lúc càng gờ nờ, cùng với đó là tất cả những luồng sắc khí. Tuy hắn gắng hết sức chạy, song thân bị trong thương, dù sao cũng không thể nhanh bằng những kẻ đang lục soát tìm kiếm phía sau. Thanh vân sơn cây tối trăng trịt, sắc trời lại tối đen, vì thế hắn tạm thời còn giấu được tung tích. Song trong đầu quỷ lệ hiểu rằng, nếu cứ như vậy thì cuối cùng cũng bị phát hiện mà thôi. Quỷ lệ đã lựa chọn nắm được một vật như thể cảnh cây hay dây mây, cố hết sức bước về phía trước, lảo đảo ngã xuống bên cạnh một thân cây nhỏ, khó khăn lắm mới trụ vững lại được. Những lăn lộn đó lại càng làm cho thương thế tờ giờ âm mở trọng hơn, những cơn đau như xuyên vào tận trong xương tủy. Quỷ lệ GN như không còn thở ra hơi, nói gì đến chạy trốn. Tiếng huyên náo phía sau mỗi lúc một GN, dường như trong tiếng mưa gió sấm chớp, vẫn có người nghe được âm thanh khác lạ nên chỉ đúng hướng truy tìm. Chỉ một tháng sau, quỷ lệ đã nghe tiếng bước chân rồn dập hướng về chỗ hắn vừa ngã xuống. Quỷ lệ giật mình. giờ đây cho dù có ra sức chạy cũng không thể thoát nổi đám người truy bắt hắn nhắm nghiền hai mắt cả thân người nhẹ nhàng trượt trên mặt đất rồi ẩn chìm vào trong lớp đất bùn do mưa gió tạo ra trong bóng tối quỷ lệ giờ đây không khác một đống bùn đất bị cả thế giới của quần phong mưa gió lãng quên vậy tiếng bước chân tiếng huyên náo giờ ân lờ tụ lại những kẻ truy tìm thay nhau chửi mắng đồng thời không ngừng dùng gậy chọc vào khắp các đùi rậm xung quanh quỷ lệ nó mình giữa đám bùn lờ Nằm sấp trên mặt đất không động đậy, tim cũng gờ nở như ngừng đập. Trong bóng tối, hắn nằm im chờ sự tuyên án của số phận. Thiên địa bất nhân, có lẽ vạn vật cũng đều là xô cẩu mà thôi. Gió vẫn gào thét, mưa vẫn không ngừng. mươi 177, Hạ Cờ Y Để Nhân. cuốn phong bạo vũ, vẫn cứ liên miên như vậy không ngừng nghỉ. Trong bóng tối dày đặc, có những ánh tinh quang lấp lánh xẹt qua, chính là pháp bảo của các thanh vân đệ tử, đang lùng tìm trong mưa gió. địa phương này là nơi cận kề vùng ngoại vi hậu sơn núi thanh vân rừng cây dày đặc cổ thụ san sát thực vật sung mãn chỉ có điều lúc này thời tiết tồi tệ chớp rạch nát bờ ơ u trời tiếng sấm ơ mờ ơ -m, các tia chớp tụ lại trên không trùng rồi phóng xuống khu rừng làm đổ cả cây cối thật kinh tâm động phách đứng trước sức mạnh uy vũ này của trời đất các thanh vân đệ tử công lực yếu kém không tránh khỏi lo sợ hành động giòn rén nhưng trong bóng tối dày đặc này tinh quang vẫn lấp lánh tựa hồ như thiêu thân thấy lửa là lao tới liên tục không ngừng tỏa sáng cả một vùng ẩm mây đen che kín mở ơ trời một tiếng sấm vang động người đứng trên mặt đất cũng chấn động đến đủ thai vắng óc mặt biến xác việc tìm kiếm quỷ lệ đã diễn ra tới hai ln nhưng vẫn không tìm thấy một chút tung tích của hắn nhiều thanh vân đệ tử trong lòng tờ hờ ơ than khổ tên yêu nhân ma giáo này có khi đã trốn thoát từ lâu rồi Kỳ thật nghe như vô lý, quỷ lệ thân là ma giáo quỷ vương tông phó tông chủ, đạo hạnh vô cùng xuất tờ H.N. nhập hóa, tuy nhiên đã hai L.N. bị Chu tiên cổ kiếm đả thương, nhưng ai biết được thương tích của hắn tờ G.M. trọng cỡ nào? Chỉ G.N. không phải là vết thương trí mạng, quỷ lệ thừa năng lực để đào tẩu. Ý nghĩ này N.G.M. xuất hiện trong tâm trí nhiều thanh vân đệ tử, chỉ sợ sư trưởng sau này khiến trách, nên không dám rút lui, chỉ biết tiếp tục tìm kiếm. Họ không nhận thấy rằng, ngay trước mặt họ, quỷ lệ đích sắc là bị trọng thương, vô lực đào tẩu, chỉ nhờ vận mệnh may mắn mới bò được tới đây, đang nằm mọc trong bùn lờ ơ y. Trong bóng tối có ánh sáng le lói, đột nhiên ai đó hét lớn. Dừng lại. Tất cả dừng lại. Thanh âm này trong đêm khuya van xa, tiếng sấm ơ mở ơ cũng không thể che lấp được, hiển nhiên là thanh âm của một vị tiền bối đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Quỷ lệ nằm bất động trên mặt đất. Mặc cho mưa ướt đấm khắp mình, nghe âm thanh này lại không ngờ có cảm giác vô cùng thân thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra là người nào. Bất quá hiển nhiên chúng thanh vân đệ tử ở xung quanh đối với người này cực kỳ tín phục và tôn kính. tựa hồ như vừa nghe tiếng hô này, chúng thanh vân đệ tử lập tức dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, không nói một tiếng nào. Trong mưa gió, tiếng huyên náo tìm kiếm đột nhiên ngừng lại, trong khu rừng rậm rạp này không biết ai là người đã phát ra âm thanh ra lệnh chỉ hoan ấy. Mưa gió càng lúc càng thê lương. Tựa hồ như chúng nhân đang chăm chú nghe ai đó thì tờ hờ âm ở. Quỷ lệ đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí thâm nhập vào tận tâm phế, toàn thân lạnh ngắt như băng, không ngờ lại có cảm giác rùng rợn khác lạ này. Phảng phất trong trạng thái an tĩnh lặng ngắt này, so với lúc vừa mới đó ồn ào tiếng huyên náo tìm kiếm, khiến cho người ta cảm thấy thật sợ hãi. Một lúc trôi qua, đột nhiên có thanh âm khẽ khẳng cất lên phụ thân, sao vậy? Có phải là người nghe thấy điều gì khác lạ chăng? Quỷ lệ giật mình, âm thanh này đối với hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là người đã từng là hảo bằng hưu với hắn Tăng Thư Thư. Một lúc sau hắn mới biết người chỉ huy tìm kiếm ở hướng này là ai, chính là thủ tọa phong hồi phong Tăng Thúc Thường, cũng chính là phụ thân của Tăng Thư Thư. Bởi vậy thanh vân đệ tử tìm kiếm ở hướng này hờ ơ hết là đệ tử của phong hồi phong. Tăng Thúc Thường nổi danh đã lâu, tình không phải nhân vật tờ ơ mở thường. trong lúc mưa gió hào hào này, không ngờ vẫn nghe tiếng động lạ phát ra từ phía quỷ lệ. Chỉ có điều ngay trước mặt ông ta là rừng rậm tối tăm, giơ bàn tay lên cũng không thấy ngón, ngoại trừ mưa gió ra chẳng thấy gì. từ giờ mở ngâm một lúc tăng thuốc thường như mày, lập tức với tay, nói chúng đệ tử phân thành các tuốt, toàn đội đi thành một hàng, không được cách nhau quá ba xích, tìm kiếm thật chậm rãi cẩn thận trước sau, không được bỏ sót dù chỉ một kẽ hở. Quỷ lệ trong lòng kinh hãi. Tìm kiếm cẩn mật như thế này, hắn hở ơ ưu như chẳng còn cơ hội đào thoát, trong lòng hắn càng lúc càng kinh hãi, chỉ nghe thấy âm thanh có phần tư lự của tăng thư thư phụ thân, vùng rừng này rất rộng lớn, người phái nhiều đệ tử như vậy đến đây tìm kiếm cẩn mật, thế còn các địa phương khác thì không tiến hành tìm kiếm sao. Tăng thúc thường chỉ nói lời của con cũng có lý, nhưng bất tất phải nhiều lời, tiến hành nhanh lên. Tăng thư thư trong đêm đen như mực không dám nhiều lời nữa. quay mình tiến lên đi tiên phong. Trong bóng tối nhất thời không ai nói một lời, chỉ thấy từng điểm từng điểm tinh quang di chuyển, bước đi chậm chạp trong mưa gió giống như trường xà, chậm rãi di chuyển. Không biết bằng cách nào, bởi ơ không khí trong rừng đột nhiên trở nên quỷ dị, lúc trước vừa mới ơ mở ý huyên áo, ai nấy đều kích động thay vì sợ hãi, lúc này vô cùng tĩnh mịch không hiểu sao lại khiến người ta trong lòng cảm thấy đôi chút sợ hãi. Bởi đạo hạnh và pháp bảo không đủ, Pháp bảo trong tay chúng thanh vân đệ tử không thể chiếu sáng ra xa, độ sáng cũng có hạn, chỉ vì họ đi sát nhau, tiến lên một cách chậm rãi, rất nhanh, trông có vẻ như còn cách xa chỗ quỷ lệ ẩn lấp, nhưng chỉ còn cách hài xích nữa. Á! Đột nhiên tăng thúc thường hét lên một tiếng, hàng chục phong hồi phong đệ tử đang phân bố tại vùng phụ cận thanh vân Sơn đồng thời dừng bước, tăng thư thư kinh hãi, vội vã đến bên phụ thân, dùng pháp bảo soi sáng. Chỉ thấy tăng thúc thường sắc diện ngưng trọng lạ thường. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Tăng thúc thường ngục quang thâm thúy, nhì chăm chăm vào vùng tối trước mặt, trong ánh mắt hàm ý, nơi quỷ lệ ẩn thân, chắc là ở trong cụ rừng tối tăm kia. Trong đêm đen thăm thảm, tựa như không có gì, lại phảng phất như có vô số yêu ảnh quỷ mị, trong mưa gió đang nghe nhanh múa vớt. Có điều gì đó không ổn? Dưới ánh sáng le lói của pháp bảo, Tăng thúc thường trên khuôn mặt biểu tình nghiêm trọng đang nhăn lại suy nghĩ, tuy trong mắt còn đôi chút do dự, nhưng ông ta không phải người thường, tu hành đã bao năm tâm trí kiên định, thường một tiếng lạnh lùng, cuối cùng đã quyết định. Soạt, một tiếng động vang lên, chúng nhân đều thất kinh, tăng thúc thường đột nhiên rút ra tiên kiếm tùy thân, kiếm quang ẩn hiện sắc bạc, trong mưa gió hắc cám lấp lánh sáng lòa, so với pháp bảo của chúng thanh vân đệ tử xung quanh hoàn toàn bất động. Ông ta tờ giờ ơ mở mặc hồi lâu Lớn tiếng nói ta đi trước, các ngươi vẫn như cũ, đi thành hàng tiếp tục tìm kiếm, nhưng phải đi cách ta một trượng, không được đến G.N. Chúng nhân lúc này đa số đều cảm thấy có gì đó không ổn thỏa, nhưng có tăng thúc thường ở đây, chúng nhân trong lòng đều cảm thấy yên tâm, chỉ thấy tăng thúc thường diện dung ngưng trọng, cờ ấp mở kiếm đi đầu hàng, mọi người đằng sau vẫn giữ nguyên đội hình, chỉ có điều luôn giữ cự ly cách tăng thúc thường một trượng, không dám đến G.N. Đội ngũ kỷ quái này tiếp tục đi về phía trước một cách chậm chạp. Một hơi thở kỳ dị, phảng phất trong rừng sâu mưa gió bá bùng, dường như càng lúc càng gấp gáp. Ồ! Oh, Ồ! Oh. Tựa như tiếng mưa gió, cũng tựa như tiếng giá thú, khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi, tự thấy trong lòng lùng lầy chống chết. Tim đập càng lúc càng nhanh. Gương mặt nghiêm trọng của tăng thúc thường phản chiếu trên thanh tiên kiếm đang tỏa ánh hào quang, càng lúc càng tờ giờ ơ mở trọng, trong khu rừng phía trước mặt ẩn ẩn địch trí tờ hờ ẩn lờ bí, tuy nhiên cảm giác có đôi chút mơ hồ, tựa hồ như không xác định rõ được địch nhân, trong lòng càng lúc càng thiếu kiên định, nhưng càng khiến ông ta không dám kinh thị. Cảm giác này đã lâu không có, nhưng đã từng tồn tại, tưởng như trăm năm trước, ông ta và Điền Bất Dịch cùng những người khác, cùng nhau theo vạn nhất kiếm sư huynh đột nhập man hoang, san bằng thánh địa của ma giáo. Đã lâu lắm rồi, nhưng tưởng như chỉ một chớp mắt. Không biết rằng, Vạn sư huynh mổ đã xanh cỏ hiện đang đầu thai chốn nào. Ý niệm cổ quái đột nhiên xuất hiện trong trí óc ông ta, không hiểu sao lại khiến ông ta cảm thấy vui vẻ. Ông hít một hơi dài, tinh tờ nở trở nên phấn khích, biết rằng hôm nay và ngày đã qua hoàn toàn khác nhau. Ẩm. Tiếng sấm đột ngột vang lên, nhất thời kinh thiên động địa, tựa như một tiếng rậm chân trên mặt đất, chấn động lan truyền sâu rộng. Tựa như cùng lúc đó, một đạo thiểm điện tê liệt bờ u trời. xé mây lao xuống chém thẳng xuống mặt đất như nhát dao sắc nhọn của thượng đế chém xuống nhân gian ai nấy đều kinh hãi chúng đệ tử giật mình sợ hãi không ai giữ được bình tĩnh có người cấu ngước nhìn lên bờ ơ hưu trời thấy đất dưới chân mình rùng rình đột nhiên nga xuống thở dốc cất tiếng thoá mạ đột nhiên hắn quay đầu lại chỉ thấy dưới ánh sáng chớp lòa trong vũng bùn lờ ơ y có một người đang nằm mọc bất động á thanh âm thế lương Đột nhiên vang vọng đây, ở đây, tới đây, đệ tử đó đột nhiên ngưng bặt, tiếng hô hoán cũng dừng lại, nhưng đã kinh động mọi người, mọi người cùng đồng loạt lao đến. Bóng đen trối dậy từ vũng bùn, nhưng không đợi cho hắn dừng lại, cơ thể giật giật liên hồi, gờ nở như lại gục ngã. Trong chốc lát hơn trục pháp bảo trong mưa gió lao tới. Quỷ lệ trong lòng giá lạnh, không muốn thúc thủ chờ chết như vậy, nghiến răng buôn tẩu, nhưng chạy được vài bước, ngực hắn đau kịch liệt, không sao chi chỉ thêm nữa. Ngã gục. Thấy vậy chúng nhân đồng thanh hoan hô, thanh vân đệ tử phát hiện ra quỷ lệ đầu tiên, tiến về phía quỷ lệ định túm lấy hắn. Lúc đó, đột nhiên từ trong rừng sâu bóng tối dày đặc, như thú dữ kêu lên một tiếng, một đạo tinh quang phóng vừa ra. Tăng thúc thường hai mắt mở lớn, tức khắc nhảy về phía trước, đồng thời hét lên chúng đệ tử rút lui, mau. Chúng thanh vân đệ tử không kịp phản ứng, chỉ thấy tăng thúc thường một mình lao vào địa phương hắc cám đằng trước. Thanh tiên kiếm trong tay tăng thúc thường tỏa sáng lấp lánh, nhưng khi tiến vào vung hắc ám đó, đột nhiên không thấy kiếm quang đâu cả, chỉ nghe tiếng hét lớn, liên miên không ngừng nghỉ. Chúng thanh vân đệ tử không biết làm thế nào, từ nơi hát ám phía trước vừa mới xuất phát một đạo thân ảnh quỷ dị, hướng về phía quỷ lệ đang nằm, cùng lúc đó chúng thanh vân đệ tử cũng lao tới. Với ánh sang lập lệ của pháp bảo, chỉ thấy kẻ đó toàn thân mặc đồ đen, chỉ để hở đôi mắt, loang loáng tinh quang. Thanh vân đệ tử đồng thời hét lớn, bạt kiếm sung lên, nhưng không ngờ H.I.I. hệ nhân này đạo hạnh cực cao, trong tay hắn chẳng hề có pháp bảo, chỉ dùng tay không đấu với thanh vân đệ tử đang lao đến. Thanh vân đệ tử tuy kinh hãi nhưng không loạn, trong tay tiên kiếm pháp bảo chém xuống, H.I.I. hệ nhân đó không nói một lời, thậm chí không cỡ ân lời mắt, chào thế bất biến, mọi người ở đó đều chứng kiến, đã giật lấy tiên kiếm. Chúng nhân ai lấy đều kinh hãi, không kịp phản ứng. Chỉ thấy kẻ áo đen đó lập tức chuyển mình, ngừng giao thủ với thanh vân đệ tử vừa bị cướp mất tiên kiếm, định phi thân bay đi. Đạo hạnh của kẻ áo đen này cực cao, lại còn được hỗ trợ. Ở khu vực tối đen trước mặt, chỉ nghe thấy tăng thúc thường hét lên liên miên, tựa hồ như bị người chế ngự, không có cách nào phân thân tới tương cứu. Đêm nay quả là một đêm kỳ dị, có nhiều tờ hờ nở bí cao thủ không hẹn mà cùng mai phục nơi đây. Tuy kẻ địch có đạo hạnh cao, Nhưng những thanh vân đệ tử này xuất thân danh môn, thịnh không phải là đệ tử của những môn phái bình thường, mặc dù kinh hãi, nhưng không để cho Hắc Y nhân đào thoát, đồng thời ngự lên pháp bảo, phi thân về phía trước. Hắc Y nhân này tựa hồ như có gì lo lắng và bất nhẫn, ra tay mãnh liệt hơn, thanh tiên kiếm vừa đoạt được kiếm quang loang loáng, mà lúc trước trong tay đệ tử kia chỉ lập loại sáng, chỉ thấy kiếm quang tiềm động, chém vào không khí veo véo, đột nhiên chém thật mạnh, tạo thành một đạo hào quang. Hướng thẳng về phía chúng thanh vân đệ tử Chúng thanh vân đệ tử dây la thể đều hối hận vì đã nganh địch Nhưng địch nhân thanh thế tuy lớn Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi Chỉ một chiêu đã bước chúng nhân lui bước Không có ý chiến đấu tiếp Trong tay cắp một người Chẳng cờ N nhìn cũng biết là quỷ lệ đang hôn mê Hướng về phía địa phương hắc cám phía sau buôn đầu Chúng thanh vân đệ tử vừa kinh hãi vừa tức giận Kinh sợ tờ hờ bí nhân đại hạnh cao cường kia Tức giận vì quỷ lệ sắp bắt được lại bị cướp mất. Quỷ lệ với Thanh Vân Môn là đại họa, nguyên lai hắn xuất thân từ Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới đều muốn trừ khử kẻ này, đã G.N. như bắt được, vậy mà lại bị cướp mất, làm sao nhẫn nhị được, bèn lập tức đuổi theo. Đang truy kích địch nhân, đột nhiên nghe một tiếng hét lớn, một G.U.N.D. sáng bừng lên, từ phía hắc cám kia phóng ra, trong mắt mọi người. Phảng phất tựa như tiên kiếm kia có mắt tự động hướng về phía mọi người, bèn liều mặt nên địch. Chỉ thấy tăng thư thư gấp rút lao tới, kiếm vung lên, trong lòng chấn động, không tự chủ được lùi một bước, nhưng thanh kiếm đã bị hắn làm chạy hướng, hướng lên trời, một lúc sau trúc xuống, cắm xuống bùn, chính là thanh tiên kiếm của tăng thúc thường, vẫn còn rung rung tạo ra tiếng ơ mở ý. Bởi sự trì hoãn này, Y hệ nhân dĩ nhiên như quỷ mị, ôm lấy quỷ lệ lao vào nơi hắc cắm đó. Trong bóng tôi đang vây chặt lấy tăng thúc thường, thời khắc đó đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, có tiếng người thở dốc, huyết quang bắn ra. Ai nấy đều thất kinh, không biết là tăng thúc thường hay là địch nhân bị thương, tình sư đổ thâm trọng, lúc này không còn ý kỵ gì nữa, đồng thời lao tới. Mới đi được nửa đường, tăng thúc thường đã hiện ra, ngã xuống đất, ngăn mọi người lại, nhìn thân hình ông ta, mặc dù run lên bờ hơn nở bẩn, chân bước loạn choạng, đồng thời miệng thở dốc. LHN này quả thật đã kích chiến, với ông ta mà nói, đã tiêu hao không ít công lực. Khi hơi thở ông ta đã điều hòa, tức khác thấp giọng nói địch nhân phía trước đạo hạnh cực cao, hơn nữa nhân số không ít, các ngươi không được nóng nổi. Tăng Thư Thư cũng như các đệ tử trẻ tỏi trong lòng lạnh giá, không tưởng tượng được tại địa phương này, lại gặp một tình huống như vậy. Tăng Thúc thường hướng về địa phương hắc ám phía trước, tờ giờ mở giọng nói chư vị là ai, tại sao lại muốn quản chuyện của Thanh Vân Môn. Với đạo pháp của chư vị, tất không phải là kẻ hậu bối vô danh, sao không dám lên tiếng. Mưa gió điên cuồng, sấm chớp đùng đoàn, thực sự không biết rằng, tại nơi rừng đèn sâu thẳm này có bao nhiêu kẻ đang ẩn lấp, bóng tối đen như mực. Không có ai đáp lời Tăng Thúc Thường, chỉ có tiếng gió hòa cùng âm thanh gì giờ âm mở của đám thanh vân đệ tử. Tăng Thư Thư lặng lẽ bước lên phía trước, khẽ hỏi phụ thân, nhưng kẻ đó thuộc môn phái nào. Tăng Thúc Thường khẽ lắc đầu. thấp giọng nói chúng cô ý giấu nhân thân, thi triển không chỉ đạo pháp bản môn, nhất thời không nhận ra được. Ông ta nhíu mày nói to chư vị không dám hiện thân à. Thanh âm vang vọng truyền khắp khu rừng, nhưng vẫn không có kẻ nào đáp lại, tăng thúc thường đột nhiên biến sắc, dậm chân nói tệ thật, chúng kế rồi. Miệng nói, ông ta liền phi thân lên, tiên kiếm hào quang rực sáng, chiếu sáng bốn bề, chẳng phát hiện được kẻ nào, hiển nhiên tòa bộ địch nhân đã rút lui, đến như gió, rồi lập tức buôn tẩu. Hiển nhiên đã có kế sách từ trước, quả là hảo kế sách. Tăng thúc thường thở dài, thân hình hạ lạc, tăng thư thư một mặt chỉ huy các đệ tử tiếp tục tìm kiếm, hy vọng tìm kiếm được chút đầu mối, một mặt hỏi nhỏ tăng thúc thường phụ thân, thế nào? Tăng thúc thường trên mặt thoáng vẻ thất vọng, thong tay cảm thán nói lúc trước giao thủ tuy vội vã, nhưng ta có cảm giác, kẻ đó không sử dụng đạo pháp ma giáo, nếu quả thật là ma giáo cứu quỷ lệ thì không cờ ân phải giấu mặt. Nhưng còn nhân vật nào muốn cứu tên yêu nghiệt đó nữa? Hơn nữa nhân số lại không ít, đạo pháp cao cường như vậy. Nói xong ông ta vẫn hiểu mày ngâm nghĩ. Tăng Thư Thư mặc nhiên không nói một lời, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy rừng sâu rầm rạp, bóng tối dày đặc, không biết có thể tìm thấy gì. Không biết được, bây giờ quỷ lệ đang ở trong tay kẻ nào. Nhưng dù gì đi nữa, Tăng Thư Thư vẫn bước về phía trước, tự nói với mình. Vẫn còn tốt hơn là rơi vào tay Thanh Vân Môn. Hắn tưởng nhớ lại, trong đêm mưa gió này, tại khu rừng tối tăm ấm u trong hồi ức của hắn nhớ lại 10 năm trước, tại Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong LN đầu thấy quỷ lệ. Một lúc lâu, trong bóng tối hắn thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Dù cho tương lai có thế nào đi nữa, hiện tại cũng vẫn phải cất bước. Tại phía kia của khu rừng, trong bóng tối, một nhân ảnh mặc áo đen quỷ dị đang quan sát bọn tăng thúc thường từ xa. Chính là quỷ tiên sinh. Trong mắt hắn lúc này có phần kinh ngạc bất định, ngơ ngẩn đến suất tờ HN, nghĩ mãi, mà vẫn không có lời giải đáp. Một lúc lâu sau, hắn tận mắt thấy khu vực tìm kiếm của thanh vân đệ tử càng lúc càng rộng, bất cứ ai có chút lý trí đều thấy. Đây chẳng qua là việc làm cầu may, cứ tìm kiếm như vậy, khu rừng này rất rộng lớn, có thể tìm người ở đâu được chứ. Quả nhiên chỉ một lúc sau, tăng thúc thường lại hô lên LN nữa tất cả quay về. Thanh Vân chúng đệ tử hiển nhiên đang chờ đợi tiếng nói đó, Quỷ Tiên Sinh từ xa nhìn thấy tăng thúc thường điểm lại nhân số, rồi ngay lập tức quay mình, thống lĩnh chúng đệ tử quay về Thanh Vân Sơn, từ từ khuất dạng sau khu rừng rầm rạp. Hắn chậm rãi bước ra khỏi nơi trú ẩn tăm tối, mục quang nước về nơi xa xăm, nơi đám đông tìm kiếm phương hướng của kẻ áo đen tờ hở ẩn bí, ánh nhì chăm chú. Trong mưa gió, dường như có một thanh âm tờ G -G tờ mở tờ tờ mở cất lên. Không ngờ vẫn còn có kẻ hứng thú với hắn. mươi 178, thiện lở tờ hờ, hờ tờ. Kinh lôi, thiểm điện, cuốn phong, bạo vũ, tựa hồ như cùng một lúc gờ ơ mở thét bên thai không nghỉ. Trong đầu một biển hỗn độn hoảng loạn, hoang mang, tựa hồ như chẳng còn phân biệt được mình là ai. Chỉ là trong phút thống khổ kịch liệt đó, đông cảm giác như có một trận phong vũ nhẹ nhàng lướt qua người, đưa mình về một nơi xa vắng. Bên cạnh lao sao như có tiếng người đối thoại, thanh âm đó có pha chút lạ lùng, nghe một chút lại thấy có mấy phần lo lắng, loang thoáng chỉ nghe, hắn hình như có chút không phải, ngươi mau lại đây xem xem. Một bàn tay lạnh giá khẽ vướt qua người gã, lúc sau mới ngạc nhiên nói, hắn tại sao lại bị thương nặng đến vậy. Người bên cạnh giận dữ, nói bậy, hắn dưới lươi chu tiền, ngươi nghĩ, mấy câu sau càng lúc càng nhỏ khiến gã không tài nào nghe được. Chỉ thấy một cơn buồn ngủ D.N. Giờ, D.N. Giờ, xâm chiếm tinh tờ H, N, Đưa hắn chìm sâu vào vô thức Trong cơn mê Hắn chỉ ơn ước cảm giác thấy bờ u trời giờ, ưu, mở dị những trận sâm chớp Như đang nổi giận muốn nghiền nát mặt đất Người bên cạnh đông thất kinh Vội vã cha xét Bàn tay lạnh giá xoa bóp khắp người hắn Hơi lạnh khiến hắn tỉnh lại đôi chút Chập chân như nghe thấy có người nói Chết rồi, đầu hắn nóng quá Hắn lên cơn sốt rồi Nguyên lai tự ta vẫn còn có thể lên cơn sốt sao. Đây là ý nghĩ cuối cùng của quỷ lệ. Sau đó, hắn chợt mất đi, không còn có chút chi giác nào nữa. Một tiếng sấm xé nát bờ ơ ưu trời, kéo hắn trở lại từ vô thức. Phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng như vòm trời sắp sập xuống vì trận sấm sét. Chỉ là không biết sao, người mặc dù đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn bị bao phủ bởi một màn hắc cám. Hắn cố hết sức đảo mắt nhìn từ phía ấy, rồi kinh ngạc phát hiện ra. hai mí mắt vẫn đang nhắm nghiền, không có cách nào mở ra được. Ngay sau đó, một cơn đau tê giắt đống bùng lên, không phải từ miệng vết thương trên ngực, mà là từ trong cổ họng, trong vô thức gã yếu ớt rên lên một tiếng, nước. Xung quanh phảng phất như không còn một ai, người độc nhất chăm sóc gã hình như đã biến đi đâu mất, cơn khát đang cháy bỏng trong cổ họng càng lúc càng mạnh, như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Đôi môi gã run run khẽ mấp máy, không biết từ đâu gã thu được một hơi khí lực, run rẩy truyền mình trong đầu từ từ tỉnh táo trở lại a đột nhiên bên cạnh truyền lại một tiếng kêu thất thanh âm thanh này khác với âm thanh lúc trước phảng phất như có nghe qua rồi có mấy phần quen thuộc thanh âm lại mang mấy phần ngạc nhiên vui vẻ nói ngươi tỉnh lại rồi sư huynh mau lại đây hán tỉnh rồi chu vi xung quanh đang an tĩnh giây lát sau lập tức nghe thấy tiếng bước chân rồn dập đến trước chỗ quỷ lệ nằm Quỷ lệ cố hết sức định mở mắt ra một lờ nữa, nhưng không biết tại sao, lờ ơn này, toàn thân khí lực như tiêu tan đâu hết, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai thân ảnh đang quỷ trước mặt, đằng sau bọn họ, tựa hồ như thấp thoáng cũng có vài bóng đen đang lộ nhố. Còn diện mạo của bọn họ, hắn không có cách nào nhìn rõ được. Nước, gã lấy hết sức lên tiếng. Lờ này, mấy người xung quanh đều nghe thấy. Nhanh, mang nước lại, nhanh lên. Lại nghe thấy tiếng chân chạy đi phăm phăm, xa giờ ơ xa giờ ơ một lát sau mới có người chạy lại, bàn tay lạnh giá ấy lại nâng đầu gã dậy, đưa bình nước lại gờ ơ miệng gã. Dòng nước mát rượi chạy qua đôi môi khô nẻ, làm cơ mặt của gã khẽ giật, dụ lực hé đôi môi, uống lấy từng ngụm từng ngụm một. Suối nước mát lạnh chảy xuống cổ hông, như cam lộ nhập vào hạ địa, lập tức hóa giải cơn khắt đang thiêu đốt trong người. Quỷ lệ gục đầu xuống. cơn mệt mỏi nhất thời lại bao trùm toàn thân, hắn lại tiếp tục chìm vào cơn mê. bên cạnh mọi người thất kinh, lập tức nắm lấy tay quỷ lệ xem mạch, lúc sau mới thở phào nói, không sao hết, chỉ là hắn bị thương quá nặng, nên sinh ra cơn sốt, thể lực bị tiêu hao quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. nghe đến đây, người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tựa hồ như có người nhìn quỷ lệ đang khe khẽ thở dài, giấc ngủ lơ lờ này. không biết dài ngắn bao lâu sau, thỉnh thoảng quỷ lệ cũng có tỉnh lại, nhưng cũng chỉ được trong giây lát rồi lại lập tức hôn mê, chỉ là trong vô thức, hắn vẫn luôn cảm thấy xung quanh luôn luôn có vài người canh trực. Trong cơn hoảng loạn hôn mê, hắn nhìn thấy biết bao nhiêu người, phụ mẫu thời niên thiếu, sư tỷ thiên chân mỹ lệ, bách dao khắc cốt minh tâm lục tuyết kỳ lạnh leo băng sương và rất nhiều nhiều người nữa, tất cả đều phiêu bồng trước mắt. Ngoài ra, Hắn còn cảm giác thấy cả 10 năm trước đã gặp huynh đệ pháp tướng, pháp thiện, đang ngồi bên mình gã tụng kinh niệm Phật. Lúc đó gã khẽ nở một nụ cười buồn, nhưng là tự hắn cũng không biết, nụ cười khổ đó của hắn, trên mặt còn có thể biểu hiện ra như vậy được. Hoặc là, tất cả chung quy cũng chỉ là một trường mộng ảo mà thôi. Là như vậy, nhân sinh một trường điên đảo, như mộng như ảo. Hà tất vì ta mà tụng kinh. Tụng kinh, tụng kinh để làm gì? Tại lúc quỷ lệ thanh tỉnh thời khắc, hắn trong đầu vẫn lặng yên tưởng nhớ, lặng yên màn chìm vào quá khứ. Bong, bong, bong, bong. Phảng phất như từ phía chân trời vang lên những tiếng chuông tờ rờm buồn, giang giặc truyền lại, đưa hắn từ thâm mộng viễn xứ trở về với thực tại. Tiếng chuông tờ rờm rầm, lúc xa lúc gần, cờ thờ rờm chậm, tựa hồ như hòa quyện vào tâm khảm. Lần đầu tiên, Hắn không còn cố gắng mở mắt để nhìn sự vật xung quanh nữa, cứ an tĩnh như vậy mà nằm, không nghĩ suy, không quản việc bản thân mình đang ở đâu. Vũ trụ mênh mang, thời khắc này bị bao trùm bởi những tiếng chuông tờ gi giờ âm mở tờ gi giờ âm mở miên mang. Bong, bong, bong, bong. Tiếng chuông du dương, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, liên tục liên tục nối tiếp nhau như con sóng ngoài hải dương. Hắn lắng hay nghe, hô hấp bình hoãn. Toàn bộ tinh tờ nở như hòa tan vào những tiếng chuông ngân Nga, chẳng muốn ly khai. Đã bao lâu rồi hắn mới có dịp vô tư nằm nghỉ như thế này. Có ai biết được, với bao nhiêu trọng trách đè nặng lên vai hàng ngày, sẽ tạo thành một thứ thống khổ đến mức nào. Chỉ là, trong cái thế gian nhỏ bé này, Trung Quy cũng là không có gì là vĩnh cửu, một trận cước bộ từ xa vọng lại, đang hướng tới phía gã đang nằm, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Những tiếng chuông đang ngân Nga, Đông nhiên rời bỏ hắn, để rồi bay mãi về phía chân trời xa. Lặng yên, thở dài. Hắn cờ hờ hơ mở chậm, cờ hờ hơ mở chậm, mở đôi mắt. Phật. Đó là vật đầu tiên gã nhìn thấy. Một chữ Phật rất lớn, khảm trên tờ nờ. xung quanh chữ Phật này, chu vi xung quanh đều được chạm trổ những hoa văn vàng tròn trạn, rồi lan tỏa ra xung quanh, trong mỗi vòng tròn đều có khắc hình một la hán.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 Bên trong vẽ hình các loại linh thú nhà Phật như Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Kim Long, Sơn Dương, những hình vẽ này cũng đều có một kích cỡ cả. Tuy những hình điêu khắc này hết sức sơ sài, nhưng mới chỉ nhìn một LN, quỷ lệ đã biết đây là quỷ phủ tờ ở công thủ bút. Sắt trên tờ GN, vòng quanh vòng tròn có khắc chữ Phật, rủ xuống hai dây xích nhỏ, ở đầu dây xích có treo một ngọn đèn nhỏ, từ phía dưới nhìn lên trên, thấy như một cái bồn đồng to ba thước. bên trong át hẳn đựng đờ, đờ Ý dờ đốt. Quỷ lệ nhữ mày, rồi ngoảnh đầu nhìn từ phía, chỉ thấy cảnh vật xung quanh giống như một tiền phòng, trong phòng khá rộng rãi, bốn góc đặt bốn cột trụ sơn đỏ thắm gạch tường xanh thấm, khung cửa bằng gỗ, hai bên có hai ô cửa sổ đang rộng mở, tất cả đều được sơn đỏ, xem ra thập phần trang trọng. Trên tường còn treo một bức quan âm đại sĩ tay đang cờ âm ở bình tĩnh Thủy Ngọc Lộ, phía dưới bày một hương án, Trên hương án có bảy bốn mâm hoa quả, nhìn ra thì thấy có lê, táo, quất, hương chanh, trước mấy mâm quả lại bảy một cái lưu đồng. Trong lư có cắm ba nén hương tờ giờ ZM, đang tỏa khói nhẹ nhẹ, từng sợi khói phiêu tán rồi tan giờ ZN vào không trung Bên phía tường phía bên kia, nơi quỷ lệ đang nằm, chỉ có độc nhất một tấm phản gỗ, làm bằng một tấm gỗ phác, tịnh không hề có chút chạm khắc nào, nhưng lại nghĩ người xuất ra tịnh át chẳng quản đến những thứ như vậy nữa. Giữa trong phòng bảy biện cũng hết sức đơn giản, trừ những chạm khắc trên tờ GL, trong phòng chỉ có độc một cái bàn gỗ một mạc, bốn phía là bốn chiếc ghế tròn. Bàn ghế đều được sơn đen, trên mặt bàn có đặt một bình trà, cũng được làm từ thứ gốm xứ rất bình phạm. Cũng vào lúc này, tiếng bước chân đã tiến đến trước cửa, cánh cửa thiện thất đông phát ra tiếng kéo kẹt, bị người ngoài đẩy mở ra, một thân ảnh từ từ bước tới. Quỷ lệ nhìn về phía người đó, không nén được khẽ run lên. Trước mắt là một thiếu niên tiểu hòa thượng, trên tay cờ ơ mở một đĩa gỗ, đi xăm xăm lại phía cái bàn gỗ giữa phòng, đến nhìn cũng không nhìn quỷ lệ một LN đặt chiếc đĩa gỗ lên bàn đoạn sắp xếp lại bình trà cùng mấy cái chén đang nằm bừa bãi trên mặt bàn. Người là ai? Quỷ lệ mở miệng hỏi, nhưng vừa mới nói được một câu, đột nhiên gã cảm thấy cổ họng đau rát. tuy không đến nỗi đau đớn kịch liệt như lúc hôn mê bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Thanh âm đến đây tắt hẳn chẳng nói thêm nổi lời nào. Mặc dù như vậy cũng đủ làm tiểu hòa thượng kia giật nảy mình, lập tức quay mình lại. Trong lúc luống cuống suýt chút nữa thì hất đổ cả chiếc đĩa để trên bàn. A, ngươi đã tỉnh rồi. Tiểu hòa thượng đó sau lúc kinh ngạc, trong mắt đũng lóe lên ánh mừng, cười nói: Ngươi đợi một chút, ta lập tức kêu sư huynh qua gặp ngươi. Nói đoạn, gã lật đật quay ra phía cửa, quỷ lệ nhìn theo lưng hắn, gượng hỏi với theo. Tiểu sư phụ, xin hỏi, đây là nơi nào? Tiểu hòa thượng quay đầu lại cười, sắc mặt lại thêm phần thiên chân thanh tú, nói. Nơi đây? Nơi đây đương nhiên là tại thiên âm tự. Thiên âm tự. Quỷ lệ trợn thử người, như bị xét đánh trúng. Tiểu hòa thượng nói xong vội vã chạy đi, gọi người lại gặp quỷ lệ, để hắn ngồi lại một mình, nằm thở dài trên tấm phản gỗ, trong tâm hỗn loạn vô cùng. Thiên âm tự. Hắn thử người, nhưng không biết sao. cảm giác chua chát đống nhiên gợn lên từ sâu trong thâm tâm thiên âm tự thiên âm tự phổ trí xa xa thoáng thoáng vọng lại tiếng nói chuyện đồng thời có cả những tiếng chân dồn dập bước về phía thiện phòng có người hạ giọng hỏi vị tiểu hòa thượng nọ tình hình quỷ lệ tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên còn ít tuổi thiên chân hoạt bát mừng rỡ vừa cười vừa trả lời không biết sao nghe thấy hòa thượng nọ trả lời quỷ lệ bông nhất thời thận thờ không nghĩ tới tình cảnh hiện tại Cũng chẳng nghĩ tới những cừu hận năm xưa, phút giây này, gã đột nhiên không ngờ lại cảm thấy ghen tị với tên tiểu hòa thượng bình phẳng nọ. Giống như tiểu hòa thượng nọ thiên chân hoạt bác, không biết đến khổ sở cừu hận của nhân sinh, há chẳng phải là hạnh phúc lắm du. Nghiên thiếu vô tri không phải là những năm tháng mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất sao. Tiếng bước chân đến đây thì dừng lại, ngay bên ngoài cửa, có người cao giọng bảo tiểu hòa thượng, đệ không cờ ớ vào đâu. hay hơn là đệ bây giờ quay về hậu viện thông báo gấp cho phương trượng đại sư đi bảo là trương tiểu phàm thí chủ đã tỉnh lại rồi tiểu hòa thượng cười đáp cũng tốt nhưng mà pháp tướng sư huynh huynh đã hứa là sẽ chuyển cho đệ đại phạm bát nhã rồi đó không được nuốt lời đó nha ngoài cửa người nọ cười xóa đáp tiểu quỷ thật là tham lam quá đi mau đi đi việc ta đã hứa tự nhiên sẽ không đổi ý đâu tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên là thập phần cao hứng cười ha hả không thôi đoạn chỉ nghe thấy tiếng chân chạy vội đi. Cánh cửa gỗ mở toang, kèm theo tiếng kêu kéo kẹt, phản phất người đó đứng tại bên ngoài định tờ HL một lúc, thâm thâm hô hấp, rồi mới từ từ bước vào. Quả nhiên là pháp tướng, đi sau pháp tướng vẫn là vị hòa thượng cao lớn nọ, phát hiện. Một thân tăng bảo trắng toát, mặt trắng như ngọc, trong tay mang tràng nhậm trâu, hình dòng pháp tướng xem ra phản phất qua 10 năm vẫn không hề có chút biến đổi. chỉ thấy y từ tốn đi về phía quỷ lệ đang nằm trên phản, dừng lại bên phản, nhãn quang hiền hòa nhìn vào nhãn quang quỷ lệ, hai người cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai lên tiếng. không khí trong thiện thất nhất thời có chút khác biệt. lúc sau, pháp tướng mới chợt mỉm cười, hướng về phía quỷ lệ hành lễ rồi bắt đầu nói: trương thí chủ, thí chủ đã tỉnh lại rồi. quỷ lệ khỏe mắt khẽ giật, rồi lanh đạm đáp: ta không phải họ trường, danh tự đó ta đã quên từ lâu rồi. pháp tướng diện mạo không hề đổi sắc chỉ nhìn quỷ lệ một lúc sau mới nhẹ nhàng nói dùng danh hiệu gì tự nhiên là tùy ý thí chủ chỉ là ngay cả họ thí chủ cũng không muốn dùng thiết nghị chẳng phải là đắc tội với công sinh dưỡng của phụ mẫu sao xác diện quỷ lệ trợ biến gã hư một tiếng đoạn không nói thêm gì nữa quay đầu đi không nhìn pháp tướng nữa pháp tướng cũng không có ý trách gã y cùng pháp thiện hai người Đã từng nhìn thấy gã bị thiên hạ chính đạo bức ép biến thành ma đạo yêu nhân, nên nhãn tờ HL chung hoàn toàn vẫn rất hòa hoãn. Pháp thiện từ phía sau lấy hai chiếc ghế tròn, bê lại GN cái phản nơi quỷ lệ nằm, để xuống cạnh phản, rồi nhẹ giọng nói, sư huynh ngồi ngồi. Pháp tướng gật gật đầu, ngồi lên chiếc ghế, nhìn quỷ lệ, hỏi, thí chủ cảm thấy hiện tại thân thể ra sao rồi? Quỷ lệ thật ra không y thì hỏi như thế. Kỳ thật hắn đã tự xem qua thương thế của mình ra sao, nguyên vết thương trên ngực bị trọng thương gãy xương đã được tiếp lại tử tế, sau đó dùng vải dày băng lại, hiển nhiên là giúp cố định vết gãy, còn những chỗ bị thương khác chỉ là những vết ngoại thương, cũng đều được băng bó tử tế. Trong vết thương dấu thỉnh thoảng vẫn phát ra những cơn đau nhói, nhưng cũng kèm theo những cảm giác tê tê dễ chịu, Hiển nhiên là miệng vết thương đã được đắp thuốc cực. Tốt mới có thể hiệu quả như vậy. Pháp tương thấy gã không trả lời. cũng không nổi nóng, chỉ cười nói tiếp, trong lúc thí chủ hôn mê, tiểu tăng đã tiếp lại chỗ xương bị gãy, còn những vết thương ngoài ra đều không đáng ngại, chỉ là nội phủ của thí chủ bị trọng thương, không thể chữa khỏi ngay được, cũng may là thân thể thí chủ cường tráng, không thì dù có là người tu hành đạo Pháp thâm hậu, cũng khó lòng mà. y thì ngừng một lúc, rồi tiếp, vừa nãy tên tiểu sư đệ của B.N. Tăng cũng nói với thí chủ rồi, nơi đây là thiên âm tự, Việc thí chủ ở đây trừ một số ít trong bản tự, thiên hạ không còn ai khác biết, do vậy hết sức an toàn. Thí chủ cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Quỷ lệ đột nhiên ngắt lời pháp tướng, nhìn xoáy vào hai mắt ý lệ, hỏi, là các ngươi đã cứu ta? Nụ cười trên môi pháp tướng chợt tắt, tựa hồ như do dự, quay lại nhìn pháp thiện trao đổi, pháp thiện cúi đầu, khe khẽ niệm vật hiệu. Pháp tướng quay đầu lại, không do dự nữa, gật đầu đáp, đúng. Quỷ lệ hừ một tiếng. nói, đừng nói với ta là các ngươi không biết, các ngươi hành động như vậy vạn nhất bị thanh vân muôn biết được thì sẽ xảy ra chuyện gì Pháp tướng thản nhiên, tiểu tăng tự nhiên biết, quỷ lệ cười lạnh nói, nếu mà như vậy ngươi tại sao lại dám giấu sư trưởng ngươi đi cứu tên ma giáo yêu nhân ta đây Pháp tướng nhìn gã không biết sao, trong mắt đồng ánh lên những tia kỳ quái Quỷ lệ nhữ mày hỏi, ngươi nhìn cái gì Pháp tướng cười cười đáp Thí chủ tại sao biết ta nhất định lén sư trưởng đi cứu thí chủ? Quỷ lệ Khe run, hỏi. Cái gì? Pháp tướng lại thản nhiên. Thanh Vân môn thất mạch chủ tọa đều không phải tờ ơ mở thường, mỗi người đều thân tàng tuyệt học. Phong hồi phong thủ tọa tăng thường thúc là một trong bọn họ. Hôm đó ông ta cũng tham chiến. Nếu muốn cờ ơ mở chân ông ta trong một khoảng thời gian mà không lộ ra đạo pháp của bản tự, công lực đến mức đó, thiết nghị ta vẫn chưa đủ sức. Quỷ lệ nhìn pháp tướng. Đối mắt lúc lâu, pháp tướng thản nhiên nhìn lại, miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa. Lâu sau, quỷ lệ đột nhiên quay đi, không nhìn pháp tướng nữa. Pháp tướng gật gật đầu, nói, thi chủ bị thương rất nặng, bây giờ cờ nở nhất là nghỉ ngơi thật kỹ. Quỷ lệ nhắm mắt, chợt hỏi, các ngươi tại sao lại cứu ta? Pháp tướng tờ giờ ơ mở mặc hồi lâu, mới bình thản nói, vấn đề này tiểu tăng không thể hồi đáp. Quỷ lệ hít sâu, hét, tại sao? Pháp tướng khẽ niệm Phật hiệu, nói, thí chủ cũng không nên nóng nảy, đợi mấy hôm nữa thương thế lành rồi ắt sẽ có người giải thích cặn kẽ cho thí chủ biết. Quỷ lệ mở mắt, những mày hỏi, ai? Pháp tướng khỏe miệng khẽ giật, trong chốc lát thoáng lộ chút ý do dự, nhưng Trương quy cũng đáp, nói cho thí chủ cũng không việc gì, chính là ân sư của tiểu tăng, thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân. Quỷ lệ nhất thời run người, một lúc sau, gã nhìn vẻ mặt pháp tướng. lại chẳng biết hỏi gì thêm, đoạn thở dài rồi nằm dài ra phản, nơi xa tiếng chuông du dương nhẹ nhẹ truyền lại, vong, vong, vong, vong. chương 179, tu cờ thế tở hờ tờ đưa n dê. sáng trung chiều mõ ngày lại ngày cảnh tượng tựa hồ cứ như thế không thay đổi mỗi một ngày mọi sự tưởng chừng như là ngày hôm qua, có người cảm thấy buồn chán, có người cảm thấy yên tĩnh. Tháng ngày lờ ơ mờ lũi, hoặc dài hoặc ngắn, đều bởi tại nhân tâm mà thôi. Thoáng chốc, quỷ lệ lưu lại thiên âm tự cũng đã khá lâu, sáng sáng nghe chuông, xế chiều nghe mõ, chẳng biết tự nơi nào trong chùa cứ đều đặn vang lên mỗi ngày, lặng lẽ trôi qua. Cũng không biết như thế nào, mới chỉ có mấy ngày, hán tựa như hòa nhập vào khung cảnh kỳ lạ khác thường này, ngày ngày tờ giờ ơ mờ mặc không nói, chỉ tờ giờ ơ mờ tư suy nghĩ. Hắn đang ở độ tuổi trắng niên, thể lực sung mãn trắng kiện, tuy thụ thương tờ giờ ơ mở trọng, nhưng trước là thân thể còn trẻ, sau là bản thân dạy công tu hành. Hơn nữa thiên âm tự không đối với hắn như người ngoài, chẳng tiếc thảo dược kỳ chân, tùy nghi cho hắn sử dụng. Với thanh danh và địa vị của thiên âm tự, dĩ nhiên là không thiếu dược phương, vốn dĩ là nơi có các loại thuốc tốt vào loại bậc nhất trong thiên hạ, dược liệu phát huy nhanh chóng, một thân thương tích của hắn đã được lành lại trong vánh. Chỉ qua mấy ngày, hắn đã có thể xuống giường miễn cương đi lại, chỉ là lúc đi bộ, ngực vẫn còn đau, cứ đi được vài bước thì phải dừng lại để lấy hơi. Có điều, dù chỉ như vậy, cũng đã khiến cho bọn Pháp tướng thường xuyên đến thăm đều cảm thấy rất cao hứng phấn khởi, cứ chuyện vãn với nhau rằng trước giờ chưa thấy có ai bình phục được nhanh chóng như hắn, xem chừng không quá một tháng là có thể hoàn toàn bình phục. Binh Nhật quỷ lệ cùng với bọn họ ở chung một chỗ, thi thoảng trò chuyện. tuyệt không bàn đến chuyện song phương đối đầu với nhau khi trước, tựa hồ lúc này đối với bọn pháp tướng và các tăng lữ khác trong thiên âm tự, quỷ lệ bất quá chỉ là một người bình thường được bản môn hảo tâm cứu rút, chứ không phải ma giáo yêu nhân mà buồn môn cam tội lớn với thiên hạ, từ trong bàn tay sắt thép của thanh vân môn mà cấp về. Thế nhưng quỷ lệ cũng không truy vấn nguyên nhân vì sao chúng nhân thiên âm tự lại giải cứu hắn. Ngày tháng trôi qua em ả, thân thể của quỷ lệ cũng ngày một khắc phục, đến hôm nay, Hắn đã có thể đi lại dễ dàng, đôi khi gặp lúc thời tiết trong lành, hắn liền kéo ghế mở cửa, ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, tựa hồ những tiếng chung cổ ở thiên âm tự đối với hắn mà nói có một chút âm vị đặc biệt. Trong thời gian hắn dưỡng thương, trong số tăng nhân thiên âm tự chỉ có pháp tướng và pháp thiện thường hay vãng lai thăm hỏi, những tăng nhân khác hờ như không hề lai vãng, đừng nói chi đến phổ hoàng thượng nhân và các vị tờ hờ nở tăng hàng chữ phổ khác. Dựa vào lý do phải dưỡng thương, quỷ lệ cũng không bước ra khỏi phòng. Ngoại trừ đôi LN mở cửa nhìn ra bên ngoài, Khung cảnh hiện tại trước mắt hắn, bất quá chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ, tường hồng ngói xanh, trong sân trồng vài cụm cây nhỏ. Chỉ là đối với quỷ lệ mà nói, một tiểu viện đơn giản thông thường như thế này, ngạc nhiên thay lại gợi lên cảm giác như là đã lâu lắm không gặp lại, từ cái ngày đầu tiên dở xong cửa lên, tuy không biểu lộ ra ngoài. Nhưng trong tâm của hắn liền có cảm giác yêu thích nơi này ngay lập tức. Sáng nghe trông, chiều nghe mõ, ngày tháng trôi qua một cách tiến tĩnh, bất quá một khoảng ngắn trong ngày, hắn cảm thấy đứng ngồi không yên nửa say nửa tỉnh. Nào có ai biết, trong tâm của hắn đã từng có một ước vọng khôn cùng, bất quá là trong một ngày bình yên như thế này. Tu Di Sơn, thiên âm tự là nơi điện vũ miếu các nguy nga rộng lớn, lại có được một đỉnh viện nhỏ nhắn ở một nơi hẻo lánh quặng cu é e thế này. Cuộc sống cứ như thế, như thế, như thế. Kéo kẹt, cánh cửa gỗ mở ra đột ngột, pháp tướng một mình bước vào, đảo mắt một vòng quanh phòng, lập tức dừng lại trên giường nơi quỷ lệ đang nằm. Quỷ lệ nhắm mắt, không biết là thức hay ngủ. Pháp tướng khẽ mỉm cười, quay người đóng cửa lại, hướng về phía quỷ lệ mà nói, hôm nay ngươi thế nào rồi, ngực có còn đau nữa không? Quỷ lệ chuyển động thân mình, từ từ mở mắt, nhìn về phía pháp tướng điểm tĩnh trả lời. Mỗi lờ người đến đây đều hỏi câu này không cảm thấy phiền phức sao. Pháp tướng lại cười lắc đầu, mục quang di chuyển rồi tiến đến bức tường bên kia, chính là nơi thờ phượng họa hình của quân âm đại sĩ, lấy ba cây nhang ở bên bàn thờ, trụ lửa từ cây đèn cờ ý nhỏ rồi đặt vào lô hương bằng đồng. Làn khói tỏa nhẹ bay lên rồi phiêu tán vào không trung, bức họa Quan âm đại sĩ đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, mùi đàn hương từ từ lan tỏa vào không khí. pháp tướng chắp tay hướng về bức đồ hình quan âm đại sĩ lệ vái ba vái bấy giờ mới quay người ngưng mắt nhìn quỷ lệ rồi hốt nhiên nói ngươi không đến đây bái lệ hay sao quỷ lệ giật mình bất giác không thể tự chủ cũng nhìn về hướng bức họa đồ vẻ mặt quan âm đại sĩ trong bức tranh đờ ơ y vẻ từ bi đoan trang mỹ lệ tuệ nhãn như nhìn vào khoảng không tựa hồ hướng về thế giới vạn vật phạm nhân trong thời khắc này dường như dõi mắt từ bi về phía mình trong tâm hắn đông phát động Lập tức lãnh đạm cười chế nhạo, ta thật vô cùng kính ngưỡng quan âm Bồ Tát, nếu quả Phật bà linh nghiệm như thế, ta không nhớ đã biết bao lờ ơn nở trong quá khứ đã thỉnh cầu chư thiên tờ hờ ân nở Phật rủ lòng thương hại mà nào có thấy người của buồn môn phát quá từ bi. Pháp tướng nhìn hắn hồi lâu, quỷ lệ vẫn giữ vẻ thản nhiên, nụ cười lánh đạm vẫn động ở khoe miệng, không tỏ ra có chút hối hận. Lúc sau, Pháp tướng khẽ thở dài, quay người đối diện với tượng quan âm đại sĩ gập đầu kinh bái. Lâm Dâm khấn vai trong miệng, chỉ là không nghe rõ thành tiếng. Quỷ Lệ chăm chăm quan sát bộ dạng của hắn, tiếp tục cười nhạo. Pháp tướng hành lễ xong, quay người bước tới, vẻ ôn hòa trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ dễ cận, "Ta thấy hôm nay tở nở sắc của ngươi đã khá rồi, thân thể cũng đã gờn như hồi phục, hay là ra ngoài với ta?" Quỷ Lệ nghe thế liền chấn động, "Ra ngoài ư? Đi đến đâu?" Pháp tướng mỉm cười nói. Đi đến một nơi ngươi muốn đến, gặp người mà ngươi muốn gặp. Quỷ lệ những mày, nhướng mắt hỏi, thế à, có phải là hiệu thị của phổ hoàng thượng nhân trăng? Pháp tướng gật đầu nói, đúng thế, ân sư nghe nói thương thế của ngươi đã hồi phục thì thập phần hoan hỷ. Hôm nay liền sai ta đến trông non, nếu như thân thể ngươi không quá mệt mỏi thì có thể gặp mặt. Chẳng hay ý ngươi thế nào. Quỷ lệ chú mục nhìn pháp tướng hồi lâu, hốt nhiên mỉm cười. Ta cũng đã chờ ngày này khá lâu, ta tự nhiên phải đích thân đến yết kiến, đừng nói hiện giờ thân thể tốt xấu thế nào, cho dù là lúc đang mang trọng thương, chỉ cờ ơn nở ngài có ý mời, cho dù phải bỏ lết ta cũng sẽ tới. Pháp tướng chắp tay, thí chủ đã quá lời, xin theo tại hạ. Nói rồi liền bước tới trước dẫn đầu, đến trước cửa phòng mở cửa bước ra. Quỷ lệ liền theo phía sau, chỉ là lúc hắn dỡm bước ra khỏi phòng, không biết tại sao. Hắn đột nhiên hồi đầu nhìn về phía bức tranh quan âm đại sĩ treo trên tường, giữa làn khói thoảng bay, diện mục từ bi của quan âm đại sĩ khẽ mỉm cười, tựa hồ như đang nhìn hắn. Quỷ lệ khẽ nhăn mày, hư một tiếng, liền lập tức quay người, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, chỉ còn thoang thoảng mùi đàn hương vương vấn phía sau hắn trong căn phòng trống không im lặng, nhẹ nhàng phiêu đãng Ra khỏi tiểu viện là một thông đạo dài độ chừng hai trượng, bề ngang bốn thước, hai bên là tường vôi đỏ. cao độ bằng hai người, phía trên lợp bằng ngói lưu ly li màu lục, ở cuối đường đi của hoa viên là một vòm cửa hình cung, khi tiến GN đến cửa ngoài có thể nghe được những âm thanh hôn tạp từ ngoài truyền đến. Thanh âm đó thật kỳ quái, thoáng nghe tựa hồ như thanh âm của tăng nhân đang tụng kinh trong miếu, nhưng trong đó lại pha tạp những quái thanh kỳ dị, trong tưởng tượng của quỷ lệ những thanh âm này đáng lý không thể xuất hiện nơi này, ví dụ như tiếng đối thoại của phụ nhân ở thôn quê. hay là giọng cao thanh của Phật tử đang lễ Phật, lẫn vào đó là tiếng hài như quay khóc. Những âm thanh kỳ lạ này, sao lại xuất hiện tại nơi được hiệu xưng là thiên hạ chánh đạo tam đại cự phái như thiên âm tự thế này? Quỷ lệ cảm thấy hoang mang bất định, liền hướng mất về phía Pháp tướng như dọ hỏi, chỉ thấy Pháp tướng diện mục không thay đổi vẫn dẫn đường ở phía trước hướng về phía vòm cửa trước mặt. Quỷ lệ như mày, định tờ hờ ơn lờ lại, rồi tiếp tục đi theo sau. Bên ngoài bỗng nhiên rạng sáng, chỉ thấy đá bạch ngọc được dùng để lắc nền, từng lớp đá trồng lên nhau, cứ chín bậc làm thành một tổ, liên tiếp nhau đến tận đại hùng bảo điện, có cả thẻ 9LN981 như vậy. Giữa hàng rào điêu khắc bằng ngọc thạch, chỉ thấy điện đài hùng vĩ, cực kỳ cao đại, trước điện có 13 cây cột cao lớn ngạo nghệ như vươn tới trời xanh, cao đến 10 trượng, thờ dịch giờ N và tường trong điện lấp lánh huy hoàng, chia làm 8 đỉnh bằng nhau, có chạm trổ đầu rồng. Ở trước môi mái đỉnh đều có một hình giống bay lượn, tùy theo đó mà điêu khắc 10 loại thú vật kỳ lạ tượng trưng cho sự cắt tưởng, hình thái khác thường, như hư như thực. Trong điện được trang trí bởi muôn vàn điêu khắc hoa lệ tinh mỹ, thật là vượt quá sức tưởng tượng của người thường, như là không phải bởi tay con người mà làm ra được. Ở phía sau đại hùng bảo điện, hai bên, phía trước, tạo thành một dãy điện đường cao lớn nối tiếp nhau. ở giữa là quảng trường rộng lớn hoặc là những con đường nhỏ ngoằn nghèo nối kết với nhau lại thành một khối trùng trùng điệp điệp cao lớn lộng lẫy chỉ là tòa kiến trúc này tuy hùng vĩ hoa lệ có thể làm cho người ta tờ giờ mở trổ kinh ngạc thế nhưng trong thời khắc này điều làm quỷ lệ ngạc nhiên nhất lại không phải là điều này đây chính là nơi phật giáo trang nghiêm vào bậc nhất hiện tại lại có rất nhiều phàm nhân qua qua lại lại không ngừng người người cờ ơ mở nhang đèn quỷ bái lễ phật Từ trên đài cao ra đến ngoài sân, hương hỏa định thịnh khó mà tưởng tượng được. Một ngôi chùa lớn như thiên âm tự, vốn có địa vị cực kỳ tôn cao trong thiên hạ chính đạo, lúc này không khác gì những tòa tự miếu thông thường nơi nhân gian, mở cửa đón vô số bách tính thế tục vào thắp hương bái phật. Quỷ lệ không tưởng tượng được điều này. Hắn vốn đã minh bạch những âm thanh kỳ quái khi nãy, nhưng với những cảnh tượng trước mắt hắn lại cảm thấy hồ đồ hơn. Chùa miếu trên Thanh Vân Sơn sớm có tập quán tuân theo phong phạm của tiên gia, tiên sơn tiên cảnh, chỉ có những người tu đạo. Hồi còn ở Thanh Vân Sơn, hắn chưa bao giờ thấy một người dân bình thường nào lên núi thắp hương cầu nguyện. Hắn ngẩng đầu nhìn pháp tướng hỏi với vẻ ngạc nhiên, đây là. Pháp tướng cười nhẹ, bản tự tuy hương hỏa thịnh vượng nhưng bình nhật cũng không có nhiều người tới. Sở dĩ hôm nay có đông người tới thắp hương vì là ngày mùng 1. Vào mỗi độ mùng một ngày rằm. Bách tính trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều tới bái Phật theo tập tục. Quỷ lệ lúc lắc đầu, vương vấn một chút nghi ngờ, cuối cùng cũng cất lời hỏi, không đúng. Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao môn phái nhà ngươi lại cho bách tính vào thắp hương lễ Phật. Pháp tướng gật gật đầu đối với vấn đề quỷ lệ thắc mắc dường như đã có dự liệu. Y gì vẫn giữ nguyên tư thế đi bên cạnh quỷ lệ, hướng về phía hậu đại hùng bảo điện, vừa đi vừa nói, kỳ thật lúc ban đầu thiên âm tự cũng giống như thanh vân môn. Tịnh không mở cửa đón tiếp Thế Tục Bách Tính. Chỉ sau khi ân sư Tiểu Tăng là Phổ Hoàng Thượng nhân tiếp nhiệm phương trượng liền cùng tam vị sư Thúc Tham Ngộ Phật Lý, Đại Phát Nguyện Tâm, dạy rằng, Phật cũng là chúng sinh trong thiên hạ, không ai không là Phật. Vì vậy mới quyết định mở rộng sơn môn cho Bách Tính vào lễ Phật. Nói đến đó, Pháp tướng dừng bước, quay người về phía con đường dẫn tới Đại Hùng Bảo Điện nói, Sư đệ có thấy con đường đá rêu phong kia không? Quỷ lệ gật đầu nói, sao? pháp tướng chắp tay nói năm xưa có một vị sư thúc bản môn nhận thấy đường núi treo leo bách tính tuy có lòng muốn lễ phật nhưng thân thể yếu đuối không thể lên núi cầu nguyện nên đã một mình bỏ ra mười năm đại dụng tờ hờ ân nở thông biến một con đường vốn trên vênh hiểm trở thành một con đường bằng thẳng thật đã tạo thành công đức vô lượng quỷ lệ bỗng nhiên dâng lên niềm kính trọng sắp diện trở nên trang nghiêm hỏi có một vị tiền bối như thế thật sao xin thỉnh vấn danh hiệu pháp tướng chú nhãn nhìn y Tở giờ mở mạc một hồi đoạn trùng, giọng vị sư thúc đó danh hiệu là Phổ Trí, cũng đã rời bỏ tờ giờ ở gian hơn 10 năm rồi. Quỷ lệ một thân nam tử cương ngạnh, vậy mà khi nghe đến hai từ Phổ Trí cũng thấy như sấm động trời quang, trong óc kêu lên một tiếng oang, toàn thân tê liệt. Pháp tướng thấy quỷ lệ sắc mặt biến chuyển bất định, thoạt bi thương thoạt phẫn hận, liền thở dài một tiếng, hạ giọng nói, "Đi thôi. Phương trưởng đang chờ chúng ta." Quỷ lệ mặc nhiên nhìn pháp tướng cất bước, chỉ thấy cước bộ y hề vốn khinh linh, nhẹ nhàng giờ phút này trở nên tờ giờ âm mở trọng vô bì. Đi được mấy trượng, pháp tướng đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt biểu tình phức tạp, nhìn về đám người nơi xa xa đang hối hớn hở hở cờ hở âm mở chậm bước trên con đường đá. Cả lao nhân, nam tử, phụ nhân, hài tử đều lộ ra sắc mặt thành kính. Miệng tụng niệm Phật hiệu như thể mỗi bước đi trên con đường đó là họ lại gờ ơn Phật tổ thêm một chút. sắc mặt quỷ lệ phức tạp u ám, hai tay nắm chặt thành quyền rồi từ từ lòng ra. Một lúc sau, hắn phong thả quay đầu tiến về phía trước. Pháp tướng vẫn đứng đó, yên lặng chắp tay niệm Phật đợi hắn. Hai người cất bước, bỏ lại sau lưng đám thiện nam tín nữ đang tờ giờ âm mở mặt đi trên con đường về với Phật. Chốn này nguyên là nhân gian, không phải là tiên gia Phật cảnh. qua khỏi đại hùng bảo điện tuy là phía hậu nhưng điện vũ miếu đường trùng trùng điệp điệp thiên âm tự không hổ là danh môn đại phái khi khái vượt hẳn so với những tự miếu thông thường quỷ lệ cùng pháp tướng thẳng đường tiến bước không dừng lại tại bất kỳ điện vũ lâu các nào mà đi về phía hậu sơn quỷ lệ bám sát góp pháp tướng không thốt một lời sắc mặt buộc lộ tờ giờ ơm từ nặng nề đối với kiến trúc tinh hoa mỹ lệ chung quanh hắn hoàn toàn không để ý Vào lúc cuối cùng khi Pháp tướng đưa hắn rời thiên âm tự theo cửa sau, chấm bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh Tu Di Sơn, quỷ lệ cao mày hỏi, sao vậy, phổ hoàng thượng nhân lại không ở trong chùa? Pháp tướng gật gù nói, đúng vậy. Cho dù bạn tự luôn mở cửa đón người thế tục tạo thành công đức vô lượng nhưng người xuất gia tất có nhu cầu thanh tịnh, ân sư tiểu tăng cùng các vị sư thuốc lại là những người ưa thích yên tĩnh nên thường ở tại ngôi tiểu tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Người trong bản môn đều gọi đó là Tiểu Thiên Âm Tự. Pháp tướng dứt lời liền cười nụ, để lộ hai hàm răng trắng bóng. Quỷ lệ mặc nhiên gật đầu, không nói thêm lời nào, tùy tiện theo sau Pháp tướng đi lên đỉnh Tu Di Sơn. Tu Di Sơn tuy không so được với chiều cao nhập vân của thanh vân môn Thông Thiên Phong nhưng tuyệt nhiên không thể coi là thấp. Thiên Âm Tự mà hai người vừa rời khỏi nằm tại Lương chừng núi. Hai người đi bộ lên đỉnh núi. Trừng nửa canh giờ thì nhìn thấy tấm biển để bốn chữ Tiểu Thiên Âm Tự. Nhìn bên ngoài, Tiểu Thiên Âm Tự quả nhiên là một ngôi chỗ nhỏ, dù đi ra hay đi vào chỉ ba bước là đến viện tự, khác rất xa với vẻ hoành tráng của Thiên Âm Tự nơi lưng núi. Nơi này cách xa thế tục bốn phía tùng xanh trúc biếc bao phủ, Ken đặc thành rừng. Mỗi khi gió núi thổi qua, Tùng Động Trúc lay tạo nên vẻ thanh nhã ưu tĩnh không nói thành lời. So với cảnh nhiệt náo dưới núi quả có phong vị lánh ngoại riêng biệt. Quỷ lệ vết thương nặng chưa lành hẳn, đi bộ một quãng đường dài như vậy trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn dừng bước lấy sức, quay đầu nhìn về phía sau thấy bên trong thiên âm tự nơi lưng núi hương hoa đình thịnh, từng sợi khói phiêu đáng bay lên. Nhìn ra xa xa thấy một màu xanh xanh, đâu đó loáng thoáng tiếng người tạo cho người ta tâm ý trang nghiêm. Quỷ lệ ngây ngây xuất tờ hờ ơn nhìn một hồi lâu, không biết hắn nghĩ gì. Đoạn chuyển thân cất bước. Pháp tướng gật gật đầu, đưa hắn đi vào bên trong tiểu thiên âm tự. Nơi này so với dưới núi đơn giản hơn nhiều. Hai người đi qua Phật đường chính, rẽ qua hậu đường bên phải tới một tòa thiền phòng ba gian thanh tịnh. Pháp tướng tiến về phía trước mấy bước, hướng về phía cửa thiền phòng nói lớn, Sư Phụ, Trương Tiểu phàm Thí Chủ đã tới. Từ trong thiền phòng tức thì vang lên một giọng nói giàn nua, thanh âm từ ái, mời vào. Pháp tướng quay đầu lại. Đưa tay thỉnh mời quỷ lệ. Quỷ lệ thoáng do dự nhưng cũng tiến vào thiền phòng. Pháp tướng đứng lại bên ngoài, hình như không có ý đi cùng hắn vào trong. Bước vào bên trong thiền phòng, quỷ lệ đưa mắt nhìn bốn phía. Thiền phòng quả thật đơn giản, so với căn phòng hắn dưỡng thương dưới chân núi chẳng có gì khác biệt. Phổ hoàng thượng nhân, phương trượng thiên ông tự, một trong thiên hạ đường kim chính đạo cự phái, đang ngồi trên bồ đoàn, tay cờ ơ mở một chàng niệm trâu, miệng cười tươi tắn nhìn hắn. Phổ hoàng thượng nhân cười nhẹ, thanh âm bình hòa thốt, thí chủ đến rồi. Không hiểu tại sao khi đối diện với tờ hờ ơn lờ tăng, quỷ lệ lại thấy trong tâm giấy lên nỗi niềm nhưng nhanh chóng bình phục, từ từ hít vào, gật đầu thốt, phải. Phổ hoàng thượng nhân ánh mắt lấp lánh từ bi quan mang, tỉ mỉ quan sát quỷ lệ, cơ hồ từ đầu đến chân. Trang nghiệm trâu trong tay chuyển động nhịp nhàng, hồi lâu ông cất tiếng, hình như thí chủ có điều gì cờ ơn lờ hỏi bờ ơn lờ đạo. Quỷ lệ tức khắc gật đầu nói, không sai. Ta thấy lạ là thiên âm tự vì sao phải không kể nguy hiểm, mà phạm thanh vân môn để cứu ta. Câu hỏi của hắn đã đi vào chính đề, thanh âm cực nhanh nhưng mới được nửa câu thì hắn không tự chủ được dừng lại. Chỉ thấy phổ hoàng thượng nhân đưa hữu thủ lên ngăn không cho hắn nói tiếp. Quỷ lệ không hiểu, nhìn phổ hoàng thượng nhân với vẻ mê hoặc. Phổ hoàng chắp tay niệm một câu phật hiệu, đoạn rơi khỏi bồ đoàn đứng lên nhìn quỷ lệ nói. Đối với vấn đề thí chủ vừa hỏi bờ ơn tăng, trước tiên bờ ơn tăng sẽ đưa thí chủ đi gặp một người. Quỷ lệ thoáng run hỏi, gặp người? Ai? Phổ hoàng không đáp, đi thẳng ra bên ngoài, từ tốn nói, bờ ơn đạo chỉ biết rằng người đó mong ngóng thí chủ đã lâu, mà thí chủ nhất định cũng mong gặp được ý nghĩa. Quỷ lệ ngạc nhiên, rồi khi hắn ý thức được mình đang ở đâu không biết tại sao trong lòng bàn tay suốt mùa hôi lạnh, tim hắn đập nhanh. Dường như phía trước đang có điều gì đó khiến hắn lo sợ. Pháp tướng vẫn đứng yên lặng bên ngoài thiên phòng, thấy phổ hoàng thượng nhân cùng quỷ lệ nối gót đi ra nhưng sắc mặt y không hiện lên chút thay đổi nào, chỉ lùi lại một bước rồi tiếp tục đứng qua một bên. Phổ hoàng thượng nhân đưa mắt nhìn y không nói một lời gật gật đầu đoạn cất bước đi theo hướng quỷ lệ. Đích đến là một tiểu viện tựa lưng vào mạch núi. chương 180, khô ha ý nan độ. Cũng giống như lối đi vào. Tiểu ốc đó là một căn phòng nhỏ đơn sơ tựa vào vách núi, một lối đi trải gạch xanh dẫn thẳng vào cửa phòng, hai bên đường cỏ mọc cung tùn, nhìn có vẻ như không được ai chăm sóc, nhiều nơi mọc đờ ơ ý cỏ dại. Chỉ có một điều khác so với phía ngoài, trên cửa phòng có treo một tấm rèm màu đen khá dày, ngoài cửa đó ra, căn phòng này không có cửa ra vào nào khác. Quỷ lệ nhìn tiểu ốc đơn sơ, giống như bao tiểu ốc thường thấy khác, cổ họng đống khô lại, hai tay bỗng tự nhiên nắm chặt. Hắn nhìn phổ hoàng thượng nhân, chỉ thấy trên mặt phổ hoàng thượng nhân hiện lên một tờ hờ ân nở thái vô cùng phức tạp, như nuối tiếc, như đau khổ, khó diễn đạt thành lời, mà chính hắn cũng đang trong tâm trạng như vậy, nhìn như thôi miên vào con đường dẫn đến tiểu ốc kia. Không gian như chìm trong tĩnh lặng, không ai cất tiếng, chỉ có tiếng côn trùng đâu đó trong bụi cỏ cất lên như kêu khóc điều gì. Mai sau, phổ hoàng thượng nhân thở dài, nói, chúng ta vào thôi. các cơ thịt trên mặt quỷ lệ giật giật ý, ý điền nắp khẽ được phổ hoàng thượng nhân bước cờ hờ ơ mờ chậm về phía trước gặt rèm đẩy cánh cửa mở toàn cửa tiểu úc tiếng bản lề kêu cọt kẹt vang lên nặng nghề và thê lương không biết đã bao lâu không ai mở cánh cửa này ra một luồng gió lạnh bất ngờ từ trong mùa ra khiến cho kẻ tu hành đã lâu như quỷ lệ đang đứng ở cửa lều cũng không thể cưỡng lại cơn giùm mình căn phòng nhỏ xíu này dường như là nơi lạnh nhất thiên địa quỷ lệ đang nhíu mày do dự thì nghe tiếng phổ hoàng thượng nhân từ sau rèm vọng ra tiểu thí chủ vào đây mau quỷ lệ hít một hơi sâu vươn vai lắc đầu rồi vươn tay kéo rèm cửa bước vào bên trong rèm cửa từ từ hạ xuống tiếng kéo kẹt thê lương cất lên rồi từ từ khép lại bờ ơ ưu không khí yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng nhỏ một bóng người như trong ngộng từ từ tiến đến mắt hướng về căn phòng Không bao giờ có hoa nở, miệng lẩm nhẩm kính phật, túi lưng vái, mặt đờ ơ y vẻ tôn kính trang nghiêm. Màn hạ xuống, cửa gỗ cũng khép lại, vì không có cửa sổ nên trong phòng chỉ thấy một màu tối đen. Một luồng gió lạnh đống trào ra, tựa như có hàng ngàn mũi kim bằng đá châm vào da thịt. Quỷ lệ trong giây phút dùng mình liên tục, nhưng y y vốn không phải là người thường, chỉ cờ ơ nở vận chân pháp điều khí là khí huyết lưu thông trở lại. Luồng gió lạnh dù không xâm nhập được vào cơ thể. nhưng cứ châm vào người lạnh bước quả khó có thể chịu đựng được gian tiểu úc này còn lạnh hơn cả gió băng ở bắc cực quỷ lệ trong lòng vô cùng kinh ngạc đang lúc kinh ngạc chỉ nghe thấy phổ hoàng thượng nhân thấp giọng sư đệ chúng ta đến tìm sư đệ đây người này chính là người mà sư đệ hằng mong gặp bao lâu nay giọng phổ hoàng thượng nhân tờ giờ ơ mờ đục mà chứa đờ ơ y tình cảm khác thường khí lạnh trong phòng đột nhiên lạnh thêm vài phần lạnh đến máu trong người như đông cứng lại Sau đó, đống nhiên trong phòng có một luồng sáng trắng ánh bạc từ từ sáng lên, chiếu sáng từ phía trước phủ Hoàng thượng nhân và quỷ lệ đến tận cuối phòng, Luồng ánh sáng chiếu sáng trắng như tuyết, với những dải sáng long lánh tuyệt đẹp, kèm theo là những tia sáng màu bạc viền xung quanh, hòa thanh một, từng chùm lấp lánh lấp lánh nối đuôi nhau phát sáng, một hồi lâu mới nhìn ra là một bản tròn lớn chừng khoảng một tấc, ánh sáng dịu dàng, trắng như tuyết, tia sáng phát ra cao không đến một tấc. ở cuối như có hình hoa tuyết lại nhảy nhót giống như những con đom gióm lấp lánh đẹp tựa trong mơ những tia sáng đó giờ ơ nở giờ nở hòa lại là một quỷ lệ và phổ hoàng thượng nhân chỉ thấy một tiếng sáo nhẹ nhàng nổi lên nghe rất vui thai luồng ánh sáng lan rộng làm cả căn phòng bừng sáng trong giây lát kỳ diệu đó phổ hoàng thượng nhân tờ hờ ơ mở niệm vật trong khi quỷ lệ chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại không thấy một hơi ấm nào đến nỗi tim cũng như ngừng đập Dường như toàn bộ cơ thể chết đứng không vận động trong giây phút đó. YG đứng ngay đơ giữa phòng như một cột nước đông cứng, nhìn như thôi miên vào luồng sáng trước mặt, trong đầu không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài hai chữ, phổ trí. Ú quang như tuyết, sán lạn lưu chuyển, từ một vòng tròn màu trắng tờ hờ ULL khiết như ngọc tỏa ra, đồng thời xua đi làn khí lạnh trong phòng. Bên trên vòng tròn phát sáng có một người ngồi xếp bằng tròn, người đã làm thay đổi cả cuộc đời trương tiểu phạm năm xưa. Người mà quỷ lệ ngày nay luôn khắc cốt ghi tâm, phổ trí. Nhìn từ phía xa trông diện mạo phổ trí vẫn như đang sống, mặc dù da mặt trắng xanh sao tái nhận, không thấy một luồng sinh khí nào, nhưng nhìn kỹ thì không thấy khó héo như người chết, thậm chí trông vẫn giống hệt lao hòa thượng từ bi trong tâm trí của trường tiểu phàm năm nào, không chút thay đổi, duy chỉ có thêm nhiều nét hú ẩn đau khổ chứa trong tờ hờ HN Sắc lão. Khuôn mặt vẫn y như xưa, chỉ có phần cơ thể là thay đổi. Không hiểu tại sao cơ thể của phổ trí thu nhỏ hơn nửa so với trước kia, cũng chính vì vậy mà Lão có thể tọa trên chiếc bàn ngọc trắng lạnh đó, khó lạnh trong phòng đủ làm chết người, mà không thấy bất cứ tảng băng nào xếp trong phòng, phần lớn nguồn gốc của khí lạnh là từ chiếc bàn ngọc dị thường đó. Thân thể của Lão Hòa Thượng có thể giữ được lâu đến vậy cũng là do công huyền bí của dị bảo. Chỉ có điều, quỷ lệ cũng không nghĩ ra được điều đó. Lao tăng tử bi đang ngồi trên ngọc bản kia rõ ràng là hình ảnh y rìa đã khắc sâu trong tâm tưởng hơn 10 năm rồi không quên. Là hận trăng. Là hận trăng. Đầu óc y rìa bỗng không không đăng đăng, trong đống chốc như vũ bao cuồng phòng, như sấm xét bên hai, ân đoán lẫn lộn tràn dâng trong lòng. Lao tăng kia chính là người đã cứu mệnh y rìa, là người dạy y rìa chân pháp, đối đại với y rìa như con. Nhưng cũng chính Lao Tăng nhìn bên ngoài đờ y từ bi kia cũng là người đã hủy hoại cả cuộc đời y khiến y ngày đêm đau khổ, như địa phủ thâm nguyên. ân đoán giao trạnh lẫn lộn vốn chỉ diễn ra trong tâm khảm y không ngờ giây phút này cũng không kìm được trào dâng trên nét mặt. Trong giây phút tâm tờ hờ ơ nở kích động, quỷ lệ đứng không vững, hoa mắt chóng mặt, đổ người sang bên cạnh. Với lúc đó có một bàn tay ấm áp vươn tới, đỡ lấy y Một luồng khí quen thuộc chính là đại phạm bát nhã chân pháp từ lòng bàn tay ấy chuyển sang cho y y vô cùng mãnh liệt, khiến cho huyết khi đang kích động bình phục trở lại. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi không nên quá kích động, phải bảo trạo. Tiếng nói của phổ hoàng thượng nhân từ bên cạnh khẽ vang lên. Quỷ lệ như bừng tỉnh khỏi cơn ngộng, nghiến răng đứng thẳng người lên, tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của phổ trí. Phổ hoàng thượng nhân đứng bên cạnh, đam chiêu nhìn quỷ lệ. dưới ánh sáng chập trần trong căn phòng mặt quỷ lệ trông như của một người xa lạ không phải yêu nhân ma giáo vang tiếng trong thiên hạ mà chỉ là một kẻ phàm nhân đang đau khổ giống như kẻ thiếu niên bao năm về trước y thìa hắng giọng quay đầu nhìn phổ trí từ từ đi lên phía trước nhìn đăm đăm vào khuôn mặt phổ trí khe nói sư đệ di nguyện cuối cùng của ngươi nay sư huynh đã làm được sư huynh bất tài năm xưa không dạy được ngươi gieo gió gật bão gây tội phải đền tội Ngươi năm xưa cũng luôn nói vậy, mong ngươi sớm thoát tốc nhiệt, đầu thai vắng xanh. a di Đà Phật. Y-di-chắp tay vài di thể phổ trí một vái rồi đứng thẳng người đi ra ngoài. Ra đến g cửa mới chậm dai nói, tiểu thí chủ, ta nghĩ ngươi cũng muốn được một mình ở lại với phổ trí sư đệ, ta đợi ngươi ở trước cổng chùa, nếu có việc gì cứ đến đó tìm ta. Quỷ lệ không trả lời, hắn như không nghe thấy điều gì, trong mắt hắn chỉ thấy vị tăng nhân phổ trí thôi. phổ hoàng thượng nhân hãng giọng mở cửa kéo rèm bước ra căn phòng lại chìm trong yên lặng đôi chân quỷ lệ từ từ nhấc lên từng bước từng bước một di chuyển về phía phổ trí dường như y ỉa đang vô cùng sợ hãi không biết nên làm gì đã bao năm qua y ỉa thống khổ hận thấu tâm can vậy mà tại sao giờ này đầu óc y ỉa chỉ cảm thấy bi thương vô tận con người đó ngồi yên lặng ngay đó không có một chút sinh khí nào dù cho nỗi khổ đau hiện trên nét mặt Nhưng sao vẫn phảng phất điều gì như mong đợi, như khát vọng. Quỷ lệ GN tiến GN đến phổ trí nhìn trừng trừng, hai tay từ từ nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt hồi lâu rồi cũng buông ra. Người hắn như mất hết trọng lượng, không có chỗ dựa, toàn thân bất lực, đổ người ngồi bệnh xuống đất, cứ ngồi bất động trước phổ trí. Ánh sáng trong phòng chiếu vào hai người như hai cái bóng bất động. Thời gian trong phòng như ngưng lại, lúc đảo lộn, lúc chảy xuôi. Chỉ có bóng hai người vẫn bất động không dịch chuyển. Một trái tim vẫn đập, một trái tim đã tịch tính. Kính quang kinh quang. Lại một hồi chuông vang lên, âm thanh vang dội khắp mọi nơi trên núi Tu Di, tờ dịch giờ mở đồng vang xa, thức tỉnh mọi giấc ngộng, đồng thời cũng khiến con người trong cõi tờ giờ Ơ nở thế thoát khỏi những dư vị của tờ giờ Ơ nở thế. Trên rỉnh Tu Di Sơn, bên ngoài chai phòng chùa Tiểu Thiền vang lên tiếng gõ cửa. Phổ Hoàng Thượng Nhân Nhữ Mày, hơi lắc đầu. Háng giọng hỏi, là pháp tướng phải không? Vào đi. Dứt lời đã thấy pháp tướng bước vào, tiến về phía phổ hoàng lệ một lệ, trên mặt lộ rõ ưu tư, sư phụ, đã một ngày một đêm rồi vẫn chưa thấy trương thí chủ đi ra. Phổ hoàng thượng nhân lắc đầu nói, túc thế nghiệt duyên, nhất thế tình cửu, việc đó cũng dễ hiểu thôi. Pháp tướng chắp tay, thấp giọng đáp sư phụ nói phải. Rồi chợt nhíu mày hỏi phổ hoàng thượng nhân, sư phụ. Đệ tử lo rằng trong phòng có ngọc băng bàn để bảo vệ thi thể sư thúc phổ trí không bị hủy, nhưng khí lạnh đó rất có hại với người thường. Hơn nữa trương thí chủ vết thương mới lành, tâm trí lại đang kích động, nếu có bề gì thì chúng ta sao thực hiện được lời dặn của phổ trí sư thúc. Phổ hoàng thượng nhân điềm đạm nói, không sao, hôm qua ta đã dùng đại phạm ban nhược chữa tâm mạch cho y y hơn nữa y y vốn người tu hành đã lâu, khí lạnh tuy độc nhưng với y không có gì đáng ngại. Pháp tướng nghe xong bèn yên, chắp tay lại nói, ra là vậy, đệ tử yên tâm rồi. Phổ hoàng thượng nhân gật đầu, đưa mắt nhìn pháp tướng nói, ngươi quả rất quan tâm đến trương thí chủ, không chỉ vì thực hiện lời dặn trước lúc lâm chung của phổ chí mà chính ngươi cũng rất thương hẳn lắm. Pháp tướng cười khẽ trả lời, sư phụ tuệ nhãn, quả đúng như vậy. Lời nói của phổ hoàng làm pháp tướng nhớ đến chuyện đã qua, thở dài nói, quả là không giấu sư phụ được. Từ ngày đệ tử gặp trương thí chủ đến nay đã 10 năm vùn vụt trôi qua. 10 năm ấy, đệ tử tu hành theo Phật, với đời người thì như anh nhân hành lộ, không phải trải qua sóng gió, không mấy biến đổi. Chỉ có trương thí chủ, ngấm cả đời y trải qua phong ba báo táp đại bi đại khổ, ân oán tình cửu, mọi nỗi khổ trong thiên hạ y cũng đều trải qua. Phổ Hoàng thượng nhân thoáng thay đổi nét mặt, chắp tay niêm kinh Phật. Pháp tướng lại nói. Đệ tử thao thức nghĩ về trương thí chủ suốt đêm, nghĩ nếu mình ở địa vị của trương thí chủ, tưởng tượng mình phải chịu mọi nỗi khổ đó. Đáng tiếc đệ tử nghiên cứu đạo Phật chưa đủ viên thâm, mới nghĩ mà đã sợ hãi. Phật dạy ra thịt con người chẳng qua cũng chỉ như cắt bụi chỉ có nhân tâm là tồn tạo, điều quan trọng là phải thức nộ được điều này. Mỗi lờ ơn lờ niệm đến đây, nghĩ đến trương thí chủ cả đời lận đận, như giờ đây đang chống chọi với khổ đau, đệ tử quả vô cùng kính phục nói đến đó đột nhiên biến sắc quy sụp xuống trước mặt phổ hoàng thượng nhân phổ hoàng thượng nhân ngạc nhiên hỏi ngươi làm vậy nghĩa là sao pháp tướng khẩn thiết nói sư phụ tại thượng tha lỗi đệ tử tu hành chưa lâu không thông hiểu phật pháp thấy trương thí chủ phải chịu khổ đau quả không nhân tâm thỉnh cầu sư phụ đại tờ hờn thông khai ân dùng pháp lực vô biên cứu vất ý ý dùng từ bi cảm hóa ma tính đưa ý ý thoát khỏi bể khổ đại công đức này vừa hợp với ý trời vừa yên lòng phổ trí sư thúc sư phụ từ bi dứt lời lại gặp lương quỳ lệ sư phụ ba lạy phổ hoàng thượng nhân lắc đầu thở dài kẻ ngu dại lời ngươi nói vừa phạm sân giới không phải người tu hành không cứu vớt ý ỉa mà bởi ý ỉa bao phen gian nan cả đời lận đận đến ngày hôm nay tâm ý ỉa cũng đã trở nên cứng rắn như đá sỏi hơn nữa phật ở tâm người chúng sang đều có cơ duyên vào cửa phật nhưng tương lai nhân nhập khổ hải hay được cực lạc đều do tâm mà ra ta không thể cưỡng ép y lìa được pháp tướng từ từ đứng dậy chắp tay lạy trên mặt không khỏi có nét thất vọng nhưng vẫn khẽ đáp đệ tử đã hiểu phổ hoàng tờ giờ mở ngâm trong giây lát rồi cất lời nói hay ngươi đi ra phía sau phòng nhìn y lìa xem sao ta chắc không có chuyện gì nhưng sức y lìa đã yếu mà một ngày đêm không ăn uống cũng không tốt pháp tướng nghe lời định tờ hờ nở rồi đi ra khỏi phòng Easy mở cửa phòng đột nhiên thấy một người đang đứng, phía sau lưng hắn mặt trời đang tới, nét mặt hắn đờ ơ ý âm khí, thoạt nhìn không rõ diện mạo ra sao. Pháp tướng giật mình lùi lại vài bước mới nhìn ra người đó chính là quỷ lệ. Easy đã đứng bên ngoài cửa phòng tự lúc nào, bất động. Qua một ngày một đêm, trông hắn không tỏ ra vẻ mệt mỏi, nhưng mắt đỏ vắn như thể cả đêm chưa hề chợp mắt. Nhận ra pháp tướng, môi hắn khẽ động đậy, chậm chạp gật đầu chào pháp tướng. pháp tướng chắp tay lại chào quỷ lệ chậm chạp tiến vào đứng trước mặt phổ hoàng phổ hoàng thượng nhân ngồi như hôm trước thiền sang ở phía trước giường tay cờ ơ mở chẳng hạn không ngừng lờ ân lờ hạt thấy quỷ lệ định nói lại thôi cũng không ngạc nhiên điềm đạm bảo pháp tướng đem ghế cho trương thí chủ ngươi cũng ngồi xuống đây pháp tướng vâng dạ bê ghế cho quỷ lệ ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh phổ hoàng thượng nhân tờ giờ ơ mở ngâm trong giây phút rồi nói Ngươi có điều gì cứ hỏi. Ánh mắt quỷ lệ vô hồn bất định, dường như tâm trí hắn đến giờ vẫn chưa bình phục, Mãi sau mới thấy hắn đáp tờ hờ âm ở, tại sao thiên âm tự các người lại cứu ta? Phổ hoàng thượng nhân chắp tay đáp, mọi việc có quả đều có nhân, thi chủ gặp hoạn nạn ngày hôm nay là do phổ trí chùa chúng ta ngày xưa gây nên, thiên âm tự bởi vậy càng không thể không ra tay cứu giúp. Quỷ lệ hít một hơi hỏi, các người làm như vậy mà không sợ thanh vân môn trở mặt với các ngươi sao? Phổ Hoàng Thượng Nhân cười đáp, sợ. Quỷ lệ nghe trả lời rất thực đó kinh ngạc nói, vậy sao ngươi vẫn? Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu nói, thiên âm tự và thanh vân môn xưa nay giao hảo, lịch đại tổ sư cũng dạy không được tùy tiện phá hủy. Vậy nên ta đã ra lệnh cho người của ta mặc áo đen kín người, cướp ngươi về đây mà không để lại dấu vết gì. Quỷ lệ cười nhạt, thanh vân môn cao thủ nhiều như mây, chẳng may các ngươi để lộ thì sao? Phổ Hoàng Thượng Nhân đàm đạo. Ta muốn giấu mọi dấu vết là để hai phái không bất hòa, không muốn người hai phái chính giáo bất hảo, cực chẳng đã phải dùng hạ sách đó. Nhưng nếu sự không như ý thì cũng đành chịu. Cứu được Trương Thí Chụt thì hai phái không còn giao hảo cũng đành. Quỷ lệ trừng trừng nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân, từ giờ mờ hỏi, tại sao các người lại phải bằng mọi giá cứu ta? Lờ ơn này đến Phổ Hoàng Thượng Nhân đắm nhìn trong suy tư, quỷ lệ cũng không gặng hỏi, chỉ trừng trừng nhìn. Một lúc lâu sau, phổ hoàng thượng nhân đắm chìm trong suy tư, quỷ lệ cũng không gặng hỏi, chỉ chừng chừng nhìn. Một lúc lâu sau, phổ hoàng thượng nhân thở giải đáp, ngươi có muốn biết việc xảy ra từ lúc phổ trí sư đệ sắp mất, vật vã tìm được về thiên âm tự cho đến lúc sư đệ qua đời. Không hiểu tại sao giọng hắn trợt trở nên khàn khàn. mươi 181, tôi y nghỉ hệ tờ. Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, nhưng trong đầu ta nó vẫn giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Vẫn rõ một một, không thể nào quên rủ chỉ một chi tiết nhỏ. Giọng của phổ hoàng thượng nhân phẳng lặng mà chậm rãi vang lên trong phòng, ông bắt đầu kể về chuyện cũ. Ta còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày ảm đạm. Ngay từ sáng sớm ta đã cảm thấy trong lòng có gì đó bất an xong lại không thể nói ra chuyện không ổn rốt cuộc là chuyện gì cả những công việc thường ngày ta cũng phân tâm không làm đến nơi đến trốn. Tình trạng vô cùng khác thường ấy, ngay cả bản thân ta cũng không cắt nghĩa được. vì thế khi ấy trong lòng thật thập phần lo lắng cứ như thế cho đến chập tối nghe thấy tiếng trung chiều mắt thấy trời đang dở ân nở tối lại ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút lúc ấy ta chỉ cảm thấy hẳn là mình tu hành chưa đủ nên nhất thời ý loạn tâm mê mà thôi không ngờ đúng vào cái lúc trời nhá nhem ấy đột nhiên nghe thấy ngoài cổng bản tự truyền đến một tiếng kêu trói thai nói đến đây phổ hoàng thượng nhân quay đầu lại nhìn pháp tướng một hồi pháp tướng gật đầu đúng thế Lúc ấy là lúc các đệ tử tờ UNL Thị Sơn Môn đột nhiên nhìn thấy một người hôn mê nằm dưới đất ở một nơi không xa ngoài cửa vườn chùa, vội đi tới kiểm tra, nào ngờ lại chính là phổ trí sư thúc. Pháp tướng thở dài một hơi rồi tiếp, khi ấy tờ HN trí sư thúc không tỉnh táo, sắc mặt thì tiểu thụy vô cùng, chỉ trên hai gò má không hiểu vì sao lại có màu hồng rất kỳ lạ. Mãi về sau bờ UNL tăng mới biết. đó là vì sư thuốc muốn tạm kéo dài sự sống nên đã uống kỳ dược tam nhật tất tử hoàn quỷ lệ nghe tới đây đống lặng người xuống tên loại dược hoàn này đúng là chưa từng nghe qua hắn nhịn không được phải lên tiếng tam nhờ ật tất tử hoàn đó là loại kỳ dược gì vậy phổ hoàng thượng nhân thở dài loại kỳ dược này không phải dùng cho mục đích đúng đắn gì nghe nói do một quái nhân có ngoại hiệu là quỷ y y trong ma giáo năm xưa điều chế ra phục loại dược này Cho dù có bị thượng nặng sắp chết, dược tính cũng có thể kích thích tiềm lực của bản thân khiến người có thể sống được thêm 3 ngày, đồng thời trong 3 ngày này, miễn cưỡng cũng vẫn có thể duy trì được thể lực của người bình thường. Có điều một khi ba ngày qua đi, thuốc lập tức biến thành một loại độc dược đệ nhất thiên hạ, cho dù là người có thể lực hoàn hảo, đạo hạnh thông thiên, cũng không thể chống lại độc tính kỳ lạ của nó, chỉ còn đường chết. Vì thế mới có cái tên kỳ quái như vậy. Lặng im một lúc, Phổ Hoàng Thượng Nhân nói tiếp, khi ấy đương nhiên chúng ta không biết nhiều đến thế, có điều sau khi nhận được cấp báo của Đồ Nhi là Pháp Tướng, ta quả là kinh hại thật sự. Phổ trí sư đệ thông minh trời phú, đạo hạnh thâm hậu, luôn là nhân vật xuất chúng trong thiên âm tự, thật không ngờ lại trở thành như vậy. Ta lập tức sai người khiêng sư đệ vào trong thiền phòng chữa trị, thế nhưng sư đệ vẫn cứ hôn mê mãi không tỉnh, chân khí trong cơ thể rối loạn, không phải chỉ chúng kích đầu. mà còn bị một nhân vật đạo hạnh cao thâm nào đó đánh trọng thương, tính mạng đã đến lúc giờ ưu uh, cạn đèn khô rồi. Sự việc xảy ra đã mười mấy năm rồi, sắc mặt phổ hoàng thượng nhân vẫn lộ rõ vẻ đau thương tột độ. Câu chuyện năm xưa của thượng nhân hẳn là một đả kích lớn vô cùng. Đêm hôm đó ta dốc hết sức ra chữa trị cho phổ trí sư đệ, thế nhưng mặc cho ta dùng đủ mọi linh dược, hao tổn mọi chân nguyên cũng không làm cho sư đệ tỉnh lại được. Thấy sư đệ hỏi thở càng lúc càng yếu. trong lòng ta đau đớn không biết đến nhường nào. Người sư đệ yêu quý nhất của ta, niềm hy vọng của cả bản tự lại có chết đi một cách khó hiểu như vậy sao? Phổ trí sư đệ bị trọng thương như vậy, cho dù có chết trước đó vài ngày cũng không có gì là lạ, có điều sư đệ đã cố gượng dậy để trở về thiên âm tự, chắc chắn trước khi chết có điều gì muốn nói, hoặc giả cũng phải có chuyện gì quan trọng, nhất định phải kể lại với chúng ta. Phổ hoàng thượng nhân kể đến đây, Thở dài một tiếng rồi tờ giờ mở người xuống, dường như tâm trí thượng nhân ngày càng chìm đắm vào câu chuyện hơn 10 năm trước. Một hồi sau, pháp tướng ở bên cạnh khẽ ho lên một tiếng, nói, Sư phụ, năm xưa con luôn cùng người ở bên cạnh phổ trí sư thúc, chi bằng tiếp theo hãy để con kể thay người cho. Phổ hoàng thượng nhân không nói, chỉ yên lặng gật đầu. Pháp tướng nhẹ lấy hơi, trầm rãi kể tiếp, vợ ơn nở tăng năm xưa ở bên sư phụ. Nhìn sư phụ và phổ phương sư thúc cứu chữa cho phổ trí sư thúc, nhưng đều không có kết quả, trong lòng cũng lo lắng như có lửa đốt. Thường ngày phổ trí sư thúc đối xử với BN tăng thật tốt, chỉ tiếc là BN tăng đạo hạnh nông cạn, không thể làm gì để giúp cho sư thúc. Không ngờ đúng vào lúc chúng ta kiệt sức cùng đường thì đêm hôm đó, phổ trí sư thúc đột nhiên tỉnh lại. A quỷ lệ nhún mày, khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng kìm nén được bản thân. sắc mặt trở lại bình tĩnh như trước pháp tướng nhìn quỷ lệ vẫn đều đều kể khi ấy đúng vào lúc bờ ân tăng đang túc trực bên sư thúc vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên bờ ân tăng lập tức đi thông báo cho sư phụ và phổ phương sư thúc đến tuy đã mười mấy năm trôi qua nhưng bờ ân tăng vẫn còn nhớ rõ sắc mặt của phổ trí sư thúc lúc ấy tái nhợt đi y như người chết vậy thế nhưng phần trên hai gò mà thì lại đỏ lượng thật kỳ lạ thấy sư thúc có biến chuyển sư phụ và chúng ta đều rất vui mừng tuy thấy sắc mặt của người có phần cổ quái song nhất thời cũng không để ý nhiều lúc ấy sư phụ đang định hỏi sư thúc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao lại bị thượng đến mức này không ngờ sư thúc vừa nhìn thấy sư phụ sư thúc sư thúc pháp tướng ngừng một lúc vẻ như muốn chân tĩnh lại cả căn phòng trở nên im phăng phác phổ hoàng thượng nhân nhắm chặt hai mắt miệng khẽ đọc câu phật hiệu tràng hạt trong tay không ngừng xoay chuyển Vì lệ sắc mặt bình thản vẫn tập trung lắng nghe. Sắc mặt Pháp tướng nhân lại thật khó coi, cuối cùng cũng tiếp tục. Sau khi Phổ Chí Sư Thúc tỉnh lại, cứ nằm đó lặng im. Không ngờ sau khi nghe được tin Sư Phụ sẽ đến, vừa trông thấy Sư Phụ, đột nhiên Sư Thúc như bị kích thích, toàn thân run lên bờ ơn lờ ngồi thẳng dậy trên giường. Bờ ơn lờ tăng, Sư Phụ và Phổ Phương Sư Thúc đều hết sức kinh ngạc, chỉ thấy sắc mặt của Phổ Chí Sư Thúc khi ấy đỏ lượng như máu. Hai mắt trầm chầm, chầm như dán vào người sư phụ, đưa cánh tay khô quắt ra chỉ vào sư phụ. Sư phụ bước nhanh lại, nắm chặt lấy tay của sư thúc, đang định nói thì phổ trí sư thúc lại. Trên mặt pháp tướng thoáng hiện vẻ lưỡng lự, liếc nhìn phổ hoàng thượng nhân, sắc mặt thượng nhân không hề thay đổi, vẫn ngồi nhắm chặt hai mắt. Pháp tướng tờ giờ mở ngâm một hồi rồi tiếp tục nói, phổ trí sư thúc vừa nắm tay của sư phụ, đột nhiên sư thúc chợt run bắn lên. Gục vào lòng sư phụ khóc á lên như một đứa trẻ. Cái gì? Quỷ lệ nghe đến đây, nhất lời không thể kềm chế nổi tình cảm, đứng phát dậy, nhìn chầm chằm vào pháp tướng. Trong mắt của quỷ lệ, vị phổ trí tờ HN tăng ấy bất kể là đã làm những chuyện gì, song ấn tượng tờ HN tăng để lại trong hắn đâu còn giống một hình ảnh một con người nữa. Pháp tướng thở dài, khi ấy ba người chúng ta sợ hết hồn, chân tay nóng nóng không hiểu phổ trí sư thúc rốt cuộc bị làm sao. tại sao lại không bình thường như thế thế nhưng nhìn bộ dạng của sư thúc lại cảm thấy rất đau lòng thật không biết nên làm gì là tốt bờ ơn nở tăng lúc ấy chỉ còn nhớ phổ trí sư thúc khóc gào đau khổ nói với sư phụ sư huynh sư huynh sư đệ đáng chết đã làm ra tội nghiệt tài trời cho dù có chết một vạn ln cũng không thể bù đắp một phần vạn khóe mắt quỷ lệ đột nhiên giật mạnh răng nghiến chặt lại song hắn vẫn im lặng pháp tướng hạ thấp giọng VN tăng lúc ấy trong lòng vừa sợ hãi, vừa lo lắng dối bời, nhìn sang sư phụ, hẳn là cũng cùng một suy nghĩ như vậy. Có điều tình hình khi ấy, phổ trí sư thúc tâm tờ HN mê loạn, VN như đã phát điên, chúng ta không biết làm gì hơn, chỉ còn cách ra lời khuyên nhủ, hy vọng sư thúc có thể an tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác đợi vết thương khỏi rồi hay nói. Thế nhưng sư thúc nhất quyết không đồng ý. Và nói người vì muốn trở về thiên âm tự mà đã uống tam nhật tất tử hoàn, đêm nay là hạn cuối cùng. Trước khi chết, người có việc quan trọng phải nói cho sư phụ và các sư thúc biết và có việc lớn nhờ vả. Nếu không người chết mà không thể an lòng. Chúng ta nghe đến đó, người nào người nấy đều vừa kinh hãi, vừa lo lắng, nhưng sư thúc đã nói vậy, chúng ta còn cách nào khác hơn là cứ mặc cho sư thúc nói. Bờ ơn ở tăng 4 còn cho rằng do sư thúc bị trọng thương Thờ, thờ ơn chi đã không còn sáng suốt, nào ngờ, khi sư thúc nói ra lại là một chuyện đại nghịch Phật tâm nhân luân, tội nghiệp tẩy trời. Phổ hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, chắp tay, A-di đà Phật. Pháp tướng thấy thế cũng chắp tay niệm Phật hiệu, rồi nhìn sang phía quỷ lệ, sắc mặt của hắn đang giờ ơn biến sang một màu xanh xám. Pháp tướng khe nhắm mắt nói tiếp, phổ trí sư thúc nắm chặt tay của sư phụ, vừa nói, nước mắt vừa lã trả tuôn. Mấy người chúng bờ ơn ở tăng đứng bên cạnh nghe, càng nghe càng thấy sợ, thậm chí gai ốc nổi hết cả lên. Sư Thúc vì thực hiện hy vọng Phật đạo tham ngộ nhất thể của mình, mấy ngày trước đã lên Thanh Vân Sơn bái kiến trưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Trân Nhân, bày tỏ suy nghĩ của mình, đáng tiếc là bị Đạo Huyền Trân Nhân cự tuyệt. Sư Thúc thất vọng xuống núi, đến một thôn nhỏ dưới Thanh Vân Sơn, thôn đó có tên là Thảo Miếu Thôn. Một âm thanh đổ vỡ vang lên. Dường như cùng lúc với ba chữ thảo miếu thôn Tay của quỷ lệ đặt trên mặt bàn Trong lúc xúc động đã vặn nát một góc rồi bóp vụn thành cám Pháp tướng liếc nhìn về phía trước bàn Lòng thờ hờ ơ mở thở dài Xong vẫn tiếp tục kể Hôm đó, sư thúc đi vào trong thảo miếu thôn dừng chân nghỉ tạm trong một ngôi miếu đổ nát cuối thôn Vô tình nhìn thấy một đám trẻ vui đùa, Trong đó có hai đứa bé sau khi cãi vả đã suýt chút nữa gây nên chuyện đáng tiếc May mà phổ trí sư thúc kịp thời ra tay, cũng coi như là đã cứu được một mạng trong số những đứa trẻ ấy. Sắc mặt quỷ lệ lại một lần nữa biến đổi, hai tay nắm chặt, ánh mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Phổ trí sư thúc vốn không bận tâm đến chuyện này, nhưng lúc trời đã chậm cho tối, lại sắp có mưa nên định ngủ lại trong ngôi miếu đó một đêm, hôm sau mới đi. Nào ngờ, đúng trong đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Quỷ lệ túi gầm mặt xuống. Như không muốn ai nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc bấy giờ. Hối ức như những nhát dao cứa sâu vào tim gan, máu trào phun không thể cờ ơ mở lại được. Giọng của pháp tướng lại đều đều vang lên, đêm hôm ấy, phổ trí sư thúc đông từ trong thiền định tỉnh dậy, phát hiện thấy một yêu nhân áo đen lướt vào trong miếu, định cướp đi đứa trẻ có tư chất rất tốt ấy. Sư thúc đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm, bèn ra tay cứu đứa bé, nhưng sự việc lại lắt léo khôn lường. Không ngờ yêu nhân đó lại ác độc thâm hiểm, vốn chỉ lấy đứa trẻ làm mồi, còn mục đích chính lại là sư thúc. Yêu nhân áo đen đó mở giấu thất vĩ ngô công kỳ độc thiên hạ trên người đứa trẻ, một trưởng đã hạ độc vào sư thúc, tiếp đó hắn nhân cơ hội sư thúc tâm tờ nở rồi loạn, lại dùng ma pháp yêu giáo đả thương sư thúc. Cũng đến khi ấy, sư thúc mới hiểu, thì ra tên yêu nhân áo đen ấy dở mọi thủ đoạn tàn độc ra cũng chỉ vì viên phệ huyết châu. Vật đại hùng đã phong lớn trên người sư thúc. Quỷ lệ khe dùng mình nhưng lại không hề ngẩng đầu. Yêu nhân đó tuy nham hiểm tàn độc, song phổ trí sư thúc cũng là bậc đạo hành cao thâm. Mặc dù thân bị trọng thương, người vẫn dùng đại tờ hờ ân nở thông của Phật môn đánh cho yêu nhân khiếp vía bỏ chạy. Có điều khi ấy phổ trí sư thúc mới phát hiện ra, kẻ đó có thể thi triển dị thuật đạo gia chân pháp thanh vân, hẳn là phải có quan hệ sâu xa nào đó với thanh vân môn. lúc sư thúc kịch chiến với yêu nhân mới biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ người cứu lúc ban ngày cũng lặng lẽ tìm đến ngôi cổ miếu sau vài phen đắc đấu đứa trẻ do bị sức ép đã ngất đi cuối cùng tên yêu nhân kia đã phải tháo chạy nhưng phổ trí sư thúc cũng đã đến lúc giờ ơ uh, u cạn đèn khô trọng thương nở kể cái chết không thể không uống tam nhật tất tử hoàn mà người có được trong một dịp rất ngẫu nhiên năm xưa để kéo dài sự sống phổ trí sư thúc chức là biết mình sẽ chết Tam thờ hờ ân ở rối loạn, không thể còn bình tĩnh để suy xét mọi chuyện nữa, Sau là lo lắng về việc yêu nhân kia sẽ trở lại giết người diệt khẩu. Tuy người không hề sợ hãi, song biết bao thôn dân ở thảo miếu thôn này, chỉ e sẽ bị yêu nhân giết sạch, như thế khác nào người đã phạm phải tội nghiệt tại trời. Trong lòng sư thúc lúc ấy định lên thanh vân môn cầu cứu, thế nhưng yêu nhân ấy rõ ràng có quan hệ gì đó với thanh vân môn, chẳng may sau khi lên núi bản thân mình chết không sao. chỉ sợ lại uổng phí sinh mạng bao nhiêu người ở dưới chân núi. Sắc mặt Pháp tướng trở nên thê lương, dường như cũng đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng năm xưa của phổ trí tờ H.N. Tăng Vậy. Nhiều năm trước phổ trí sư Thúc Ngao dù Thiên Hạ, đã vô tình thu phục được một hung dị vật là phệ huyết Châu ở Tây Phương. Người đã vai tạ Thượng Thiên Nhân Tử, sau đó dùng tờ H.N. Thông Đại Pháp của Phật Môn chấn Áp hung vật ấy, ngày đêm đều đeo bên mình để tránh làm hại sinh linh. Có điều hung khí của phệ huyết châu quả đúng là bản chất thiên sinh, tuy đã được Phật Pháp hộ thể, song vẫn lẳng lặng ăn hòn tờ hờ ân ở trí của Phổ Chí Sư Thúc. Chỉ là do hàng ngày được Phật Pháp hộ trì nên mới không nhìn ra mà thôi. Hôm đó, Phổ Chí Sư Thúc đối diện với đường cùng, biết mình sắp chết mà vẫn còn liên lụy đến người bên cạnh, mà tâm nguyện đạo Phật nhất thể cả đời Sư Thúc xem ra cũng sắp tan thành bọn nước, nên trong lòng bất giác rối loạn, không ngờ trong lúc tuyệt vọng ấy. Sư Thúc như lại nghĩ thông được một con đường khác có thể thực hiện ý nguyện của người. Quỷ lệ càng lúc càng thở mạnh hơn. Pháp tướng dừng một lúc, chầm rãi nói, Phổ trí Sư Thúc nghĩ đến việc truyền thụ cho một thiếu niên vô thượng chân pháp đại phạm ban nhược của Phật môn, sau đó để cho thiếu niên này tìm cách gia nhập thanh vân môn như thế có thể thực hiện tâm nguyện cả đời của người. Sư Thúc lúc nào cũng canh cánh bên lòng chuyện tham nộ Phật đạo, nghĩ đến đây như thể đã nắm được cây xào cứu mệnh. Nhất định không chịu bông ra. Sư Thúc đã chọn chính đứa trẻ mà người đã cứu, truyền cho cậu ta khẩu quyết chân pháp đại phàm ban ngược, đồng thời dặn không được để lộ cho người ngoài biết rằng Sư Thúc đã phó thác tâm nguyện cả đời mình lên người thiếu niên đó. hư ha ha! Quỷ lệ cố gắng nén cười, vẻ mặt vừa thê lương, vừa chua chát, xen lẫn nghẹn nào. Cũng không biết hắn đang chê cười phổ trí, căm hận trời xanh, hay tự than cho vận mệnh. Pháp tướng đợi cho tiếng cười của quỷ lệ qua đi. Sắc mặt lại càng tờ giờ âm mở xuống, tiếp, sau khi sắp xếp mọi chuyện, phổ trí sư thúc thi triển pháp thuật làm cho đứa trẻ kia tiếp tục tiếp đi, còn bản thân sư thúc khi ấy do sư phát tác của tam nhật tất tử hoàn, thể lực đã giờ ớ lờ hồi phục, vốn định cứ thế bỏ đi, trong ba ngày cố gắng về đến thiên âm tự bàn giao hậu sự. Không ngờ đúng lúc ấy, đột nhiên sư thúc nhớ ra, thanh vân môn thu nhập đồ đệ rất nghiêm ngặt, thiếu niên ấy lại không phải loại kỳ tài giai chất ngàn năm có một. Nghĩ kỹ chưa chắc Thanh Vân Môn đã thu nhận cậu ta làm đệ tử. Thấy tâm nguyện lớn nhất đống chốc trở nên mong manh, còn bản thân thì sắp lịa đời. Phổ trí sư thúc tâm tờ ở đại loạn, cộng với việc thân bị trọng thương, Phật Pháp tu hành hiển nhiên đã hao tổn, không thể được như thường ngày. nhiệt khí trong người bị viên phệ huyết châu lúc ấy phát tác ra, cuối cùng đã làm ra việc tẩy trời không thể cứu vãn. Lúc tâm tờ H.N. phổ trí sư thuốc hỗn loạn, đã bị luồng nhiệt khí ấy tấn công. Đầu óc rối bởi trong lòng chỉ còn nghĩ đến làm cách nào để hoàn thành tâm nguyện Phật đạo nhất thể. Trong khi suy tính đủ mọi cách, đột nhiên sư thúc nghĩ tới việc chỉ cờ ơn nở đứa trẻ kia trở thành cô nhi, mọi chuyện lại xảy gian gây dưới Thanh Vân Sơn, nên chắc chắn Thanh Vân Môn không thể chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Sắc mặt phủ hoàng thượng nhân bỗng hiện vẻ bi thương tổ đỉnh, tràng hạt trong tay chủ vờ Ân nở càng nhanh hơn, miệng liên tục niệm Phật hiệu. Thế là giọng pháp tướng trở nên run rẩy. phổ trí sư thúc lại nghĩ đến nên nên nên làm thế nào để đứa bé ấy trở thành cô nhi để dễ dàng được thanh vân môn thu nạp lúc ấy tờ hờn chí sư thúc đã hoàn toàn mất đi bản tính vốn có đã bị nhiệt khí của viên vệ huyết châu ấy khống chế hoàn toàn cuối cùng sư thúc bước vào trong thảo miếu thôn và bắt đầu ra tay giết người mà sau khi nhìn thấy vết máu tươi đầu tiên thì sư thúc đã hoàn toàn không thể khống chế nỗi mình nữa hung tính đại pháp Sư thúc đã thảm sát hơn 200 mạng người trong thôn, gây nên tội nghiệt tại trời này. Đủ rồi đừng nói tiếp nữa. Đột nhiên quỷ lệ thét lên, đứng phát dậy nước mắt ròng ròng. Đừng kể tiếp nữa. Hán thống khổ gục đầu lẩm bẩm, ngất nghẹn không thành tiếng. Pháp tướng lặng yên cuối đầu trên thiền sàng phổ hoàng thường nhân mở mắt, cợt hờ hơ mở chầm đi xuống, đến bên cạnh quỷ lệ, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn, hài tử. Muốn khóc muốn chửi mắng thì cứ chút hết ra đi. Có điều là chuyện của ngày trước thì con cũng đã nghe cả rồi. Quỷ lệ run run cuối gục đầu, cắn răng không khóc thành tiếng. Phổ Hoàng thượng nhân khe nói, cho đến khi phổ trí sư đệ hồi phục tờ hờ ân lờ trí, đại tội đã thành, đường trên núi thấy biển máu dưới chân, toàn thân sư đệ như bị ngũ lôi giang xuống, hoàn toàn mất đi trí giác. Cả đời công đức tu hành đã đổ theo cả dòng nước, lại còn hại chết biết bao người. Tội nghiệt tay trời đã xé nát tâm phế của phổ trí sư đệ. Đúng trong cơn hôn ác ấy, sư đệ trở về thiên âm tự, trong tình trạng tờ hờ ơn nở trí bất minh, trông thấy ta, sư đệ đã kể hết tất cả tội nghiệt của mình. Đau khổ muôn phần, sư đệ cũng đã cầu khẩn ta nghề tình huynh đệ bao năm mà cứu vãn lấy một phần vạn tội nghiệt của đệ ấy, chỉ cờ ơn nở con gặp khó khăn thì nhất định phải ra tay trợ giúp. Quỷ lệ cố gắng kiềm nén dòng nước mắt, nhưng cuối cùng lệ thảm cũng tôn trào. Mấy chục năm chưa hề biết khóc. Trang nam nhi kiên cường như sắt thép ấy lúc này như biến thành lệ nhân. Phổ hoàng thượng nhân vẻ mặt giờ, Phổ trí sư đệ nói lại việc cuối cùng này thì độc tính phát tác, cuối cùng đã viên tịch trong tay ta. Trước khi ra đi sư đệ nói di cốt của mình không được hỏa tang chôn cất, mà hãy dùng ngọc băng bàn trở lại, giữ lấy chút xương tàn. Ngày sau nếu có một thiếu niên tên Trừng Tiểu Phàm biết được chân tướng sự việc thì hãy mời cậu ấy đến nơi đây. Mặc cho cậu ấy xử lý cái thân xác tội nghiệt vô tận này. Có đánh, chửi hay rắc giải xương cốt cũng được, chúng tăng trong thiên âm tự tuyệt đối không can thiệp, hy vọng có thể cứu vãn được một phần vạn tội nghiệt của sư đệ. Quỷ lệ ngẩng mạnh đầu lên, phổ hoàng thượng nhân nhìn thẳng vào hai mắt hắn, sắc mặt nghiêm trang, cờ hờ hơ mờ chầm nói, hai tử, rốt cuộc con đã nghe hết rồi. Di nguyện ngày ấy của sư đệ, ta cũng đã hoàn thành xong. bây giờ xử lý thế nào là tùy ở con trong căn phòng nhỏ ở hậu viện con muốn như thế nào thì cứ việc qua đấy quỷ lệ nghiến chặt hai hàm răng ánh mắt chằm chằm nhìn vào phổ hoàng thượng nhân không hiểu vì sao phổ hoàng thượng nhân không dám nhìn vào mắt hắn lảng sang nơi khác quỷ lệ mỗi lúc một thở mạnh hơn ngực đập thình thịch sắc mặt thay đổi ghê gớm bất chợt như đã hạ quyết tâm hắn quay ngoắt người đi ra Tiếng bước chân xa giờ ân nở về phía căn phòng ở cuối hậu viện. Pháp tướng sắc mặt đại biến, sư phụ. Phổ hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu, mặt hiển hiện một nỗi đau nặng trĩu khe nói, hãy để cậu ta đi. Đó cũng là di nguyện cuối cùng của sư thúc con. Thế sự biết bao khổ ải, hỏi có bao nhiêu người có thể hiểu thấu được đây. A-di đà Phật. Thượng nhân chắp tay, lảng lạc nghiệm Phật hiệu. Trong ngáy mắt căn phòng đống trở nên im phăng phác. Lặng yên xé nát tâm can. Chương 182, Hoa Gia Y Trung chùa Ngân nga, tiếng trống chiều tả tờ giờ âm mở tờ giờ âm Tu Di Sơn chìm trong biển mây mờ ảo, từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn, nơi chân trời gió mây không ngừng thay đổi, mây trắng cứ lững lờ trôi. Thời gian quyết chẳng vì ai mà lưu lại. Thiên âm tự hùng vĩ trắng lệ, sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi Tu Di Sơn, tưởng như đang dùng ánh mắt từ bi nhìn xuống thế gian. vô số phàm nhân từ bốn phương tám hướng tụ tập lại từ sáng sớm hướng về phật đường tượng phật mà danh lễ chiêm bái kể lể chuyện vui buồn trong lòng cầu xin tờ hở ân nở minh phù hộ mỗi ngày có hàng vạn người tới tụ hợp hàng vạn người lại ra đi ly biệt ngày này sang ngày khác không hề thay đổi năm này sang năm khác hết hợp rồi lại tan chỉ có tượng phật vàng dòng trong tránh điện trước tránh điện ánh minh đang không bao giờ tắt hương khói nghi ngút ấy chứng kiến thế sự tăng thương. Quỷ lệ, hay có thể gọi là Trương Tiểu phàm, lại đi vào căn Tiểu Úc chứa di thể của phổ trí tờ HL tăng, đã được một ngày một đêm, trong suốt thời gian này, trong Tiểu Úc không có chút động tính nào. Phổ Hoàng Thượng Nhân cũng đến Tiểu Đình ở bên ngoài Tiểu Úc một ln ngồi đợi một lúc, sau đó thở dài rồi bỏ đi. Chỉ có pháp tướng đã theo quỷ lệ vào trong phòng, sau đó đã đợi ở đỉnh viện bên ngoài Tiểu Úc, kiên nhận đến mức không ai ngờ. Không ai biết tại sao pháp tướng lại đứng nơi đó, kể cả phổ hoàng thượng nhân ở bên trong sự việc, mà thực ra tất cả tăng nhân ở thiên âm tử cũng không ai hỏi ý ý một câu nào. Pháp tướng vẫn kiên trì một mình đứng đó, tựa hồ như đang chờ đợi một ai. Mặt trời về chiều đỏ rực như máu, ánh hồng chiếu sáng chân trời, ánh vàng óng ánh viền chung quanh đám mây chiều ở xa xa, mười phần mỹ lệ. Cảnh đẹp của trời đất vốn luôn ở cạnh con người, chỉ tại con người nhìn mà không thấy. thấy mà không có tâm để cảm nhận. Pháp tướng nhìn ánh tà dương ở xa, dường như xuất tờ hờ ơn y đã đứng đó một ngày một đêm, trên gương mặt thanh tú tựa hồ không để lộ ý nghĩ gì, trái với mục quang trong sáng, lấp lánh ánh sáng trí tuệ thâm thúy. Ngươi đang nhìn gì vậy? Đột nhiên, có tiếng nói cất lên ở bên cạnh, pháp tướng giật mình, như chợt tỉnh cơn mê, nhìn thấy phổ hoàng thượng nhân không biết từ lúc nào đã đi đến đình viện, đang đứng đó mỉm cười nhìn y Pháp tướng chắp tay trả lời, hồi bẩm sư phụ, đệ tử đang nhìn ánh tà dương ở phía tây, đống nhiên sở ngộ, xuất tờ nở suy nghĩ, không biết sư phụ đã đến, thật thất lễ. Phổ hoàng thượng nhân cười nói, không cờ H.N. quan tâm đến lễ nghi quá như vậy, con nhìn ánh tà dương, đã hiểu được điều gì. Pháp tướng tờ mở ngâm một hồi, nói, đệ tử đứng đây một ngày một đêm, ban đêm ngắm tinh tú, ban ngày nhìn thấy trời xanh. Thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời, ban ngày mọc ở phương Đông, đến cuối ngày chỉ còn lưu lại chút dư quang ở phương Tây. Bất giác trong lòng cảm thấy bi thương, nhân sinh như vậy, ánh sáng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều như vậy, đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm gì, con người thật chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị, vậy còn sinh ra để làm gì. Phổ Hoàng Thượng Nhân gật đầu nói, đồ nhi, ngươi quả thật có trí tuệ hơn người, thiên địa vạn vật. Cái gì cũng có số mệnh riêng, mặc dù thiên biến vạn hóa, cuối cùng cũng không thể đi ngược lại ý trời. Ngươi nhờ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, hiểu được đạo lý này, vậy là quá tốt rồi. Pháp tướng cung kính hướng phổ hoàng thượng nhân hành lễ, nói, đa tạ sư phụ khen thưởng, đệ tử thật không dám nhận. Chỉ có điều đệ tử tuy gờ n như đã giác ngộ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đệ tử không giải thích được, nếu thiên mệnh đã định sẵn, vạn vật cuối cùng cũng diệt vong. vậy vô số chúng sinh chịu đựng bao ân oán tình ái trong cuộc sống là vì mục đích gì phật dạy phải phổ độ chúng sinh chúng sinh đều có khả năng được độ thoát nhưng nếu chúng sinh không muốn được phật độ vậy thì phải làm cách nào phật dạy ở thế giới tây thiên cực lạc vô đoán vô hận vô tình vô dục nếu như vậy không thể hấp dẫn được chúng sinh thì phải làm sao đệ tử ngu muội thỉnh sư phụ chỉ điểm nói xong pháp tướng cúi đầu chắp tay niệm phật Phổ hoàng thượng nhân chăm chú nhìn Pháp tướng một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, nét mặt lộ vẻ tươi cười, không trả lời ngay, thay vào đó nhìn về dáng chiều ở phía tây nơi Pháp tướng đã nhìn trước đó, một hồi sau mới cất tiếng nói, vừa rồi ngươi nhìn về hướng tây, có thấy dáng chiều hay không? Pháp tướng trả lời, dạ, đệ tử thấy thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng mờ giờ lờ, trong lòng cảm thấy bi thương không tả, nên mới thỉnh vẫn sư phụ. Phổ Hoàng Thượng Nhân cười nói, trong chốc lát nữa đây, mặt trời sẽ xuống núi, vào lúc đó ngươi sẽ không còn thấy dáng chiều nữa. Pháp tướng Tràn Đờ Y nghi hoặc, không hiểu Phổ Hoàng Thượng Nhân muốn nói điều gì, chỉ biết trả lời, đúng thế, thưa sư phụ. Phổ Hoàng Thượng Nhân ung dung nhìn về chân trời phía tây, chỉ thấy ánh mặt trời từ từ lặn xuống, bờ u trời tối giờ ẩn ở, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt. Thản nhiên nói, tịch dương vốn vô tình, không thể lưu giữ lại. Nhưng đến sáng sớm mai, ngươi lại có thể nhìn thấy cảnh bình minh phải không? Pháp tướng giật mình, tâm tư rung động, nhất thời không biết nói gì, sắc mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. Phổ hoàng thượng nhân quay đầu lại nhìn pháp tướng, mặt phẳng phất nét cười, không nói thêm gì nữa. Trời mỗi lúc một tối, mặt trời cuối cùng đã hoàn toàn khuất sau núi. Chẳng bao lâu sau, chỉ nhìn thấy một vờ ơn nở dê trăng sáng từ phía đông giờ ơn nở dở nở lên cao, ánh trăng mềm mại như nước. lặng lẽ soi sáng thế gian Đêm về khuya Thiên âm tự dưới ánh trăng sáng đờ Y vẻ thanh đú yên tĩnh Tuy không giống lúc ban ngày tràn đờ Y phồn hoa náo nhiệt Nhưng so ra lại có vẻ mỹ lệ thanh đạm hơn hẳn Tu Di Sơn Thiên âm tự, tiểu đình viện Sư đồ họ hai người không nói năng gì An tĩnh đứng tại đình viện Y phục nhẹ nhàng lay động trong gió núi Không biết bao lâu sau Chỉ thấy vợ N.D. Trăng đã sắp lên đến giữa trời Giữa tiểu viện an tĩnh bông nổi lên một tràng thiếu ngạo. Pháp tướng mặt lộ vẻ vui mừng, bước vài bước tới giữa tiểu viện, ngẩng đầu vọng nguyệt, chỉ thấy ánh trăng chiếu sáng phủ lên tăng bảo nguyện bạch tựa như xương như tuyết. Pháp tướng cười lớn, quay người lại, mỉm cười rồi quỳ xuống dưới chân phổ hoàng thượng nhân, chắp tay hành lễ, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử đã hiểu rồi. Phổ hoàng thượng nhân ánh mắt tỏ do nét vui mừng, nhìn xuống tên đệ tử đang quỳ dưới chân. Mặc dù ông ta tu hành đã đến cảnh giới không còn quan tâm đến chuyện được mất, sắc mặt vẫn lộ vẻ hoan hỷ chân tâm. Ông nhẹ nhàng đuốt đầu pháp tướng, cảm khái thốt lên. Hảo! Hảo! Hảo! Người thiên tư thông minh, thế gian hiếm có, nhưng điều quan trọng nhất là người có tuệ tâm đối với Phật học Phật lý. Trước đây trong bốn sư huynh đệ chúng ta, kỳ thật phổ trí sư thúc ngươi là người thông tuệ nhất, y tuy thông minh, nhưng cuối cùng cũng đi lờ ơ mở đường. Lơ là Phật học, vọng cầu trường xanh bất tử, tiểu chung cũng không tránh nổi số mệnh. Hôm nay ngươi đã hiểu được điều này, là phúc phận của ngươi mà cũng là phúc phận của thiên âm tự chúng ta vậy. Pháp tướng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn phổ hoàng thượng nhân nói, sư phụ, người nói gì mà đệ tử không hiểu được. Phổ hoàng thượng nhân lắc đầu, dùng tay nâng pháp tướng đứng dậy, vẻ hoan hỷ trên mặt nhạt giờ ân ở, thông thả đáp lời, mấy năm gờ ân ở đây, sư phụ ngày đêm lo việc tụ. Do vậy việc nghiên cứu Phật học bị đỉnh trệ không tiến lên được, ngày ngày chỉ lo lắng đến hư danh thế tụ, nửa đời tranh đấu, không có cách nào dứt bỏ được. Kể từ ngày phổ trí sư thúc của ngươi qua đời, sư phụ đã có ý quy ẩn, nhưng chỉ có điều trong môn phái chưa có người kế tục cơ nghiệp của tổ sư để lại, tuy là thân ngoại chi vật nhưng vẫn không thể coi thường được. Bây giờ đã có ngươi cuối cùng sư phụ cũng có thể an tâm được rồi. Pháp tướng kinh hãi thất sắc. Vừa đứng lên lại quỳ xuống ngay, vội va nói, ân sư, tại sao người lại nói vậy, thiên âm tự không thể nào thiếu được người, hà huống chúng đệ tử đều muốn sớm tôi ở bên ân sư, nghe lời giáo huấn Đệ tử khẩn xin ân sư ngàn lời ân nở lờ đừng bỏ chúng đệ tử và thiên âm tự mà quy ẩn Nói xong, ý gì lại dập đầu không ớt. Phổ hoàng thượng nhân cười lên một tiếng, rồi lại thở dài, kéo pháp tướng đứng dậy, cảm thán mà nói, si nhân, si nhân. thiên hạ có yến tiệc nào mà không tàn bất quá việc quy ẩn của sư phụ không phải là việc cấp bách và cũng chưa thể lập tức thực hiện ngươi không phải lo lắng chỉ có điều mọi việc bây giờ đã an bài ổn thỏa ta cuối cùng cũng có thể buông tay được rồi pháp tướng mắt còn vương lệ nhưng trong lòng cũng hiểu việc phổ hoàng thượng nhân quy ẩn là không thể cản trở được nhưng theo lời sư phụ nói chỉ cờ ân người không lập tức quy ẩn ngày sau còn có nhiều dịp để thuyết phục cân sư nghĩ tới đây Bèn không khóc nữa, đứng dậy rồi đứng qua một bên. Phổ Hoàng Thượng Nhân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyệt quang đờ ơ y trời, băng thanh mỹ lệ. Ông vọng nhìn ra xa, một lúc sau đột nhiên nói: Chúng ta hãy đi vào gặp vị tiểu thí chủ đó thôi. Pháp tướng lo lắng hỏi: Sao vậy, sư phụ? Phổ Hoàng Thượng Nhân lạnh lùng nói: Thị phi đúng sai, ân đoán tình cửu, dù sao chăng nữa cuối cùng cũng phải kết thúc. Đến đây, ông không nói thêm gì nữa, đi thẳng về hướng Gian tiểu Úc pháp tướng lặng lặng đi theo sau sư phụ càng đến gn cửa tiểu úc không hiểu sao lòng hắn càng cảm thấy khẩn trương một ngày một đêm rồi ở bên trong tiểu úc đối diện với phổ trí sư thúc quỷ lệ đã làm những gì ý còn có thể làm gì được câu trả lời bày ra trước mắt ngay khi phổ hoàng thượng nhân vén rèm để mở cành cửa gỗ nhẹ nhàng tiến vào bên trong tiểu úc Can tiểu úc vẫn trống rỗng ngọc băng bàn vẫn chiếu sáng ý gì như cũ không có gì xảy ra Pháp thân của phổ trí vẫn đang ngồi xếp bằng như cũ trên ngọc băng bàn. Ở phía đối diện, quỷ lệ, hay có thể gọi là trương tiểu phàm, cũng đang ngồi xếp bằng, lưng hướng về phía phổ hoàng thượng nhân và pháp tướng, chăm chăm chú chú nhìn vào khuôn mặt của phổ trí. Phổ hoàng thượng nhân thở sâu một hơi, vừa định mở miệng nói, bỗng nhiên cảm thấy có tiếng động ở sau lưng, nhìn lại thấy pháp tướng đang khẽ kéo tay háo của mình, chỉ thấy ý, ý hướng mắt về phía quỷ lệ, không nói gì. phổ hoàng thượng nhân quay đầu nhìn kỹ lại không khỏi cho mày chỉ thấy bên trong phòng không có gì biến hóa duy tại chỗ quỷ lệ đang ngồi trong vòng ba thước xung quanh gạch đều bị dạn nứt với vô số vết nứt li ti xung quanh càng gần nở chỗ quỷ lệ ngồi các vết nứt càng dày đặc đến chỗ cách quỷ lệ một thước gạch không còn bị dạn nữa mà đã hoàn toàn nát thành bột trong vòng một ngày một đêm vừa qua không biết có chuyện gì xảy ra trên người quỷ lệ cũng có thể vĩnh viễn không có ai biết được điều đó Phổ hoàng thượng nhân chậm rãi đi đến chỗ quỷ lệ ngồi, liếc nhìn xuống mặt đất trước mặt y dùng thanh âm bình hòa, hỏi, thí chủ, người đã ngồi đây một ngày một đêm rồi, người đã nghỉ thông suốt rồi chưa? Quỷ lệ từ từ chuyển ánh mắt từ pháp thân của phổ trí sang phía phổ hoàng thượng nhân. Phổ hoàng thượng nhân trong lòng rúng động, chỉ thấy quỷ lệ sắc mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi, mặc dù chỉ ngồi ở đây mới một ngày một đêm, nhưng sắc mặt đờ y vẻ phong tờ dờ n thương tâm. Tưởng như đã trải qua trăm năm nhân thế. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay, nhẹ nhàng tụng, A-di đà Phật. Quỷ lệ chậm rãi đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, người hắn bỗng nhiên phát run, không giữ thăng bằng được. Pháp tướng cùng phổ hoàng thượng nhân đều cho mày, pháp tướng vội vượt lên đỡ lấy tay của y quỷ lệ ổn định thân hình, thở sâu mấy hơi, cuối cùng đã đứng thẳng dậy, đối mặt với phổ hoàng thượng nhân. Thân thể y y nhìn qua thì có vẻ hư nhược, nhưng không hiểu tại sao. Vào lúc này, nhìn y ghi lại giống như ngọn tu di sơn, vừa vững chắc vừa kiên nhẫn. Đại sư thanh âm của y ghi pháp ra khàn khàn. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay nói, ta đây, tiểu thí chủ có gì phân phó? Người chết thì phải nhập thổ an táng, người có thể đưa ông ấy đưa pháp thân của phổ trí sư phụ đi hỏa táng. Phổ hoàng thượng nhân cùng pháp tướng đồng thời giật mình, nhìn chăm chú quỷ lệ. Một lúc sau, phổ hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào. hạ giọng nói "Thí chủ đã nhìn thấu được rồi ư quỷ lệ cười thảm một tiếng nhìn lại hướng phổ trí đang ngồi cơ bắp trên mặt co lại rồi răng ra, ra chậm rãi nói ta với đại sư ngày trước bất quá chỉ có duyên gặp mặt một đêm ta đã từng quỷ trước mặt ông ấy cam tâm tình nguyện khấu đầu gọi ông ấy là sư phụ ông ấy đã cứu ta rồi lại hại ta nhưng nếu không có ông ấy thì cũng không có ta ta đã chết từ lâu rồi ta tuy không phải là phật môn đệ tử nhưng cũng biết trong đạo phật quan trọng nhất là việc chuyển sinh ông ấy khi chết đã không chịu nhập thổ chứng tỏ trong lòng ông ấy cũng đã hối hận rất nhiều hơi thở băng lạnh ở nước như đang tỏa ra từ người y y phổ hoàng thượng nhân cùng pháp tướng đồng thời có cảm giác đang tiếp cận với một yêu lực quỷ dị lệ khí của phệ huyết châu vốn rất mãnh liệt mấy năm qua ta đã chịu đựng qua ta cũng cảm thông với ông ấy phần nào cũng hiểu được lý do xảy ra chuyện năm xưa nói đến đây quỷ lệ lẳng lặng xoay người Đi về hướng cửa, ho khan một tiếng như để át đi tiếng ức. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Tướng ở đằng sau lưng Y, -y nhìn theo bóng dáng Y, -y mà chắp tay niệm Phật. Phổ Hoàng Thượng Nhân nói, tiểu thí chủ tấm lòng nhân hậu, cảm động trời đất, Lão Nạp xin thay mặt cho sư đệ phổ trí đa tạ thí chủ. Lão Nạp cần tuân lời phân phó của thí chủ, lập tức tiến hành pháp sự hỏa thiêu thân pháp của sư đệ, rồi đem an táng, chỉ không biết là trước đó, thí chủ có còn gì để nói với Y, -y nữa không? Quỷ lệ lúc này đã đi đến cửa tay đã đặt lên cửa chuẩn bị đi ra nghe câu đó ý dừng lại toàn thân đứng yên như tượng phổ hoàng thượng nhân cùng pháp tướng không biết y đang nghĩ gì nhất thời chỉ biết nhìn y hạ, không nói tiếng nào quỷ lệ từ từ quay lại chỉ thấy mặt y đờ, đờ, y vẻ thống khổ tăng thương Giáng điệu này của y hạ, cả đời chỉ xảy ra có hai lN chuyện 10 năm về trước trong phút chốc lại hiện ra trong tâm trí cuối cùng Tựa như gió thổi đêm tàn, trên mặt ý gì lại hiện ra vẻ mặt bình thường hòa nhã. Ý, ý là quỷ lệ, hay là trương tiểu phàm ai mà biết được. Nhưng còn ai quan tâm đến điều đó nữa? Phù! Người nam tử đó, đứng tại khung cửa, nhìn về phía pháp thân phổ trí đang ngồi xếp bằng trên giường ngọc. Pháp thân đã chịu thống khổ một đời, rồi cũng như thiếu niên ngày ấy, hướng về phổ trí quy xuống, đường đường chính chính dập đầu ba lạy sau đó, ngẩn đầu lên. Sắc mặt đờ ơ y vẻ cung kính, nhưng khuôn mặt lại ẩn giấu vô số nỗi thương tâm, cất tiếng gọi, sư phụ. Im lặng. Sư phụ, người xin hãy an nghỉ. Ý gì tờ giờ ơ mở giọng nói, sau đó đứng dậy, không nói thêm gì, quay ra hướng cửa, lảng lặng bỏ đi. Tu hành đạo hạnh như phổ hoàng thượng nhân và pháp tướng, nhất thời cũng ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ biết im lặng nhìn quỷ lệ từ từ đi ra khỏi tiểu ốc. Toàn bộ đều yên tĩnh. Pháp tướng thở dài một tiếng nói, y, y y thật là một người đại trí tuệ, đại từ bi tâm. Đúng là một kỳ nam tử của thế gian A-di-đà-phật. Phổ hoàng thượng nhân quay đầu, nhìn pháp thân của phổ trí một lúc, chắp tay nói, Sư đệ, Trung Quy cũng có thể an nghỉ được rồi có phải không? Bỗng nhiên phổ hoàng thượng nhân la lên một tiếng hoàng hốt, làm pháp tướng giật mình, vội nhìn theo mục quang của phổ hoàng thượng nhân, y y lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt đờ ơ y vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy pháp thân phổ trí vốn đang ngồi xếp bằng trên ngọc băng bản, lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, trong ánh sáng trắng bạc yêu ớt như sương tuyết, pháp thân phổ trí như sa thạch tan thành bột, từng điểm từng điểm hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu mắt thường khó nhìn thấy, từ từ rơi xuống. Trên khuôn mặt già nua của ông, không hiểu sao, nét thống khổ lúc đầu giờ ơn lờ lờ tan biến mất, trên mặt như lộ một nụ cười hân hoan. Nhìn thấy tốc độ phân hóa càng lúc càng nhanh. chẳng mấy chốc toàn thân hình của phổ trí đã tan mất phổ hoàng thượng nhân mắt dưng dưng lệ chắp tay nói sư đệ sư đệ tâm nguyện của đệ đã hoàn thành rồi sư huynh thật vui mừng cho đệ thứ nay về sau phật hải vô biên đệ hãy tự bảo trọng pháp thân phổ trí nhanh chóng phân hóa cuối cùng tất cả đã biến thành bụi trắng nương theo luồng ánh sáng trắng bạc xuất phát từ ngọc băng bàn từ từ hạ xuống cũng vào lúc này ngọc băng bàn sau khi tiếp nhận những hạt bụi trắng li ti hào quang của pháp bảo vụ trói sáng trong căn tiểu úc bốn bề kín mít bất ngờ một luồng gió nổi lên như có một sức mạnh nào đó không giải thích được trong bóng đen sa thảm phảng phất như có tiếng phạm sướng của phật gia du dương truyền lại ngọc băng bàn ánh sáng càng lúc càng rực rỡ trong căn tiểu úc gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn tăng bào của phổ hoàng thượng nhân và pháp tướng tung bay phân phật hai người chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau đột nhiên từ ngọc băng bàn phát ra một âm thanh sắt lạnh hào quang tỏa rộng Vô số hạt bụi li ti trong ánh sáng trắng bạc như sương tuyết, tung bay khắp bốn phía, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên. Giờ mở, bụi bay tung tóe. một luồng ánh sáng rực rỡ trói lọi lập tức bao trùm tất cả, bốn bức tường của tiểu ốc lập tức bị VNZ hào quang kỳ lạ từ ngọc băng bàn phá vỡ, không còn chút dấu tích nào, chỉ thấy VNZ trăng trên cao, ánh trăng như tuyết, phản chiếu đỉnh núi xa xa, nhân gian yên tĩnh. không thể nghĩ ra một cảnh tượng nào kỳ dị hơn ngọc băng bàn ở giữa vở nlz hào quang từ từ bay lên xung quanh dị bảo này những hạt bụi màu trắng bạc nhảy múa tựa như là có linh tính biết đi theo ngọc băng bàn ở đình viện bên ngoài tiểu úc quỷ lệ mặc nhiêu đứng đó ngẩng đầu nhìn trời lệ tràn đờ ơ y khuôn mặt ngọc băng bàn tự bay lên bay về phía quỷ lệ đang đứng vòng quanh người cuối cùng dừng lại trước mặt hán quỷ lệ mục quang ngưng đọng vào đám mây bụi hàm răng nghiến chặt nở như không kiềm chế được mình nữa sau đó nở dê hào quang như ngưng động, thiên thượng nhân gian cảnh tượng thê thanh mỹ lệ trong bóng đêm từ ngọc băng bàn lại phát xuất ra một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo như vỡ băng chặt tuyết âm thanh văng dội trước mặt quỷ lệ hóa thành vô số hạt bụi nhỏ lì ti như phấn lấp lánh dưới ánh nguyệt quang như tuyết rơi lả tả sáng lạn chói mắt từ nơi xa gió núi thổi lại vô số bụi mù phiêu phiêu trong gió giữa không trung bay bay lượn lượn, rồi bị gió cuốn về phương xa, giờ nở biến mất không nhìn thấy được nữa. mươi 183, Ơ Mai, Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Từ khi trận chiến Thanh Vân Sơn kết thúc, tính đến nay đã qua rất nhiều ngày, chiến trường một thủ phong vân biến sắc đã giờ G.N.G.N. yên tĩnh trở lại, tất cả những vết tích của trận chiến kinh hoàng đều đã được chúng nhân quét dọn sạch sẽ. Ngày hôm ấy, không biết bao nhiêu người đã mất đi thân nhân, Bằng hữu, từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi Thông Thiên Phong, khắp nơi đều là thi thể xương cốt, cảnh tượng giống như cõi U minh địa phủ trong truyền thuyết vậy. Không biết có phải vì may mắn hay không, trong trận đại chiến này, Đại Trúc Phong vốn ít người nhất trong thanh vân thất mạch lại không mất đi một đệ tử nào, có điều ai nấy đều thương tích khắp người. Ngay cả điền bất dịch ở lại Trấn thủ Đại Trúc Phong để khai mở thiên cơ hấn cũng lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Trong giám đệ tử thì nhị đệ tử Ngô Đại Nghĩa và tứ đệ tử Hà Đại Chí là thương tích nặng nhất, đã qua nhiều ngày mà vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng cũng may là đều chưa tổn thương đến gân cốt cũng không gây trở ngại gì cho tu hành của hai người. Sau khi được Điền bất dịch đích thân trần trị và khẳng định không có nguy hiểm gì, cả hai liền yên tâm ở lại đại trúc phong mà dưỡng thương. Chỉ là, tuy là đã chiến thắng thú tờ ở trong trận sinh tử quyết chiến. Văn hồi được một trường hạo kiếp, cứu vớt thiên hạ thương sinh, song trên dưới đại trúc phòng, xem ra đều tờ giờ âm ở mặt, buồn bã. Đã nhiều ngày nay, tất cả đệ tử mặt dù mày cho như đưa đám, ngay cả điền bất dịch cũng cả ngày phiền muộn cao mày. Sáng sớm ngày hôm ấy, điền bất dịch được trưởng môn đạo huyền chân nhân phái đệ tử mời lên thông thiên phong nghị sự, đến trưa thì trở về, âm khí phủ đờ ơ y trên khuôn mặt tròn vành lạnh, hai hàng lông mày nhữ lại một chỗ. Buổi chiều, Điên Bất Dịch hạ lệnh cho tất cả đệ tử Đại Trúc Phong đến tập trung ở Thủ Tĩnh Đường, ngay cả Ngô Đại Nghĩa và Hà Đại Trí nằm trong hoa thất, Lão cũng sai người đỡ ra cho ngồi một bên. Thủ Tĩnh Đường vốn nay rất yên tĩnh, nhất thời bỗng trở nên náo nhiệt. Thế tử của Điền Bất Dịch, Tô Như cũng đứng bên cạnh Lão. Bà vẫn đẹp như xưa, chỉ là trên tay trái đang quấn một lớp băng trắng, tự nhiên là đã thọ thương trong trận đại chiến kia. Điên Bất Dịch chấp tay đi lại trong phòng mấy vòng. Đảo mắt nhìn đám đệ tử đang đứng hoặc ngồi thành một hàng, tờ mở giọng nói, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây, không việc gì khác, mà chính là vì thành chu tiên cổ kiếm kia. Chúng đệ tử tờ H.N. sắc thật nghiêm trọng, nhưng không người nào lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên trong lòng mọi người đã đoán ra quá nửa rồi. Điên bất dịch đưa mắt nhìn tô như rồi lại nhìn các đệ tử, sáng nay trưởng môn chân nhân lại gọi ta tới, L.N. đi này chỉ có Thủy Nguyệt Sư Thúc ở Tiểu Trúc Phong mà thôi. Còn chúng ta nói gì, ta nghĩ đại khái các ngươi đã đoán ra rồi, chính là chuyện chu tiên cổ kiếm bị tổn thất đó. Vô luận thế nào các ngươi cũng phải giữ kín bí mật này, tuyệt đối không được tiết lộ một chút phong thanh. Đệ tử đại trúc phong đưa mắt nhìn nhau không nói gì, cuối cùng đại đệ tử tống đại nhân thẳng háng một tiếng, nói, Sư phụ, lao nhân ra người cũng biết mấy người chúng con mà, chuyện trọng đại như vậy, chúng con thả chết cũng không nói với người ngoài một chữ nào đâu. Nói tới đây thì y ỉ ngập ngừng đôi chút, đưa mắt nhìn điền bất dịch, thấp giọng nói tiếp, Sư phụ, chưa nói người và sư nương đã ba lần n 4 lượt nhắc nhở chúng con, riêng phía trưởng giáo chân nhân và thông thiên phong đã bốn lần sai người nhắc nhở chuyện này rồi. Bọn họ không tin chúng con cũng được, lẽ nào ngay cả sư phụ và sư nương cũng không tin chúng con hay sao. Điền bất dịch trong mày, đột nhiên quát lớn, to gan. Các người là cái thứ gì mà dám nghi ngờ trưởng môn chân nhân và các vị sư trưởng. Tô Như đứng bên cạnh, thấy vậy thì thở dài một tiếng, bước đến dàn xếp được rồi, được rồi, đây là những điều trưởng môn phân phó cả. Hơn nữa chuyện chu tiên kiếm bị tổn hại, quan hệ trọng đại vô cùng, trưởng môn sư huynh khẩn trương là chuyện khó tránh, có hỏi thêm vài lờ ân dặn dò thêm vài lờ ân cũng là chuyện nên mà. Điên bất dịch nghiêng đầu nhìn sang một bên, không nói gì hết. Bọn tống đại nhân đều túi lầu nói, đệ tử biết rồi. Tô Như nhìn các đệ tử một lượt, nhẹ nhàng nói tiếp, ta biết trong lòng các ngươi cảm thấy hoa nữ, cảm thấy trưởng môn chân nhân và các vị sư trưởng không tin các ngươi, kỳ thực, nói cho cùng, cũng chỉ vì chuyện này quá trọng đại, không thể bỏ qua được. Sau trận đại chiến với thú tờ HL, vai vọng của thanh vân môn trong thiên hạ chính đạo đã đạt đến chi cao vô thượng, vượt trên mọi đồng đạo khác. Thế nhưng các, nhưng các ngươi cũng biết điều này có được là nhờ trưởng môn chân nhân dùng chu tiên đánh bại thú tờ ở trên thông thiên phong mà có được. Thanh vân môn chúng ta có được ngày hôm nay, phân lượng của thanh chu tiên kiếm ấy thế nào, có lẽ ta không cờ Ân nói các ngươi cũng hiểu rõ. Tô Như nói tới đây thì mỉm cười thê lương nói, ta nằm mơ cũng không thể ngờ tới thanh tờ HN kiếm ấy lại bị. Bà ngưng lại, cơ hồ như để định tờ HN, sau đó mới tiếp tục nói tiếp. Hôm đó ở bên ngoài ảo Nguyệt Động Phủ, ngoại trừ trưởng môn chân nhân và mấy vị sư bá, tại trường chỉ có mấy đệ tử Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong mục kích thờ nở kiếm bị hủy. Vì vậy để bảo tồn danh dự và vai vọng của bản môn, trưởng môn chân nhân mới nhiều nở dặn dò như vậy. Các người đừng để lòng là được. Chỉ cờ nở nhớ kỹ phải mãi mãi giấu kín chuyện này trong lòng là được. Đã biết chưa? Bọn tống đại nhân đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, đệ tử đã biết. tôi như quay sang nhìn điền bất dịch điền bất dịch vẫn trong mày gương mặt tròn mập của lão vẫn tờ giờ ơ mở trọng như trước cơ hồ như không thể có chút cảm giác gì trước những lời tôi như vừa nói chỉ thấy lão xua tay nói với các đệ tử những điều sư nương các ngươi vừa nói các ngươi hay nhớ kỹ được rồi đi đi tôi như thấy sắc mặt điền bất dịch càng lúc càng tờ giờ ơ mở trọng bèn chậm rãi bước đến bên cạnh lão thấp giọng hỏi sao vậy Có phải trưởng môn sư huynh lại nói gì hay không? Điền bất dịch hừ nhẹ một tiếng, ông ta không phải chỉ tức giận với một mình ta, mà ngay cả Thủy Nguyệt không ngờ cũng bị ông ấy mắng cho một trận, ta thì có là gì? Thô như giật mình, ngạc nhiên nói, cái gì? Cả Thủy Nguyệt sư tỷ mà ông ấy cũng mắng hay sao? Trên mặt Điền bất dịch lộ vẻ nôn nóng, bước chân đi lại mỗi lúc một nhanh, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Tôi như nhìn tờ hờ nở tình của Y mà thêm lo lắng, nhưng không biết nên nói gì mới tốt, nên đành nói: "Ông cũng đừng quá lo lắng, trưởng môn sư huynh chỉ nhất thời nóng nảy, nên mới". Điên bất dịch vụt ngẩng đầu, cao giọng ngắt lời: "Nếu như ông ta thật sự nhất thời, thì có mắng ta một ngàn, một vạn lời nở ta cũng không để ý làm gì". Tôi như cúi đầu, nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ông vừa nói cái gì? Điên bất dịch không ngừng lẩm bẩm, đi đi lại lại thủ tinh đường, tờ nở sắc càng nôn nóng bất an, Tô Như thấy vậy cũng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi, rốt cuộc là ông có ý gì? Mau nói ra xem nào. Điên bất dịch bước đến trước mặt Tô Như, tờ giờ HM giờ mở mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói, những ngày này, đạo huyền sư huynh nhiều nở gọi ta và Thủy Nguyệt đến thông Thiên phong, dặn do chúng ta phải nhắc nhở đệ tử giữ kìn bí mật này. Đây vốn không là chuyện không có gì đáng nói. Nhưng mấy l n ở đây, ta thấy đạo huyền sư huynh dường như càng lúc càng khác lạ. Tô Như ngẩn người giây lát rồi nói khác lạ. Ông có ý gì? Điên bất dịch cho mày nói, trước đây bà đã từng thấy đạo huyền sư huynh nóng nảy hay mắng người khác chưa? Tô Như im lặng, hồi lâu mới lắc đầu nói, trưởng môn sư huynh đạo hạnh cao thâm, phẩm đức cao vời, thì nộ không lộ ra bên ngoài, làm gì có chuyện ông ấy nóng nảy mắng người chứ? Điên bất dịch gật đầu nói, không sai chính là như vậy, cả bà cũng biết điểm này. Nhưng từ khi sau trận đại chiến LN này, thánh tình của đạo huyền sư huynh dường như đã thay đổi hoàn toàn rồi. Càng lúc càng nóng nảy, mấy LN gọi ta và Thủy Nguyệt đến dặn dò. Mới đầu thì LN nào cũng nghiêm từ hòa ái. đến cuối cùng không hiểu vì sao chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhặt cũng bừng bừng thịnh nộ, hết mắng chửi, thì lại chút giận trên người khác. Tóm lại là, lao lác đầu châm rãi, Nhìn Tô Như, cờ nở trừ dây lát rồi bước tới trước mặt Tô Như, thấp giọng nói, ta hoài nghi sau trận chiến với thú tờ nở đạo huyền sư huynh đã bị lệ khí phong ấn trong chu tiên kiếm ảnh hưởng, thế nên mới. Tô Như biến sắc, vội nói, đừng nói nữa. Nói đoạn bước nhanh ra ngoài thủ tĩnh đường, đưa mắt nhìn quanh quất, sau khi xác nhận không có người nào mới quay lại hạ giọng nào ý hứa hay điền bất dịch đây là bí mật của thanh vân môn chúng ta, ông ông không thể tùy tiện nói bừa được. Điên bất dịch thở dài nói, chuyện này trọng đại vô cùng, ta đâu dám hổ ngôn loạn ngữ chứ. Nhưng trong trận đại chiến LN trước, đạo huyền sư huynh vì cầu tất thắng mà đã bất chấp ta ba LN cản trở, cố cưỡng ép mở phong ấn thiên cơ ấn mà lịch đại tổ sư đã phong ấn ngàn đời này, khiến cho Chu Tiên Cổ Kiếm phát huy lệ khí, uy lực đại tăng, chỉ là mỗi LN ta nhớ lại di mệnh của các vị tổ sư đời trước nói Chu Tiên Cổ Kiếm là vật bất thường. Sắt khí nghịch thiên là ta không thể xem nhẹ. Trước đây ta và Thủy Nguyệt luôn bất hòa, nhưng hôm nay chia tay ở thông thiên phong thì hoàn toàn khác biệt. Nếu ta đoán không lỡ thì Thủy Nguyệt nhất định cũng nghĩ giống như ta, chỉ vì chuyện này quá lớn, chúng ta không dám nói ra mà thôi. Tốt như tờ giờ mở mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói tuy là như vậy, nhưng nói cho cùng nguyên nhân cũng nằm trên chu thiên cổ kiếm. Giờ đây kiếm đã bị hủy, trưởng môn sư huynh dù có không may bị hại. Nhưng một là không có ngọn nguồn, hai là đạo hạnh của ông ấy tờ nở thông cô lường, chỉ ngày tháng qua đi lệ khí đó sẽ giờ nở giờ nở hóa giải đi. Vẻ tờ giờ mở trọng trên gương mặt của Điền Bất Dịch vẫn không hề giảm bớt, hy vọng là như vậy thôi, bằng không ông ấy là trí tôn của Thanh Vân Môn, vạn nhất có gì không hay, trên dưới Thanh Vân Môn không biết phải làm sao. Tô Như nghĩ ngợi một hồi, sau đó đành thở dài chán nản nói, thôi bỏ đi. Đây cũng không phải là chuyện chúng ta còn được. Ông cũng không cở nở phải quá phiền não như thế. Còn có một chuyện, tôi đã muốn hỏi từ lâu. Chu tiên cổ kiếm đã bị hủy. Thì xử lý thế nào rồi? Điên bất dịch tờ giờ mở ngâm một hồi. Chuyện này ta cũng đã thử hỏi một vị sư huynh biết chuyện. Nghe nói hôm ấy sau khi đạo huyền sư huynh huấn thị mọi người không được tiết lộ phong thành. Đã lập tức thu hồi hai đoạn gãy của chu tiên kiếm. Đồng thời đi vào ảo nguyệt động phủ. Không cho bất cứ ai đi vào Thế nên đến nay cũng không ai biết Thanh kiếm ấy rốt cuộc như thế nào Có lẽ còn có hy vọng sửa chữa lại chăng Điên bất dịch lờ mờ Bẩm nói một câu cuối cùng Sau đó lắc đầu cười khổ Hiển nhiên chính bản thân ông ta Cũng không tin chuyện này Cũng không tin chuyện này Lao cười khổ hai tiếng Đoạn tiếp tục nói Thanh kiếm ấy chúng ta cũng không quản nổi đâu Hôm nay ở thông thiên phong Ngoại trừ bị một trận mắng vô duyên Vô cớ ra Ta còn nghe được một chuyện lạ nữa. Tốt như ngẩn người nói, chuyện lạ gì nữa? Điên bất dịch nhún vai nói, nói ra bà cũng không tin đâu. Trong trận đại chiến LN trước đã có không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão tử trận đang được cúng tế trên Ngọc Thanh Điện ở Thông Thiên Phong. Thế nhưng vị trưởng môn của chúng ta mỗi ngày chỉ lộ mặt ở Ngọc Thanh Điện một lần, sau đó là không thấy đâu nữa. Ngược lại ngày nào ông ấy cũng vào tổ sư từ đường ở Hậu Sơn ở một mình thủ linh trong đó. Bà nói có kỳ lạ hay không? Thô Như ngây người nói, thủ linh, tổ sư từ đường à? Lẽ nào vị tiền bối trưởng lão đã qua đời? Điên bất dịch lắc đầu, cười lạnh nói, làm gì có trưởng lão nào? Ta nghe mấy tên đệ tử trưởng muốn nói, kỳ thực đó chỉ là một lão đầu quét dọn trong tổ sư từ đường đã mấy chục năm nay, mà không biết vì sao mà cũng chết ngày hôm đó. Nguyên nhân mà y chết thì cũng không ai biết được. Chỉ biết sau khi đạo huyền chân nhân biết chuyện thì lập tức ngây người ra như phóng Sau đó thì nổi cơn thịnh nộ Những ngày sau đó như cứ ngây ngẩn như người mất hồn Sau này cương quyết để linh vị lao đầu đó vào trong tổ sư từ đường Nhưng chuyện kỳ quái nhất là tấm linh vị đặt trong tổ sư từ đường lại không viết gì hết Tô Như càng nghe càng cảm thấy hồ đồ Trong lòng ngạc nhiên lắc đầu nói Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào Lẽ nào trưởng môn sư huynh đã hồ đồ thật Điên bất dịch cười lạnh nói trưởng môn sư huynh có hồ đồ hay không thì không ai biết, dù sao cũng có người khuyên giải, nhưng ông ấy vẫn quyết ý không nghe. Hơn nữa ông ấy còn chẳng hề chú ý đến linh vị của những đệ tử đặt trên ngọc thanh điện, mà chỉ ngây người ra nhìn tấm linh vị trống không kia. Cứ như vậy ta e thanh vân môn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng hủy trong tay ông ấy mất. Tô như tờ giờ âm mặc không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Nhìn qua bên ngoài thủ tĩnh đường, chỉ thấy bên ngoài vắng vẻ trống không, chỉ có trời xanh thăm thảm. Sơn Phong thổi tới, ẩn ướt truyền lại tiếng sáo dì rào, không biết vì sao lại tăng thêm mấy phần tịch mịch. Thanh Vân Sơn, Thông thiên Phong, Hậu Sơn tổ sư từ đường. Nơi này vẫn im lìm tĩnh lặng như trước, từ đường to lớn vẫn sừng sững đường đó, rừng cây xung quanh vẫn xanh biếc một màu, phản phất cuộc đại chiến kinh thiên, động địa mới đây, không hề ảnh hưởng một chút nào đến nơi này vậy. Ngoại trừ thiếu đi một lão đầu quét dọn, trên tờ hờ ở án, giữa vô số những linh vị, đã có thêm một tấm linh vị chống không. Lâm Kinh Vũ im lặng quỷ trước tấm linh vị ấy, thân mặc hiếu phục, trước mặt có một bồn lửa, trên bàn đặt hai cây nến lớn, ba nén hương thơm đang buốt khói nghi ngút. Sắc mặt Lâm Kinh Vũ lộ vẻ đau thương, hai hàng ngôi mím chặt, quỳ dưới đất như tượng gỗ, hai tay không ngừng cho vàng mã vào cái chậu lửa trước mặt, nhìn chúng từ từ biến thành cho tàn trong ngọn lửa. sau đó lại từ từ cho thêm những tờ giấy khác vào thỉnh thoảng gã lại ngẩng đầu lên nhìn tấm linh vị trống không linh vị của lão giả quét dọn tổ sư từ đường là do trưởng môn đạo huyền chân nhân cương quyết độc đoán cho đặt vào tổ sư tư đường các vị trưởng lão khác đều không đồng ý nhưng trước giờ quyền thế đều nằm hết trong tay trưởng môn thêm vào đó sau trận chiến vừa rồi đạo huyền trân nhân đã đánh bại thú tờ hờnn vai vọng tăng lên gấp bội bởi thế chúng nhân thấy lao kiên quyết không lùi Cũng đành để lão tùy ý. Tuy chuyện này có nằm ngoài dự liệu của Lâm Kinh Vũ, nhưng chuyện tiếp sau đó lại càng làm cho gã kinh ngạc hơn. Đạo Huyền chân Nhân không ngờ đã đem vào một linh vị không vào đặt trong tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ vì chuyện này thậm chí đã lớn gan hỏi Đạo Huyền chân Nhân lúc ông ta đến đây bái tế. Chẳng ngờ Đạo Huyền chỉ thản nhiên phản vấn một câu một câu làm cho Lâm Kinh Vũ á khẩu vông nôn, con biết tên của ông ta hay sao? Lâm Kinh Vũ tròn mắt không biết nói gì. Gã tuy tu hành với vị lão giả tờ hờ ân ở bí này đã 10 năm, nhưng về thân phận của mình, lão giả trước giờ chưa thổ lộ với gã một lời, lúc này nếu bảo lâm kinh vũ nói ra, gã đích thực không thể nói được. Chỉ là nhìn dáng vẻ của đạo huyền chân nhân, hiển nhiên ít nhiều cũng biết về thân thế của lão giả kia, có điều ông ta không chịu thổ lộ ra mà thôi. Lâm kinh vũ tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng không dám quá thất lễ với trưởng môn chân nhân, chỉ im lặng lui xuống. Dù sao thì trong lòng gã, hình ảnh nghiêm từ hòa ái của lão nhân ấy đã khắc sâu trong tâm khảm từ lâu rồi, linh vị ấy có viết tên hay không cũng không quan hệ gì. Bái tế trước núi, gã cũng đã từng đến qua, chỉ là gã cứ cảm thấy nơi đó đã có vô số đệ tử bái tế rồi, còn ở đây, vị tiền bối này tuy rằng thân hoài tuyệt nghệ lại lặng lẽ rời khỏi thế gian này, vô luận thế nào gã cũng phải tiễn đưa lão. Đạo huyền chân nhân dường như cũng nở gơ cho phép gã tới đây liệu lý hậu sự cho vị lao giả này, hơn nữa chân nhân còn không để ý đến thân phận trưởng môn cao quý, thường xuyên đến từ đường bái tế linh vị của lão giả, vì vậy khiến bao người dị nghị, nhưng lâm kinh vũ cũng không thể quản được chuyện này. Lúc này, sau lưng gã chợt vang lên tiếng bước chân. Nhiều ngày nay, lâm kinh vũ đã quen với nhịp bước chân này rồi, chỉ vừa nghe gã đã biết đó là đạo huyền chân nhân. Gã đứng dậy quay mình, thấp giọng: trưởng môn. Đạo huyền chủ Nhân chậm rãi bước vào tổ sư từ đường. Trong từ đường đang hỏa hôn ám, tuy rằng lâm kinh thời trong này đã lâu, nhưng nhất thời cũng không nhìn rõ được sắc mặt của đạo huyền chân nhân, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trong bóng tối, im lặng nhìn chăm chăm vào tấm linh vị bên cạnh gã. Không biết vì sao, lâm kinh vũ trợt cảm thấy có gì khác lạ ở bóng hình mờ ảo kia, nhưng không thể nói ra được đó là điểm gì. Chỉ là trong lòng cảm thấy chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn mà thôi. Ý kìa vẫn tốt chứ. Đạo huyền chân cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm của Lao hết sức thấp tờ giờ âm mờ, có chút khàn khàn, lại giống như cố hạ giọng xuống vậy, khác xa hoàn toàn so với phong cách ngày trước. Lâm Kinh Vũ hoài nghi trong dạ nhưng vẫn túi người đáp, đệ tử đã thủ linh cho tiền bối cả đêm, thắp hương đúng giờ, không dám có điều gì tiết mạ. Thân ảnh trong bóng tối kia khe run lên một chập rồi từ từ nói. con tận tâm như vậy cũng không hưởng công ý y đã dạy dỗ mười năm hắc hắc đạo huyền cười lạnh hai tiếng không khí trong tổ sư đường bất chợt trở nên âm tờ giờ ơ mở lạnh lẽo không biết nếu người chết là ta Lao đột nhiên ngừng lại cơ hội như cảm thấy mình đã nói sai lâm kinh vũ tự nhiên cũng không dám nhiều lời chỉ cúi đầu im lặng đứng một bên không khí tờ giờ ơ mở mặc bao trùm lấy từ đường một hồi lâu sau đạo huyền chân nhân mới nói Con hãy ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với Y Lâm Kinh Vũ ngẩn người, gật đầu rồi đáp, vâng. Nói đoạn, quay người bước đi. Ra khỏi tư đường, tắm mình dưới ánh dương quang, Lâm Kinh Vũ lập tức cảm thấy tinh tờ hờ ơn ở phân chấn. Giờ ga mới phát giác ra vừa rồi ở trong tư đường, từ đầu đến cuối phản phất như có một thứ gì lên tim gã vậy. Gã đi dạo một vòng xung quanh tư đường, đợi nửa canh giờ mới thấy đạo huyền chân nhân đi ra. Đang cảm thấy kỳ lạ thì chợt thấy một bóng người giờ ân nở biến mất trên con đường đi vào ảo Nguyệt Động Phủ. Sau khi trận đại chiến hôm đó ảo Nguyệt Động Phủ lại trở thành cấm địa, người có thể vào đó, đương nhiên chỉ có một mình đáo huyền chân nhân. Lâm Kinh Vũ đưa mắt nhìn theo một lúc rồi khẻ lắc đầu, quay trở lại vào trong từ đường. Gã bước đến trước linh vị của lão giả, chỉ thấy trước tấm linh vị đã có thêm ba nén hương mới, còn trong chậu lượt thì có thêm một số tiền vàng bạc đang bốc cháy. có lẽ là đạo huyền chân nhân đã cho thêm vào lâm kinh vũ tờ giờ mở tư hồi lâu cờ hờ mở chậm ngẩng đầu lên nhìn tấm linh vị trống không trên bàn thờ thẫn thờ ngơ ngẩn chương 184, vô tử ngò cờ bi cờ hờ tiếng chuông lại một ln nữa ngân nga vang vọng trên đỉnh tu di sơn báo hiệu một ngày mới bắt đầu mặt trời ban mai vẽ lên một vầng ơn dê sáng nho nhỏ ở phía đàng đông dắt những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian Trên con đường núi buổi sớm, đã có khá nhiều bách tính đang men theo con đường tiến về phía ngôi chùa Hùng Vĩ ấy, bọn họ đa phần đều mang theo hương hoa, vẻ mặt đờ ơ ý thành kính. Trong đó có một số người còn mang theo con trẻ cùng đi lễ bái. Bọn trẻ đúng là hiếu động, đi trên đường núi chẳng hề cảm thấy mệt nhọc, trái lại khá nhiều thiếu niên còn chạy lên chạy xuống tương bừng, có vẻ rất lấy làm thích thú. Sương sớm vẫn chưa tan hết, vẫn còn quẩn quanh bên ngoài thiên âm tự. trong không khí cảm thấy có hơi chút ấm ức. Những tăng nhân dậy sớm đã làm xong việc tụng kinh buổi sáng bắt buộc cho một ngày, lúc này đều đang quét dọn sân chùa, nhẹ nhàng quét những chiếc lá rụng đêm qua sang một bên. Toàn bộ thiên âm tự lúc này dường như có vẻ thanh bình trang nghiêm, chìm trong những cơn gió núi mơn man, mang theo trong nó mùi thơm thoang thoảng của lá cây. Tiếng chuông ngân nga ấy, dẫn đường cho đám người ở dưới núi, cũng âm vang khắp trong chùa, đánh thức những người còn đang say ngủ. Hắn từ từ thức giấc. Đã lâu rồi, chưa có được một giấc ngủ thoải mái như vậy, yên lặng tỉnh giấc, trong giấc ngủ hắn cũng thấy yên bình vô cùng, ngay cả mộng mị cũng không có, chỉ là ngủ say, yên lặng ngủ say. Điều này quả nhiên khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Hắn lặng lẽ nghe hồi chuông ngân nga, dường như nơi âm thanh ấy vang vọng không phải là không gian rộng lớn bên ngoài căn phòng, mà là trong tim hắn. Thậm chí hắn còn có một thứ cảm giác rằng, tiếng chuông ấy... vốn vang lên dành cho một mình hắn. Cho đến khi tiếng chuông nhỏ giờ hơn ở, hắn cuối cùng mới từ từ đứng dậy, mở cửa phòng đi ra bên ngoài, ngửa đầu, vươn vai, hít thật sâu. Mùi không khí ở mức trên núi vừa chui vào ngực hắn, trên khuôn mặt hắn từ từ hiện lên vẻ hài lòng ý thấy, chỉ muốn đứng mãi như vậy, nhưng lúc này một âm thanh từ phía cửa đỉnh viện chuyển tới. Trương Thí chủ dậy rồi sao? Quỷ lệ quay đầu nhìn, chỉ thấy pháp tướng nét mặt tươi cười. Đứng ngay ở cổng cách đấy không xa nhìn hắn, liền gật đầu nói, sớm quá. Pháp tướng nhìn hắn rò xét hai lượt rồi mỉm cười nói, thí chủ đã trải qua mấy bữa tinh dưỡng, thương thế trên thân thể phần lớn đã lành lặn, nhưng người ta nói rằng bệnh nặng vừa khỏi, thí chủ vẫn phải chú ý bản thân một chút. Tu Di Sơn địa thế rất cao, sớm tối không như địa giới tờ giờ ở tục, tụ, hàng khí rất nặng, thí chủ bản thân nên giữ gìn. Quỷ lệ gật đầu đáp, đa tạ đã quan tâm. Ta đã ghi nhớ rồi. À này, không biết hôm nay phương trượng phổ hoàng thượng nhân có rảnh không? Ta hy vọng có thể gặp đại sư, quấy quả một chút. Pháp tướng cười nói, thực là tốt quá, ta đang phụng mệnh sư phụ, đặc biệt đến đây mời trương thí chủ sau khi ăn xong bữa sáng thì sang gặp gỡ. Quỷ lệ ngạc nhiên giây lát, hỏi, tại sao? Phương trượng đại sư tìm ta có chuyện gì à? Pháp tướng đáp, chuyện này tiểu tăng không biết. Có lẽ cũng chỉ muốn hỏi thăm xem thương thế thí chủ thế nào rồi. Quỷ lệ tờ giờ âm ở ngâm giây lát, nói, nếu vậy, một lát nữa ta có thể qua bái kiến phương trượng đại sư. Pháp tướng chắp tay nói, thí chủ không cờ ân phải vội, lúc nãy phương trượng đặc biệt chỉ thị, không được thúc giục thí chủ. Ân sư lão nhân già vẫn ở trong thiền thất tiểu thiên âm tự trên đỉnh núi, lát nữa thí chủ có thời gian thì cứ tự đi trước cũng được. Pháp tướng cười nhạt một tiếng rồi nói. Trong thiên âm tự, chỉ cờ ơn ở thí chủ muốn mọi chỗ thí chủ đều có thể tiến vào, chẳng có gì phải cố kỵ cả. Quỷ lệ trong lòng rung động, nhìn về phía pháp tướng. Pháp tướng nói câu này ra ẩn chứa một thâm ý to lớn, tựa như đã xem hắn là người của thiên âm tự. Có lẽ, trong mấy tăng nhân thiên âm tự này, hắn là người đã từng bái lệ phổ trí, trung quy cũng đã coi là một người của thiên âm tự chăng Pháp tướng quay mặt bước đi. Quỷ Lệ nhìn theo bóng dáng của hắn, im lặng giây lát rồi lập tức quay trở về gian thiền phòng của bản thân. Lúc đến đỉnh núi, Quỷ Lệ vẫn không tránh được khe khẽ dùng mình, đối với hắn mà nói, nơi này đúng là nơi khiến hàng trăm thứ cảm xúc của hắn đan xen vào nhau. Dưới ánh nắng mặt trời, tiểu thiên âm tự đơn sơ không loẻo loẻo tọa lạc ngay phía trước mặt, tường thấp lẹ thẻ, khoảng sân nho nhỏ, lẽ nào còn có dấu vết của cái đêm kinh tâm động phép ấy. Quay đầu, nhìn xuống, Xa xa từ bên trong thiên âm tự lại loáng thoáng truyền đến tiếng người, hương khói nghi ngút, đúng là một quang cảnh náo nhiệt. Lẽ nào đám người sống bình yên ấy, trái lại lại hạnh phúc vui vẻ hơn. Hắn lặng lẽ quay mình lại, bước rất nhanh về phía tiểu thiên âm tự, nơi này bao trùm bởi sự yên lặng đặc biệt, trong cả khoảng sân to lớn như vậy, dường như chỉ có mỗi tiếng bước chân của hắn vang vọng. Khi đi đền trước cửa gian điện thất ấy, quỷ lệ dừng bước. Vô tình đưa mắt nhìn ra phía đằng sau cái sân đó, ở đó có một lối đi nhỏ bị chắn bởi bức tường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tận đến phía đằng sau, chỉ là lúc này, nơi tiểu viện phía sau cùng ấy, chống huyệt chống hoác. hệt như, người ta tờ giờ nở chùi lên đó, rồi lại bỏ chống nơi đó mà đi. Hán gõ vào cánh cửa thiên thất, lập tức, từ bên trong vọng ra âm thanh hòa nhã của phổ hoàng thượng nhân, trương thí chủ, xin mời mau vào. Quỷ lệ lãnh đạm đáp lời. đẩy cửa phòng tiến vào. Bên trong phòng lúc này chỉ có một mình phổ hoàng thượng nhân đang ngồi trên tiền sàng, mắt lộ vẻ tươi cười nhìn quỷ lệ đang tiến vào. Quỷ lệ gật đầu nói với phổ hoàng thượng nhân: Đại sư, ta nghe pháp tướng sư huynh nói ngài có chuyện muốn tìm ta. Phổ hoàng thượng nhân đáp: đúng vậy, nhưng nghe nói thí chủ cũng có chuyện muốn thương nghị với ta. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm dây lát, gật đầu nói: đúng, kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát. Chủ yếu là tại hạ ở đây cũng đã nhiều ngày, hiện nay thương thế cũng đã khỏi nhiều, thực không dám tiếp tục quấy quả. Phổ hoàng thượng nhân mím cười nói, tiểu thí chủ lẽ nào nói vậy? Quỷ lệ lắc lắc đầu, nói, hôm đó dưới thanh vân sơn, đại sư đã cứu mạng ta, sau đó tại nơi này, đại sư lại giúp ta khai thông gút thắt trong lòng, thật lấy làm cảm kích vô cùng. Nhưng tại hạ Chung Quy là người trong ma giáo, ở lâu nơi này, phần nào sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của quý tự. Phổ hoàng đạo nhân nghiêm sắc mặt nói, tiểu thí chủ, có một câu, lão nạp không biết có nên nói ra hay không. Quỷ lệ đáp, xin đại sư cứ nói. Phổ hoàng thượng nhân gật gật đầu, nói, nếu đã vậy, thứ cho lão nạp nói thẳng. Xem tướng khí sắc mặt tiểu thí chủ, tuyệt đối không phải là một kẻ cùng hung cực ác, thân chìm trong ma đạo, chẳng qua chỉ là số mệnh tạo ra như vậy, không phải là do tiểu thí chủ. Hơn nữa tiểu thí chủ và phổ trí sư đệ có một đoạn tốt duyên như vậy, thì cũng là có duyên với Phật. Chỉ cờ ơn lờ thí chủ nguyện ý quay đầu là bờ, thiên âm tự đương nhiên sẽ hết sức bảo vệ, không nói là thanh vân môn, mà cả chính đạo thiên hạ cùng nhau kéo đến, tệ tự cũng không hề sợ hãi. Phật nói, cứu người một lờ là công đức vô thượng, tiểu thí chủ là người có duyên, sao không thể vứt bỏ vướng bận tờ giờ ơn thế, để đạt đến cái thanh tịnh tự tại. há chẳng tốt lắm sao. Nói xong, ông ta mặt đờ ơ ý tự tin, nhìn quỷ lệ. Bản thân quỷ lệ không nghĩ rằng phổ hoàng thượng nhân có thể nói ra những lời đó, nhất thời đứng ngây ra. Mấy ngày vừa qua hắn ở tại thiên đông tự, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn hồi trước, rất là nhẹ nhàng thanh thản, trong thâm tâm hắn vô cùng hoan hỉ chỉ là hắn là một thân nam tử trung quy vẫn còn có những chuyện không thể gạt qua một bên được. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên. hướng về phổ hoàng thượng nhân vái dài một cái, nói, tại hạ biết, đại sư thật lòng đối với ta, muốn điểm hóa sự ngu dốt ngoan cố của ta, nhưng ta vốn là tục thế nam nhân, chìm nổi theo sự đời, trong thế giới tờ giờ ân lờ ấy, vẫn còn có vô số mối bận tâm, thành thử chẳng thể bỏ được. Ý tốt của đại sư, thứ cho tại hạ vô pháp không nhận lãnh Nói rồi, hắn thở dài một tiếng, toàn xoay người bước ra, thì phổ hoàng thượng nhân cất lời, Thí chủ khoan đi. Quỷ lệ nói, đại sư còn chuyện gì nữa sao? Phổ hoàng thượng nhân trên mặt thoảng hiện vẻ suy tư, chậm rãi nói, thí chủ tâm như bàn thạch, lao nạp cũng không dám miễn cưỡng, tuy nhiên nếu thí chủ nguyện ý nói vậy, tệ tử cũng có một thỉnh cầu, dám mong thí chủ hoàn thành cho. Quỷ lệ cảm thấy ngạc nhiên, nói, chuyện gì vậy? Phương trưởng đại sư cứ nói ra đừng ngại. Phổ hoàng thượng nhân nhìn hắn, nói, Năm đó phổ trí sư đệ rơi vào kết cục như vậy, mặc dù là tội nghiệt của bản thân, tội không thể nào dung tha, nhưng căn nguyên của nó, không thể tránh khỏi can hệ đến vật đại hung phệ huyết châu này. Ngày nay phổ trí sư đệ cũng đã qua đời, nhưng thứ hung vật ấy vẫn còn ở bên mình thí chủ, làm hại tiểu thí chủ. Quỷ lệ lạng yên dây lát rồi nói, ý của đại sư là, phổ hoàng thượng nhân chắp tay đáp, tiểu thí chủ bất tất phải nghi ngờ, lão nạp tình không có ác ý gì khác. Nhưng phệ huyết châu này bên trong LN chứa lệ khí hung liệt, hại người hại mình. Năm đó khi phổ trí sư đệ qua đời, suốt 10 năm lão nạp lao tâm khổ tứ có dư, chưa lúc nào ngừng nghĩ ngợi về điểm này, may nhờ ơn trời, cuối cùng cũng đã nghĩ ra một biện pháp, hoặc giả có thể khắc chế được hung vật lệ khí như phệ huyết châu. Không biết có muốn thử một LN không? Quỷ lệ biến sắc, phệ huyết châu tuy bi lực vô cùng, nhưng thứ lệ khí ấy trong 10 năm nay, không biết đã khiến hắn đau đớn bao nhiêu lnn thậm chí tính cách của hắn dường như cũng bị nó giờ rờnn cải biến có lúc hắn cũng từng nghĩ đến tình cảnh của phổ trí năm đó nghĩ đến cục diện vạn nhất bản thân mình cũng bị thứ lệ khí này khống chế không nén được mồ hôi lạnh đổ ròng ròng nhưng việc này tự nhiên không thể cho người ngoài biết hắn mặc dù lo âu nhưng cũng không có giải pháp nào tốt cả không ngờ hôm nay đột nhiên nghe thấy phổ hoàng thượng nhân nói ra một câu như vậy nhất thời đánh trúng chỗ lo lắng nhất trong lòng hắn. Quỷ lệ đắn đo hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói phương trưởng đại sư có biện pháp tốt như vậy, không biết xử trí thế nào. Phổ hoàng thượng nhân nét mặt trang trọng, nói biện pháp này kỳ thực rất đơn giản, nói thẳng ra là lấy ngã Phật tờ hở ơn ở thông Phật lực từ bi vô biên, đem hóa giải các lệ khí trên thế gian này. Tại hậu sơn của thiên đông tự có một nơi gọi là vô tự ngọc bích cao hơn bảy trượng. Nhắn như Ngọc, chuyên rằng năm xưa tổ sư của thiên âm tự ngộ thông Phật lý nơi vô tự Ngọc bích đó, từ đó khai lập ra thiên âm tự chúng ta. Quỷ lệ như mày, không hiểu điều này có quan hệ gì với lệ khí của phệ huyết châu, chỉ nghe thấy phổ hoàng thượng nhân nói tiếp, là vì nơi địa giới đó, chính là nơi Phật khí tốt lành nhất trong giấy tu di sơn này, chỉ cờ ơn nở tiểu thí chủ tĩnh tọa ở đó một thời gian, lão nạp lại xuất linh toàn thể tăng nhân kết thành pháp trận kim cương hoàn bao quanh bức từ Ngọc. Như vậy khí lành sẽ đại thịnh, hạc giả có thể chấn áp được lệ khí của phệ huyết châu đã ngấm sâu vào trong người tiểu thí chủ, cũng không biết trường. Quỷ lệ rúng động toàn thân, đúng là không thể ngờ được mục quan của phổ hoàng thượng nhân lại độc đáo như vậy, chẳng biết từ khi nào đã nhìn thấu tình cảnh hỗn loạn của khí mạch bên trong người mình. Hán nghĩ ngợi dây lát, dứt khoát nói, ý tốt của đại sư, tại hạ đã biết. Đã như vậy, tại hạ sẽ ngồi dưới vô tử ngọc bích đó mấy hôm. Nhưng sau đó, tại hạ xin cáo biệt. Phổ hoàng đại sư chắp tay gật đầu, mỉm cười nói, Thí chủ yên tâm, tệ tự tuyệt không dám cản trở thí chủ. Quỷ lệ gật gật đầu, xoay mình bước ra bên ngoài. Phổ hoàng thượng nhân nhìn theo cho đến khi hắn đi khuất, thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình. Sư đệ, sư đệ ở trên trời cao có linh thiêng, phải bảo vệ cho hải tử này. Theo phổ hoàng thượng nhân nói vô tự ngọc bích ở hậu sơn của núi Tu Di. Quỷ lệ vốn cũng nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm thấy, không ngờ hôm đó chuẩn bị xong đâu đấy, theo chân hai vị huynh đệ pháp tướng và pháp thiện dẫn đường ở phía trước đi về phía hậu sơn, ai ngờ đã hơn nửa canh giờ cũng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Quỷ lệ trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng không nói ra, nào ngờ pháp tướng cẩn thận chú đáo, nhìn thấy nét mặt quỷ lệ có nét hoài nghi, một hai trông nóng, liền cười nói, Trương Thí Chủ, người đang nghĩ vô tử ngọc bích tại sao lại xa như vậy phải không? Vì lệ bị hắn hỏi vậy cũng chẳng giấu diếm nữa, đắc, dám hỏi sư huynh, vô tự ngọc bích ấy cuối cùng là ở nơi nào, làm thế nào mà tới được. Pháp tướng vừa đi vừa cười nói, cái này nói ra thì dài lắm. Vô tự ngọc bích xuất hiện khi nào, tự nhiên không ai biết rõ, chỉ biết một nghìn năm trước, khi sáng lập ra thiên âm tự vẫn còn là một tăng nhân hành hương, vân du tứ phương, có một ngày không biết tại sao, trong lúc nội nhập đỉnh Tu Di Sơn, rồi bị lạc đường. lại cũng không có cách nào thoát được. Không chịu nổi, tổ sư liền chạy loạn lên trong khu rừng này, cũng là Phật Duyên Trời Sinh, cuối cùng ngài nhìn thấy một bức tường đá bóng nhóng như ngọc. Lúc đó, tổ sư đã đói khát không chịu nổi, buồn ngủ rũ ra, liền nằm ngủ bên dưới tấm tường ngọc ấy. Pháp tướng nói đến đó, dừng lại giây lát, quỷ lệ không nhịn được bèn hỏi, này, sau đó thế nào? Trên con đường núi trước mặt Pháp tướng xuất hiện một lối rẽ, Pháp tướng đi sang hướng bên trái, trong khi dẫn quỷ lệ đi xuống đoạn đường dốc, đồng thời miệng kể truyền rằng vị tổ sư đó ngồi dưới vô tử ngọc bích 3 ngày ba đêm, không rõ làm thế nào, cuối cùng từ cơn đói khát không thể chịu nổi ban đầu đã giờ ân nở giờ ăn nở nhập định, tâm an tờ hờ nở định, tiến nhập vào cảnh giới đại viên mãn trong Phật môn chúng ta. Ba ngày sau, người cuối cùng đã ngộ được Phật pháp dưới vô tử ngọc bích này. Ngoài ra, thậm chí còn truyền rằng Pháp tướng quay đầu lại nhìn quỷ lệ cười tờ hờ hờ bí, nói, lại truyền rằng, vị tổ sư ấy cũng chính tại dưới vô tự ngọc bích đó, cuối cùng đã nộ ra được đại phạm bát nhã chân pháp vô thượng chuyển qua các thời đại của thiên âm tự chúng ta, từ đó lập lên vị trí của thiên âm tự trong giới tu đạo thiên hạ. Quỷ lệ ngẩn ra một lát, lắc lắc đầu, hơi cảm thấy truyền thuyết về thiên âm tự tổ sư quả thực có đôi chút hoặc kề, nghe ra có rất nhiều điểm không thật. Vốn dĩ hắn đối với biện pháp này của phổ hoàng thượng nhân, cũng nở gờ có chút kỳ vọng, nhưng bây giờ nghe pháp tướng giảng giải sự cố như vậy, trái lại khiến cho hắn có phần tiêu nhịu, không nén được kín đáo thở dài. Pháp tướng rất tinh ý, trông ngay thấy sự biến hóa trên sắc mặt quỷ lệ, nhưng mỉm cười dẫn đường, cũng không nói gì cả, phần hòa thượng to cao pháp thiện đi đằng sau bọn họ, dáng vẻ lúc nào cũng im lặng, chẳng hề nói chuyện câu nào. Ba người bước đi theo sơn lộ GN thêm nửa canh giờ nữa, ngoằn ngoèo xuyên qua các đỉnh núi cao, bất giác đã bỏ lại thiên âm tự tận mãi phía sau lưng, chẳng nhìn thấy đâu nữa. Quỷ lệ không hề nghĩ rằng dãy núi đằng sau thiên âm tự nào ngờ lại quá rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ thấy núi non trùng điệp, gió núi vi vu, hai bên đường hoặc có kỳ nhàm chót vót, thiên kỳ bách quái, hoặc có thác nước dựng đứng, từ trên trời cao mơ mơ đổ xuống giống như chiếc dây lưng bằng ngọc, Đi trên con đường này, chỉ cảm thấy tâm hồn nhất thời rộng mở, nhìn ngắm cảnh đẹp GN ở xa chung quanh mình, cảm thấy trong lòng chẳng còn chút phiền muộn nào cả. Đống nhiên nghe thấy pháp tướng ở phía đằng trước nói, nó ở ngay đằng trước mặt. Quỷ lệ giật mình, nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy phía trước vẫn là đường núi quanh co một bên đường là rừng cây rậm rạp, phía bên kia thì toàn bụi cây cỏ dại, ngoài ba trượng là một vách đá. Ở đâu mà có cái thứ vô tự ngọc bích cao hơn bảy trượng mà bọn họ từng nói? Dám hỏi sư huynh, vô tự ngọc bích ở nơi nào? Pháp tướng mỉm cười, tiến lên phía trước mấy bước, đi đến vách đá đó, quay đầu lại nói, chính là nơi này. Quỷ lệ đi đến bên cạnh hắn ta, đứng ở bên trên vách đá đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới vách đá ấy tràn đờ ơ ý vũ khí, cuộn cuộn như ba đảo, trào lên thụ xuống không ngừng, có lẽ là một sân cốc. đằng xa lờ mờ nhìn thấy bóng núi mờ mờ nhưng đều ở tận mãi đằng xa. Quỷ lệ ngưng tờ hờ nở suy nghĩ, quay đầu nhìn pháp tướng hỏi, phải chăng là ở trong sơn cốc này? Pháp tướng cười đáp, nó ở dưới chân của ta và ngươi. Quỷ lệ ngạc nhiên, pháp tướng vẫn cười, chúng ta xuống thôi. Nói rồi, pháp tướng tung mình nhảy xuống, pháp thiện cũng lập tức bám theo. Quỷ lệ đứng trên vách đá, tờ giờ mở ngâm dây lát rồi cũng nhảy xuống dưới. trong làn vũ khí. phệ hồn phát ra ánh sáng màu xanh đen lập lòe, cờ hờ ơ mở chậm bao lấy bảo vệ quỷ lệ rồi từ từ hạ xuống vũ khí nơi này dường như có đôi chút kỳ quái đậm đặc mà không phải đậm đặc nhưng như một đám thơ dối xoắn xít lấy nhau kệ cho gió núi khoáy đảo cũng không hề thấy tan ra nửa phân trong khi hạ xuống quỷ lệ chú ý nhìn vách núi phía trước nhưng chỉ thấy trước mắt toàn là bạch vụ quả thực chẳng thể trông thấy gì cả hắn trong lòng lấy làm lạ bèn thúc phệ hồn Tiến G-N về phía vách núi một chút, đúng lúc hắn ngưng tờ H-N, đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước mặt vọt ra một bóng người. Quỷ lệ giật mình, vội vàng dừng lại, ngưng tờ hờ n quan sát, sự kinh ngạc ấy không hề nhỏ, chỉ thấy đột ngột đứng trước mặt bản thân là một tên quỷ lệ hình dáng giống hệt mình, nét mặt ngạc nhiên đang nhìn mình. Ánh mắt người đó tham thảm, trên khuôn mặt có nét phong tờ G-N, trên tay cũng cờ ơ mở một thanh phệ hồn ma đồng đúng lúc quỷ lệ đang chấn động bỗng một tiếng phạm sướng như từ trên trời chuyển xuống giống như một tiếng chung lớn tờ giờ ơ mờ tờ giờ ơ mờ vang vọng bên thai hắn cùng với tiếng phạm sướng ấy một thứ sức mạnh trang nghiêm trong giây lát từ nơi chưa biết tên bên dưới chân sông thẳng lên trời cao như sóng lớn xuyên qua bờ ơ u trời vũ khí xung quanh tức thì bị quét tung đi khiến cho bóng nhân ảnh ấy tan biến mất không còn nhìn thấy nữa nhưng quỷ lệ cảm thấy trong lòng đau đớn Luồng khí băng lạnh trong cơ thể bất ngờ không thôi mà động, giống như nó cực kỳ căm ghét thứ phật khí đó, tự vùng lên kháng cự. Quỷ lệ kinh ngạc, lại cảm tờ hờ ơ y bên trong cơ thể, ngoại trừ yêu lực của phệ huyết châu buồn chồn rụng động, tự hồ chịu ảnh hưởng bởi phật khí tại nơi này, đại phạm bát nhã bản thân tu hành cũng không cam chịu lép về, sôi lên sùng sục, có ý muôn quyết một trận thư hùng cùng với yêu lực của phệ huyết châu. Chưa bắt đầu, nhưng bên trong cơ thể quả thật đã có sự biến hóa rất to lớn. Địa khí nơi đất này đúng là không thể hình dung ra được. Quỷ lệ trong lòng hết sức kinh ngạc, nhất thời quên khuấy mất nhân ảnh quái dị ban này trông thấy trong đám vũ khí, chỉ là thôi thúc tu vị của bản thân, bảo hộ tâm mạch, từ từ hạ xuống. Chẳng bao lâu sau, vũ khí GN mỏng n cảnh sát dưới chân nhanh chóng hiện rõ, đó là một thạch đài nho nhỏ, bóng loáng, xung quanh trong phạm vi ba trượng, cây cối thưa thớt, có mấy chục vị tăng nhân của thiên âm tự đang ngồi vây quanh. xem ra mấy vị tăng nhân này người ngồi gn kẻ ngồi xa chẳng hề có quy củ tờ un tự gì nhưng trong đó kín đáo hàm chứa lý lẽ bí mật phật lực mờ mờ lưu chuyển bên trong đúng là ngấm mở tạo nên một trận thế quỷ lệ lại nhìn kỹ vài ln chợt thấy có chút quen thuộc nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ ra đó là một thể chữ cổ truyết hình chân ngôn của phật môn quỷ lệ nhanh chóng hạ xuống mặt đất đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy hai người pháp tướng Pháp thiện lúc này đều đã ngồi trong đám tăng nhân, lặng im chắp tay, nhắm mắt, không nhìn đến hắn một lờ nờ nào nữa. Dẫn đầu đám tăng nhân chính là thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân. Người ngồi phía bên trái ông ta, quỷ lệ cũng đã từng gặp qua, đó là phổ phương tờ hờ nờ tăng, người từng đại triển tờ hờ nờ uy trên thanh vân sơn năm đó. Còn tăng nhân ngồi phía bên phải phổ hoàng thượng nhân, trông rất lạ. Quỷ lệ trước đây chưa từng gặp qua. Khuôn mặt ông ta quắc queo, sắc mặt vàng ủng, giống hệt như sắc mặt người chết, nhưng dáng vẻ già nua còn vượt xa phổ hoàng thượng nhân, hiện nhiên cũng là một nhân vật lạ lùng trong thiên âm tự. Quỷ lệ cũng chẳng nhiều lời, hướng về phổ hoàng thượng nhân cưới đầu hành lễ, phổ hoàng thượng nhân chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, tiểu thí chủ đã đến đến rồi. Quỷ lệ gật đầu đáp, đúng, nhưng không biết phương trượng đại sư muốn tại hạ làm gì. Phổ hoàng thượng nhân chỉ ra chỗ bình đài nói, không gì khác. tiểu thí chủ chỉ cờ ân an toàn trên bình đài đó điều khí tinh tâm ngồi đó vài ngày là được quỷ lệ gật gật đầu quay đầu nhìn thạch đài có một cái lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn bốn xung quanh chỉ thấy trên đầu vũ khí đậm đặc bao phủ khắp nơi nơi nào mà có cái thứ vô tự ngọc bích trong truyền thuyết không nén được hỏi xin hỏi phương trượng đại sư vô tự ngọc bích ở đâu vậy phổ hoàng thượng nhân mỉm cười đáp lát nữa tiểu thí chủ sẽ nhìn thấy quỷ lệ ngạc nhiên gật gật đầu, xoay mình đi lên, toan ngồi lên thạch đài đó. đung nhiên trên trời loáng thoáng có một âm thanh chói tai, là tiếng gió, là tiếng thu gờ -E mở giống, xuyên vân thấu vụ chuyển tới. ngay sau đó một gờ mở sáng chói mặt sẽ toang mây mù dày đặc, dọi xuống, chiếu đúng lên người quỷ lệ. quỷ lệ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong sơn cốc kỳ thanh vang lừng, tựa như sấm dậy, nơi biển mây mù dày đặc ấy chốc nổi ba đảo. Từ thế vốn dĩ khe khẽ dập rèn chuyển thành những con sóng lớn, bốn bề sóng to nổi lên. Tức thì chỗ hở xuất hiện mỗi lúc một nhiều, mây mù dày đặc mỗi lúc một mỏng, làm ló ra một đạo lại một đạo, một chùm lại một chùm hào quang. Đối diện với hiện tượng kỳ dị của trời đất này, quỷ lệ chú ý rất lâu, chỉ thấy mây mù dày đặc cuối cùng đã tan hết, hào quang rót xuống, giây lát trời đất tràn ngập ánh sáng chói mắt, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không thể mở mắt nhìn. Qua một lát sau, mới từ từ hòa hoãn trở lại. Khi quỷ lệ mở mắt trở lại, toàn thân rung động, đột ngột nhìn thấy tấm vô tự ngọc bích trong truyền thuyết ấy. Trước mặt hắn, đằng sau cái thạch đài nho nhỏ đó, bên dưới vết đá, một tấm tuyệt bích như gương, thẳng đứng, cao hơn 7 trượng, rộng hơn 4 trượng, chất đá trông như ngọc nhưng không phải là ngọc, vô cùng sáng loáng, phản chiếu mỹ cảnh của trời đất, các dãy núi xa tất cả đều trong ngọc bích này. Và quỷ lệ cùng chúng tăng nhân thiên âm tự đúng chỉ như những con kiến bé nhỏ bên dưới tuyệt bích này. So với thiên điệu tạo hóa, con người là hoàn toàn bé nhỏ. Quỷ lệ im lặng, lúc lâu sau thở dài một tiếng, chẳng nói câu nào, đi đến bên trên bình đài đó khoanh chân ngồi xuống, cũng không nhìn đến mọi người xung quanh nữa, hít một hơi dài, lập tức nhắm mắt, ngồi yên như vậy không hề động đậy. Phổ hoàng thượng nhân ngắm nhìn quỷ lệ hồi lâu, rồi quay đầu lại nhìn đám tăng nhân phía sau lưng mình. Gật gật đầu. Mấy chục tăng nhân thiên âm tự, bao gồm cả phổ hoàng thượng nhân, cộng thêm pháp tướng, pháp thiện, đều nhất tề chấp tay niệm phật. Hàng chục đạo kim quang mờ mờ, từ từ bừng lên, tiếng tụng kinh lờ -E mờ giờ -E mờ, như từ trên trời chuyển xuống. Đột nhiên, kim quang đại thịnh, chỉ thấy bên trong pháp trận kỳ dị chúng tăng nhân đang ngồi, ánh sáng vàng lưu chuyển, phật khí trang nghiêm, kim quang do chúng tăng nhân phát ra mỗi lúc một rực rỡ chói mắt, dây lát sau. Chỉ nghe thấy một âm thanh to lớn vang lên chấn động màng nhĩ, một chữ Phật màu vàng rực rỡ huy hoàng xuất hiện phía bên trên trận Pháp, rồi từ từ bay lên cao. Tiếng tụng kinh mỗi lúc một lớn, trời đất trăng nghiêm, chỉ thấy chữ Phật màu vàng ấy càng lúc càng bay lên cao, từ từ chạm đến trời cao, rồi dừng lại. Dưới ánh mặt trời chói lọi, nó càng tỏa sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng vào được. Dường như bị Phật ra chân ngôn trích Pháp, trên mảng tuyệt bích ấy, Trên ngọc bích vốn sáng loáng ấy giờ n giờ n xuất hiện hình ảnh phản chiếu của chữ Phật. Nhưng không giống như các mặt gương tờ ơ m thường khác, từ một điệu nhỏ từ từ biến thành to, rồi giờ n giờ n phát ra kim quang, cờ thờ ơ m cờ hở ơ m hiện ra hình một chữ Phật, và trong khi hình ảnh trên vô tự ngọc bích lớn giờ n lên, thì Phật ra chân ngôn trên bờ ơ trời lại hình như có mở đi đôi chút. Thoáng chốc! Chữ Phật trên vô tự ngọc bích đã gờn nở như to hơn chữ Phật gốc trên bờ ưu trời, chỉ lúc này, toàn bộ vô tự ngọc bích kim quang rực rỡ, nguồn ngụt, ngụt tỏa sáng theo từng hồi tụng kinh. Đột nhiên, một luồng Phật quăng màu vàng nhật phóng ra từ bức tường ngọc, từ từ chiếu xuống, bao trùm lấy thân thể quỷ lệ đang ngồi an tọa. Quỷ lệ thân hình chấn động, vẻ mặt loáng thoáng lộ vẻ đau đớn, nhưng chẳng hế mở mắt, cứ thế nhẫn mại chịu đựng. Ngay sau đó... Nét mặt thống khổ trên khuôn mặt biến mất, hắn tiếp tục an tọa bất động. Phật quang mờ mờ phát ra từ vô tự ngọc bích, chẳng hề có chút biến hóa gì, chỉ thấy ánh sáng cờ hờ mờ chậm chớp sáng, tỏa ra một vẻ trang nghiêm không diễn tả bằng lời. Tăng nhân thiên âm tự ngồi xung quanh nét mặt cũng đều không thay đổi, khe khẽ, khẽ niệm Phật, ánh sáng trên trận pháp của bọn họ cũng từ từ lưu chuyển, duy trì chân ngôn Phật ra phía trên trời đó. Thời gian lưu chuyển, cứ lặng lẽ như vậy mà trôi qua Ba ngày sau, chân ngôn chữ Phật trên vô tự ngọc bích vẫn chẳng hề có xu thế yếu đi, trái lại Phật quang mở mở do nó phát ra, cũng vẫn bao trùm lấy thân mình quỷ lệ. Quỷ lệ vẻ mặt lặng lẽ, dường như ba ngày này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chẳng có gì cải biến, vẫn hệt như ba ngày trước đó, trái lại xung quanh phổ hoàng thượng nhân, đám tăng nhân thiên âm tự đang duy trì pháp trận mặc dù không có gì biến hóa, nhưng trên mặt hai nấy đều lờ mở có nét mệt mỏi. Phổ hoàng thượng nhân từ trạng thái nhập định từ từ mở mắt, nhìn về phía quỷ lệ vẫn dáng lặng lẽ an tọa một lúc lâu sau khẽ than thở, si nhân, si nhân, cuối cùng vẫn chẳng chịu từ bỏ sao. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, thở dài mãi không thôi. Phổ phương tờ hờ ơn tăng ngồi bên trái ông ta lạnh lùng nói, chúng ta vất vả như thế này, bố trí Phật môn hàng ma đại trận, chỉ là muốn vì hắn mà hàng giải lệ khí của phệ huyết châu. Một điều quan trọng hơn nữa là muốn hóa giải tâm ma của hắn. Nhưng lòng hắn đóng chặt, tâm ma khó mà đi khỏi, thậm chí hóa giải được lệ khí của phệ huyết châu, biết đâu được ngày khác có lại thành ma hay không. Việc chúng ta làm hôm nay, chỉ sợ trái lại là trợ trụ vi ngược mất thôi. Phổ hoàng thượng nhân như mày, nét mặt mờ xuống, nói, sư đệ, thiếu niên này và thiên âm tự ta có quan hệ rất là sâu sắc, vô luận thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Ngươi tại sao lại nói như vậy? Phổ phương sắc mặt biến đổi, chắp tay nói, sư huynh giáo huấn rất phải. Ta hoàn toàn không có thành kiến với thiếu niên này, thật ra nghĩ đến năm đó năm đó tình cảnh sư huynh đệ chúng ta sinh ly từ biệt, trong lòng bi thương, thật không muốn lại thấy hắn cùng bức trên tà lộ. Tiểu đệ lỡ lời, xin sư huynh trách phạt. Phổ hoàng thượng nhân vẻ mặt hòa hoãn trở lại, nói, ta lẽ nào lẽ nào không có tâm tư đó, nếu không thì cũng chẳng lập ra hàng ma đại trận này. ý muốn dùng năng lực to lớn của Phật gia chân pháp, độ hóa cho hán. Nhưng ngay cả dưới vô tự ngọc bích này, hắn dường như cũng. Ông ta nói xong, đột nhiên trong sơn cốc vốn di tĩnh mịch và trang nghiêm từ trên không chúng phát ra một âm thanh văng rội, toàn bộ vô tự ngọc bích bất giác hơi hơi rung lên, tức thì chữ Phật trên trời cao và trên mặt vô tự ngọc bích rung rung muốn đổ. Đám phổ hoàng thượng nhân, chúng tăng nhân thiên âm tự kinh ngạc thất sắc, nhất thời hái hùng. Vội vàng tôi chỉ chân pháp, không ngờ trên mặt quỷ lệ đột ngột xuất hiện vẻ thống khổ, phệ hồn bị Phật pháp tháp chế suốt ba ngày nay bất ngờ sáng bừng lên, một làn hắc khí trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ khuôn mặt hắn. Phổ Hoàng thượng nhân chưa từng nghĩ rằng yêu lực của phệ huyết châu ngoan cường như vậy, sau ba ngày ba đêm sân phục, không ngờ còn có dư lực phản kháng, đang định một lờn nở nữa hô hoàn chúng nhân duy trì pháp trận, thì quỷ lệ cũng đã không chịu đựng được nữa, phát ra một tiếng hú dài. bay vọt lên không chân ngôn chữ phật trên không trung vỡ tan ra quỷ lệ tại chân ngôn không trung ngửa mặt lên trời hú dài tình trạng giống như bị điên đồng thời quay đầu nhìn về phía vô tự ngọc bích chỉ thấy nơi vô tự ngọc bích ấy có rất nhiều đạo dị mang đỏ sớm ánh vàng ánh đỏ tranh đấu liên tục không ngừng vào lúc các tia sáng ấy chớp lên loạn xạ bên trên vô tự ngọc bích sáng loáng từ trên xuống dưới từng điểm từng điểm như khắc thật sâu hiện ra một hàng đại tự bên cạnh đó Liền có vô số chữ màu vàng kịp quặc khó hiểu, như sôi lên nhảy nhót trong ánh sáng màu vàng và màu hồng đang lập lệ trên ngọc bích, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng hàng đại tự ấy thì nhìn thấy rất rõ, chính là Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. mươi 185, Thiên hình Trên vô tự ngọc bích, không ngờ đã xuất hiện vô số chữ cổ truyết màu vàng, chuyện quái dị như vở Cả phổ hoàng thượng nhân lẫn những tăng nhân thiên âm tự khác cũng chưa từng thấy qua. Chỉ thấy trên ngọc bích đó, lúc thì thụy khí đằng đằng, lúc lại đỏ mờ lấp loáng, kim quang trang nghiêm bắt mắt dẫn theo hồng quang quỷ dị khôn lường, khiến cho người ta có cảm giác hụt hơi ngột ngạt. Quỷ lệ giữa không trung ngửa mặt hú dài, bộ dạng tựa như cực kỳ đau đớn, mục quang liền quay sang bên trên vô tự ngọc bích, vọng nhìn vô số hình chữ nhảy múa lên xuống. Xung quanh thân thể hắn, Ánh sáng quái dị của phệ hồn càng lúc càng sáng, yêu lực từ người hắn phát tán cũng càng lúc càng thịnh. Thậm chí cả chúng tăng nhân thiên âm tự dưới đất cũng cảm thấy được một luồng hơi băng lánh chưa từng có từ trên người quỷ lệ giữa không trung truyền xuống, bao trùm chu vi xung quanh bọn họ. Trải qua thời gian 3 ngày ba đêm chui luyện trong Phật môn pháp trận, yêu lực của phệ huyết châu tựa hồ không những không suy yếu, trái lại con tựa như bị kích thích, tạo thành một lực lượng to lớn trước giờ chưa từng có. Phổ hoàng thượng nhân trên mặt lộ vẻ tư lự, giờ phút quan đầu phong vân biến ảo này, sắc mặt ông ta cũng biến ảo không ngừng như phong vân, hoang mang bất định. Phổ phương bên cạnh lại có vẻ khẩn trương, y y nhìn quỷ lệ giữa huyền thành quang ảnh trong cái chậu tắm vòi trời, nữ mày nói lớn với phổ hoàng thượng nhân, sư huynh, bây giờ làm sao? Phổ hoàng thượng nhân hít một hơi dài, quyết đoán, người này là truyền nhân của phổ trí sư đệ, là tâm huyết mong đợi cả đời của phổ trí. Bọn ta không thể không cứu. Vừa dứt lời, phổ hoàng thượng nhân lớn tiếng ra lệnh, lại xếp bằng ngồi thẳng miệng giờ mở tụng kinh, tiếng phạn sướng lại loáng thoáng vang lên. Liền đó, chúng tăng thiên âm tự thấy phương trượng thi pháp, cũng chia nhau làm theo. Sau một khắc, một màn kim quang trang nghiêm dịu mắt từ giữa chúng tăng thiên âm tự lại bốc lên. Chỉ là ánh vàng Phật quang kỳ này lại không như Phật môn pháp trận độ hóa quỷ lệ ba ngày trước, trong trang nghiêm dường như thiếu đi mấy phần tư bi. Thêm vào mấy phần sắc khí. Quỷ lệ giữa trời tựa hồ căn bản không chú ý đến ánh vàng giờ nở giờ nở tung lên từ dưới chân phủ trùm về phía mình. Tinh thờ hờ ân nở của hắn giờ phút này đều như bị những dòng chữ loang loang trên vô tự ngọc bích hoàn toàn hấp dẫn. Đâu có ai tưởng được, thậm chí đám tăng nhân thiên âm tự bên dưới vô tự ngọc bích cho dù có ghé mắt xem cũng vô phương thấu hiểu được. Trên Phật gia thánh địa ngọc bích kính ngưỡng cao khiết nhất đó. Giờ phút này lấp lánh hiện ra trên vô tự Ngọc Bích, không ngờ chính là đệ tứ quyển của ma giáo kinh điển thiên thư trong truyền thuyết. Đạo trời minh mang, thế sự đa biến, ai có thể ngờ được. Đám tăng nhân thiên âm tự ngày đêm lễ Phật, đối với chuyện này vẫn không thể biết được. Quỷ lệ trải qua khang khổ, nhân thế thương tang, lại cũng không thể biết được. Chỉ là quỷ lệ giờ phút này đâu có nghĩ ngợi gì nhiều, trong mắt hắn. bản năng cơ hồ đã bị những dòng văn tự loang loáng dị quang kia hấp dẫn từng chữ từng câu hiện biến lay động không ngờ nhất nhất triển hiện trước mắt hắn những đoạn thiếu hụt những chỗ không liệu giải được của dị thuật thiên thư mà hắn xưa nay một mình khổ công tu tập như người đi đường đối diện với vô số đoạn nhai tuyệt bích trên đường đàn bàng hoàng không có lối ra đột nhiên giữa đoạn nhai tuyệt lộ bắc qua một cây cầu cảnh giới mừng vui hết mức đó làm sao còn có thể phân tâm nghiêng ngó chuyện khác trong nhất thời bao chỗ không khó kẽ hở thiếu sót trong tu hành xưa kia chợt gắn liền lại đột nhiên thay phiên nhau triển khai rành rành mười năm trước bắt đầu từ khi trong huyết động vạn bức cổ quật trên không tang sơn nhìn thấy thiên thư đệ nhất quyển tổng cương mười năm thuế nguyệt quan âm cứ như thủy triều lên xuống nam tử kia sừng sững giữa mây gió một trời ơn lờ đầu tiên cảm thấy được ơn lờ đầu tiên hít thở cùng trời đất lại xem chừng có cảm giác quên lãng hết vạn vận hơi thở thật sâu Từ đầu tới chân mỗi một nơi trên thân người đều tựa như muốn bung vỡ dạn nước ra, vô số âm thanh hôn tạp gào rít một cách kỳ quái, trùng trùng vây kín lấy hắn. Trùng trùng hơi khí trong người như sụp sôi bốc lên, tựa hồ báo to sóng giữ hết sức bành trướng hùng dũng. Phệ huyết châu yêu lực băng lãnh, huyền hỏa giám khí lực tờ hờ nở dương bừng bừng khó đương nổi, thái cực huyền thanh đạo bình hòa trung chính, đại phạm ban nhược nghiêm cẩn như núi. khí lực dị thuật chân nguyên từ ba quyển thiên thư mà quỷ lệ đã từng tu hành mỗi một thứ khí lực không ngờ đã từ đủ nơi đủ trốn trên người phiếm khởi không thể nào chịu được nổi thiên địa biến ảo tạo hóa huyền kỳ dưới mây đen dị quang tán phát ra từ bóng người giữa không trung lại càng lúc càng ngời sáng bên dưới vòm trời càng lúc càng ấm ám tỏ lộ vẻ vai vệ người thiên trên trời sấm chớp đùng đùng giữa những tờ ớn mây nhấp nhoáng ánh sét tựa như lòng trời đã nổi cơn thịnh nộ mây mù vờ ơn nở vũ quần phong cuộn xiết khung mây bắt đầu cờ hờ ơ mở chậm lưu chuyển tựa như bên trên quỷ lệ giờ ơ nở giờ ơ nở xuất hiện một dòng thác khổng lồ nhưng quỷ lệ mục quang vẫn bị hấp dẫn trên vô tự ngọc bích đối với chuyện bên ngoài như là không biết tới tới lúc đó tiếng phạn sướng bên dưới tràn ngập kim quang ùn ùn xung thiên bao phủ quỷ lệ giữa không trung vào giữa kim quang cực kỳ cường liệt tập hợp hết lực tu hành của mấy chục vị tăng nhân thiên đóng tự Nào phải tờ ơ mở thường, tức thì đàn áp yêu lực dị quang phát xuất từ trên người quỷ lệ, tóm gọn, nhấn chìm. Sau khi kim quang bùng lên trói nhốt quỷ lệ, uy thế sấm sét lôi đỉnh trên trời tựa hồ chịu cơm chế, từ từ yếu dịu xuống, dòng thác khổng lồ quỷ dị hình thành trên vòm trời cũng tựa hồ tiêu thoái uy thế. Phổ hoàng thượng nhân nhìn lên khung trời, từ từ thở phào một hơi, Trận nghe láo tăng cao gỡ y bên cạnh ổ nhở ta lạnh lùng thốt. Bao nhiêu tu hành của con người kia không ngờ đã dẫn phát thiên hình lối lệ, yêu khí cực thịnh, trời cũng không dung. Phương trượng bất chấp nhất thiết cứu hộ hán, e rằng vị tất là đúng. Phổ hoàng thượng nhân sắc mặt hơi biến, quay đầu nhìn lại lao, lao tăng cao gờ y kia lạnh lùng nhìn lại, phổ hoàng thượng nhân nhất thời không nói được gì. Kỳ thực bằng vào tu hành của phổ hoàng thượng nhân. Làm sao mà không cảm thấy được yêu lực sát khí quỷ dị trùng trùng thoát ra từ người quỷ lệ tuyệt không phải là kỹ thuật chính đạo, hành vi của mình hôm nay còn chưa định được là đúng hay sai. Chỉ là mỗi khi nghĩ tới phổ trí sư đệ ôm hận qua đời năm xưa, còn có hành động đại từ đại bi của quỷ lệ trước đây đối với pháp thân di hài của phổ trí, phổ hoàng thượng nhân cảm động sâu sắc vô phương bỏ rơi không lo tới. Giờ này phổ hoàng thượng nhân mặc nhiên không nói gì, một hồi sau đang định mở miệng. đột nhiên bên mình truyền đến một chàng xôn xao không ít người la nhỏ đồng thời trong pháp trận truyền ra một khí lực quỷ dị tựa như có biến hóa ông ta liền ngẩng đầu nhìn mặt mày liền biến xác chỉ thấy dưới sự trấn áp bảo hộ của phật pháp đại trận mà chúng tăng thiên âm tử cộng sức bảo trì yêu lực trên người quỷ lệ đã bị đè nén xuống hoàn toàn bị che lấp trong kim quang pháp trận mây gió tờ hờ ớ bí trên trời không tìm ra đối tượng cũng đang từ từ tiêu tán không ngờ lúc đó Những vờ NG sáng mong manh vì bị chấn áp trên mình quỷ lệ đột nhiên lại ngời tỏa, mà khí lực trong đó càng lúc càng vượt hơn trước đây. Về ảnh, một tiếng sét long trời vang vọng giữa tờ NG không. Cùng phong lâm liệt, trong tiếng xét, quỷ lệ lại một LN nữa ngửa mặt lên trời hú dài, quang mang quanh thân loang loáng, thanh, hồng, kim, xích. Lưu chuyển không ngừng, cuối cùng giờ giờ nở tụ lại dung hợp với nhau. Không ngờ lại chuyển hóa thành hai màu trắng đen đơn giản nhất, biến hóa khó lường. nhưng luồng đại lực tờ hờ âm mở kín bên trong thì tất cả tăng nhân thiên âm tự cơ hồ đều cảm thấy. Giữa không trung kim quang pháp trận ngưng kết từ pháp lực của mấy chục vị tăng nhân thiên âm tự không ngờ không đủ để cờ âm mở giữ sức sung kích của thân pháp mới sinh trưởng trở lại trên người quỷ lệ, từ từ yếu hàn xuống. Cũng cùng một lúc, phong vân cuồn cuộn trên vòng trời, dòng thác khổng lồ lại hiện thân. Hơn nữa LN này tốc độ còn vượt xa LN trước, cấp tốc thành hình, đang tụ ngay bên trên quỷ lệ. Từ dưới đất nhìn lên, chỉ thấy giữa dòng thác mây mù dày đặc, điện quang lồng lộng cùng điên, sấm sét đùng đùng, không ngờ có tiếng gào rú quái dị tuyệt luân, như cái miệng nanh bước của trời đang muốn nhai sống người ta. Chúng tăng nhân dưới đất trên mặt giờ đây đều tỏ hiện vẻ đau đớn, càng lúc càng quá cật lực duy trì kim quang phát trận. Lúc này không những bản thân quỷ lệ từ trong pháp trận kháng kích lại kim quang, mà trên màn trời, trong dòng thác tờ hờ ấn ở bí kia, không ngờ cũng có một luồng đại lực bất khả kháng chế ngự từ trên trời quật xuống, nhằm thẳng vào kim quang pháp trận. Tiếng nổ dền vang, phổ hoàng thượng nhân cùng chúng tăng nhân thiên âm tự chấn động thân hình, những tăng nhân tu hành thấp kém sắc mặt đỏ bừng, có người thổ huyết. Kim quang pháp trận lung lay lấp loáng, trung quy đã tàn mát, hóa thành vô hình. Phổ hoàng thượng nhân trong lòng phiên muộn, ông ta thân chủ chỉ pháp trận nên bị chấn động cực lớn, nhưng lúc này tầm tờ hờ ân ở ông đều đang chu tâm trên vòng trời, khẩn trương quá nên đứng bật dậy. Kim quang pháp trận đã tan, quỷ lệ không còn bị áp chế nữa, áp lực trên người phút chốc tiêu tan, cảm thấy tay chân thoải mái, chân nguyên khí lực trong người lưu chuyển không ngừng, sinh sôi không ngừng, không ngờ thống khoái vô bỉ. Nhưng, còn chưa đợi hắn có động tác gì, hắn đã yếu nhiễu lòng trời. chỉ thấy nơi mịt mù mây đen trên tờ không, giữa những tiếng sét đùng đùng một cột sáng bất chợt từ trên trời hạ xuống tựa như không thể nào đường cự nổi thẳng một đường xuyên vượt trời đất oanh nhiên đánh xuống ngay về hướng hán nơi nào nó đi qua bừng cháy phương phừng xung quanh cột sáng xoèn xoẹt trói thai không biết có phải là do độ nóng quá cao đã đốt chửi mọi sự vật quanh đó quỷ lệ đối diện với uy lực khổng lồ của trời đất này tránh cũng không thể tránh trốn cũng không có chỗ trốn. Mắt thấy quỷ lệ sắp bị cột sáng khổng lồ ngập trời kia đánh trúng, tất phải phân thân thoái cốt, phổ hoàng thượng nhân cùng đám tăng nhân đều bất nhận đứng nhìn, ai ai cũng nhắm mắt quay đầu đi. Phổ hoàng thượng nhân tim thấp đau, vô luận ra sao cũng không hiểu nổi, mình vốn có hảo tâm hảo ý muốn độ hóa quỷ lệ, hy vọng có thể hóa giải lệ khí trên người Hán, sao lại biến thành kết cục như vở y, dẫn phát ra thiên hình lôi lệ vạn năm chưa từng thấy. Chỉ có tồn tại trong chuyên thuyết Lẽ nào trên trời thật sự không thể Dung tha nam tử này Cô sáng nháy mắt đã tới Còn chưa đụng đến thân người Quỷ lệ diện dung tái nhợt Há miệng hét lớn giữa cuồng phong y âm Lại căn bản khổ nhờ chuyển ra được tiếng nào Đều bị ém nhẹ bên trong uy lực khổng lồ của thiên địa hắn bị tờ hờ nở n uy đó bao trùm Bề ngoài thất khiếu đều chào máu Mặt mày thê lệ tuyệt vọng Phệ hồn ma bổng xưa nay Một mực trung thành hộ trì hắn. Giờ phút này đối diện với thiên hình, cũng bị áp chế đến mức cảm đạm vô quang. Mọi thứ phản phất đều sắp kết thúc. Không trời tôn nghiêm phản phất cũng truyền xuống tiếng ca u buồn thương tiếc, phiêu phương khắp nơi. Đột nhiên, vô tự ngọc bích sau lưng quỷ lệ vốn giờ ân nở giờ ân nở ảm đạm tựa như cảm ứng được gì đó, vô số chữ nghĩa loang loáng lại sáng ngời lên, đặc biệt là chín chữ lớn ở giữa, thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi sô cầu không ngờ lại phát xuất ra ánh sáng mãnh liệt loa mắt. Ràng ràng bước lên, nhìn uy thế thấp thoáng mang theo một tia khí lực kiệt ngạo không gì so sánh nổi. Cho dù là đối diện với trời xanh mà vô số người đời sùng bái lễ lệ, đối diện với thiên hình phảng phất vĩnh viễn bất khả chiến bại đó, quang mang trên vô tự ngọc bích kia cũng không thoái lùi chút xíu nào. Quang mang trên vô tự ngọc bích nháy mắt đã rực sáng đến cực điểm, phảng phất vùng tinh hỏa sáng lạn nhất sẽ lên, không ai có thể thấy quang cảnh bên trong nữa. Quang mang phảng phất như phong cuồng trong khoảnh khắc giang bày khắp trời đất, từ dưới lên trên, bám lấy toàn thân quỷ lệ, đồng thời lúc đó, vùng sáng to lớn đó sung thiên mùa lên, khí thế vô tận, trực tiến xông thẳng vào dòng thác khổng lồ tờ hờ nở bí trên trời. Vành. Vành! Vành! Vành! Màn trời vang động tiếng sét đục thùng màng nhĩ, ngân rền như xe trời. Như bị chọc giận, trước mắt sau, cột sáng thiên hình uy thế vô bị di động mấy phân, từ hướng quỷ lệ. Chợt chuyển sang đập thẳng lên vờ ơn lờ dê sáng ngạo nghệ sung thiên phát xuất từ vô tự ngọc bích. Hai cổ sáng ngời ngời oanh nhiên đập vào nhau giữa thiên địa, sơn mạch dưới đở chấn động mạnh, vô số nham thạch to lớn vỡ nước, giữa tiếng sấm sét đùng đùng, thú vật gờ mờ rú, như nhân gian đã đến ngày tận thế. Giữa trời đất toàn là ánh sáng chói lòa không thể hé mắt. Đất trời ngưng đọng, tựa như đông cứng trong một khắc đó. Trên vô tự ngọc bích, vách đá vốn trong sáng như gương. Đông nhiên từ bên trong phát ra một tiếng cạnh khô gian vách đá nước ra một điểm nhỏ liền sau đó vô số đường dạn từ ngay giữa chạy ra bốn phương tám hướng càng lúc càng lớn cuối cùng giữa những tiếng động dạn nứt dồn rập, một tiếng ầm oanh thiên vang vọng loạn thạch bay tứ tán vách núi khổng lồ đó đột nhiên đổ xuống trên trời cột sáng khổng lồ giờ giờ tàn mác cùng phong giờ giờ ngưng nghỉ tiếng sấm sét cũng từ từ lặng đi sau đó Đất trời phảng phất đã hồi phục lại sự bình tĩnh, mây đen giờ ơ giờ tan đi, vờ trời bình hòa giờ ơ giờ sáng lên. Một thân ảnh từ không trung từ từ lạc xuống, chính là quỷ lệ, chỉ là giờ phút này mặt mày hắn đờ ơ y máu, hôn mê bất tỉnh. Sau khi thân thể hắn rơi xuống, ánh sáng lợt lạc tờ hờ bí hộ chỉ xung quanh thân người hắn lung lay lất phất, cuối cùng nhẹ nhẹ tàng ra, không còn thấy tung ảnh đâu nữa. chúng tăng nhân thiên âm tự trận mắt há miệng ngây ngốc nhìn vô tự ngọc bích sụp đổ trước mặt nhìn quỷ lệ may mắn đào sinh khỏi thiên hình không ai cất được tiếng nào giấc ngủ này phảng phất như tờ giờ mơ mờ mê vĩnh viễn phảng phất loanh quanh có bao nhiêu là người đi qua đi lại thập phân bận rộn lại có người nói chuyện quanh đó thanh âm lúc lớn lúc nhỏ tựa hồ có khi không ngờ còn có người tranh cãi nhưng càng về sau càng an tĩnh hắn đang bình đạm trong tờ giờ mơ tĩnh cũng không biết đã ngủ bao lâu, thấp thoáng còn có cảm giác, lại trùng quy không tỉnh dậy. Có lẽ cứ ngủ vui như vậy, trái lại lại là kỳ vọng trong thâm tâm hắn. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, pháp tướng trong thiện thất liếc nhìn ra, liền đứng dậy, chắp tay chữ thập hành lễ với phổ hoàng thượng nhân từ ngoài cửa tiến vào. Phổ hoàng thượng nhân gật gật đầu, hướng về phía quỷ lệ vẫn đang say ngủ trên thiện sàng, thấp giọng hỏi, hắn vẫn mạnh chứ. Pháp tướng gật đầu đáp, Sau khi trở về từ hôm đó, Trương Thí chủ một mực hôn mê bất tỉnh. Chỉ là hơi thở hòa hoãn, tỉnh không có chút gì biến đến gì, hơn nữa khắp người cũng không có thương thế, theo lý thuyết đáng lẽ đã sớm tỉnh dậy rồi, nhưng không biết tại sao vẫn ngủ vùi như vậy. Phổ Hoàng thượng nhân tờ giờ âm mở ngâm một hồi, hắn hạnh nộ đảo sinh dưới thiên hình lối lệ, như vậy cũng có thể coi là cực kỳ may mắn rồi. Thiên hình vốn là vai trời vạn năm khó gặp, không tưởng được lại phát sinh trên người hắn. Lẽ nào hắn thật là yêu nghiệt trời cũng không dung tha. Pháp tướng sắc mặt có hơi biến, len lén liếc phổ hoàng thượng nhân, thấy sắc mặt của phổ hoàng thượng nhân ngưng trọng, như tịnh không có dị sắc gì khác, cho nên mới gạt bỏ hết mọi lo âu trong lòng, thấp giọng nói, sư phụ, có phải mấy vị sư thúc lại tranh luận với người. Phổ hoàng thượng nhân cười khổ một tiếng, lại không nói gì. Pháp tướng ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, phổ hoàng thượng nhân từ từ nói, Vô tự Ngọc Bích là thánh địa trí bảo của thiên âm tự bọn ta, là Phật tích do tổ sư lưu truyền lại, Lần này bị thiên hình hủy diệt, đều là vì ta quá tư tâm. Ta đã quyết ý sau khi trương thí chủ tỉnh dậy, liền từ chức phương trượng trước mặt chúng tăng, diện Bích tham quan ngộ Phật lý, chuộc tội ta đã gây ra. Pháp tướng sắc mặt đại biến, la lên, sư phụ, người người sao lại nói vậy, đó đâu phải là người làm sai đâu. Phổ Hoàng thượng nhân lắc lắc đầu. mấy vị sư thúc của ngươi nói đúng, ta cảm nghiệm trương thí chủ đã hóa giải pháp thân đoán linh lệ khí của phổ trí sư đệ, cho nên mới tự quyết định, không tự lượng sức mà vội vã dùng phật môn thánh địa phật pháp độ hóa hán, vì vậy đã dẫn tới thiên hình, hủy đi ngọc bích, thật là tội lỗi của ta. Chỉ là, ông ta nói tới đó, lại mỉm cười, nói với pháp tướng, chỉ là ta lại chưa từng hối hận, ngươi có biết vì sao không? Pháp tướng tờ giờ mở mặt lắc đầu. phổ hoàng thượng nhân mỉm cười nói cái ngày đó thiên hình đánh xuống trương thí chủ vốn đáng lý không may mắn như vậy nhưng vô tự ngọc bích lại tự động gánh vác cứu lấy vị tiểu thí chủ này tuy chuyện này không biết vì sao bọn ta ai cũng không hiểu nhưng ngọc bích thông linh tất nhiên có lý do không chịu thấy vị trương thí chủ này chết dưới thiên hình cho nên mới làm vậy ngọc bích đã như vậy có thể thấy ta tỉnh không làm gì sai nhưng để ngọc bích hủy hại cố nhiên là do ta Ta cũng đã quyết định vì vậy mà đi thỉnh tội, nhưng trong tâm não nạp lại không hối hận chút nào. Pháp tướng cắn môi, ngẩng đầu kêu lên một tiếng, sư phụ. Phổ Hoàng thượng nhân vô vô vai y hề, mỉm cười khuyến khích vài lời, đi đến bên giường quỷ lệ nhìn kỹ, gật gật đầu. Xem ra khí sắc đã tốt lắm rồi, nếu quả không có gì vượt ngoài ý liệu, ta đoán hắn nội trong vài ngày nữa sẽ tỉnh dậy, ngươi nên trông chừng hắn cho kỹ. Pháp tướng chắp tay, sư phụ yên tâm. Phổ hoàng thượng nhân gật đầu, lại liếc nhìn quỷ lệ, rồi xoay người muốn đi ra. Ông ta vừa mới cất bước ra khỏi phòng, đột nhiên quỷ lệ trên thiện sảng trợt những người, miệng phát ra một tiếng rên nho nhỏ. Pháp tướng giật mình, vui mừng thốt, sư phụ, hắn hình như đã tỉnh rồi. Phổ hoàng thượng nhân mừng quá, vội quay trở lại, ngồi bên giường quỷ lệ. Mục quăng của hai sư đồ đang chú thị nhìn vào hắn, chỉ thấy song nhãn quỷ lệ khẽ động đậy, trung quy đã từ từ mở mắt. 186, Na Độ. Một ngày như mọi ngày khác, Trung Tờ hờ lại cất lên một tiếng du dương, vang vọng trên dải Tu Di Sơn, ngân nga trong gió núi mây ngàn. Tiếng chuông xuyên qua biết bao ngày đêm năm tháng, lại như thể từ tương lai vọng về. Quỷ lệ chắp tay đứng trong nắng sớm, chăm chú lắng nghe. Hắn khép hờ hai mắt, phảng phất như đang thưởng thức tiếng chuông ngân nga du dương ấy. Lúc này chẳng biết vì sao. Quỷ lệ dung mạo mặc dù chẳng có vẻ gì khác trước, nhưng nhìn có cảm giác như bông hoàn toàn biến đổi. Thật hờ ơn ở thái khí độ của hắn so với trước đây có thêm vài phần ung dung, mất đi một phần lệ khí. Phải chăng, là do Phật Pháp pháp trận đã phát huy tác dụng? Sau khi quỷ lệ tỉnh lại, nhiều tăng nhân của thiên âm tự trong lòng cũng có nghi vấn ấy. Hôm trước, sau khi quỷ lệ tỉnh dậy, mấy người phổ hoàng thượng nhân có xem xét cẩn thận, toàn thân hắn không có gì đáng ngại. Những chấn động sau khi liên tiếp chúng phải trọng kích tựa hồ chẳng hề tổn hại đến thân thể quỷ lệ. Phổ Hoàng Thượng Nhân rất vui mừng, nhưng để phong văn nhất, đã lưu quỷ lệ tại thiên âm tự thêm vài ngày, quỷ lệ cũng chẳng từ chối, liền ở lại thiên âm tự. Mấy ngày nay, quỷ lệ tờ giờ mở mặc ít nói hơn bình thường, đối với nhân vật bỗng nhiên làm trời xanh nổi giận phát động thiên hình, tăng nhân thiên âm tự quá nửa là xa lánh, chỉ có Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp tướng mấy người chẳng cố kỵ gì. thường ghé lại thăm nhưng tự quỷ lệ tựa hồ chẳng chú ý đến việc bên ngoài không bước khỏi phòng mỗi ngày chỉ vào lúc tiếng chuông tờ hờ ơ nở ngân lên hắn mới ra vườn lặng lẽ lắng nghe vong tiếng chuông sau cùng mang theo dư âm liên miên bất tuyệt từ trong thiên âm tự vang vọng lên trời cuối cùng hóa thành vô thanh quỷ lệ lúc này mới từ từ mở mắt tắm trong gió sớm của thiên âm tự khí tức trong cơ thể hắn không giống với vẻ ngoài an tĩnh cuộn cuộn chẳng trề, cả người dường như muốn bay bồng lên. Tăng nhân thiên âm tự chẳng thể biết, nhưng riêng quỷ lệ đã minh bạch trong lòng. Trên bề mặt vô tự ngọc bích không ngờ bỗng lại xuất hiện kinh điển trong truyền thuyết ma giáo, thiên thư quyển thứ tư. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn là người duy nhất trên thế gian tu hành xong ba quyển trước của thiên thư, liếc mắt là nhìn ra chính là quyển thứ tư mà trên con đường tu đạo hắn hàng mơ tưởng. Vô số những khó khăn tưởng chừng không thể bẻ gãy. những vướng mắc tựa hồ không thể vượt qua trong lúc tu hành ngày trước phút này giây này hắn đều đã nắm chặt trong lòng bàn tay mở ra trước mắt hắn dường như đã là một con đường lớn thênh thang phảng phiêu vô hạn thậm chí trong lòng hắn cũng có cảm giác là cứ theo con đường này mà đi bản thân sẽ vô cùng thuận lợi và hắn hoàn toàn có thể nhìn đến cảnh giới mà trước đây chẳng bao giờ dám mơ tới đối với những etru muộn chất chứa trong lòng vào lúc này hắn cũng đã có cảm giác siêu thoát Tựa như đạt đến một cảnh giới mới, từ đó nhìn lại sự việc đã qua. Chỉ không biết vì sao, vào lúc cực kỳ tốt đẹp như vậy, trong lòng hắn lại có một chút cảm giác hụt hẫng, nhưng chẳng biết hình dung như thế nào. Ý nghĩ thoát thẩn thoát hiện, hơi hơi bất an ấy vẫn dai dẳng trong tâm trí hắn. Quỷ lệ đứng im một lúc lâu, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng ai đến GN làm phiền hắn. Hắn đột nhiên quay phát người, LN đầu tiên trong mấy ngày nay rời khỏi khoảng vườn nhỏ này. rời khỏi khu vườn, hắn chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn thong thả bước trên bậc thềm dưới chân, có kẻ nói rằng con đường này chính là do một vị tăng nhân có nguyện vọng lớn quảng bá phật pháp, dùng đại tờ hở nở thông tạo thành. Đến nay vô số người vẫn bước đi như thế trên con đường do ngài tạo ra, nhưng liệu mấy người biết, ngài đã siêu thoát thế gian. Đi trên con đường này, từng bậc từng bậc thô sơ không hòa tiết, bước chân đạp xuống truyền nên cảm giác bình dị. Mấy ngày trước, Trong trường đấu pháp ngoại ý muốn đất long núi lở, thiên địa biến sắc, chùa miếu điện đường trên đỉnh Tu Di Sơn đều có tổn hại khác nhau, chỉ mỗi dãy bậc thang bình dị này là chẳng bị một chút ảnh hưởng gì, vẫn chắc chắn trải ra trên mặt đất để vô số người bước theo con đường ấy đi lên. Không biết, đối với các tờ nở Minh bí ẩn trên trời cao, con đường này cũng có những tình cảm đặc thù tương tự như thế chăng? Quỷ lệ không biết, cũng không muốn biết, hắn đi trên con đường này. chỉ lặng lẽ hồi tưởng về người cũ chuyện xưa, thờ giờ âm mờ trong hồi ức, hắn giờ ân giờ ân tiến đến tiểu thiên âm tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Cánh cổng khép hờ, bên trong vẫn vẻ lặng lẽ thường ngày, quỷ lệ thong thả bước đến, phía sau cửa, ở nước truyền đến một giọng nói. Hắn gõ nhẹ cánh cửa, âm thanh bên trong cánh cửa lập tức biến mất, chắc là có người ngạc nhiên, tiêu lên một tiếng nhẹ, lát sau, cánh cửa kẹt một tiếng, mở ra, pháp tướng xuất hiện phía sau cửa. Nhìn thấy quỷ lệ, pháp tướng mỉm cười, quỷ lệ gật đầu, hỏi, phương trượng đại sư có tại đây không? Pháp tướng mỉm cười tránh sang một bên, có, mời thí chủ vào. Quỷ lệ tiến vào, chỉ thấy phổ hoàng thượng nhân xếp bằng ngay ngắn trên tiền sàng, cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Quỷ lệ đi về phía phổ hoàng thượng nhân, hành lễ, phương trượng đại sư. Phổ hoàng thượng nhân nhìn thân ảnh của quỷ lệ bước qua, mục quang chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào chân hắn. Đố gật gật đầu chắp tay nói không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi thi chủ đạo hạnh đại tiến thật đáng chúc mừng quỷ lệ nhún mày không nói pháp tướng giật mình kinh ngạc đứng bên cạnh âm tờ hờ ơ mở đánh giá quỷ lệ im lặng một lúc quỷ lệ hơi hơi cúi đầu nhìn phổ hoàng thượng nhân nói mấy ngày trước vì tại hạ mà làm hủy mất vô tự ngọc bích trong thánh địa của quý tự tại hạ trong lòng thật là bất an phổ hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu thản nhiên nói việc nhỏ thôi Không đáng lo để ến. Quỷ lệ hơi giật mình, thốt, vô tự ngọc bích ấy chính là bảo vật trấn tự của quý tự, sao có thể không quý trọng. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay nói, thế sự thay đổi, chúng sinh đều thế, ai có thể biết được việc tương lai. Hôm nay là quý là trọng, làm sao biết ngày mai sau thế nào. Thí chủ không cờ ơn lờ phải lo lắng. Ngài chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói, phía bên phải tiểu thiên âm tự này có một tảng lớn, thí chủ đi xem thử. Biết đâu có thể hiểu được Phật tâm đạo lý. Quỷ lệ gật nhẹ đầu, nói, phải. Nhưng hôm nay tại hạ đến đây, muốn nói lời từ biệt với phương trượng. Trên mặt phổ hoàng thượng nhân chẳng biểu lộ tờ hờ ơn lờ sắc gì, tựa hồ lao đã liệu được quỷ lệ sẽ nói như thế. Lao gật đầu nói, thí chủ muốn đi, lão nạp không dám ngăn trở. Chỉ là trước khi thí chủ ra đi, lão nạp có vài lời muốn nói với thí chủ. Quỷ lệ nhẹ nhàng, đại sư. xin cứ nói phổ hoàng thượng nhân nói thí chủ trong khoảng thời gian này kiếp nạn nặng nề nhưng cuối cùng đều ân lờ, lờ lượt phá giải trải qua mọi sự lao nạp thấy thi chủ trong lòng tự có sở nộ, chẳng biết đúng hay không quỷ lệ tờ giờ ơ mở ngâm một lát gật đầu đáp đại sư tuệ nhãn tại hạ còn sống sau kiếp nạn trong lòng đúng là có cảm xúc nhìn lại nửa đời người thật có nhiều ý nghĩ cảm thán phổ hoàng thượng nhân ánh mắt sáng lên nói Thí chủ thực là kẻ đại trí tuệ, đã nhìn tấu vậy, lẽ nào lại chưa nhìn xuyên qua tình cảm thế tục hay sao, quy nhập Phật môn của Lão Nạp, để Lão Nạp dẫn dắt, những tư tưởng trong lòng thí chủ, chẳng qua chỉ cờ ơn một chữ tình mà thôi, ý của thí chủ thế nào. Quỷ lệ im lặng đứng một lúc lâu, rồi hướng về phổ hoàng thượng nhân hành lễ, cờ hờ hơ mờ trầm nói, đại sư điểm hóa cho tại hạ, tại hạ mười phần cảm kích. Chỉ là mặc dù trong lòng có sở ngộ. Nhưng Tại Hạ vẫn chưa nhìn thấu thế tình. Ý của Tại Hạ là, tình cảm thế tục, thực là chẳng thể cắt đứt. Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu nói, Phật dạy, sắc tức thị không. Tục thế vạn vật cái gì không như vậy, ân đoan tình cựu, mỹ nhân cựu địch, cũng chỉ là một chữ sắc này mà thôi, làm tâm trí người khổ sở, làm nhiễu thanh tịnh của người, lẽ nào thí chủ còn chưa nhìn ra. Quỷ lệ ngửa mặt lên hít thở, cười một tiếng lớn, quay người rời đi, vừa đi vừa đáp. đại sư sai rồi sắc tức thị không nhưng không ấy cũng là sắc đại sư muốn tại hạ nhìn thấu thế tình nhưng chẳng biết làm cách nào để nhìn thấu được tại hạ thân ở giữa trời đất ân oan tình cựu chính là cảnh ngộ một đời này của tại hạ đại sư muốn tại hạ tĩnh lặng nhìn thấu nhưng có biết được khi đã nhìn xuyên qua rồi có còn là tại hạ nữa không tiếng nói càng lúc càng nhỏ cuối cùng mất hút nam tử ấy đã rời xa thiền phòng pháp tướng im lặng một lúc lâu rồi hướng về phổ hoàng thượng nhân nói sư phụ người ba n bảy lượt điểm hóa cho hán đáng tiếc phổ hoàng thượng nhân cờ hờ ở chấm đáp hán ngộ thông đạo pháp tu hành tương lai chỉ sợ chính là đệ nhất nhân vật trên thế gian nhưng nhân vật như vậy lại không nhìn thấu được tâm ma của mình ngày sau phải trông vào tạo hóa của chính bản thân hắn vậy pháp tướng túi đầu chắp tay niệm phật không nói gì nữa quỷ lệ rời khỏi tiểu thiên ấm tự lúc ra khỏi cổng tự đống nhiên dừng chân, rồi hướng về bên phải bước tới vài bước. quả nhiên nhìn thấy một khối đá lớn, cao hơn nửa người nằm trên mặt đất. hắn tiến đến trước khối đá nhìn qua một lượt, chỉ thấy từ trên xuống dưới chẳng chịt về hẳn, chẳng có một câu chữ nào, cũng chẳng có dấu vết gì của con người ta khác. nhưng không biết tảng đá này chứa đựng huyền cơ gì. quỷ lệ như mày, tờ giờ mở ngâm một lát. bỗng nhiên mục quang dừng lại, chính là bị đỉnh của đại thạch hấp dẫn. đại thạch này toàn thân loang lổ. Hiển nhiên trong bao nhiêu năm tháng đã chẳng biết chịu bao phong đao xương kiếm, vết tờ giờ y sức chẳng chịu, nhưng tại nơi đó, lại có vẻ nhìn giống như hình dạng một đồ án. Chỉ là qua quá nhiều năm tháng, chẳng dễ nhận ra. Quỷ lệ bước tới, nhẹ nhẹ phủi đi lớp bùi trên đỉnh tảng đá, xem xét cẩn thận, một lúc lâu sau mới nhận ra nguyên là một cái vỏ sò, chỉ bất quá qua nhiều năm tháng, đã hóa thạch, hòa với tảng đá lớn này thành một thể. Sau đó Quỷ Lệ lại xem kỹ đại thạch, nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm kỳ lạ nào. Ánh mắt hắn lại nhìn vào cái vỏ sò kia, chẳng lẽ thứ Phổ Hoàng thượng nhân muốn hắn xem lại là cái vỏ sò bình thường này, bên trong đó có bí mật gì? Trong đầu hắn nhớ lại một lượt những lời Phổ Hoàng thượng nhân đã nói, ánh mắt nhìn vào vỏ sò kia, giờ giờ hơn lờ hiểu ra. Tu di sơn núi cao chót vót, trong vòng ngàn dặm, chẳng hề có biển rộng sông sâu. Nhưng tảng đá này rõ ràng là vật trên đỉnh Tu Di Sơn, ngàn vạn năm trước, nơi này có lẽ là biển sâu sóng cả, thực chẳng thể biết được. Cuộc đời con người so với thiên địa luân chuyển, thế gian thương tang chỉ như hạt cắt giữa biển xanh, hạt bùi trên núi Tu Di. Hắn im lặng không nói, quay người hướng về ngôi chùa nhỏ yên tĩnh hành lễ, lúc quay đầu lại, trên mặt đã lấy lại vẻ thản nhiên. Y phục khẽ động, một đạo bạch quang nhàn nhạt bước lên, thân ảnh của hắn hóa thành một luồng sáng. Bay vụt lên, giờ ơn nở giờ ơn nở biến mất giữa trời xanh. Nhìn thấu. Ai nhìn thấu được? Thế sự thương tang, sao hơn được nháy mắt trong lòng người, kia sáng lóe lên trong khoảnh khắc ấy. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Trận chiến Thanh Vân Sơn đã qua nhiều ngày, sau đó, vì chuyện Chu Tiên Cổ Kiếm, Đạo Huyền chân Nhân giám sát người của Đại Trúc Phong một khoảng thời gian. Nhưng VN ở nở đây, có vẻ như do đệ tử Đại Trúc Phong mười phần thành thật, trưởng môn cũng lơi lòng bớt. Tất nhiên, trong lòng đệ tử Đại Trúc Phong, mặc dù sự việc LN này trọng đại, trưởng môn đạo huyền chân nhân hành sự cũng thực có vài phần quá đáng. Nhưng dù có nói thế nào, sau một thời gian khá lâu không bị lùng sụ, Đại Trúc Phong cũng giờ nở giờ nở hồi phục vẻ bình tĩnh khi xưa. Thương thế của hai người Ngô Đại Nghĩa và Hà Đại Trí cũng giờ nở giờ nở hồi phục, theo như tốt như xem xét thì đã tốt hơn khá nhiều. Hai người đã có thể tự do đi lại. chỉ chưa thể làm việc nặng. Theo lệ cũ, khi quét dọn phòng ốc của mọi người, cũng đồng thời lĩnh nhiệm vụ quét dọn căn phòng yên tĩnh trong góc của người tiểu sư đệ đã bỏ đi ấy. Hôm nay, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư hai người lại hướng về căn phòng đó. Hai người cười cười nói nói, cũng như vô số những lờ ân trước đây, bước vào khoảng vườn nhỏ. Nhưng lúc này, một bóng xám bỗng loáng qua nơi khu vườn nhỏ vốn yên tĩnh kia. Bóng xám ấy tốc độ cực nhanh. Nhưng Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư dường như cùng lúc nhìn thấy, hai người kinh ngạc, lập tức đưa tay gạt chướng ngại vườn bước nhanh lên. Chỉ thấy bóng xám nháy mắt đã không còn đâu nữa, hai người tìm khắp cả khu vườn, cả trên nóc nhà cũng tìm qua, nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì. Đứng trong vườn, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư quay mặt nhìn nhau, Tống Đại Nhân như mày nói, có lẽ nào chúng ta nhìn lờ âm ờ? Đỗ Tất Thư túi đầu suy nghĩ, vừa định nói, đống giật mình, kêu nhỏ. lại sư huynh người nhìn bên kia nói xong chỉ tay về phía sau lưng tống đại nhân tống đại nhân lập tức quay người nhìn lại thì thấy theo hướng chỉ tay của đỗ tất thư nguyên là phòng ngủ của tiểu sư đệ cánh cửa đóng chặt nhưng trên cửa sổ bên cạnh đó chẳng biết từ lúc nào lại hé mở một bên trước đây nơi này không ai cư ngụ cửa sổ luôn được đóng kín tống đại nhân cùng đỗ tất thư đưa mắt nhìn nhau đều thấy mắt người kia ngạc nhiên bất định Tống đại nhân định tờ ơn ở lại, giờ giờ mở giọng nói, chúng ta đến xem sao. Đỗ Tất Thư chẳng hiểu vì sao lại hơi khẩn trương, vừa gật đầu, lại vừa không nhịn được hạ giọng nói với Tống đại nhân, đại sư huynh, có khi nào lại là lại là tiểu sư đệ hắn? Khóe mắt Tống đại nhân khẽ giật, hiển nhiên trong lòng y y cũng không nghĩ khác Đỗ Tất Thư bao nhiêu, nhưng suy nghĩ này cũng làm y y lo lắng, nếu thực bây giờ gặp lại vị tiểu sư đệ đã trở nên xa lạ này, Ý Ý cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao. Tay vừa chạm vào cánh cửa, Tống Đại Nhân cùng đỗ tất thư lại nhìn nhau, liền đó, tựa như lấy lại quyết tâm, Tống Đại Nhân nghiến răng, quát lên một tiếng, hỏi lớn, là ai? Cùng lúc, Ý đẩy tung cánh cửa. Dường như cùng lúc cửa phòng bật mở, bóng xám trong phòng loáng lên, có lẽ bị kinh động, từ trên bàn phóng lên trên giường, đồng thời quay người lại, hai đạo nhãn tình loang loáng chuyển động. Nhìn hai người đang trợn mắt há miệng đứng đối diện ở cửa phòng. "Tiêu chi chi chi chi. Tiểu hôi. Tống đại nhân cùng đỗ tất thư đồng thời la lên. Rộng. Tiểu hôi nuốt đánh được trái cây trong miệng, cờ ơ mờ một quả dại ở bên cạnh mình, cắn một miếng hết nửa, ăn rất ngon lành. Trong thủ tĩnh đường đại trúc phong, lúc này lăn lóc hạt trái cây do tiểu hôi vứt ra, chỗ nào cũng có, khác với vẻ trang nghiêm đáng kính thường ngày, có đôi chút hoa kê. Lúc này bao nhiêu người trên đại trúc phong đều tụ tập tại đây, hướng về điền bất dịch đang khổ sở nhìn hiện trường, nhưng chỉ thấy lao như mày, không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Mười năm nay, ai cũng biết, tiểu hôi lúc nào cũng ở bên cạnh kẻ ấy, chưa từng rời xa, lúc này tiểu hôi lại ở đây, còn kẻ kia thì sao? Ngày ấy trước cửa ảo nguyện động phủ trên thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, tống đại nhân mấy người đích thân nhìn thấy quỷ lệ, cũng tận mắt thấy cảnh kẻ từng là tiểu sư đệ bị chu tiên cổ kiếm đánh trọng thương, sau đó vì vô số người đuổi theo, tuy nhiên từ đó đến, đến giờ, chẳng hề có chút tin tức gì của hắn, nghe phong thanh rằng hắn đã được đồng đảng cứu. Nhưng mà tiểu hôi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu hôi xuất hiện rồi, kẻ ấy hiện ở đâu? Mọi người đều bị nghi vấn giống nhau vương kín trong đầu, làm lòng người tờ giờ âm mở xuống. Trên thủ tĩnh đường chỉ mỗi tiểu hôi chẳng lo lắng gì nhồm nhòm ăn trái cây, ngoài nó ra, còn một kẻ rất là cao hứng, khác hẳn mọi người xung quanh. Đại Hoàng Con chó to lúc này rất hưng phấn, căn bản chẳng thấy vẻ mặt âm tờ giờ âm mở của chủ nhân, miệng sủa hoang hoàng không dứt, liên tục chạy vòng quanh cái bàn mà tiểu hôi đàn nằm, cái đuôi linh hoạt của Đại Hoàng ve vẩy liên hồi, vui mừng vô hạn. Đông nhiên Đại Hoàng gác hai chân trước lên bàn, mùi nó hít hà thân người tiểu hôi. Lâu lâu lại thẻ lươi liếm tiểu hôi mấy cái. Tiểu hôi nghe răng cười, gãi gãi đầu, thuận tay cờ ơ mở quả táo bên cạnh, lắc qua lắc lại trước mặt đại hoàng, liền đó ném ra ngoài thủ tinh đường. Đại hoàng sủa hoang một tiếng lớn, tức thì nhảy xuống, bốn chân vọt ra khỏi thủ tinh đường. Mọi người nhất thời kinh ngạc, đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại hoàng đống nhiên đón tại nơi quả táo rơi xuống, ngoạm lấy khi nó còn ở trên không, rồi lập tức chạy trở về, trốn lên bàn. Miệng nhả ra, quả táo rơi trên mặt bàn, lăn lòng lóc. Mọi người đều bật cười, điên bất dịch hừ một tiếng. Con mỗi tiểu hôi cười chi chi chi chi liên tục, hiển nhiên gặp lại bạn cũ là con chó này. Tâm tình thật tốt, đuôi khỉ cuốn lại, nhảy từ trên bàn xuống bờ vai vạm vỡ của đại hoàng, tay ôm chặt lấy thân của đại hoàng. Đại hoàng sủa hoang hoang hoang không ngừng, ngẩng đầu đỡ ngực phong đi, chẳng biết một chó một khỉ lại muốn đi đâu dòng chơi nữa. Chương Mở tờ lê nhờ. Mới trước mắt đó, con khỉ tiểu hội đã về Đại Trúc Phong được mấy ngày, trong đoạn thời gian đó, tựa hồ không ai nhìn không ra, nó đã xa Đại Trúc Phong GL 10 năm rồi, đối với một góc cây ngọn cỏ ở đây, con khỉ này vẫn quen thuộc quá. Cả ngày tiểu hội và Đại Hoàng nhốn nháo chơi đùa, chạy đông phóng tây, Đại Trúc Phong thường ngày an tĩnh, tựa hồ trong mấy ngày nay không ngờ lại náo nhiệt lên tới mấy phần. Tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ rít the thé đùa bỡn chơi bời lất phất trên đại trúc phong, làm tăng mấy phần sinh khí. Sáng sớm, chúng đệ tử đại trúc phong từ trong phòng ngủ nối đuôi nhau đi ra, nhìn một chó, một khỉ chạy loạn trên mảnh đất trống ngoài thủ tinh đường, không khỏi để lộ nụ cười mịn. Hà đại trí cười cười quay đầu nhìn chúng nhân từ khi tiểu sư mội xuất giá, bọn ta đã lâu rồi không gặp náo nhiệt như vợ ơ y. Chúng nhân ai cũng gật đầu, có vẻ có ý cảm thán. Lúc đó chợt nghe trong thủ tĩnh đường có tiếng thăng hắng, thanh âm rất huy nghiêm, chúng nhân thất kinh, chỉ thấy điền bất dịch đang đứng đó, liền bước tới hành lễ bái kiến sư phụ. Điền bất dịch phẩy phẩy tay, xua mọi người đi, mục quang cũng bị tiểu hôi và đại hoàng thu hút, nhìn một hồi, hừ một tiếng thốt, hai con súc sinh vô tri mới sáng sớm đã chạy loạn lên la hét như điên không chịu để người ta ngủ yên. Chúng đệ tử ngẩn người, chỉ là ngại sư tôn quá huy nghiêm, không dám nhiều lời. Điền bất dịch miệng lại chửi lơ mở bơ mở vài câu đại ý là nuôi dưỡng con chó ngu kêu bao nhiêu năm nay thật vô dụng, không ngờ còn tụ tập với con khỉ khở kêu mà pha dối. Chúng nhân trong lòng cảm thấy mắc cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Không ngờ một hồi sau, Đại Hoàng Vốn đang bát nháo vui đùa đằng xa chợt hướng về phía điền bất dịch mà sủa lớn. Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Một tràng tiếng sủa cực kỳ trói thai giữa sáng sớm. hơn nữa đại hoàng mặt mày tức giận lưới lẻ ra tựa hồ có ý bất man đối với điền bất dịch tựa hồ nghe được lời chửi rủa của điền bất dịch trong lòng bực tức chúng đệ tử đều tờ hờ ơ mờ nghị lẽ nào đại hoàng quả nhiên có đạo hạnh nếu không cách xa như vậy cho dù thai chó có linh mẫn sợ rằng cũng nghe không được bất quá nếu quả lời nói lao cẩu kia đắc đạo tự nhiên là khỏi cai lý nữa chúng nhân trong lòng đang đoán mò Điên bất dịch tại vì đột nhiên bị đại hoàng phạm thượng, nổi giận mặt mũi đỏ phừng phừng, Phản rồi, phản rồi, ngày nay không ngờ cả chó cũng dám lớn tiếng nữa. Lão lục. Điên bất dịch tựa hồ nộ khí sung thiên, chỉ tiêu hôi và đại hoàng đang lớn tiếng sủa, trưa nay người làm thịt con chó đó cho ta, nấu một nồi đó. Nói xong hầm hực quay mình đi vào thủ lĩnh đường. Đỗ tất thư ngây ngốc đứng ủy ra, mồ hôi lạnh giữa mặt, thất thanh, cái gì? Sư phụ cái gì? Tiếng nói còn chưa rước, bóng dáng điền bất dịch không còn thấy đâu nữa. Sau một hồi, chúng nhân sau lưng Đỗ Tất Thư khỉ một tiếng cười lớn, bọn Tống Đại Nhân cười ha hả đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt nãy giờ. Đỗ Tất Thư vừa sợ vừa tức bọn ngươi cười cái gì? Sư phụ đã phân phó như vậy, tôi làm sao mới được đây? Tống Đại Nhân bước lên, thu lại nụ cười, tuy trong mắt vẫn còn có ý cười cợt nhưng mặt lại mang tờ hờ ân nở sắc đoan chính. Bộ dạng làm ra như nghiêm túc thật sự, vô vai Đỗ Tất Thư, Sư Đệ, Sư Tôn đã giao cho ngươi trọng trách đại nhiệm như vậy, ngươi nhất định phải hoàn thành đó. Đỗ Tất Thư G.N. như bật khóc, vội nói huynh còn định gạt tôi sao, ở đây ai mà không biết Sư Phụ thường ngày thích nhất là Đại Hoàng, đừng nói gì làm thích nó, bọn ta có làm rất một cọng lông của nó thì Sư Phụ cũng không nhìn bọn ta. Bây giờ bây giờ nếu tôi làm theo ý chỉ của Sư Phụ, sau này Sư Phụ hối hận. Tôi còn sống được không chứ? Tống đại nhân cười khì khì, quay đầu bỏ đi. Nhị đệ tử ngô Đại Nghĩa bên cạnh bước tới, nhìn Nô Tất Thư gật gật đầu lão lục, ngươi quả nhiên là nhân vật thông minh, hiểu rõ ý của sư phụ, đã là vậy, người không nghe chỉ ý của sư phụ là được rồi. Hà đại trí ngửa mặt nhìn trời, từ từ bỏ đi, miệng không biết vô tình hay hiểu ý nói bất quá nghe nói sư phụ ghét nhất là đám đệ tử bọn mình vi nghịch sư mệnh. Một khi sư phụ biết lao lục dám gạt phăng đi lời nói của sư phụ, vậy thì tiếng cười của gã theo gió vừa tới, người lại đã đi xa rồi. Đỗ tất thư như con kiến treo chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng, quay đầu lại nhìn, lại thấy mọi người đều đã đi về phía nhà bếp, không khỏi lớn tiếng vọng theo bóng dáng của đám sư huynh các người không có nghĩa khí, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Thanh âm của gã truyền tới, cũng không biết bọn tống đại nhân có nghe hay không. Thấy tống đại nhân không thèm quay đầu lại, chỉ thò tay ra vây vây trên không trung, thấp thoáng tựa như có tiếng cười khì khì của bọn họ truyền lại. Chó ngu, chó khở, chó chết. Gâu gâu gâu, gâu gâu. Cái gì, ngươi không ngờ còn dám chửi ta nữa. Đỗ tất thương nghiến răng mắng chửi đại hoàng đang bị trói quặt trên cọc cây. Tại ngươi lắm chuyện, hại lao tự bị sư phụ phái đi làm chuyện quái đản này. Đã gỡ hơn nở tới giữa chưa? Đỗ Tất Thư bị bọn sư huynh lém lỉnh cười rểo trên sự đau khổ. Tới giờ này mới bắt được đại hoàng chạy loạn khắp núi rừng, cột nó trên cọc cây đằng trước cửa nhà bếp, tiểu hôi đằng sau đu đuôi trên cây, tựa hồ không biết Đỗ Tất Thư đang định làm gì, cứ lắc qua lắc lại trên cây, nhìn một người một chó bên dưới đang tương tranh. Ngay cả đại hoàng hiển nhiên lúc này cũng không có hảo cảm gì đối Đỗ Tất Thư, nhìn mặt mày như hung ác của Đỗ Tất Thư mà sủa không ngừng. Đỗ Tất Thư miệng mắng chửi đại hoàng liên miên, nhưng lại không dám làm thịt đại hoàng như điền bất dịch đã dạy. Sư phụ của gã tinh khí cổ quái, nói không chừng đi ra thấy đại hoàng bị trói như vở trái lại sẽ động nộ la gã. Nghĩ tới đó, đỗ tất thư trong lòng thật khổ não, không biết làm sao mới đúng. Đại hoàng bị trói quặt trên cọp hiển nhiên rất bắt mãn, miệng há ra ham hè, để lộ răng nanh bén nhọn, vở mở gừ nhìn đỗ tất thư. Đỗ tất thư tâm phiền ý loạn, trứng mắt liếc đại hoàng, lắc đầu. Tự nói với mình, xong rồi, xong rồi, coi như ta gặp xui, thôi đi nấu đồ ăn trước cái đã. Hy vọng sẽ làm sư phụ tâm tình thoải mái trở lại. Nói xong liền quay đầu về phía nhà bếp, mặt mày Esther Ubi, không để ý gì tới đại hoàng nữa. Đợi đến khi ga đã vào nhà bếp, tiếng sủa của đại hoàng không ngừng chuyển tới, nhưng sủa một mình cũng chán, một lát lại im lắng trở lại. Vì để làm cho điền bất dịch vui vẻ. Đỗ tất thư kỳ này tận tâm tận lực nấu nướng, chuyên tâm chí trí, đang làm nghe đại hoàng sủa vài tiếng bên ngoài, sau đó lại tờ giờ ơ mở lăng xuống, tiếp theo đó chuyển thành em ù ù nho nhỏ, đỗ tất như cũng không thèm để ý, một lòng xào nấu đồ ăn. Giờ này chư vị sư huynh và sư phụ sư nương rể không thể đến đây, gã thích sự thành tinh này. Cực nhọc nấu xong mấy món ăn ngon, đỗ tất thư mới thở phào một hơi, lấy khăn lau mồ hôi, bước ra khỏi nhà bếp. không ngờ vừa mới đi ra đã liền ngây người chỉ thấy trên cột chỉ còn lưu lại một đoạn dây đại hoàng và tiểu hôi đã biến mất không thấy đâu đỗ tất thư trong lòng khẩn trương giơ trái ngó phải cũng không thấy tung tích một khỉ một chó thờ hờ ơ mở nghĩ không biết có phải mấy vị sư huynh của mình đang dẫn phá liền chạy tới ngọa thất của chư đệ tử nghe ngóng một lượn không ngờ đều không biết gì có người còn cười chế rêu gã nữa Chỉ là Đỗ Tất Thư là người đầu tiên xông ra, đoán định phương hù hình, không ngờ là từ gian phòng năm xưa của Trương Tiểu Phàm truyền ra. Đỗ Tất Thư liền nhắm hướng gian phòng đó chạy tới, chúng đệ tử khác cũng dựa theo, tới cửa nhìn, lại chỉ thấy bờ ơ trời cao ngất, xanh thẳm vô hạn, không có gì lạ lùng. Bọn Tống Đại Nhân liền đi lục kiếm, không ngờ tìm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hôi đâu. Thật là tờ hờ ơ bí. con khỉ tiểu hôi kia lại một lờ nữa tờ hờ nở bí thất tung. Không biết sao, trong tiếng sủa của đại hoàng, mọi người như mất mát gì đó. Giữa ngọ đỗ tất thư tâm tình giờ ờ di đến bữa ăn trưa, xuất hiện trước mặt chúng đệ tử lại chỉ có một mình tô như. Chúng nhân cảm thấy kỳ quái, đỗ tất thư lại vừa mừng vừa sợ, nhưng trên gương mặt lại vẫn làm ra vẻ quan tâm hỏi sư nương, sư phụ sao không đến. Tô như không nhìn gã, cũng không để ý gì tới gã. chỉ hờ hưng quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh đường trên mặt phiếm lộ mốt thứ tờ hờ ân nở sắc kỳ dị qua một hồi sau mới nói sư phụ của ngươi đang buồn tâm tình không thoải mái hôm nay không muốn ăn cơm chúng nhân ngây người nhưng nhìn sắc mặt tốt như lại cũng không dám hỏi nữa trên đại trúc phong tựa hồ lại khôi phục sự bình tĩnh hàng ngày chư tiếng đại hoàng nhìn trời sủa gâu gâu ra tựa hồ không có gì xảy ra một bóng người từ nơi sâu thẳm trong thanh vân sơn mạch bay hạ xuống vừa khinh linh vừa phiêu diêu hở hờ lờ bí như tinh quái như trong truyền thuyết vậy chỉ là thân ảnh đó lướt đến chân thanh vân sơn đột nhiên thân hình dừng lại tốc độ tờ hờ lờ tốc giữa không trung phát ra một âm thanh ù ù nhẹ nhẹ dừng hẳn lại hạ chân xuống cây cối có hoa vù một tiếng bị gió thổi dạp tới trước không ngờ chính là quỷ lệ không ai biết quỷ lệ vừa từ chỗ nào trong thanh vân sơn đi ra nhưng trên vai hắn lại một lờ lờ nữa chính là tiểu hôi Cách biệt trùng phùng với chủ nhân, tiểu hôi hiển nhiên rất vui mừng, đôi dài con cớn, chót đuôi cuộn trên tay quỷ lệ một vòng. Đặc biệt không biết từ lúc nào, cái bao rượu lại treo trên mình tiểu hôi, hương rượu thơm phức tỏa ra bốn bề, càng làm cho tiêu hôi hoan hỉ. Cứ thích thu ôm lấy cái bao rượu không chịu bông, lâu lâu lại mở nút tu một ngụm lớn, mặt mày thỏa mãn. Bất quá quỷ lệ hiển nhiên không có cùng bộ dạng như tiêu hôi, hiện giờ sắc mặt hắn hờ hững, nhãn tờ hờ n quét bốn phía. Chỉ thấy rừng rầm âm tờ giờ âm mờ xung quanh, một màn tĩnh mịch đàng xa thấp thoáng truyền lại tiếng chim hót. Quỷ lệ chợt cười lạnh một tiếng, hứng hở thốt ra đi. Không ai hồi đáp, quỷ lệ cũng không nói nữa, chỉ cờ hờ âm mờ chậm xoay người đứng nhìn một nơi lặng lẽ. Qua một hồi sau, chợt có tiếng thở dài mới có mấy ngày công phu, không tưởng được đạo hạnh của công tử đã tinh tiến như vậy, thật khiến cho người ta kính sợ. Bóng người loan thoáng. một hắc y hề nhân từ trong rừng sâu bước ra chính là quỷ tiên sinh con người đó phảng phất luôn luôn tờ hờ ân bí không lường vĩnh viễn xuất hiện ở những nơi người ta không tưởng được quỷ lệ nhìn y hề mục quang hờ hững tuy không biểu lộ cánh tình khinh ghét thập phần ra nhưng hiển nhiên đối với người này cũng không mấy có hảo cảm ngươi ở đây đợi ta có chuyện gì quỷ lệ hừ một tiếng không nói gì quỷ tiên sinh gật đầu đó cũng tùy ngươi Bất quá lờ ân này tịnh không phải là ta có gì muốn nói, mà là tông chủ quỷ vương mấy ngày trước truyền thư cho ta, tiêu ta chuyển cáo cho ngươi. Quỷ tiên sinh đáp, sau khi quỷ vương tông chủ nghe nói ngươi đã thụ thương trước thanh vân sơ nào nguyện động phủ, thập phần quan tâm, ra lệnh cho chúng nhân tiềm phục ở Trung Nguyên nhất định phải tìm ra ngươi, truyền lời của ông ta. Nếu quả sau khi tìm ta phó tông chủ mà thấy phó tông chủ nhân thân thể đang còn bị thương nên quay về man hoàng tu dưỡng. nếu may sao phó tông chủ không bị gì còn có một chuyện phiền phó tông chủ làm quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặc một hồi ngươi nói đi quỷ tiên sinh cười lạt một tiếng đằng sau tấm khăn đen che mặt tiếng cười tờ giờ ơ mở tờ giờ ơ mở quỷ vương tông chủ dĩ nhiên đã biết thú tờ hờ nln này đã bại thoái đào vong trong thanh vân đại chiến y ngay trước chu sắt vô số giáo chúng của thánh giáo bọn ta là cựu địch bất động đái thiên với thánh giáo ta trước mắt là cơ hội khó kiếm để Chu Sắt IILN này chạy trốn, nhất định là trốn về miền Nam Cương mà IIL quen thuộc, hơn nữa trong giáo chỉ có phó tông chủ là thành thục đất Nam Cương, vì vậy hy vọng cho thành giáo ta. Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi, gật đầu, "Được, ta đi." Quỷ Tiên Sinh gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng lúc này lại đột nhiên tiến tới mấy bước, đến trước Quỷ Lệ hạ giọng nhưng chuyến đi này, tông chủ đặc biệt dặn ta nhất định phải chuyển cáo cho ngươi biết. Truy sát thú tờ HN cố nhiên là khẩn yếu, nhưng chuyện khẩn yếu nhật lại còn có một chuyện khác. Quỷ lệ ngây người chuyện gì? Quỷ tiên sinh mục quang lấp loáng, hạ thấp giọng tông chủ dặn dò bên cạnh thú tờ HN có ác thú thao thiết. Vô luận làm sao, cho dù thú tờ nở có trốn thoát cũng được, nhưng ác thú thao thiết đó lại nhất định phải bắt sống mang về man hoang. Chuyện này quan hệ cực lớn, phó tông chủ phải ghi nhớ, ghi nhớ. Quỷ lệ nhữ mày. nhìn sâu vào mắt quỷ tiên sinh tông chủ muốn bắt thao thiết làm gì. Quỷ tiên sinh đứng thẳng người, giọng điệu khôi phục lại như bình thường, hờ hứng đáp, chuyện này cả ta cũng không biết được. Quỷ lệ nhìn easy hay một hồi lâu, chợt xoay người, không quay đầu lại nữa, thân hình như điện sẹt, nháy mắt đã phóng đi, biến mất. Chỉ còn lại quỷ tiên sinh đứng yên tại đó, nhìn theo bóng dáng quỷ lệ đã phóng đi xa, một hồi sau chợt lờ -E mờ bờ -E mờ tự nói, kỳ quái. Sao đạo hạnh của hắn nội trong vài ngày ngắn ngủi lại tinh tiến đến bước này? Hôm đó, đám y hãy nhân cứu hắn là tờ ở thành Phòng nào? Tiếng nói ly nhí theo gió phiêu phưỡng, lờ mờ lan man trong rừng sâu, cuối cùng tiêu tán. mươi 188, phong cờ Âu. Hai kiếp cho thú yêu gây ra quá lớn. Từ Bắc chí Nam, khắp nơi cảnh sắc hoang sơ vô độ, ngàn dặm không một bóng người, trăm thôn không một sắc gâm. Người phòng Bắc có rau quả sống qua ngày, so ra cũng còn dễ chịu. Bước sang phương Nam, cảnh tượng thảm liệt liền hiện ra trước mắt. Khắp nơi tường vách tan hoang, thành trấn siêu mẹo. Thậm chí giữa đồng xương trắng giải rác khắp nơi, cực kỳ kinh tâm. Phong xương ảm đạm, một giải cảnh sắc thê lương. Thế gian tờ giờ ân lờ con người cũng như loài kiến, tính mệnh cực kỳ bấp bên. Bách tính lưu kéo lên phương Bắc. Sau xác định rằng thai hương ấy đích thực đã qua. Bắt đầu giờ NGN hồi hương. Mặt đất hoang sơ vô độ giờ NGN cũng có lại sinh khí. Trước khung cảnh thảm liệt này, nhiều hơi thở náo nề bất trợn phát ra. Hai bên đường thỉnh thoảng có những bộ xương nằm sấp trên đất, ác đã bị thú yêu sợ hại. Nhiều người sau kiếp nạn này hồi hương trong cơ hàn đói rách, tất cả tụ lại rồi phân nhau từng nhóm nhỏ chia ra từng làng để sinh sống. Một vài địa phương hẻo lánh ở trung tâm vẫn còn tàn dư của thú yêu. Chẳng thế mà có tin đồn thú yêu hại người. Thời gian này rốt cuộc những tiểu thú yêu vẫn còn làm sợ người, nhưng rồi cũng bị những người hồi hương đánh đuổi. Thật ra đa số bọn thú yêu tàn dư đã trốn đâu mất tam. Giữa dòng người hồi hương, cũng có một vài môn hạ đệ tử của phe chính đạo. Tin đồn có thú yêu xuất hiện ở địa phương nào, liền có các đệ tử chính đạo đến hàng phục. Trong cuộc đại chiến ở Thanh Vân Sơn, thú tờ H.N. bị bại dưới cổ kiếm Chu Tiên. Quan cảnh kịch liệt không tưởng nỗi đạo của ma giáo là diệt cỏ tận gốc giờ đây những người trong chánh đạo đã thâm thiế. Rồi họ cũng nhận ra được trừ ác phải tận chính là đạo lý. Cuộc chiến này những môn phái chính đạo phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ. Một vài tiểu môn phái cũng giúp sức tham gia. góp phần hạ được thú tờ HN, công lao danh vọng này há lại tờ ơ Mở Thường. Húng chi thú tờ HN là tuyệt thế yêu nhân. Bên cạnh lại có cả chục pháp bảo tờ kỳ nói ra chỉ có kẻ khờ mới không tin. Mỗi người một tâm trạng, lẫn theo dòng người như cơn thủy triều hướng phương Nam đổ về. Bách tính thấy họ thì giờ HN giờ N yên tâm, nhưng cũng có nhiều người hái ngại nhìn. Trong cảnh khó khăn thấy bách tính quả thật thống khổ, một số người chạy đến giúp đỡ. Trong dòng người hướng về phương Nam cũng có bọn Chu Nhất Tiên, Tiểu hoàn Cùng Giã Cầu Đạo Nhân. Trong bọn họ hành tẩu thật khác người. Chú Nhất tiên tay Cờ âm ở cây gậy trúc, bên trên là tấm vải trắng để bốn chữ tiên nhân chỉ lộ. Tấm vải nói là trắng, nhưng sau cuộc loạn lạc này, nó đã ngả sang màu vàng sậm. Nhìn qua cũng thấy một vài chỗ rách. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, tấm vải nồng theo mà phất động, nhưng rồi nó lại rủ xuống, nhìn thấy chẳng có nửa phần tiên khí. Giá cầu đạo nhân lâu nay vẫn luôn đi theo chu Nhất tiên cùng tiểu hoàn. Ba người lang bạc khắp nơi. Lúc này bất quá hắn phải che phủ dung diện bằng một mảnh vải, không để lộ khuôn mặt ra ngoài. Trước đây nhiều người tò mò vây xung quanh nhân vật cổ quái lại chẳng có dáng vẻ tờ nở thánh này, rồi cho rằng hắn là thù yêu, thật oan uổng. Cứ mỗi LN bị hiểu LM, hoặc Chu Nhất tiên ra phân tờ ZN hoặc Tiểu Hoàn đến phân giải đám người đó. giả cầu đạo nhân cũng tự biết mình nên đã tìm lấy mảnh vải che khuôn mặt lại. Trong số ba người... Tiểu Hoàn có vẻ sáng sủa nhất, đích thị là một thiếu nữ mỹ lệ, tự nhiên đọc nhiều người chú mục vào. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mỹ lệ này, sự lo lắng của đám người vây quanh không còn nữa. Trong bọn họ, khác với hai người còn lại, thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mang nụ cười, tuyệt không phải là hạng chuyên mang thai vạn. Ngoài ra thiếu nữ thường hay giúp người, mặc cho Chu nhất tiên cứ nói lem lẻm. Gặp người mệt mỏi lão đảo, thiếu nữ tới trước đỏ dậy. Gặp người cơ hàn. Thiếu nữ đưa họ đồ ăn, đồ mặc, hay gặp người ốm đau, thiếu nữ tuy có chút vốn liếng ý y thuật nhưng cũng tới xem xét một lượt giúp họ. Thậm chí đứng trước xác chết ven đường, thiếu nữ cũng tờ giờ mở mặc lặng lẽ bước tới, chẳng màn đến mùi thịt thối chôn cất người đó tử tế. Trên đời ông đi, dù cho gió bùi phong tờ giờ nờ, chỉ trừ khi đứng trước người bệnh giờ chết, những lúc còn lại tiểu Hoàn lúc nào cũng tươi cười. Trong lộ trình lũ ám ấy, tiểu Hoàn phảng phất như bậc tiên giả. Chú Nhất Tiên thì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt, giã cầu đạo nhân thì cứ đi đằng sau Tiểu Hoàn. Khi gặp xác chết bên đường, hắn không bao giờ khuyên chở Tiểu Hoàn một câu, chỉ nhìn Tiểu Hoàn một chút rồi bước tới trựa học, đào một cái hố sâu chôn cất thi hải. Lúc giúp đỡ người yếu, hắn ở bên cạnh an ủi họ. Cứ mỗi lộ trình, trong mắt hắn chỉ còn phảng phất thân ảnh của thiếu nữ. Tiểu Hoàn làm gì hắn đều làm cùng. Trải qua hết tháng này đến tháng khác, đường này đến đời ông khác. hắn chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Cứ thế, bọn họ rốt cuộc chẳng còn vóc dáng ban đầu, tuy không ai nói gì nhưng bách thì nhờ hẳn thì nhiều, thức ăn lại có hạn, giờ này cuối cùng cũng hết. G.N. như hết chịu nổi, ba người đành rời khỏi lộ trình, hướng sơn giãm mà tiến bước, hy vọng ở giữa trốn sơn lâm, tìm thấy chút gì để ăn. Hai hương gặp đến, tình cảnh thảm thương. Chu nhất tiên tay nắm lấy cây gậy trúc, nhìn sát trời ảm đạm. Cờ hờ, hờ mở chấm lắc đầu, thở dài nói năm nay, quả thực chẳng còn đường sống nữa rồi. Tiểu hoàn chạy đến bên lão, cười cười nhưng không nói lời nào. Nàng ngoài mặt tuy đượm vẻ phong tờ giờ nở nhưng vẫn tú lệ như xưa. dã cẩu đại nhân nối gót đằng sau thiếu nữ. Cái bóng to lớn của hắn cùng với thân ảnh mảnh khảnh của tiểu hoàn chồng lên nhau. Khuôn mặt hắn vẫn có tấm vải che phủ không nhìn rõ, chỉ có long nhãn loang loáng phát quang. Lúc này bọn họ đã rời xa con đường chính. Đang ở trên một ngọn núi nhỏ đêm nay mây dày, chỉ thấy vài ngôi sao sáng ở xa, dường như chẳng thấy một phần nguyệt sắc. Trung quanh sơn dã lúc này chỉ có sự tĩnh mịch đâu đó lâu lâu vẳng lên tiếng chim hót, thanh âm lúc dài lúc ngắn chẳng biết nơi nào. Tiểu hoan trợt dừng chân lại như nhớ ra điều gì đó, rồi quay lại nói với giã cầu đạo nhân, đạo trưởng, hiện tại không có ngoại nhân, ngài nên bỏ khăn che mặt xuống, mang nó suốt ngày chỉ sợ ngài thấy khó chịu. Trong đêm tối, đôi mắt của Dã cẩu đại nhân loáng lên một tia sáng, từ từ bỏ khăn che mặt xuống để lộ khuôn mặt dài cổ quái, hạ giọng nói, kỳ thực chẳng có gì, chẳng qua không biết cô bận rộn suốt ngày, giờ đã mệt trưa. Chu nhất tiên đột nhiên đứng lại, nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có một khúc cây khô liền chạy nhanh đến ngồi lên trên, hơi chút bực mình nhìn tiểu hoàn nói, phải cô bận rộn, cô tử bi, cô đem thức ăn ra ra đưa cho người ngoài, báo hại ra ra cô phải chịu đói. Tiểu hoàn má hơi đỏ lên, chạy lại sau lưng Chu nhất tiên, hai tay đấm nhẹ lên vai lao nói, ra ra, bọn cháu cũng hiểu, nhưng nhìn thấy những người đó không có gì ăn, không bước đi nổi, chỉ sợ là sắp táng mệnh rồi. Giã cẩu đạo nhân nhìn quanh quẩn rồi nói các người ngồi ở đây, ta vào rừng kiếm chút giã thú dùng qua bữa. Tiểu hoàn cười cười rồi nói với giã cẩu đạo nhân, hảo a làm phiên đạo trưởng rồi. Khoe miệng giã cẩu đạo nhân hơi nhích động. Chu Nhất Tiên đột nhiên hừ một tiếng, nhết miệng nói, ngươi cười gì? Lão Phu thấy ngươi cười thật khó chịu, phải chăng nhà ngươi đang có ý định bất lương? Giá cầu đạo nhân giật nảy mình, liền vội thu lại nụ cười, nhìn thử Tiểu Hoàn có để ý đến mình không? Đoạn quay sang Chu Nhất Tiên, nhãn tờ nở lập tức ánh lên một chút nộ khí, rồi chẳng lý gì đến Chu Nhất Tiên nữa, nói với Tiểu Hoàn một câu, bọn cô nhớ đợi ta quay về. Vừa dứt lời đã bước thẳng vào rừng. chu nhất tiên chửi tục hai câu tiểu hoàn ở ngay đằng sau giận nói ra ra giá cẩu đạo trưởng theo chúng ta đã lâu rồi ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác người một chút lại còn trên đường đã nhiều lờ ân lờ giúp đỡ chúng ta vậy mà ra ra cứ nói ý, ý là người xấu chu nhất tiên hừ một tiếng nói cháu biết thế nào là người tốt xấu ý cứ bám theo chúng ta chẳng qua là ra ra tiểu hoàn kêu lên một tiếng cắt ngang câu nói của chu nhất tiên Chu nhất tiên ấp đúng một lúc rồi chẳng nói gì nữa. Giữa rừng đống phát ra một tràng âm thanh kỳ quái. Một lát sau có tiếng cước bộ truyền lại, Giá cầu đạo nhân lộ vẻ vui mừng đàng cờ mở về một con giá điểu. Vài ngày trước, bọn thú yêu thảm sát vô độ, vạn vật sinh linh đồ thán, cùng nhau trốn khỏi vùng sân dã Chim chóc lại càng hiếm hơn nữa. Hôm nay chắc Giá cầu đạo nhân vận khí tốt mới trộm được con chim ấy. Giã cầu đạo nhân hứng lên vọt thẳng về chỗ cũ nói lớn các người xem ta bắt được rồi đột nhiên thanh âm dừng lại nguyên là tại chỗ cũ không có một bóng người chu nhất tiên cùng tiểu hoàng chẳng có chút tung ảnh soạt giã điều rất khỏi tay giã cầu đạo nhân đêm khua giá lạnh những ý nghĩ lạnh leo thấm giờ ân vào cốt tủy thân mình giã cầu đại nhân hơi chút run rẩy hắn chạy lên phía trước trên mặt đất có nhiều rễ cây khô thậm chí còn có dấu tích của Chu Nhất Tiên để lại trên đó. Họ đi rồi, đi rồi. Giả Cẩu đạo nhân đầu vóc hỗn loạn, tattered hơn ở tỉnh trên mặt biến chuyển liên tục, dáng vẻ cực kỳ bi thương. Giả Cẩu lúc này ngây ra như khúc gỗ. Sau đó, đột nhiên cơ thể hắn rung động, mục quang phát ra, ngước mắt nhìn vào đằng sau đống cây khô thấy có vài dấu chân lẫn lộn. Nhưng bên cạnh những dấu chân ấy có một dấu chân cực lớn, trước có ba móng. tuyệt không phải là của con người. Giá cẩu đạo nhân sắc diện đại biến, lúc đầu có vẻ vui mừng, lập tức chuyển sang lo lắng. Ngay lúc đó, ở xa truyền lại một tiếng hú dài. Thanh âm giống như loài lang sói hú dưới trăng. Giá cẩu đạo nhân bất gỉ ạ lùi về sau một bước rồi lập tức trên gương mặt hắn lộ vẻ phấn khích, hú lên một tiếng hướng vào rừng sâu vào tới. Hình dạng hắn bây giờ phản phất như một con chó điên. Đích thực là một con chó điên. Lúc này dã cẩu đạo nhân đã tiến vào rừng sâu, phía trên là bờ ơ, ưu, trời đen kịt. bỗng nhiên từ phương bắc xuất hiện một đạo bạch quang. Rạch một đường phá không mà đi. Hình như chẳng có tí gì muốn dừng lại, đạo bạch quang cứ nhắm thẳng phía nam mà bay tới, phảng phất như một lưu linh. Qua một lúc, đợi đến khi đạo bạch quang hoàn toàn mất dạng, trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo hát ảnh. Y thì vận trang phục đen, đưa mắt nhìn theo thở gần, rồi từ từ hạ xuống giữa rừng. Tự nói một mình y y đạo hạnh tăng tiến, quả thực khó đối phó. Đang nghỉ, đột nhiên y cảm giác thấy điều gì đó, quay đầu hướng vào rừng sâu, chỉ nghe đâu đó trong rừng vẳng lại những âm thanh của một cuộc đấu. Hắc y y do dự một lát, quay đầu nhìn theo hướng của đạo bạch quang, rồi lắc đầu thở dài. Cơ thể y y lách một cái, đôi mắt như quỷ mị, hướng thẳng theo hướng dã cẩu đạo nhân vừa đi tiến vào. Dã cẩu đạo nhân tay cờ âm pháp bảo, sắc diện khẩn trương. Chưa đờ im y một khắc đầu vai hắn đã nhuộm màu đỏ thám, tựa hồ như đã bị thương. Ngay phía trước hắn là hai thù yêu cực lớn, đầu hổ mình sư tử, chân lại giống chân người. Dã cầu đạo nhân ở phía trước, nhìn chằm chằm vào chúng không dám ra tay. Chu nhất tiên cùng tiểu hoàn lúc này đang ở đằng sau hai con thù yêu, trong rừng sâu, tựa hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng ở đây ngoài cảnh khô cỏ đá, lại có mùi thịt sống đập vào mũi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ. Chỉ thấy xung quanh quả thực toàn là thi hài. Ngoài Chu Nhất Tiên cùng tiểu Hoàn, xung quanh còn có bảy tám người đang hôn mê bất tỉnh. Cơ thể gầy -e như quét thổi, trông hết sức kinh khủng. Không biết hai thú yêu đã bắt những người này ở đâu, chỉ thấy tội ác của chúng quả thật tàn khốc. Đối mặt với chúng, gia Cẩu đạo nhân hơi thở gấp rút, ngưng tở hởn ở dưới bị. Vừa rồi lúc mới đến, hắn thấy Chu Nhất Tiên cùng Tiêu Hoàn quả nhiên tại đây, liền kêu to một tiếng. Xông vào hai thú yêu tập kích. Giao thủ vừa dứt, hai con thú yêu chẳng phải tờ ơ mở thường, sức mạnh vô cùng, đầu vai giã cẩu đạo nhân bị rách một phát. Tuy nhiên, gia cẩu đạo nhân là người tu đạo, lại chẳng phải hạ thường. Hơi chút hoảng loạn, hắn xuất pháp bảo làm bị thồng một con thú yêu. Lúc này trước đuổi thú yêu máu tươi thấm ra, hiển nhiên chẳng hay ho tí nào. Hai con thú yêu đông tỏ vẻ hung lệ phi thường. Nhìn vào máu tươi chẳng những không lùi lại mà còn đưa mắt nhìn chòng chọc vào giã cẩu đạo nhân. Lúc này nhất thời chúng còn cố kỵ pháp bảo trong tay của giã cẩu đạo nhân nên chưa dám ra tay, chỉ hăm he đe dọa. Giã cẩu đạo nhân ngước mắt nhìn, trong lòng tờ hờ mở kêu khổ, L.E.N. giao thủ trước, hắn biết rằng chỉ với một thú yêu, muôn thắng đã khó, hốn hổ L.E.N. này có tới hai con, hắn cờ mở chắc cái chết. Hắn thừa đủ khả năng quay đầu trốn thoát. Nhưng biết thế nào, mục quang hắn cứ nhìn vào sau thú yêu, nhân tình đờ ơ y vẻ lo lắng, nhất thời chẳng muốn bỏ chạy tìm lấy đường sống. Thú yêu gờ ơ mờ ghẹ hung dữ, không nhẫn mại đọc nữa, bay tới. Hai đạo hắc ảnh trong đêm tối tỏa ra tính phong. Tiểu hoàn bổng kêu lên một tiếng đờ ơ y hoàng sợ. Giá cầu đạo nhân cổ họng khô gian, hai chân run run, cơ thể theo bản năng rụt lại. Thế rồi, thân mình hắn nhấc lên, hung lệ hướng vào thú yêu. phảng phất như một con chó điên kết quả chỉ trong khoảnh khắc hai con thú yêu với bốn trảo tựa như cùng một lúc quắp lấy thân thể giá cầu đạo nhân đồng thời pháp bảo của giá cầu đạo nhân đã cắm sâu vào lồng ngực của một thú yêu rồi thú yêu cùng với giá cầu đạo nhân cùng lúc phát ra thanh âm thảm thiết trước biến cô ấy tiểu hoàng chỉ biết kêu lên một tiếng rồi khóc to máu tươi tung tóe giá cầu đạo nhân chỉ còn biết cơ thể như xé ra làm hai trong cơn hoảng loạn Hắn chỉ còn thấy trên thân có bốn vết rạch lớn, máu tươi như suối vọt ra từ đó. Phía trước Thu Yêu giống to lên một tiếng, đôi chân mềm nhũn ngã ra mặt đất. Thu Yêu la thét thảm thiết, định tiếp tục truy sát dã cầu đạo nhân, nhưng thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết chẳng thiết gì nữa, đỡ đồng bọn dậy, chỉ thấy trên ngực có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạng. Sau cuộc chiến một mất một còn, chắc là sắp chết đến nơi. A a a một thanh em vang lên. dã cẩu đạo nhân trung quy chẳng còn cờ âm mở cự độc nữa khuỵ xuống mặt đất khắp người thấm đầm máu tươi hơi thở nặng nề gương mặt tái nhợn bông thú yêu còn lại phát ra một âm thanh kinh động chứng kiến đồng bạn chết thú yêu ấy dường như phát cuồng ngước lên trời rông lớn răng nanh nhún máu đoạn quay người lại nhìn thấy dã cẩu đạo nhân ở chết thú trào hạ xuống đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa hào quang loáng qua một vài phủ chỉ bay đến Giã cẩu đạo nhân bỗng nhiên biến mất, thú yêu đánh vào hư không. Thú yêu nhất thời kinh hải còn đang ngạc nhiên, đống nghe ai ra? Một tiếng giã cẩu đạo nhân từ trên không rất chúng người chu nhất tiên, trên tay lão còn đang cờ ơ mở một lạ bừa. Lẽ tự nhiên là chu nhất tiên đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão. Vừa rồi ông cháu lão bị thú yêu bắt đi, biến cố bất ngờ, hai người dễ dàng bị chế trụ. Dưới cái miệng đờ ơ im quả thú yêu, cả hai chẳng có cơ hội phản ứng. Vừa rồi may mà có giã cẩu đạo nhân đến tương cứu kịp thời, sau đợt giao thủ đầu tiên, cứ tưởng là hắn sẽ đào thoát. Chẳng ngờ giã cẩu đạo nhân không để ý đến cái chết. Có đủ thời gian, Chu Nhất Tì hiện liền thi triển chân pháp cứu người. Pháp thuật mà lão thi triển tên là Tam Cước Miêu, một loại dị thuật trong đạo gia ngũ quỷ bàn ra đưa giã cẩu đạo nhân rời khỏi chỗ đó. Nhưng pháp thuật chỉ có một nửa. Chẳng biết nhờ mờ lỗi nào mà kết quả cả hai người bỗng từ trên không rớt xuống, nhất thời muôn phần khốn khổ. May mà lúc rơi xuống Giá cẩu đạo nhân ở phía trên Chu Nhất Tiên, lực đạo giảm xuống mấy phần, nếu không đã chăng còn tính mệnh rồi. Bất quá lúc này bọn họ chẳng còn nghĩ gì nữa, Thu Yêu đã phát hiện rồi, đại nộ vô cùng, đạp người bay đến. Chu Nhất Tiên và Giá cẩu đạo nhân hai mắt hoa lên. Giá cẩu đạo nhân định tờ hờ HN lại được, nhưng thân mang trọng thương. Biết rằng không thể tránh kịp, không còn cách nào chỉ đành thúc thủ chờ chết, trên gương mặt hơi có chút buồn bã thất trí, quay đầu lại tựa hồ như muốn tẩm đều gì đó. Bỗng bất ngờ một đạo bạch quang bay tới, một thân ảnh hiên ngang đứng trước mặt giã cẩu đạo nhân và Chu Nhất Tiên, chỉ nghe người đó hô to ra ra đạo trưởng. Thú yêu đưa vuốt chảo nhọn hoát hạ xuống. Tiểu hoan tuyệt vọng bật khóc. Trong tích tắc, trên đỉnh đầu giã cẩu đạo nhân xuất hiện một luồng nhiệt huyết. Toàn thân hắn sôi sụp nhảy vọt tới, đứng phía trước hắn là một thân ảnh cực kỳ mỹ lệ. Vào ảnh. Một thanh âm vang lên, hai thân ảnh đụng vào nhau. Tiểu hoàn lảo đảo ngã ra mặt đất, đuối đất đờ ơ y mình. Nhưng căn bản cô không chú ý đến mình, chỉ quay đầu lại, thấy một thân tử đích thực là dã cẩu, phía trên là thú yêu, cả hai đang quần lấy nhau. Thú yêu cuồng nộ xuất loạn trảo nhắm vào dã cẩu đạo nhân. Máu thịt tươm ra. Nhưng giã cẩu đạo nhân vẫn kiên trì ôm gỉ lấy thú yêu, không chịu bông. Tiểu hoàn cùng Chu nhất tiên mặt không còn chút sắc, cả hai đều ngây ra. Một khắc sau, chợt có một âm thanh hô to, một vài người vọt qua, vây chung quanh thú yêu. Bên cạnh bọn họ là những khí vật dùng để vây bát, mỗi cái đều có công dụng riêng. Bọn họ truyền lệnh, cùng nhau hướng vào thú yêu tấn công. Thú yêu gờ mờ lên một tiếng, ra sức chống cự, nhưng trước đoàn người. Thanh âm đó cũng giờ nờ giờ nở nhỏ lại, thờ dờ mờ dờ cuối cùng chỉ còn lại hơi thở. Đám người vây chung quanh thù yêu, cùng nhau dâm đạp, phân thây nó. Được một lúc, chú nhất tiên như tỉnh cơn say, la hét chúng nhân, cứu người là thiết yếu, những người đó mới từ từ dừng lại. Ngay phía trước chúng nhân, một người đang co quáp, kiệt quệ. Tiểu hoan ngoài mặt dính vài giọt máu, dùng toàn lực lôi kéo thi thể của thù yêu, ra khỏi mình dã cầu đạo nhân. Nhưng suốt một lúc, Thu Yêu cùng với giã cẩu đạo nhân dính lại chẳng phân, tiểu hoàn vừa sợ vừa gấp, tựa hộ như muốn khóc to. Cuối cùng Chu Nhất Tiên vọt đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng, bàn tay của giã cẩu đạo nhân đã đâm sâu vào ngực của Thu Yêu, lút sâu vào trong, đó là lý do không thể tách rời cả hai. Sau khi khám phá đọc điều này, Chu Nhất Tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ, một vài người tới giúp. cuối cùng cũng rút hai bàn tay đỡ âm ở địa máu của dã cẩu đạo nhân ra đọc khỏi sắc của thú yêu, cả hai được tách ra. Tiểu hoàn sắc mặt nhợt nhạt, đặt dã cẩu đạo nhân nằm trên đất, hỏi hàn tình hình. Đột nhiên, mặt nàng trắng bệnh ra, từ từ đưa tay trước mũi dã cẩu đạo nhân, tức thì ngây ra như khúc gỗ. Ý thì đạo trưởng ý thì. Chu nhất tiên lo lắng hỏi, hắn ra sao rồi? Khoe miệng tiểu hoàn run dậy, nước mắt giàn ruộng, run run nói. Đạo trưởng ông ấy ông ấy tắt thở rồi. Chu nhất tiên ngẫn người ra, chẳng nói nên lời. Tiểu hoàn thanh âm nghẹn nào, S.E.M.S.E.M. Trên gương mặt cổ quái của dã cẩu đạo nhân tờ H.N. sắc vô cùng thống khổ, nhưng ẩn bên trong hơi hơi lộ chút vui mừng. Hắn đã chết, như một con chó điên đã chết. Trên thế gian, thử hỏi còn ai tỉnh táo. mươi 189, Thu Hô Những chúng nhân chạy nạn sau khi ngồi nghỉ chân một hồi. Người thì tờ giờ ơ mở mặt không nói, người thì nói vài câu an ủi, cuối cùng nhất nhất đều nhanh chóng rời khỏi nơi tràn đờ ơ y huyết tích khủng bố này. Vào thời luận thế, một cánh mạng không đáng giá một đồng, vậy thử hỏi có ai lại không coi trọng tính mệnh của mình cơ chứ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi nơi mỗi chỗ, không biết có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh xanh ly từ biệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cũng rời khỏi nơi đó. Trốn hang ổ bước lên đờ ơ y mùi thịt thối giữa của Thú Yêu vốn không phải là nơi để con người ở lâu. Hai người họ miễn cưỡng kéo dã cẩu đạo nhân ra khỏi tổ của Thú Yêu, đến một chỗ thoáng đẳng bên trong khu rừng. Thân thể của dã cẩu đạo nhân vẫn còn ấm ấm, chỉ có điều là đang từ từ lạnh giờ ân ở. Chu nhất tiên trong mày, ngồi ở một bên, lắc đầu thở dài, tiểu hoàn quy ở cạnh dã cẩu đạo nhân, khóc lóc nước nở. Gió đêm vi vu, lay động cành cây ngọn cỏ. Trong bóng tối, người áo đen tờ hờn ở bí đang chăm chú quan sát họ. Đối với Yi mà nói, ngoại trừ đối với hai con thú yêu là còn có chút quan tâm, Yi nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi một cách rừng rừng, từ đầu đến cuối chỉ đứng trong bóng tối im lặng quan sát. Lúc này, ánh mắt của Yi nhìn từ đầu đến chân Tiểu Hoàn như để đánh giá, rồi sau đó lại chuyển sang người Chu Nhất Tiên. Một hồi lâu sau, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói, "Được rồi, Tiểu hoàn, ý, ý Ý cũng đã chết rồi, bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ an táng cho Ý Ý, để Y có thể yên tâm nhắm mắt. Tiểu hoàn cả người rung động, tiếng khóc càng lớn hơn, đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Nhất Tiên, vừa khóc vừa nói, ra ra, người không nghĩ ra cách nào để cứu ông ấy ư. Chu Nhất Tiên cười khổ một tiếng, nói, ta không phải là Diêm Vương ở Cửu Ú, cũng không phải là tờ hờ Nở tiền trên trời, làm sao mà biết được pháp thuật khởi tử hồi sinh chứ. tiểu hoan nước nở nói nhưng đạo trưởng là vì cứu chúng ta mà phải chết chu nhất tiên thở dài một tiếng ánh mắt nhìn xuống mặt của dã cầu đạo nhân gật gật đầu nói nói chuyện trước đây ta nhìn y không thuận mắt chút nào không nghĩ ra được bên trong lòng y lại có được chân tình chân chính như vậy a nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi tiểu hoan nghe lời ra ra lờ ân này đi chúng ta phải an táng cho y ỉ thôi tiểu hoan ngồi yên bất động Chỉ có trên khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt, ướt đấm cả lòng bàn tay của dã cầu đạo nhân. Trong bóng tối, ánh mắt của người áo đen lấp loáng, không có chút thương tiếc cảm thông nào. Trong mắt Y nhân tình thế gian chẳng khác nào như một màn kịch, Y chỉ đứng bên ngoài lạnh lạnh lùng lùng quan sát. Chu nhất tiên đứng dậy, tìm kiếm bút phía, chỉ có điều tại trốn rừng núi hoang vu này, thật khó tìm được một thứ gì có thể đào đất cho thuận tay. cả một lúc lâu sau, lao mới tìm được một thanh một côn, ra sức đào xuống đất mấy l cũng chỉ đào được chút xíu đất. nếu dùng để đào huyệt mai táng, có trời mới biết chừng nào mới hoàn thành được. chẳng lẽ việc an táng một người cho tốt cũng khó khăn như vậy sao? chu nhất tiên thở dài một tiếng rồi quăng cây côn qua một bên, trên gương mặt xuất hiện vẻ tang thương. thở dài một tiếng nữa, lao quay đầu lại, đột nhiên không khỏi cho mày. chỉ thấy tiểu hoàn không biết từ lúc nào đã ngừng khóc. Trên mặt vẫn còn vương lệ, nàng cũng tìm một khúc một côn, dọn dẹp xung quanh chỗ nằm của Giá cầu đạo nhân, toàn bộ là khô đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chu nhất tiên ban đầu tưởng là tiểu hoàn thấy việc đào huyệt khó khăn, nên định chỉ dọn dẹp chỗ nằm cho Giá cầu một cách đàng hoàng mà thôi, không ngờ càng nhìn càng thấy không đúng. Tiểu hoàn quét dọn sạch sẽ trong một vòng tròn bán kính 5 xích xung quanh thân thể của Giá cầu đạo nhân rồi tiện tay vứt bỏ một côn, cờ hờ hơ mờ chậm quay lại. Sắc mặt mấy phần bi thương, nhưng cũng có mấy phần cương quyết. Chu nhất tiên thấy nét mặt của tiểu hoàn có mấy phần kỳ lạ, liền bước tới hỏi, tiểu hoàn, ngươi làm gì vậy? Tiểu hoàn nhỏ giọng đáp, con phải cứu ông ấy. Nghe câu nói đó, chu nhất tiên giật mình kinh hãi, hắc y, y nhân ở trong bóng tối, toàn thân cũng run lên, mắt chăm chăm nhìn vào tiểu hoàn. Chu nhất tiên ngạc nhiên hỏi lại, ngươi nói cái gì? Giọng tiểu hoàn tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng minh bạch. con phải cứu ông ấy. Chu Nhất Tiên lắc đầu lo lắng nói, phải, Tiểu Hoàn, ta hiểu ý ngươi. Nhưng nhưng ta muốn hỏi, ngươi định dùng cách nào để cứu ý đi Tiểu Hoàn vừa dùng tay chỉnh lại thân hình của giã cầu đạo nhân cho ngay ngắn, hai tay tạo thành một dáng điệu kỳ lạ, dơ cao quá vai, một tay hướng lên trời, một tay nắm lại thành quyền, vừa trả lời, đạo trưởng vì cứu con mà chết, con con không có gì mà không làm được cho ông ấy. Chu Nhất Tiên chán nhăn tít lại, Nhìn thấy Tiểu hoàn kéo thẳng hai chân dã cầu đạo nhân, đặt chân phải ở phía trước chân trái, sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên thất thanh la lên, ngươi điên rồi, Tiểu hoàn ngươi định dùng thu hồn thuật hay sao? Tiểu hoàn im lặng một hồi lâu, rồi hạ giọng trả lời, ra ra, con chỉ biết một điều, có thể có thể cách này có thể cứu lại tính mệnh cho ông ấy. Nhảm nhí. Chu nhất tiên lở ơn đầu tiên trách mắng tiểu hoàn với sắc mặt và giọng nói cực kỳ nghiêm khắc Ngươi nói nhảm cái gì vậy. Cách thu hồn thuật tuy có tác dụng thu lại hồn phách, nhưng nó là pháp thuật bảng môn tà đạo, ẩn chứa nhiều hung hiểm khôn lường. Vậy giờ ơ hồn phách là đại phạm vào cấm kỵ của ưu minh quỷ giới, Ngươi không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, pháp thuật này chỉ có thể dùng cho người sống, vẫn còn hơi thở, tức là hồn phách vẫn còn ở trong thân thể, chỉ khi đó mới thực hiện thành công. Bây giờ người này đã chết rồi, ngươi làm sao mà có thể thực hiện được? YG đã đoạn khí từ lâu, hồn phách cũng đã tán diệt rồi. Cho dù ngươi có di thuật gì, có thể tìm kiếm hồn phách của YG. Nhưng làm sao ngươi có thể tìm được YG giữa vô cùng vô tận quỷ hồn ở nơi cửu u địa phủ cơ chứ? Trong bóng tối, cặp mắt của H.Y.G nhân đột nhiên sáng rực lên. Tựa hồ YG đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hoàn cặp mắt đỏ NGHU, vừa khóc vừa nói, ra ra, ông ấy ông ấy vừa chết không lâu, có thể hồn phách vẫn còn lưu lại GN đây, có thể còn gọi lại được. Chỉ GN kiếm được nửa phần hồn phách, thực sự vẫn còn cứu tình được. Chu nhất tiên sắc mặt trắng bệnh, xài bước đến bên tiểu hoàn, kéo nàng lại, thờ giờ mở giọng nói, Tiểu hoàn, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đừng nên vọng tưởng nữa. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Hôm xưa ngươi vẫn cứ làm theo ý mình, thấy Kim Bình Nhi bị hồn phi phách tán, ngươi liền dùng pháp thuật để cấp tốc thu hồn phách lại cho ả, nhưng ngươi nghe ta nói đây, lờ ơn đó và hiện nay không giống nhau. Ta nói thêm lờ ơn nữa, pháp thuật này chỉ dùng được cho người còn sống mà thôi, hơn nữa đây là dị thuật quỷ đạo, sẽ làm đại tổn âm nước. Ngày trước ngươi bất quá chỉ cứu Kim Bình Nhi một lờ ơn dương thọ của ngươi đã bị mất một năm. Nếu bây giờ ngươi lại mạo hiểm vô ích thêm lờ lờ nữa, thực hiện pháp thuật với người đã chết, thành công hay không chưa nói tới, trước tiên thì ngươi sẽ tự hủy đi căn cơ đạo hạnh của mình, chỉ sợ còn bị mất tới 20 năm dương thọ. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Càng về sau, Chu nhất tiên càng lên giọng, cuối cùng nói như quát. Tiểu hoan giật mình, nàng tuổi còn trẻ, nếu nói là không sợ chết thì chỉ là nói cản, chỉ thấy giã cẩu đạo nhân nằm trên mặt đất. không biết hồn phách đang ở chỗ nào tưởng tượng đến những hậu quả khủng khiếp phải chịu đựng bất giác hơi thở như ngưng lại tại đương trường không khí cực kỳ căng thẳng một lúc sau chu nhất tiên nét mặt dịu lại nhỏ giọng an ủi tiểu hoàn mệnh do trời định không ai có thể thay đổi được ông trời bắt dã cầu hôm nay phải chết chúng ta hãy an táng uy cho đàng hoàng vậy là đã hết sức mình rồi có được không tiểu hoàn sắc mặt thay đổi liên tục dường như đang cố gắng khống chế bản thân Một lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ra ra, số mệnh của ông ấy không phải do ông trời định đâu. Chu Nhất Tiên nhìn sắc mặt của Tiểu Hoàn, trong lòng nặng trĩu, cười nhạt một tiếng, hỏi lại, cái gì? Tiểu Hoàn thở sâu một hơi, cương quyết nói, mệnh số của đạo trưởng là do chính ông ấy quyết định, ông ấy không màng đến bản thân mình, xông ra cứu con, do vậy mới bất hạnh mà chết đi. Nếu ông ấy lẳng lặng bỏ đi... Bây giờ ông ấy đã an thân vui sống ở một nơi nào đó rồi. Người thiếu nữ gương mặt tái xanh, tràn đờ ơ y chua sót, hạ giọng nói tiếp, ông ấy đã chết vì con, nếu không có ông ấy, chúng ta đã chết từ sớm rồi, đâu còn ở đây mà bàn luận chuyện dương thọ gì nữa. Nàng nhìn về phía Chu Nhất Tiên, Chu Nhất Tiên không biết nghĩ gì, không dám nhìn vào mặt nàng nữa. Ra ra, con phải cứu ông ấy. Pháp thuật này dù hung hiểm tới đâu. Cũng có là gì khi so với những gì ông ấy đã phải đối diện để cứu chúng ta. Nàng nói một lời như chém đinh chặt sát. Chu nhất tiên biết lòng nàng đã quyết, không thể lây truyền được, chỉ biết ngửa mặt than trời. Người hắc y trong bóng tối, ánh mắt đột nhiên sáng rực, dán chặt vào người của tiểu hoàn. Bên trong khu rừng, bây giờ chính là lúc nửa đêm, âm khí đại thịnh. Trong ánh sáng mờ mờ, pháp thuật quỷ dị được từ từ triển khai. giọt máu đầu tiên ở vết cắt trên cổ tay trắng như tuyết của Tiểu Hoàn từ từ nhỏ xuống bên cạnh Giá Cầu Đạo Nhân ngay lập tức Tiểu Hoàn đi quanh người Giá Cầu Đạo Nhân dùng máu của chính mình nhỏ xung quanh thân thể của y, y Những giọt máu nhỏ trên mặt đất từ từ hình thành một đồ án quái dị trong khu rừng già trong lúc đồ án bằng máu tươi đang dở nở dở nở thành hình bắt đầu có tiếng quỷ khóc truyền lại Chu Nhất Tiên đứng một bên quan sát khóe mắt giật giật Hắc nhân đứng trong bóng tối quan sát, đột nhiên cho mày. Cảnh tượng này, phảng phất Ilya đã nhìn thấy một lần ở đâu rồi? Đại Vu sư? Hắc nhân không tự chủ được, cả người run lên. Việc bố trí huyết trận của Tiểu Hoàn bây giờ, tương tự như lúc trước Đại Vu sư bố trận cứu Bích giao tại Hồ Kỳ Sơn. Sau khi Tiểu Hoàn đã đi xong một vòng, pháp trận thành hình, Hắc nhân nhìn kỹ lại thì thấy pháp trận của Tiểu Hoàn so với của Đại Vu sư ngày đó có chút khác biệt. Không nói gì khác, chỉ quy mô pháp trận cũng đã nhỏ hơn nhiều, có thể do cả hai đều dùng máu làm phương tiện, nhưng bây giờ Tiểu Hoàn tự cắt tay lấy máu, tự nhiên không thể giống Đại Vu sư lúc trước dùng máu của người khác. Có thể cũng vì lý do này, pháp trận do Tiểu Hoàn bày ra, đường nét so với Đại Vu sư ngày đó đơn giản hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, sau khi hoàn thành Tiểu hoàn đã mệt không đứng vững, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Chu nhất tiên không nói tiếng nào, dùng tay đỡ lấy tiểu hoàn. Tiểu hoàn toàn thân hư nhược, quay đầu lại nhìn lão cười nhẹ, sau đó từ từ đi lại pháp trận, dừng lại trước mặt giã cẩu đạo nhân khoảng 3 xích, rồi ngồi xuống xếp bằng. Khu rừng già âm u, đột nhiên một tiếng quỷ khiếu vang lên giữa không trung, ngay lập tức cả khu rừng vang lên tiếng gào rú liên tục, âm khí bay lên cuộn thành vòng tròn trên mặt đất. từng trận âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới cây cối xung quanh không ngừng lay động dưới bóng cây tưởng như có vô số cặp mắt lạnh bằng đàng chăm chú quan sát tiểu hoàn sắc mặt cung kính từ từ nhắm mắt hai cánh tay trắng muốt chắp lại trước ngực miệng lơ mờ dờ mờ đọc tờ hờ nl bí chú một lát sau nàng vươn một cánh tay trước ngực ra nhẹ nhàng hạ xuống đặt vào trung tâm của đồ án bằng máu tươi lúc này đồ án bằng máu tươi chung quanh giã cẩu đạo nhân đột nhiên phát sáng Toàn bộ máu tươi như sống lại, bắt đầu lưu chuyển bên trong đồ án. Cũng trong lúc đó, trên khuôn mặt tái nhuận của tiểu hoàn trợn có vài phần hắc khí quỷ dị. Âm phong càng lúc càng mạnh, bóng đen hắc ám bao trùm toàn bộ khu rừng, chỉ có pháp trận đang luân chuyển là chiếu sáng. Máu tươi lưu chuyển không ngừng, tưởng như là thức ăn cao lương mỹ vị, hấp dẫn lôi cuốn vô số ưu hồn. Tờ thờ ơn nở sắc của chu nhất tiên càng lúc lo lắng, lão biết thu hồn kỳ thuật vô cùng hung hiểm. Chỉ nghĩ đến chuyện một người bình thường đi xuống âm ti địa phủ để đoạt lại hồn phách là nguy hiểm biết chừng nào. Bất quá tu hành của tiểu hoàn còn yếu, chỉ có thể thực hiện pháp thuật trong phạm vi của khu rừng, phạm vi ảnh hưởng không lớn, tưởng chưa thể kinh động đến minh giới hộ pháp có quỷ lực cao cường, nhưng nếu nhất thời không chú ý kinh động đến họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhìn bây giờ mà nói, tựa hồ chẳng khác gì pháp trận ngày trước, tiểu hoàn không lộ ra cảm giác gì. chỉ thấy hắc khí bao phủ trên mặt nàng càng lúc càng nặng nề thân hình bắt đầu run nhẹ phải biết rằng ln này thi hành pháp thuật không giống như ln năm xưa nàng cứu kim bình nhi kim bình nhi lúc đó hồn phách vẫn chưa tan đi có thể dựa vào đó để thu hồi tàn dư hồn phách đã thất lạc dễ dàng hơn nhiều cũng như đại vu sự ngày đó ở hồ kỳ sơn cứu bích giao tuy trận pháp lớn hơn bây giờ nhưng thật ra đa phần dựa vào kỳ bảo hợp hoan linh đã nhiếp lấy hồn phách của bích giao dựa vào di thuật đi khắp cửu hữu địa phủ thu hồi tàn dư hồn phách còn lai nhưng cũng chính bởi vì vậy đại vu sư vốn đã như đèn cạn giờ lại thêm vì kinh động đến minh giới hộ pháp bị minh giới quỷ lực tấn công trở lại cuối cùng cũng vong mạng ln này tiểu hoàn vốn dĩ đạo hạnh còn thô thiển cùng lúc cố gắng sử dụng kỳ thuật quỷ dị thâm sâu nhất của quỷ đạo lại thiếu đi hồn phách quan trọng nhất đành phải khó khăn tìm kiếm hồn phách của dã cẩu giữa vô số du hồn trong khu rừng Thật là vô cùng hung hiểm, người thường không thể tưởng tượng ra được. Hai con thú yêu ở đây không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, không biết có bao nhiêu oan hồn đang lảng vảng quanh đây, không vãng sinh được. Nhân lúc tiểu hoàn bố trí trận thế, bất cứ hồn phách nào cũng có thể nhập vào thân người sống, làm sao mà bọn đủ hồn này lại không trở nên mừng rỡ điên cuồng kia chứ. Lúc này, phong vân biến sắc, vô số đạo hắc khí thoáng ẩn thoáng hiện tranh nhau xông tới tiểu hoàn. Tiểu hoàn vẻ mặt càng lúc càng thống khổ, sắc mặt dường như hoàn toàn bị hắc khí bao bọc. Nhìn dáng vẻ khổ sở như vậy, chỉ sợ tiểu hoàn không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng cũng không hiểu sao, tiểu hoàn thủy chung không hề đầu hàng. Bất kể bao nhiêu hoan hồn quỷ khí đang điên cuồng xoay quanh mình, hoặc la hét gờ mờ rú, hoặc khóc lóc van xin, hoặc hung hãn đe dọa, hàng hàng lớp lớp, vô số tình cảm thống khổ tuyệt vọng của nhân thế, tất cả như đang đâm vào đầu góc của tiểu hoàn. Tiểu hoàn không ngờ vẫn cắn răng chịu đựng, trong người vẫn duy trì một điểm linh lực, ra sức tìm kiếm. Trong biển đoan hồn vô cùng vô tận. Nếu lờ ơn lờ này thất bại, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thứ hai. Chu nhất tiên kinh hãi, chán ướt đẫm mồ hôi, nhưng không dám làm kinh động tiểu hoàn, chỉ biết đi qua đi lại, than vắn thở dài. Hắc ý ghi nhân bên trong bóng tối, mặc dù chung quanh quỷ khí dày đặc, ý tựa hồ như chẳng hề quan tâm. Tuy vậy, quỷ khí dường như là sợ hại Hy không dám đến gần. lúc này ánh mắt của Hy nhân ngừng lại trên người tiểu hoàn, không dừng được phải gật gật đầu. Một lúc sau, lẩm bẩm khẽ nói một mình: bằng cách nào mà một thiếu nữ trẻ tuổi lại có được năng khiếu bẩm sinh về quỷ đạo như vậy trong tình huống này, không ngờ vẫn còn chịu đựng được. Nếu có minh sư về quỷ đạo chỉ điểm, thì thành tựu của ả. Nói đến đây, thanh âm bông xuất hiện vài phần do dự. Lúc này. Trên gương mặt tiểu hoàn tràn đờ y hắc khí đột nhiên xuất hiện một phần vui mừng. Hữu thủ đang nhung trong vũng máu bên trong pháp trận đột nhiên giơ lên, rồi nhanh chóng hạ xuống, nắm chặt lấy hữu thủ của dã cầu đạo nhân. Sau đó, nàng lại giơ tả thủ từ vũng máu lên như trước, nhưng ngay lúc vừa đưa tay lên cao, đột nhiên, quỷ hồn khắp nơi cùng lúc rú to lên, dường như không thể khống chế được sự cuồng nộ trong lòng, quỷ khí dày đặc như thiết, trong giây phút biến thành một cái lồng to. Chụp lấy thân hình của Tiểu Hoàn Bên ngoài pháp trận Trong vòng 3 trượng Cây cối toàn bộ bị heo hứa Dường như không chịu nổi vô số lệ khí hung ác Chu nhất tiên đại kinh thất sắc Nhưng không làm gì được Chỉ thấy Tiểu Hoàn mở miệng thở hồng hục 3 n bốn lượt định dùng tả thủ Kéo lấy tả thủ của dã cầu đạo nhân Nhưng vô số hắc khí dày Đặc vây chặt lấy nàng Tiếng quỷ reo hò liên tục Âm phong thổi hào hào Tưởng như đang cố gắng ngăn trở nàng đặt tay xuống sắc mặt tiểu hoàng càng lúc càng khó coi, toàn thân run rẩy, máu liên tục rỉ ra từ khóe miệng. nhìn thấy pháp trận biến chuyển, có thể dẫn đến chuyện ngọc đá đều nát, chu nhất tiên cực kỳ hoảng hốt, không cố kỵ gì nữa, định kéo tiểu hoàng ly khai pháp trận, không cờ ơn nở biết hậu quả như thế nào, chỉ cờ nở càng rời xa bọn quỷ hồn này thì càng tốt. nhưng không ngờ thân hình lao vừa động, đột nhiên xuất hiện một bóng hắc ảnh ngay trước mặt, chu nhất tiên trong lòng kinh hãi, trong lúc này. Y nhân trông chẳng khác gì bọn quỷ hồn ở xung quanh chỉ nghe Y nhân giọng khàn khàn lạnh leo nói nếu ngươi muốn giữ mạng của cháu gái ngươi ngươi tốt nhất là không nên cử động dứt lời hắc ảnh loáng lên Y nhân đã xuất hiện phía trước tiểu hoàn và pháp trận kỳ dị nói thì dài dòng nhưng chỉ thấy tay của y không ngớt huy động trong tay cờ ơ mở vật gì đó màu đen xoạt xoạt xoạt cắm vào mặt đất ở xung quanh pháp trận. những vật này có màu ngâm đen Giống thiết nhưng không phải là thiết, không biết gọi tên là gì, nhưng ngay khi được cắm xung quanh pháp trận, máu tươi trong pháp trận không còn bị ngoại lực bên ngoài ảnh hưởng nữa, liền chạy với tốc độc cực nhanh, không ngừng sôi sủ. Phía trên pháp trận nổi lên một vờ LG sáng màu đỏ, bao phủ quanh lấy toàn thân tiểu hoàn. Ánh hồng quang này tựa hồ như đối với bọn lũ hồn quỷ quái xung quanh đặc biệt hữu dụng, ngay lập tức, ú hồn lũ lượt tối lui, dưới vòng tròn hồng quang. sắc mặt của tiểu hoàn nhanh chóng khôi phục như thường, tả thủ ở trên không lập tức hạ xuống, nắm chặt lấy tả thủ của giã cẩu đạo nhân. ngay lúc tiểu hoàn nắm lấy tay của giã cẩu, chỉ nghe một âm thanh cực kỳ bạo liệt, đám hồn quang theo lòng bàn tay của giã cẩu đạo nhân nhanh như chớp chui vào người y tràn ra khắp toàn thân của giã cẩu. ngay sau đó, toàn thân của giã cẩu đạo nhân lóe sáng lên trong giây lát, rồi lại trở lại bình thường. lúc này, tiểu hoàn cố gắng mở mắt. Dáng nhìn về phía trước mặt, đột nhiên thấy Dã cẩu đạo nhân bắt đầu thở ra cờ hờ mở trưởng. Tiểu hoan đại hỉ, tinh thờ hờ nở hồi phục, đống đột nhiên trước mắt tối om, người ngã lăn ra đất, ngất xỉu. chương 190, Quy Đạo Đêm khuya, cẩu đạo nhân xa chân vào quỷ môn quan nhưng lại được may mắn kéo trở về, lúc này mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y dẻ vẫn hết sức hư nhở hụ ức, nằm trên mặt đất. hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa tiểu hoàn người đã cứu giã cầu đạo nhân hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh nhưng chỉ vì lao lực quá độ chứ hoàn toàn không có gì đáng ngại hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy nên cũng không lo lắng nhiều đối với chu nhất tiên điều lao quan tâm lúc này cũng có thể nói điều lao đề phòng lúc này lại là hắc ý nhân vừa xuất thủ cứu tiểu hoàn lao nhận ra nam tử tờ bị đó là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong Nghĩa Trang ở Hà Dương Thành dưới chân núi Thanh Vân, không ngờ hôm nay gặp lại. Chu Nhất Tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái Tiểu Hoàn, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bóng đen đang chắp tay đứng đó. Với sự lịch duyệt và nhãn quan của lão, tự nhiên biết trình độ tu hành của người này, trên phương diện dị thuật bảng môn như quỷ đạo, hoàn toàn không phải tờ ơ mở thường, chỉ thắc mắc một điều, hắc y nhân hôm đó tựa hồ là địch không phải là bạn. Chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương cứu tiểu hoàn. ở trước tương nộ may có quỷ lệ viện thủ, ông cháu Chu Nhất Tiên và giã cầu đạo nhân mới thoát hiểm. Hiện giờ tuy không hiểu nhân đến đây làm gì, nhưng tính mệnh của ba người bọn lão, đúng là nằm trong nhất nghiệm của y Chu Nhất Tiên còn lặng lẽ nghĩ ngợi, nhân nọ cũng chính là quỷ tiên sinh lén theo dấu quỷ lệ xuống phương Nam, đứng bên cạnh gia triều đã sắp đặt kỹ cảng, nhưng trong lòng cũng dùng rằng chưa quyết. LHN này xuất thủ cứu người, thực sự đã vi phạm nghiêm trọng tác phong thường nhật của y ghi pháp thuật quỷ đạo mà y ghi tu hành, xét theo quan niệm thế nhân, ngoài tam đại chân pháp là Phật, Đạo, Ma và vu thuật Nam Cương, tự cổ trí kim đều là tà thuật, độc ác ngụy dị, một mình một phách. song chính Ma giáo thanh danh tồi tệ hết mức dưới con mắt thế tục, kỳ thực cũng xem thường quỷ đạo, nhiều năm nay. người trong quỷ đạo hờ ơ như đều tự duy trì và tiếp nối một cách âm tờ hờ ơ mở quỷ tiên sinh được quỷ vương tông tông chủ là quỷ vương lấy lễ đối đãi thực là một sự lạ cũng bởi có nguyên nhân khác vì nhiều lẽ như vậy quỷ đạo nguồn gốc mạc chắc tờ hờ ơ nở bí tuy còn kéo dài đến nay nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng ai cũng nói không rõ bao giờ thì dứt đường hương hỏa nghĩ kỹ cũng đúng chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp ngụy dị mà tối ngày phải đánh bạn với quỷ giới thăm thẳm âm u quỷ tiên sinh đã tu hành nhiều năm đạo hạnh cao đến mức phong mắt khắp gờ mở trời chỉ có y là đệ nhất đẳng nhân vật trong hệ phái quỷ đạo càng không có ai theo kịp được y xưa nay tâm tính cứng rắn đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật không ngờ hồi đêm trông thấy tiểu hoàn tuổi nhỏ lại thi triển được thu hồn kỳ thuật cao thâm của quỷ đạo y y đâm thất kinh một, vì Tiểu Hoàn là con gái, trẻ trung tú mỹ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về quỷ đạo. hai, đáng kinh ngạc hơn là, kỳ thuật thu hồn tuy là mật pháp của quỷ đạo, nhưng đã thất truyền lâu năm. đến đại tông sư, đại hành gia về dị thuật quỷ đạo như ý mà cũng không biết, trong khi Tiểu Hoàn sử dụng được, bảo sao không khiến ý kinh hồn bạt vía? quá trình Tiểu Hoàn vận sức làm phép, tuy quỷ tiên sinh không hiểu thu hồn kỳ tờ hơ u tờ. nhưng nhờ trình độ tu hành quỷ đạo cao thâm, Y Y vừa liếc mắt là nhận ra Tiểu Hoàn Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng căn cơ rốt cuộc còn nông cạn. quả nhiên chẳng bao lâu, Tiểu Hoàn Dẫu vượt ra ngoài ý liệu của Y Y mà tốn được hồn phách của gia khẩu Đạo Nhân giữa vô vàn lưu linh, nhưng đã khích động cơn giận của vô số hoan hồn lệ khí, bị quỷ khí hút ngược trở lại, hơn nở như sắp mất mạng. lúc ấy, quỷ tiên sinh không sao tỏa thị bỏ mặc cho được, cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu. y không biết thu hồn kỳ thuật nhưng thừa sức đối phó với những u linh bình thường này vừa xuất thủ là lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ tiểu hoàn đồng thời giúp thu hồn kỳ thuật của tiểu hoàn đại công cáo thành việc xong rồi y thấy lòng này lên đôi chút do dự không biết tiếp tục thế nào mới phải bờ ơu không khí bông trở nên ngược gạo kéo dài rất lâu mai cho đến khi tiểu hoàn lúc ních hồi tỉnh lại miệng khe khe gọi ra ra và mở bừng hai mắt chu nhất tiên mừng rơn Lật đật đỡ Tiểu Hoàn dậy, nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Định tờ hờ hững rồi, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn dã cầu đạo nhân, thấy y, y nằm trên mặt đất, thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn, hiển nhiên đã sống trở lại, Tiểu Hoàn lúc đó mới lộ nét cười. Ánh mắt nàng thu về, rồi chợt phát hiện ra ngoài chu nhất tiên còn có thêm một người áo đen, nàng bất giác giật mình. liền đó nàng cũng nhân ra người này nhàng nhắc hắc y tờ hờ nở bí ở hà dương thành dạo nọ bất giác thân hình co rúm lại kinh hãi ra ra y y sao lại cũng ở đây chu nhất tiên dịu tiểu hoàng đứng dậy khẽ khàng nói ta không biết y sao đột nhiên đến đây có điều vừa rồi lúc cháu làm phép đến châu khẩn yếu chính y đã xuất thủ tương cứu giúp cháu và giã cẩu chuyển nguy thành ăn đó tiểu hoàng nghe chu nhất tiên nói vậy tức thời nhớ lại khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối do tu hành chưa đủ nên bị u hồn hút ngược sắp bị rơi xuống nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi dào đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi đại pháp thành công như vậy chắc là nhờ sự tương trợ của hắc ý ghi nhân tờ hờ ân bí này nghĩ đến đây tiêu hoàn quay sang quỷ tiên sinh từ tốn gật đầu đa tạ tiền bối quỷ tiên sinh tựa hồ không màng đến lời cảm tạ của nàng đột nhiên lạnh leo hỏi vặn tiểu cô nương Ta có một vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời." Tiểu Hoan sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh Chu Nhất Tiên đang đỡ mình bỗng giật giật, lưỡng lự giây lát, cũng gật đầu, "Tiền bối có chuyện gì, xin cứ hỏi." Quỷ Tiên Sinh gật đầu, "Bí thuật quỷ đạo xưa nay giữ kín không truyền rộng ra ngoài, cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp đó?" Tiểu Hoan đờ người, "Quỷ đạo? Quỷ đạo cái gì?" Chu Nhất Tiên đằng sau lén lén thở dài, Quỷ Tiên Sinh phía trước lại tỏ vẻ kinh ngạc. nhưng thấy vẻ mắt tiểu hoàn ra chiều ngơ ngác không mảy may ngụy trá tựa hồ thật tình không biết đây là thuật pháp quỷ đạo tờ giờ mở mặc dây lát quỷ tiên sinh nói phép thu hồn mà cô vừa thi triển kỳ thực là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong quỷ đạo cô không biết sao tiểu hoàn sững sốt lắc đầu tôi tôi không biết quỷ tiên sinh lập tức lục vấn vậy cô tu tập thu hồn thuật từ ai tiểu hoàn lắc đầu không ai dạy tôi cả quỷ tiên sinh người Lại nghe Tiểu Hoàng Tiếp, là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, quậy phá lung tung trong nhà cũ của Gia Gia, tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bèn học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lờ sao vậy, tiền bối có hứng thú với thuật pháp này hư. Quỷ tiên sinh im lìm không nói, rất lâu sau, y ý, ý thở dài, trong tiếng thở dài nhiễm phần thê lương lại pha vị buồn hẻ. Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao Hắc Y, y. H. nhân bỗng đổi ra tờ giấy mờ lặng thế. Hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng y khò khẽ hỏi: "Tiểu cô nương, cô tên là gì?" Chu Nhất Tiên cao mày, Tiểu Hoàn đã đáp mất rồi. thôi tên Tiểu Hoàn." Quỷ Tiên sinh gật đầu, "Ta có vài lời muốn nói riêng với cô, cô có thể tới gần ở đây không?" Chu Nhất Tiên nhướng mày, dĩ nhiên không muốn Tiểu Hoàn tiếp cận cái kẻ mình đờ Ây quỷ khí nọ. nhưng tiểu hoàn không cân nhắc nhiều đến thế lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình bèn gật đầu đưa gạ đoạn cũng không màng bận tâm thái độ ngấm NG ngăn cản của chu nhất tiên nàng bước qua quỷ tiên sinh nhìn tiểu hoàn đi đến trước mặt chậm rãi gật đầu thỏ ý tán thưởng người con gái trẻ chu ấy đợi nàng tới gnn -Y, y mới thông thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì hạ giọng hỏi cô có muốn tu hành thuật pháp quỷ đạo này không tiểu hoàn sửng sốt nhất thời nín lặng nhưng thấy sau tấm sa đen đôi mắt quỷ tiên sinh rực sáng hiển nhiên không hề vẩn ý đùa cợt bất giác đâm ra đắn đo quỷ tiên sinh là người từng trải chăm chú quan những nét biến đổi trên gương mặt của tiểu hoàn y hề -y -y cũng đoán được đến 8-9 phần tâm tư của tiểu hoàn lập tức cũng không ép buộc nữa chỉ hỏi vừa rồi lúc cô làm phép đối mặt với vô số ưu hồn trong lòng cô có cảm giác gì tiểu hoàn đỏ mặt lập tức lại trắng nhận khẽ khẽ đáp tôi Tôi thấy hơi sợ. Quỷ tiên sinh lãnh đạo, đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt, thế nhân vô tri cứ hay sợ quỷ quá yêu tình, nhưng không biết rằng hồn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi vãn sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm của mình. y trỏ vào tiểu hoàn, nói ngay như cô, vừa rồi lúc thi pháp cô trong lòng sợ hãi, tuy vẫn có thể làm phép tiếp, nhưng trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, muôn vàn hình dạng hung bạo nhanh ác, đúng không? Tiểu hoàn gật đầu lia lia, đúng. Quỷ tiên sinh hứ khẽ, kỳ thực, cái gọi là quỷ đạo, lại có điểm cốt yếu là khống chế ma quỷ trong chính lòng mình. Nếu cô an nhiên, tất cả hoàn hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí cô. Mà câu nghĩ kỹ xem, những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược, nhìn thì rất hung ác bạo liệt, nhưng cô không biết, chính chúng cũng như bao nhiêu người khác trên thế gian, một khi nhận thấy cơ hội để sống, để trở lại dương thế, làm sao có thể không phát cùng lên. Ý thì chắp tay cười lạnh, người trên thế gian này, chỉ biết quỷ vật là hung thợn, mà không biết chính mình cũng như thế, hỏi có đáng cười không. Ừ. Tiểu hoan nét mặt ra chiều suy tư, cờ hờ mở mờ trầm gật đầu. Quỷ tiên sinh nói tiếp, ta rất hiểu tâm tư cô, cô ghét bỏ cái tên quỷ đạo, nhưng vừa rồi cô đã dùng thuật của nó để cứu giá cầu, cho thấy quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ đúng. Ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năm khó gặp về quỷ đạo, thực không nỡ bỏ qua. vì vậy này ý muốn dạy cô. Nói tới đây ý để cười nhạt còn tương lai, khi cô phát hiện ra hành vi của ta tà ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì, người trong quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thứ lễ giáo tờ ơ mở thường ấy. Tiểu hoàn giật thoát, lùi bật lại. Quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở ngâm dây lát, ánh mắt dõi lên mắt tiểu hoàn, thấy khuôn mặt nàng nổn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đầm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, Thò tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách dày bằng nửa ngón tay, bìa da đen không tựa đề quảng cho tiểu hoàn, tiểu hoàn vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn Y đi Quỷ tiên sinh hờ hương nói, các ghi chép trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành quỷ đạo, trong đó phần nhiều những pháp môn luyện khí, ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp ta. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tùy thuộc ở cô. Nói đoạn y gì quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu hoàn nhìn theo bóng Y Bất giác buột miệng gọi, tiền bối, khoan đã. Quỷ tiên sinh đứng sững dừng lại hỏi, gì? Tiểu hoan tắc nghẹn, hồi lâu mới nói, tôi, tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối. Quỷ tiên vẫn trong tư thế quay lưng, y y im lìm rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp, ta chuyển cho cô thuật pháp, không phải mong nhớ đến ta, cô khỏi bận tâm đến chuyện đó. Nói đoạn y y hề nhắc mình toan đi, tiểu hoan gấp rút, đột ngột tiêu to, cái này, cái này ông, cứu mạng tôi. lại truyền cho tôi đạo thuật tôi cũng nên cũng nên cứ gọi ông một tiếng sư phụ chứ quỷ tiên sinh dùng mình dường như tiếng sư phụ của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng đối với ilia dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu ilia rốt cục đạo hạnh cao thâm nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh từ từ quay mình lại mạng đen che mặt không ai nhìn thấy tờ hờ ân sắc của ilia nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của ilia lúc này Cô gọi ta là sư phụ. Tiểu hoàn đỏ mặt, điểm chút bén lén khe khe đáp, cái này, cái này là tôi tự nghĩ ra, nếu, nếu tiền bối không muốn tôi. Quỷ tiên sinh vụt cắt ngang, được rồi, khỏi nói nữa. Tiểu hoàn xứng người ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu, lại một lờ nở nữa thò tay vào trong bọc lấy ra một vài thứ, chia đến trước mặt tiểu hoàn, vì việc cô gọi ta là sư phụ, vật này cũng tặng cho cô. tiểu hoàn cúi đầu nhìn thấy đó là một sấp hình tam giác màu đen kịt tổng cộng có 7 cái mỗi cái lớn độ một tấc dưới rìa rất trơn không rõ chất liệu như sắt mà không phải sát tiểu hoàn chu trừ dây lát liếc nhìn quỷ tiên sinh trước ánh mắt ý lìa khoan hoài nàng chìa tay tiếp lấy nhìn kỹ thấy phần chóp mỗi hình tam giác đều có một lỗ nhỏ buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua trên hai mặt trái phải của mỗi miếng tam giác Đều có những hình vẽ tờ hờ ơn ở bí màu đỏ sẫm khác hẳn nhau, có cái như lửa thiêu rừng rực, có cái như mảnh thú giống gạo, mỗi miếng một dạng, cờ ớp mở trong tay, cảm giác tiếp xúc lạnh bằng, đồng thời lợn vởn mùi máu tanh lầm lợm. Chu nhất tiên đứng sau tinh mắt, nhân ra những tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy quỷ tiên sinh dùng để cứu tiểu hoàn. Quỷ tiên sinh nói, thứ này tên gọi huyết ngọc cốt phiến, là trí bảo của phái ta. Có khả năng kỳ diệu là kích phát thuật pháp của quỷ đạo, chẳng hạn tu hành được 5 cấp rồi, có pháp bảo này, ít nhất cũng phát huy được đến cấp thứ bảy ngươi có thiên bẩm, còn phát huy được đến cấp thứ 10. Tiểu hoàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lia, chu nhất tiên đứng ở đằng xa lắc đầu y ngoại. Quỷ tiên sinh ngắm nhìn tiểu hoàn rất lâu, đột nhiên lắc đầu thở dài, khe khe nói, ta và cô tính đến tối hôm nay, ít nhất tương ngộ cũng đã 2 lần lại mà thôi đều do mệnh số cả ngày sau cô tu hành có thành tựu nếu còn cơ duyên ý y hãy ngẩng mặt nhìn trời cô giúp ta cứu một người tiểu hoàn ngạc nhiên cứu người cứu ai quỷ tiên sinh lặng lẽ lắc đầu cười khổ sau này nói cũng được đoạn y y hãy xoay mình tựa hồ không muốn nấn ná thêm một chút nào thân hình màu đen như quỷ mị trước mắt bắn vọt đi lại trước mắt biến mất trong bóng tối của khu rừng tiểu hoàn không kịp gọi Vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ấy đâu nữa. Thật khó hiểu, con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết. Tiểu hoàn thở dài, bàn tay cờ ơ mở chui huyết ngọc cốt phiến bông xếp chặt. Chu Nhất Tiên đứng ở bên cạnh hừ một tiếng, bước tới GN, ràng lấy huyết ngọc cốt phiến ở tay Tiểu hoàn lên xem xét kỹ càng, lật hết mặt nọ đến mặt kia. Tiểu hoàn thắc mắc hỏi, ra ra, sao thế? Chu Nhất Tiên cười lạnh, người bái lệ được sư phụ tốt thật. Ngươi biết thứ này là thứ gì không tiểu hoan chưng dừng là thứ gì chu nhất tiên đáp quỷ vật này là dùng xương đầu của người trí âm để luyện thành còn cho thêm bao nhiêu hồn phách của người sống mới có công hiệu như vậy tiểu hoan sững sở nàng cờ ơ mở lại xem nhưng không sao nhận ra đây là xương người mà có vẻ giống như một loại đá ngọc hơn bất giác lườm chu nhất tiên ra ra thật không đấy đâu có giống xương người đâu chu nhất tiên lập tức nổi sùng Ngươi tìm được một gã giống quỷ không giống người đến làm sư phụ Thì không tin ta nữa phải không Tiểu hoàn lẹ lúc ấy Cất kỹ huyết ngọc cốt phủ vào trong bọc Cười đáp: Thôi được rồi Ra ra Đằng nào mai sau cháu cũng sẽ dùng vật này vào việc tốt Không làm việc xấu Thế đã được chưa Chu nhất tiên hử mũi Quay mình bước đi Miệng đột nhiên thốt Tin người mới là lạ Tiểu hoàn cười hắc hắc Hiền hậu vô cùng rảo bước theo lên Chương 191 Kinh hiện ba người chu nhất tiên ở đó nghỉ ngơi và chữa trị cho dã cẩu dã cẩu sau khi biết sinh mạng của mình được cứu lại càng cảm thấy may mắn cũng có lúc tờ hờ HM ơ khó hiểu cho sự dũng cảm của mình khi đó sau khi trải qua kinh biến ấy quan hệ giữa chu nhất tiên tiểu hoàn và dã cẩu đã trở nên gắn bó hơn bởi dù sao cả ba người cũng đã từng cùng nhau vượt qua một phen sinh tử chu nhất tiên không còn lạnh nhạt với dã cẩu như trước có điều vẫn không khỏi luôn miệng than vãn Giã cẩu thân mang trọng thương, việc phục dịch phần lớn là vào tay Chu Nhất Tiên, bảo sao lão không phản nản cho được. Tiểu hoàn đối với giã cẩu vẫn như ngày trước, nhưng giờ đây trước mặt nàng, giã cẩu dường như có đôi chút sợ sệt, nói chuyện với nàng cũng ít đi. Tiểu hoàn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không thực sự để ý, bởi thời gian này, tinh tờ HN của nàng đã tập trung cả vào cuốn sách bịa da màu đen nhìn không có vẻ gì là khác thường ấy. Giã cầu chưa từng thấy Tiểu Hoàn đọc cuốn sách này trước kia, không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Tiểu Hoàn không bao giờ kể về lại lịch cuốn sách, Chu Nhất Tiên cũng chỉ nói vài câu hàng hồ. Sự lạ lùng của Giã Cẩu lâu giờ N cũng trở thành quen, hắn chỉ cảm thấy tinh tờ HN của Tiểu Hoàn dường như đang thay đổi, nhưng thay đổi ấy là gì hắn không cắt nghĩa rõ ràng. Đại nạn thú tờ HN bắt đầu từ Nam Cương Thập Văn Đại Sơn. Một giải Nam Cương cũng chính là nơi đầu tiên chịu sự thai ách của tờ HL Thú. Những tàn phá mà bách tính các tộc người ở đây phải gánh chịu còn nặng nề hơn ở Trung Thổ rất nhiều. Mười nhà đến chín nhà tan nát, các thị trấn, thôn làng, sơn trại, tận các ngỏ ngách đều hờ HL như không còn ai sống sót. Sau khi đại nạn qua đi, những loài tiểu yêu sót lại ở Nam Cương còn nhiều hơn so với ở Trung Thổ. những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn vẫn thường phải chịu sự quấy rối bạo ngược của lũ tiểu yêu này cuộc sống của bách tính nơi đây đúng là như trong đêm trường tối đen không có lấy một chút hy vọng quỷ lệ lại một ln nữa đặt chân lên vùng đất nam cương trong tình cảnh hỗn loạn thê lương đó hắn không phát hiện ra dấu vết nào của bọn tiểu yêu mà chỉ thấy vô số những người chính đạo đang ùn ùn kéo đến trong đó có cả các nhân vật danh môn đại phái như thanh vân phần hương Những người này lũ lù ở truy tìm tung tích của tờ HN Thú khắp nơi, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ hưởng công vô ích, không ai tìm ra một chút tung tích nào. Sau trận chiến bại ở Thanh Vân Sơn, tờ Nở Thú trọng thương bỏ chạy, hình tích dường như đã tan biến vào hư không. Chỉ còn dãy thập vạn đại sơn ở Nam Cương này, nơi vốn là cố cư của tờ HN Thú, có thể nó đã trở về chăng Quỷ lệ quay trở lại Nam Cương là bởi ý nghĩ đó. Đồng hành với hắn còn có vô số đệ tử chính đạo, trong đó phần hương cốc được xem như trở lại cố hương, bởi phần hương cốc chính là tọa lạc tại Nam Cương, nhưng mục đích đến đây của chính đạo các phái không chỉ là giúp đỡ bách tính Nam Cương diệt trừ những tiểu yêu còn sót lại. Dù thế nào thì vì có những người này đến mà những tiểu yêu vốn hoành hành bạo ngược cũng tạm thời ẩn thân, bởi khi những đệ tử chính đạo bắt gặp, họ đều ra tay tiêu diệt chúng.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 Quỷ lệ muốn tới thất lý đồng của miêu tộc Nam Cương, không vì cái gì khác mà chỉ là viếng tế tưởng nhớ những gì mà Đại vu Sư đã làm cho bích giao ngày trước. Thất lý đồng, thiên thủy trại với những cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt khi xưa đều đã không còn. Đập vào mắt quỷ lệ chỉ là những khung cảnh hoang tàn, hoang tàn đến mức tâm can sắt đá mà hắn đã mang trong lòng hơn 10 năm nay cũng không khỏi một phen lay động. Rốt cuộc là vì điều gì mà lại xảy ra một đại nạn độc hại chúng sinh như vậy? Hắn liên tiếp gặp kỳ duyên, đạo hành cũng ít nhiều thành tựu, có thể vô sự mà trải qua nạn kiếp như ác triều quần quần này, nhưng vô số bách tính trong thiên hạ bị đau thương vùi dập thì sao? Họ đã phạm phải lỗi lờ âm ở gì, vì sao lại phải gánh chịu họa thai như vậy? Thiên âm tự được coi là uy lẫm linh thiêng đó, ngày đêm đều có vô số người đến bái tờ hờ ân ở lễ Phật, cầu nguyện tờ hờ ân ở Phật để mắt trông coi thiên hạ, có rất nhiều những bách tính khác hàng ngày đều thành kính vái lệ thượng tiên. Thế nhưng lúc đại nạn giáng xuống đầu, tờ nở Phật cao xanh đã có ai hiện ra giúp họ. Những việc quỷ bái ấy rốt cuộc là có ích gì. Phải chăng câu nói tờ nở bí nhắc đi nhắc lại trong thiên thư cuối cùng đã nghiệm linh thiên địa bất nhân, di vạn vật số cẩu? Đặt chân đến thất lý động, quỷ lệ không khỏi cảm thấy một chút lạnh trong lòng. Nơi nước non thủy tú trong ký ức hắn đã bị tàn phá đến hoang phế tiêu điều. Những ngôi nhà chập trần mây lượn giờ chỉ còn mấy mảnh tường sắc sơ. Đường đi hoang vắng cỏ mọc cung tùm che lối người đi, lại càng không còn tiếng trẻ thơ vui đùa chạy nhảy. Bách tính may mắn sống sót xem chừng cũng chỉ còn được một hai phần mười. Số đông giờ đây đều đang đi lại cố gắng tìm kiếm ngôi nhà khi trước của mình. Hy vọng có thể tìm thấy vài thứ còn dùng được trong đống đổ nát ấy. Nhưng dường như mọi vật dụng đã bị tàn phá tan hoang. Những gì mà những con người đáng thương kia nhặt nhạnh được chỉ là di cốt của người thân đã chết. Khắp nơi trong lý thất đồng đều thấm đẫm một không khí bi thường, thỉnh thoảng có một vài đứa trẻ đứng, ánh mắt chứa đờ ơ ý những sợ hãi hoảng hốt. Cũng chỉ dây lát chúng bị người lớn kéo tuột vào trong. Quỷ lệ cờ hờ ơ chậm bước đi, chẳng bao lâu cũng đã gây sự chú ý của người miêu, nhưng ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng canh cánh một sự cảm giác rẻ chừng Trong cái không khí lạ thường ấy, ngay cả tiểu hôi trên vai quỷ lệ cũng tờ giờ ơ mờ lặng, mặc dù vẫn không ngừng đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Quỷ lệ thở dài, không muốn nhìn thêm khung cảnh tang thương ấy nữa, hắn cất nhanh hơn, tiến thẳng tế đàn trên vùng núi tận cùng thất lý đồng. Càng vào trong cảnh đổ nát hoang tàn lại càng thẳng khốc. Quỷ lệ lặng im bước đi, trong đầu thấp thoáng hình dung lúc đại nạn đổ xuống, những chiến binh miêu tộc vì bảo vệ thánh địa của mình mà quyết đấu sinh tử với lũ yêu thú hung ác nơi đây. Bao ngày đã qua, trong không trung vẫn còn phảng phất mùi tanh của máu. Hai chiến binh miêu tộc ngăn hắn lại dưới núi. Quỷ lệ dừng bước, nhìn về phía họ. Hai người tay cờ ơ mở trường mâu, thân khoác khôi giáp, nhìn kỹ hóa ra chỉ là hai thiếu niên tuổi trường 16, 17, bộ giáp trên người còn to hơn thân hình, không biết có phải là những chiến binh còn sống sót sau bằng ấy tàn khốc giao tranh. Cơ lỗ cơ cơ hô. Một người trong số hỏi to bằng tiếng yêu. Quỷ lệ không hiểu, song ít nhiều cũng đoán được ý nghĩa câu hỏi. hắn không đáp lại chỉ ngẩn đâu nhìn lên lưng chừng núi để biểu đạt ý muốn quỷ lệ không dùng tay chỉ bởi hắn còn nhớ người miêu coi đó là điều đại bất kính hai thiếu niên ngẩn người ra một lúc nhìn nhau rồi người có vẻ lớn hơn lắc lắc đầu rốt cuộc vẫn đứng yên không tránh quỷ lệ bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhưng không thể động thủ với người đại vũ sư hơn nữa nhìn thấy những thảm cảnh ở thất lý đồng này hắn cũng không thể nào dùng đến vũ lực quỷ lệ từ giờ mở ngâm một hồi Rồi thở dài quay người bước đi. Vừa được mấy bước động trên núi có tiếng chân người. Quỷ lệ quay người nhìn lên, thấy một người hộp tốc chạy từ lương chừng núi xuống, dùng miêu ngữ nói với hai thiếu niên kia, hai người đó gật đầu lia lịa, dẹp qua một bên. Người vừa đến đó có vẻ như một vu sư, chắp tay bạc bẻ nói với quỷ lệ bằng tiếng trung thổ. Chào ngài, đại vu sư mời ngài lên. Quỷ lệ kinh ngạc cao mày, đại vu sư. Người đó gật đầu. Quỷ lệ cố định tờ hờ ân lờ gật đầu, rồi theo lên núi. Sơn động vẫn còn ở đó, nhưng quang cảnh đã hoàn toàn khác trước, khắp nơi đá vỡ ngổn ngang. Trong đống loạn thế ấy, một thanh niên người miêu chỉ trường 30 tuổi, trên người khoác y phục vụ sư, mỉm cười nhìn quỷ lệ đi tới. Ánh mắt của người ấy thấp thoáng phát sáng, tựa như một ngọn lửa nhiệt tình đang nung nấu trong tâm, hoàn toàn khác với ánh mắt những người miêu mà quỷ lệ bắt gặp trên đường. Quỷ lệ đến trước mặt. Người ấy khẽ mỉm cười rồi đột nhiên nói bằng một giọng trung thổ lưu loát, kính chào quỷ lệ tiên sinh, tôi là đại vu sư thế hệ mới của miêu tộc Nam Cương, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài. Quỷ lệ lặng người một hồi mới gật đầu đáp lễ, vẫn chưa kịp nói gì thì vị đại vu sư trẻ tuổi ấy lại mỉm cười, mời vào, tôi dẫn ngài đi đại vu sư lời trước. Nói đoạn quay người bước vào một sơn động âm u, quỷ lệ theo sát phía sau, giờ nờ giờ nờ cũng lẫn vào trong bóng tối. Sơn động tối đen như mực, bóng vị đại vu sư trẻ tuổi phía khẽ lắc lư. Không hiểu vì sao hắn cảm giác đã gặp con người này, nghĩ một lúc mới nhớ, L.N. trước đến đây đại vu sư đời trước đã từng gọi thanh niên này ra, không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, anh ta đã tiếp nhận đại chức vị của miêu tộc. Giống như L.N. trước, hai người cũng đến thạch động thờ khuyển tờ H.N. tận cùng trong tế đàn. Một đống lửa lớn rừng rực cháy phát ra những tiếng nổ lách cách. chỉ bóng dáng gờ y gỏ dàn mua trước kia đã mãi mãi không còn người thanh niên ấy bước lên trước nghiêm trang hành lễ với bức tượng Quyển tờ hnn rồi lấy ra một tượng điêu khắc từ miệng bức tượng cung kính đặt trên mặt đất đoạn quay sang quỷ lệ theo tập tục người miêu các vị đại vu sư qua đời đều phải cung phụng một năm dưới tượng khuyển tờ hnn đây chính là trò cốt của người quỷ lệ lặng im nhìn về phía chiếc hộp gỗ chiếc hộp một mạc không có gì cầu kỳ ngay cả đến loại gỗ làm hộp cũng là loại thường thấy ở nam cương đại vu sư cũng như vô vàn bách tính miêu tộc khác đang ngủ giấc cuối cùng của đời mình trong đó hắn không người hành lễ con khỉ tiểu hôi rít lên một tiếng từ trên người quỷ lệ nhảy xuống chạy sang một bên vị đại vu sư trẻ tuổi theo tập tục của người trung thổ cũng không người đáp lễ rồi thành kính đặt chiếc hộp gỗ trở lại trong miệng bức tượng Quyển tờ hờn hai người ngồi bên đống lửa ánh lửa phản chiếu vào trong mắt Bốn mắt sáng rực lên trong bóng tối. Không đợi Quỷ Lệ hỏi, Đại Vu sư đã nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi là đệ tử hờ ơ hạ người lúc người còn tại thế." Sau khi đại kiếp nạn đáng sợ ấy qua đi, tất cả các trưởng bối tế tự ở đâu đều đã chết, vì thế tôi được thừa kế chức vị đại vu sư." Quỷ Lệ lẳng lặng gật đầu, ánh mắt hướng về phái bước tượng quyển tờ hờ trầm rãi, "Đại vu sư có thể nói đã vì tôi mà chết ngôi khi nhớ đến điều này." trong lòng thật không khỏi cảm thấy bất an. Vị đại vu sư trẻ tuổi thoáng dùng mình, ngài nói sai rồi, sư phụ từng nói với tôi lúc ấy, thọ hạn của người đã đến, cho dù không đi trung thổ, tất cũng sẽ qua đời sau đó không lâu. Quý phái có thể đưa cho cốt của sư phụ trở về đã là niềm đại hạnh của toàn thể bách tính miêu tộc chúng tôi rồi. Quỷ lệ thở dài, khẽ nói, chuyện này là do những người hữu tâm khác tiến hành, không liên quan đến tôi. Vị đại vu sư trẻ tuổi cười, Hẳn là không để ý đến lời nói của quỷ lệ, LN này ngài đến thất lý đồng, không biết là vì chuyện gì. Quỷ lệ tờ giờ âm ở ngâm, thật ra cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn đến tế viếng đại vu sư tiền bối mà thôi. Ngoài ra, đại nạn vừa rồi thảm khốc như vậy đều là do tờ HN thú cờ âm đầu gây ra đại nghiệt, tôi vào Nam Cương có ý truy đuổi tờ HN thú, không biết ngài có manh mối nào không. Sắc mặt vị đại vu sư thoát biến đổi, hiển nhiên đối với người này, hai chữ tờ hờ nở thú vẫn là một cái tên vô cùng đáng sợ, chỉ nhắc đến đã phải lặng đi một hồi. Một lúc yên lặng, quỷ lệ khẽ thở dài, ngài không cờ ơn nở phải bận tâm, vô số người trong thiên hạ muốn tìm hắn cũng chưa tìm được, ngài không biết cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã làm phiền rồi, cũng xin cáo tử ở đây thôi. Nói rồi đứng dậy định đi, trên mặt vu sư thoáng chút lưỡng lự, đống nhiên lên tiếng. có thật ngài muốn đuổi theo tờ hờ ơ nở thú đó quỷ lệ đáp đúng vậy đại vu sư chằm chằm nhìn quỷ lệ ngài sẽ giết được nó chứ im lặng một hồi lâu quỷ lệ khẽ thở dài tôi không chắc đại vu sư tờ giờ ơ mở ngâm một hồi mới nói nếu đã như vậy tôi sẽ nói những gì tôi biết cho ngài làm thế nào để tìm được tờ hờ nở thú tôi quả không biết trong truyền thuyết xa xưa của bộ tộc tôi Thú Tờ Hờ này giống như ác ma không thể giết chết, chỉ có người như Vu Nữ Nương Nương vạn năm trước mới có thể chấn áp được hắn. Muốn chấn áp Tờ Hờ thú, Cờ N phải đoạt được năm thứ Tờ Hờ khí của các tộc người Nam Cương trên người hắn. Năm thứ Tờ Hờ khí ấy là cội nguồn sinh mệnh của Tờ Hờ thú ấy. Nếu như mất đi, Tờ Hờ thú sẽ chìm vào giấc ngủ say. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nữa. Khi Tờ Hở Nở thú hành hành bạo ngược, yêu lực cực mạnh phát tán khắp nơi. Vu nữ nương nương lúc đó đã dùng kỳ trận truyền lại của Vu tộc là bắt hung huyền hỏa trận pháp mà giam hắn lại. Nếu như ngài có thể tìm lại trận pháp này, quỷ lệ lẳng lặng gật đầu. Đại Vu sư suy nghĩ một lúc, nói tiếp: Làm thế nào để tìm được Tờ Hở Nở thú? Tôi quả thực không nghĩ ra, nhưng trong truyền thuyết của Miêu tộc có nói. vũ nữ nương nương khi xưa đã chấn áp tờ hờ ân nở thú ở một nơi gọi là trấn ma cổ động ở sâu tận trong dãy thập văn đại sơn truyền thuyết còn kể chính nương nương cũng đã hóa thành tượng đá mặt quay về cổ động để canh giữ yêu hồn không cho chúng thoát ra ngài nếu như tìm thấy một nơi như vậy có khi lại dò ra tung tích của tờ hờ ân nở thú cũng nên quỷ lệ ghi nhớ từng câu từng chữ gật đầu với vị đại vu sư trẻ tuổi đa tạ đại vu sư im lặng mỉm cười hai người cùng bước ra khỏi sân động quỷ lệ nén không được hỏi đại vu sư một câu vì sao trong mắt người ấy lại không có chút vẻ bị thương đại vu sư lặng đi một lúc mới nói nếu như tôi còn bi thương ủ rột thì những người trong thất lý đồng này sẽ nhụt chí đến độ nào không phải tôi không đau lòng mà là tôi không thể đau lòng quỷ lệ nhẹ gật đầu lặng yên một hồi lâu rồi mới cáo tử ra đi rời khỏi thất lý đồng quỷ lệ không hề vội vã lên đường Hắn bước đi trong rãi, nghĩ đi nghĩ lại những lời đại vu sư đã nói, cái gọi là bát hung huyền hỏa pháp trận kỳ lạ ấy bất giác đã khiến hắn nghĩ đến một người khác tiểu bạch. Ngày ấy nàng giận dữ bỏ đi, từ đó không còn tin tức gì, tuy với pháp lực đạo hành của nàng thì không có gì phải lo lắng, thế nhưng nghĩ đến mục đích mà tiểu bạch chia tay hắn, phần lớn là vì đi tìm bát hung huyền hỏa pháp trận, ít nhiều trong lòng quỷ lệ cũng thấy không yên. Yêu lực của phệ huyết châu dày vò hắn bao năm. Thế nhưng khoảng thời gian trước, dưới bức vô tự Ngọc Bích ở Thiên Sơn tự trên húc Di Sơn, hắn đã ngộ thông bốn cuốn thiên thư, đã hòa nhập cả yêu lực của Phệ Huyết Châu, ba chân Pháp của Đạo, Phật, Ma, thậm chí cả Pháp lực của huyền hỏa giám tờ hờ dương vào làm một, đã mở thấy được cánh của của vạn Pháp Quy Tông. Cùng với việc đạo hành ngày tiến bộ, với quỷ lệ bây giờ Phệ Huyết Châu không còn là một trở ngại lớn nữa. nhưng đồng thời những tờ hờ un ngộ dưới bức vô tự ngọc bích ấy, giờ nở giờ nở hắn cũng đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện thế thái nhân sinh, những chuyện mà ngày trước không thể nghĩ đến, hắn cũng đã nhìn ra được từ trong hồi ức của mình. Tiểu bạch đối với hắn như thế, không phải bởi mối quan hệ giữa bích giao và hắn hay sao? vào đúng cái ngày kiếp nạn thú tờ hờ un hành hành dữ dội, nàng đã một mình quay trở lại nam cương để tìm trận pháp đó. trời đất bao Một mảy may tin tức của Tiểu Bạch từ bao lâu rồi không có. Nghĩ đến đây quỷ lệ không khỏi cảm thấy con tim nói đau, có điều thiên hạ rộng lớn như vậy, quả thực không biết làm sao để tìm được nàng. Quỷ lệ tờ gm tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến phần hương cốc, cũng không vì điều gì khác, mà chính bởi trước đây Tiểu Bạch đã bị giam hám trong huyền hỏa đàn bởi bắt hung huyền hỏa trận này, Tiểu Bạch muốn đi tìm trận pháp, chắc chắn sẽ đến nơi đó. Mà cho dù nàng không có ở đó thì hắn đi thăm dò một chuyến cũng có thể được một vài thu hoạch. Quyết định như vậy quỷ lệ lập tức lên đường. Phần hương Cốc chính là một trong ba đại phái chính đạo trong thiên hạ. Trong trận đại nạn này, phần hương Cốc ở vừa đúng vào cửa ngõ Nam Cương, nơi đầu tiên thú tờ HL hoành hành bạo ngược, kết cục thế nào không nói cũng có thể ngâm ra. May mắn ngày đó cốc chủ dịch Vân Lam đã dẫn các đệ tử vào trung thổ liên kết với các môn phái chính đạo khác đối phó với thú tờ hN vì thế tuy phần hương cốc bị tàn phá tiêu điều, song các môn hạ đệ tử lại không bị tàn sát. Có điều một đại phái chính đạo mà lại chịu tình cảnh tàn phá thê thảm như vậy, khó tránh khỏi miệng thế gian chê cười. Hơn nữa sau trận đại nạn, rất nhiều lời đồn thổi châm biếm đã truyền đi, nói rằng phần hương cốc nhát gan sợ chết. Thân là chính đạo đại phái mà lại không dám một mình đối mặt với kiếp nạn thú tờ hờN mà phải chạy tới trung thổ nấp sau lưng thanh vân môn mới tránh khỏi đại nạn diệt môn. Lúc này, thanh vân môn và đạo huyền chân nhân đã ở trung tâm chính tâm chính đạo thiên hạ, trí cao vô thượng, tiếng tâm lấy lửng. So với thanh vân môn, phần hương cốc đúng là thua kém hơn nhiều. Môn nhân chính đạo lũ lượt kéo đến Nam Cương truy tìm tông tích thú tờ hờN Đệ tử Phần Hương Cốc đương nhiên cũng không thể thua người. Tuy nhiên so với những dịp trước đi, môn hạ Phần Hương Cốc đã bất vẻ hùng hồn hủy hệ nhờ hoang của ngày trước rất nhiều. Có điều dù là cười chê như vậy, song Phần Hương Cốc vẫn là danh môn đại phái, tổng đường bị phá nát nhưng thực lực vẫn còn. Những lời hong tiếng ve vì thế tuy nhiều, song cũng không có ai dám phỉ báng họ ngay trước mặt. Còn về Phần Sơn Cốc nơi Phần Hương tọa lạc, thì quả đã biến thành một bãi sơ xác tiêu điểu. Chỉ ít lúc quỷ lệ NGM lẹn vào, những gì hắn trông thấy đúng là như vậy. Một sơn cốc vốn thanh tú mỹ miều như thế, lúc này lại tràn đờ ơ một mùi hôi tanh khó ngửi. Rất nhiều đệ tử của phần hương cốc đang chuyển đi những u rắc đã mục nát và cả sắp chết, trong đó có cả người, nhưng phần lớn là xác động vật. Quỷ lệ ngấm NGM quan sát, sau một hồi suy nghĩ hắn đã hiểu ra. Ngay trước khi đột nhập vào phần hương cốc, mặc dù đã là đêm tối nhưng hắn vẫn mau chóng bị phát hiện không phải vì tất cả các đệ tử đều đạo hành cao thâm, mà bởi họ rất giỏi nuôi dạy các động vật kỳ lạ khiến người ta không thể đề phòng đại nạn thú tờ hn xảy ra vân dịch lam đưa được phần lớn đệ tử vào trung thổ nhưng lại không thể đưa cả số động vật này theo và khi lũ thu yêu hung tàn tràn qua vùng đất này những động vật ấy khó tránh khỏi kiếp nạn thời gian lâu giờ n các xác chết thú giữa Mùi hôi thối bốc lên thật vô cùng khó chịu. Tuy vậy, những con vật kỳ lạ ấy không còn nữa lại là tin tức tốt lành cho quỷ lệ. Hắn có thể ung dung do thám khắp nơi mà không sợ một con vật kỳ quái nào đó từ một ngóc ngách nào đó đột nhiên xông ra làm lộ hình tích. Phần hương cốc có rất nhiều đệ tử, tuy nhiên phần nửa trong số đó đã được phái đi truy tìm tông tích thú tờ hờ ân ở chuyện mà các môn phái chính đạo khác muốn làm. Phần hương cốc sao lại có thể đứng ngoài? Một nửa số đệ tử còn lại trong cốc thì có đến quá nửa lại không hề muốn làm những công việc thu dọn bẩn thỉu như thế, cho dù có một số trưởng lão tiền bối đi lại đôn đốc, nhưng những nhân vật như Dịch Vân Lam hay Thượng Quan Sách đương nhiên không phải lúc nào cũng kệ kệ giám sát tờ N cha khắp nơi được. Vì thế khi đột nhập vào trong cốc quỷ lệ GN như không gặp một khó khăn nào. Khi ấy mới là chợ tối, trời còn sáng hơn rất nhiều so với LN trước đến đây. Nhưng khi đã đột nhập vào cốc rồi, không biết có dễ dàng hơn hay không. Quỷ lệ không suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới huyền hòa đàn, trọng địa của phần hương cốc. Tiểu Bạch ngày trước bị giam trong đó bắt hung huyền hỏa trận pháp cũng được bày bố nơi đây. Tiểu Bạch có vì hắn mà đi tìm trận pháp chắc chắn phải đến nơi này. Có điều huyền hỏa đàn suy cho cùng vẫn là cấm địa của phần hương cốc. Trong tình trạng rối loạn tơi bởi ấy, việc canh phòng dường như không còn nghiêm ngặt hơn vài phần so với LL trước. không biết có phải chính vì hắn đã đột nhập và tiểu bạch có thể đào thoát ra ngoài. Quỷ lệ hiện giờ đạo hạnh đã khác xa ngày trước, huyền hỏa đàn tuy canh phòng cẩn mật cũng không ngăn được hắn chỉ chốc lát đã vào đến nơi. Dường như huyền hỏa đàn không khác làm ấy so với trước đây, trên mặt đất vẫn khắc một trận thế cổ quái màu đỏ thậm, quỷ lệ hiểu rằng đó chính là cái gọi là bắt hung huyền hỏa trận phá tờ bí kỳ lạ trong truyền thuyết. Ngay đó, Khi quỷ lệ và tiểu bạch đào thoát đã gây ra một vụ phun trào nham thạch, những dấu vết của nó vẫn còn để lại đến ngày hôm nay. Trên các vách đá xung quanh, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy những vùng bị nham thạch thiêu cháy đen thui, đá đổ vỡ khắp nơi và cả bát hung huyền hỏa trận pháp trên mặt đất một số chỗ cũng đã bị ngọn lửa rừng rực ngày trước thiêu đến độ biến dạng. Nếu là một nơi tờ ơ mở thường, trong trận đại nạn khủng khiếp như thế e rằng đã bị hủy hoại tan hoang, song huyền hỏa đàn cơ bản vẫn đừng vững. có lẽ trận pháp đã phát huy khả năng kỳ lạ của nó bảo tồn được nơi này khỏi cơn cuồng nộ của hỏa tờ hờn quỷ lệ ngẩng đầu nhìn lên hệ thống gông cùng nhiều tờ nn giam giữ tiểu bạch trước đây đã không còn tác dụng đang treo lơ lửng trên không há toát cái miệng gông đen kịt trong huyền hỏa đàn rộng lớn dưới ánh đèn leo lét chiếu rọi chỉ có bóng của quỷ lệ khẽ lay đi lay lại quỷ lệ tờ giờ mở ngâm một hồi lâu đoạn lắc đầu bước đến trước bát hung huyền hỏa trận pháp hắn quan sát kỹ chỉ thấy trong trận đồ khổng lồ ấy các bức hình hung tờ hờ nở hệt như trong ký ức của hắn đều được khắc họa một cách vô cùng rõ nét sinh động như thật giữa các hung tờ hờ nở còn vô vàn những nét vẽ kỳ dị phức tạp quỷ lệ hít sâu một hơi ngồi xếp bằng tròn trước trận đồ đúng vào lúc hắn đang bắt đầu tĩnh tâm tham nội trận pháp ký dị trong truyền thuyết của vu tộc thì đột nhiên trong huyền hỏa tế đàn tĩnh mịch mà thâm sâu ấy Từ trong bóng tối phía trên đầu hắn chuyển tới tiếng cười giòn tan của một nữ nhân. Quỷ lệ biến sắc mặt, đứng phát dậy, ngẩng đầu nhìn lên, nói, là cô sao tiểu bạch. Quỷ lệ chưa dứt lời, một bóng người từ trên lao xuống, bộ y phục vàng anh quen thuộc, ánh mắt dịu dàng long lanh, một vẻ đẹp vừa nhìn đã có thể ngây ngất đó lại là người mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cô gái nghe nói đã chết trong trận đại nạn đó Kim Bình Nhi. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Quỷ lệ giờ nở bình tĩnh trở lại, Kim Bình Nhi vẫn đứng ở đó, xem ra không có gì thay đổi, từ y phục cho đến dung nhan vẫn mang cái tờ hờ nở thái ấy, thậm chí khóe miệng của nàng vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ vô cùng. Kim Bình Nhi nhìn quỷ lệ cười, huynh khỏe chứ? Quỷ lệ lẳng lặng nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng, sao cô lại ở đây? Kim Bình Nhi khẽ vuốt tóc, chỉ một động tác nhỏ xong lại chứa chất vẻ phong tình vô hạn, nhẹ nhàng. Muội ở đây chờ huynh, quỷ lệ cho mày, chờ ta, để làm gì, cô làm sao biết ta sẽ đến đây Kim Bình Nhi mỉm cười, lẽ nào huynh đã quên rồi, LN trước huynh đã đến đây đi cùng với muội. Nghe nói LN này huynh muốn truy tìm thú tờ nở theo truyền thuyết Nam Cương thì muốn chân áp thú tờ nở Đương nhiên không tránh khỏi phải dùng bắt hung huyền hòa trận. Huynh không đến đây thì có thể đi đâu được Đôi mắt mỉm cười của nàng dường như có chút gì đó đắc ý, và một vẻ ướt át khó có thể diễn tả thành lời. Kim Bình Nhi mỉm cười. Huynh thấy mọi thông minh đấy chứ. Quỷ lệ khẽ cho mày, đạo hạnh của hắn đã có tiến bộ lớn, trước vẻ quyến rũ của Kim Bình Nhi vẫn không khỏi bị ý loạn tâm mê, bất giác dùng mình kinh hãi. Sau trận đại nạn người con gái nghe nói đã chết đó đột nhiên lại xuất hiện nơi đây, không những thế dường như công lực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nàng còn sống vậy những người khác thì sao? Những cao thủ ma giáo trong trận đại nạn đó, lẽ nào họ cũng vẫn chưa chết? Quỷ Lệ giật mình, song sắc mặt vẫn lạnh lùng, cô vẫn chưa trả lời ta, cô chờ ta làm gì? Kim Bình Nhi nhớ mày cười, nhẹ nhàng nói, "Muội biết vị trí mà chấn ma cổ động mà thú tờ hở ân bị giam giữ. Quỷ Vương tông chủ nghe nói thế đã để mội đến giúp mình." Quỷ Lệ Dung mình, ngẩng mạnh đầu lên, Nhìn sang Kim Bình Nhi chỉ thấy ánh mắt vẫn xanh biếc như nước, tươi cười như hoa, không có gì khác lạ. mươi 192, ma ưu tươi. Quỷ lệ ngưng thị nhìn Kim Bình Nhi hồi lâu, tình không nói một lời, đầu mày khe khẽ nhữ lại. Dưới ánh nhìn lăng lệ của hắn, Kim Bình Nhi dường như vẫn thản nhiên vô sự, nàng bất giác hiểu rằng trong thời khắc này nói gì cũng không ổn, chỉ cười yêu kiểu nhìn hắn. Bên trong huyền hỏa đàm nhất thời an tĩnh. trên vai quỷ lệ hờ u tử tiểu hôi dường như tỏ ra khó chịu với khung cảnh yên ả động thân kêu lên hai tiếng chi chi rồi tụt xuống đất nó nghiêng từ phía nó tự tiện chạy qua một bên thông thả tiểu hôi hướng tới trung tâm huyền hòa đàm nơi có khắc vô số hung tờ hờ n đồ án màu sắc đỏ rực quỷ lệ từ tốn thu hồi một quang nhìn với vẻ đờ y hưng thú với những hung tờ hờ n đồ án khắc trên mặt đất mà tiểu hôi vừa nhìn nó Từ từ nói như vậy mà nói cô nương hình như biết khá rõ về những đồ hình này. Kim Bình Nhi cười nhẹ, nụ cười như ngọn gió xuân dịu dịu thổi qua không khí băng lạnh trong địa đường. Thốt, thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao biết được. Thiếp chỉ bất quá may mắn ghé qua chỗ này. Công tử ngài được quỷ vương tông chủ coi trọng, hà tất cờ nờ ai tương trợ. Trên môi nàng lại hé nở nụ cười, công tử bất tất phải cả nghi. Quỷ lệ chay mày không nói. Hắn không để tâm lắm đến những lời nói hàm ý nhiễu động nhân tâm Kim Bình Nhi. Suy tư giây lát, hắn tựa hồ không quan tâm đến lý do vì sao Kim Bình Nhi đột nhiên xuất hiện tại nơi này cũng như không muốn che giấu những điều tờ hờ ân nở bí quỷ dị của quỷ vương. Từ tố nói, đã như vậy, tại hạ có điều cờ ơn ở thỉnh giáo cô nương. Kim Bình Nhi trong mắt lóe lên tình quang nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mê hồn thốt, công tử xin cứ nói. Quỷ lệ nói. Xem ra cô nương đến đây trước tại hạ Theo truyền thuyết muốn phong ấn cho thú tờ nở không thể không có bắt hung huyền hỏa trận pháp Chỉ là tại hạ tài trí ngu độn không tham thấu được Không tham thấu được Không biết kim cô nương có lĩnh nội trăng Kim Bình Nhi lắc đầu Trên mặt xuất lộ một nụ cười khổ Không giấu gì công tử Kỳ thực thiếp đã tới huyền hỏa đàm 3 ngày rồi nhưng không thu thập được gì Ngoại trừ thấy trên mặt đất có khắc bảy tám đồ tượng thiếp không phát hiện thêm chút nào Quỷ lệ hướng ngục quang xuống những dấu chân phía trước những hung tờ giờ hờ ân ở đồ án màu đỏ. So với dấu chân kim bình nhi có chỗ bất đồng, kể cả dấu chân tiểu hôi cũng không giống. Ngày đó, hờ u tử này đã từng kinh qua huy lực đích thực của pháp trận quỷ dị trong huyền hòa đàm. Vì thế bài sơn đảo hải của pháp trận cùng xích diễm ma thú đáng sợ đều là những ký ức không dễ quên đi. Có thể nguyên nhân chủ yếu là vừa rồi tiểu hôi có hứng thú nhảy nhót trên mặt đất. thua khoáng lung lung tựa hồ tìm kiếm điều gì đó. Hoặc giả sau khi xảy ra dị biến kinh thiên động địa, dung nham hỏa sơn phún trào đã vô tình gây tổn hại cho pháp trận. Những ý niệm đó lướt qua tâm trí quỷ lệ nhưng hắn không biểu lộ ra bên ngoài. Tờ giờ mở ngâm dây lát, hắn nhìn sang Kim Bình Nhi cất lời, Kim Cô Nương, bất kể thế nào thì đây là nơi duy nhất mà tại hạ biết có hiện hữu bát hung huyền hỏa trận pháp. Mà để phong ấn cho thú tờ HN thì không thể không có nó. Chúng ta nên ở lại đây một vài ngày, có khi lại tìm ra được điều gì đó chăng? Kim Bình Nhi lại nở nụ cười phong tình vô hạn nói, được thôi. Quỷ lệ đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi đoạn thu hồi mục quang, tuy tiện ngồi ngay xuống phía trước trận đồ. Thỉnh thoảng một làn đũ hương phảng phất đưa lại, giải áo phất phơ, đích thị Kim Bình Nhi an tỏa cách hắn không xa. Giữa hai người tuy có khoảng cách nhưng tựa hồ vô cùng thân cận. Quỷ lệ như mày, toàn nói lại thôi. Hắn không màng đến Thiên Hạ Mỹ sắc bên mình, chỉ ngưng tờ hờ hững nhìn những đồ hình trên mặt đất. Không biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một ý nghĩ, ngày đó Tiểu Bạch nói rằng nàng tới Nam Cương để tìm hiểu pháp quyết của Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, đã lâu rồi hắn không phong thanh tin tức gì về nàng, không biết hiện giờ nàng ra sao. Khắp thiên hạ chỉ có một nơi có Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận nhưng hiển nhiên nàng không ở đây, vậy nàng đang ở đâu? Nàng có được bình an không? Những ý niệm mơ hồ này suốt mấy ngày nay thỉnh thoảng lại lướt qua đầu góc quỷ lệ. Xem ra, việc nham tương phun trào mãnh liệt tạo thành sự phá hại khủng khiếp ngày hôm đó hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của quỷ lệ. Tuy rằng những hình đồ hình hung tờ hở ân khắc trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã mất đi cô linh khí nên đến hôm nay chỉ còn là những đồ tượng bằng đá bình thường mà thôi. Quỷ lệ cùng Kim Bình Nhi đã ở trong huyền hỏa đàm 7 ngày âm tờ hờ âm ở tham nộ pháp trận tuy nhiên không thu hoạch được gì. thỉnh thoảng cũng có đệ tử phần hương cốc tiến vào coi xét thậm chí đôi lúc thượng quan sách tự nhiên tờ uln cha nhưng lúc này đạo hạnh quỷ lệ và cả kim bình nhi tăng tiến nhiều nên chỉ cờ ân ẩn thân trong vùng tối phía trên huyền hỏa đàm cũng dễ dàng qua mặt tất cả các đợt tờ uln cha chỉ có điều khiến hai người đau đầu là thủy trung không hề lĩnh hội được yếu lĩnh của pháp trận một hôm hai người cùng đối diện nhìn vào phiến đá thường dùng làm nơi an toàn bỗng nhiên kim bình nhi ngã mình trên mặt đất Vòng tiểu yêu của nàng giống như xà thân yêu mị, bẩm sinh đã mang tư vị câu hồn nhất phách. Nhưng trong giờ phút đó, người nam tử bên cạnh nàng vẫn hướng mục quang vào những đồ hình khắc trên mặt đất, lao tâm khổ tứ suy tư, không mảy may chú ý đến tư thế khiêu gợi của nàng. Kim Bình Nhi lẩm bẩm phật ý, trừng mắt nhìn quỷ lệ, trong mắt phản phất một tia tình tự phức tạp nhưng lướt qua rất nhanh, rất nhanh. Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng nàng thở dài, công tử có nhìn ra điều gì không? Quỷ lệ chấn động thân mình, từ từ phục hồi tờ hờ ân thức, quay đầu nhìn Kim Bình Nhi lắc đầu nói, còn cô. Kim Bình Nhi cười khổ một tiếng, không đáp nhưng quỷ lệ hoàn toàn minh bạch trí tứ của nàng. Kim Bình Nhi cau mày, thiếp và công tử ở đây đã được 7 ngày, trong thời gian đó chúng ta đã tận hết sở năng nhưng không tìm được yêu quyết kích hoạt pháp trận, ngay cả làm cho những đồ hình này chuyển động cũng không thể. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn lên vùng tối phía trên huyền hòa đàm, đoạn nói, hôm trước sau khi Tại Hạ tới đây cứu người, vô tình động vào cơ quan ở giữa điện đường khiến cho bắt hung huyền hỏa pháp trận tức thì phát động. Nhưng, hắn chăm chú nhìn vào điện đường, ngữ điệu hàm ý kỳ quái, nhưng hiện tại đã không còn thấy cơ quan đó. Kim Bình Nhi liền đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy giữa trung ương điện đường đột ngột mọc lên một tòa tiểu thạch đài nhưng chất liệu đã đã ngả màu đen kịt, ngưng tụ thành một khối nan phân hình dạng. Chẳng lẽ đó lại có thể là cơ quan xảo đoạt thiên công? Thật ra quỷ lệ đã đến đây một LN, đã thấy khung cảnh này nên hắn tỏ ra kinh ngạc trước việc cơ quan bằng đá bị phá hủy. LN trước, khi hắn nhìn vào những đồ hình hung tờ HN khắc trên mặt đất, trong tâm bông trối lên một luồng bạo khí hung mạnh nhưng LN này hắn không thấy lại dù chỉ một chút cảm giác đó. thạch bản đáng sợ đó nay đã trở thành một phiến đá ngập đờ y tử khí, không có chút sinh khí nào. Hai người thời sao vào tờ giờ mở mặc không biết nên nói gì. Cả nửa ngày sau, Kim Bình Nhi tựa hồ đã quyết định, ngẩng đầu toan xuất ngôn, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Quỷ lệ nhữ mày lại, lẹ làng chuyển thân đưa mắt liếc tiểu hôi ở bên cạnh. Hơ ơ U tử này nhảy lên vai hắn, tức thì thân ảnh phiêu khởi dây lát so đã lẫn vào vùng tối phía trên huyền hòa đàm. Kim Bình Nhi cười dịu dàng, ánh mắt vi diệu nhìn theo bóng khuất vào vùng tối. Liền đó nàng cũng nhẹ nhàng bay lên, biến mất vào nơi hắn ẩn nấp. Lát sau, âm thanh kèn kẹt đùng đục vọng lại từ điện đường trong huyền hòa đàm. Hình như cửa đã được mở ra. Từ cửa vang lên tiếng bước chân, nghe ra có không ít người, trong đó loáng thoáng âm thanh uy nghiêm của một người rồi tất cả chìm vào im lặng trong chốc lát. Tức thì hai cánh cửa mở hẳn ra, ba bóng người tiến vào. Đi đầu chính là phần hương cốc cốc chủ đại danh đỉnh đỉnh Vân Dịch Lam. Theo sát phía sau là sư đệ của ông ta thượng quan sách. Người đi cuối cùng luôn giữ khoảng cách vài bước đi với hai người đi trước chính là đệ tử đắc ý của Vân Dịch Lam, Lý Tuân. Sau khi ba người tiến vào huyền hòa đàm, Lý Tuân tiện tay đóng cửa lại. Tức thì ánh sáng bị ngăn lại, chỉ còn một làn sáng lợn lạc, le lói trong địa đường. Băng hàn nguyên thủy trên tờ LZ3 huyền hòa đàm, sau khi không còn linh lực của pháp trận hỗ trợ, đã mất đi tư vị cắt ra cắt thịt. chỉ còn chút hơi lạnh lưu lại. Bất quá tại khối đá nham thạch to lớn hơi lạnh vẫn giữ nguyên tư vị. Trong bóng tối, quỷ lệ và kim bình nhi nín thở yên lặng thông qua động khẩu hắc ám nhìn xuống bên dưới. Dường như bờ u không khí yên tĩnh hơn hẳn lúc trước, ngay cả tiểu hôi cũng giữ yên lặng, im im lặng lặng ngồi trên vai chủ nhân. Vân dịch lam cùng thượng quan sách cờ hờ mở chậm đi vào trung tâm huyền hỏa đàm, đứng ngay bên trên bát hung huyền hỏa pháp trận. Từ xa trông lại. Sắc mặt ông ta phảng phất như bao phủ một làn khí âm ảnh. Ba người đứng đó, tờ giờ âm mở mặt rất lâu không nói câu nào khiến cho bờ Âu không khí đượm vẻ quá dị. Phía trên đầu họ, quỷ lệ bóng mơ hồ có cảm giác, hắn đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi thì thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người đều thấy được một kia bồi giói ở nước trong mắt đối phương. Vẻ mặt vân dịch lam tựa hồ âm tờ giờ ơ mở giống như tâm tình của ông ta. Đổi lại người khác. Sau ấy năm trông coi cơ nghiệp lớn lao như phần hương cốc tất cũng biến thành bộ dạng như vậy, chỉ e tâm tình còn tệ hại hơn. Thoạt trông sắc mặt ông ta dường như không có chút biểu tình nào, nhìn lâu một chút sẽ khiến người ta có cảm giác thiên biến vạn hóa. Nếu nhìn kỹ lại thấy không có biến hóa, nếu ai cho rằng có thì chỉ là ý riêng của người đó mà thôi. Chỉ ít, ngày đó tại Thanh Vân Sơn, người trong thiên hạ không ai nhìn được biểu tình thật sự của ông ta. Mục quang vân dịch Lam phiêu di bất dịch một lúc lâu nhưng thủy trung chỉ xoay quanh những đồ hình quỷ dị đỏ choét khắc trên mặt đất huyền hòa đàm, quan sát rất kỹ càng từ đầu đến chân từng đồ hình. Sau đó, ông ta từ từ đi tới chỗ tiểu thạch đài nô lên từ khối đá đen xì bên trên đồ tượng trung ương, nhẹ nhàng đưa tay vớt ve khối đá. Đã lâu rồi nhỉ, vân dịch Lam đột nhiên mở lời, thanh âm tờ giờ âm mở ngâm nghe như một câu hỏi. Thượng quan sách đứng cạnh vân dịch Lam. biểu tình xem ra không lấy làm kinh ngạc trước vấn đề sư huynh đột một hỏi, dường như ông ta đã có dự liệu chỉ là không biết phải đáp sao cho hợp lý. Ông ta lộ vẻ kỳ quái, quay đầu nhìn Lý Tuân đứng cách hai người khoảng ba bước. Lý Tuân đầu cúi thấp, hai mắt nhắm hở, thờ thờ ơn ở tỉnh cung kính giữ lặng yên. Vân Dịch Lam không nghe thấy lời đáp, tựa hồ đã hiểu sự tình ở sau lưng, cờ thờ ơ mở chầm nói, Tuân Nhi không phải là ngoại nhân, tương lai sẽ tiếp trưởng phần hương quốc Để không cờ nở phải giấu nó. Thượng quan sách thân mình rung động nhẹ nhẹ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tờ dịch giờ mở mặc dây lát, ông ta cất lời, từ lúc chuẩn bị triệu hoán đến nay đã được chắn 30 ngày nhưng xích diễm minh tôn một mực chưa chịu hồi ứng. sắc mặt vân dịch Lam vẫn lạnh lùng nhưng nhãn quan liên tục chuyển động khiến cho mọi người có cảm giác gầm tờ giờ giờ mở phía trên huyền hỏa đàm quỷ lệ cảm thấy trong tâm máy động. không phải vì kinh ngạc trước việc phần hương cốc không cách nào phục hồi pháp trận quỷ dị mà vì xích diễm minh tôn do thượng quan sách vừa đề cập khiến cho hắn mường tượng đến một nơi hắn cảm giác được ông ta đang đề cập đến loài vật nào một loài cự thú cuồng liệt toàn thân bao phủ hỏa diễm phải chăng theo truyền thuyết xa xưa lai lịch của bát hung huyền hỏa pháp trận ủy dị này có liên quan đến nó bờ ơu không khí trong huyền hỏa đàm lúc này mang nặng vẻ quái dị vân dịch làm tờ hờ nở sắc ưu tư Tựa hồ đang âm tờ hờ ơ mở cân nhắc sự tình. Trong điện đường chỉ có tiếng bước chân của ông ta vang lên rõ rạc. Thượng quan sách không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn theo thân ảnh sư huynh. Lý Tuân đứng nguyên tại góc điện, giữ tư thế nghiêm cẩn, nhất nhất thiên lặng. Thời gian vùn vụ trôi, vân dịch lam khe khe tao đôi mày, trong mắt tẩn hiện lệ mang hình như trong lòng đang có điều gì đó tranh đấu kịch liệt. Rốt cuộc ông ta cũng dừng bước, hít vào một hơi dài đoạn quay đầu nhìn thượng quan sách cùng Lý Tuân Thượng quan sách hướng Giang Vân Dịch Lam thấp giọng gọi, sư huynh. Vân Dịch Lam có vẻ tâm ý đã quyết, không hề do dự, lãnh đạm tốt. Thượng quan sư đệ, trận pháp trong huyền hỏa đảm quan hệ trọng yếu, ta bất tất phải nói nhiều. Vô luận thế nào cũng nhất định phải khôi phục. Nhược bằng chúng ta chẳng có biện pháp gì để đối phó với hắn. Thượng quan sách lặng lẽ gật đầu tại vùng tối phía trên, cách khá xa chỗ ba người đứng, Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đồng thời khẽ chấn động. Ai? Là ai? kẻ nào mà khiến cho phấn hương cốc phải dùng đến trận pháp quái dị này để đối phó. Trong huyền hỏa đàm một bờ u tịch mịch. Từng giây từng phút trôi qua, phản phất hơi thở vô hình cùng với lời nói hàm ý mập mở của vân dịch làm khiến cho không khí trở nên băng lạnh cốc liệt. Hôm đó dung nham phun trào đã gây tổn hại nặng nghề cho pháp trận. Phấn hương cốc chúng ta trải qua mấy trăm năm dĩ nhiên linh khí ngày càng hao tận, hơn nữa đã thất lạc mất huyền hỏa giám, chìa khóa của trận pháp vì thế không có cách nào triệu hoán xích diễm minh tôn chấn thủ pháp trận. Chúng ta quyết theo đuổi việc này, nhưng thực ra nếu kẻ đó không xuất hiện thì việc khôi phục pháp trận không khẩn cấp đến vậy. Trước mắt, việc cờ hơn nở kiếp là nhanh chóng tìm ra cách khôi phục dụng trận pháp. Vân dịch Lam lệnh leo nói, giữa hai chân mày hiện lên ba đường sâu thẳm có thể thấy được gần ý sát phạt của ông ta nhưng thanh em vẫn lánh mạc tuôn ra. Thượng quan sách cũng níu chặt chân mày, trên mặt thoáng hiện kia vui mừng, kinh ngạc hỏi. Thật sao? Có phải sư huynh đã cách nào khả dĩ? Vân dịch Lam trong mắt từ từ thu hẹp lại, tiếp lời, huyền hỏa đàm pháp trận chính do tổ sư bản môn căn cứ vào những điều ghi lại trong phần thượng phần hương ngọc sách mà tạo lập. Trong phần hạ của ngọc sách, một vị tổ sư cũng có ghi chú lại. Chiếu theo tình cảnh hiện giờ, huyền hỏa dám đã mất nên không thể phát động pháp trận, nếu dùng biện pháp mạo hiểm may ra cũng có thể thành công. Thượng quan sách và Lý Tuân ở phía sau mặt đều lộ vẻ hớn hở. Phần hương ngọc sách chính là vô thượng trí bảo của phần hương cốc, đến nay chỉ có cốc chủ được quyền bảo quản và tham ngộ. Vân dịch Lam nói như vậy át một vị tổ sư tài hoa tuyệt thế có lưu lại diệu pháp. Thượng quan sách hoan hỉ nói, sư huynh, theo lời tổ sư thì diệu pháp như thế nào? Vân dịch Lam mắt thấy niềm hưng phấn của hai người Lý Tuân. Thượng quan sách nhưng sắc mặt ông ta tinh không lộ vẻ vui mừng mà ngược lại hiện rõ nét âm tờ giờ âm mở giờ âm mở mặc một chút, ông ta chậm rãi nói, trong phần cuối phần hương ngọc sách, tổ sư có dạy rằng, huyền hỏa trận dựa vào lệ khí thiên địa mà thành, xích diễm thu hung tàn, bạo lệ, đồ hình khắc trong trận chính là bát hoang hung tờ hờ ân nở tham khảo nam cương cổ tịch có nói nếu dùng người sống tiến hành huyết tế tất lệ khí sẽ mạnh lên khiến, cho chư tờ hờ ân quý vị. hung thú xuất hiện tạo thành hỏa trận. Thượng quan sách cùng Lý Tuân sắc mặt đại biến, quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Một hồi lâu sau, thượng quan sách dường như mới miễn cưỡng bình phục sau một hồi kinh nghi, ngập ngừng hỏi, đó đó phải chăng chính là lời tổ sư bổn môn. Vân dịch lam khẽ hừ một tiếng, thượng quan sư đệ, đệ hoài nghi bản tọa giả danh lời tổ sư để hành ác. Sắc mặt thượng quan sách biến chuyển, vội vàng phân đua không phải. Chỉ là chỉ là việc dùng người sống huyết tế tựa như ma đạo dị thuật. Như vậy như vậy, sao có thể xuất hiện trong ngọc sách bản phái? Vân dịch Lam thẳng thừng cắt ngang lời thượng quan sách, lạnh nhặt nói, để nói không sai, tổ sư đúng là có dễ như thế nhưng cho đến nay chưa từng có ai thử qua. Thượng quan sách chạm vào ánh mắt Vân dịch Lam nhìn mình trợn cảm thấy toàn thân lạnh buốt bất giác lùi lại một bước. Trong mắt ông ta hiện lên hình ảnh Lý Tuân đứng sau lưng, hốt nhiên phát hiện sắc mặt ý địa sáng huét. Khó coi vô cùng. Sư huynh, huynh định, thượng quan sách tựa hồ nói một câu cũng quá gian nan huynh định dùng cách đó thật sao. Vân dịch lam những mày, không giận mà oai cười lạnh thốt, không dùng cách đó được sao. Những chỗ trọng yếu của pháp trận đã bị hủy, suốt trăm năm qua bản môn phải đổ bao nhiêu cây đắng tận khổ chú liệu, mắt thấy đại sự sắp thành lại có nguy cơ bị xóa sạch. Đệ bảo ta làm sao chơ mặt nhìn bao nhiêu tâm huyết bay theo gió đông. Thượng quan sách tựa hồ có ý do dự, tranh biện yếu ớt, sư minh, đại sự tự nhiên khẩn yếu nhưng dùng cách đó hơi thái quá. Vân dịch Lam lạnh lùng cắt lời đồng môn, thượng quan sư đệ, chỉ cờ ơn đệ kiên tâm, trong lòng luôn giữ ý niệm vì chính đạo. Một mai đại nghiệp cáo thành thì ai bảo việc này không phải vì chính đạo. Thượng quan sách nhất thời nghẹn họng. Vân dịch Lam mục của sắc bén, thấu suốt nhân tâm, nhìn sang thượng quan sách tiếp lời, thượng quan sư đệ. hơn nữa huyền hỏa đàm là trọng địa bản môn vốn do đệ trông coi không ngờ chính vào phiên đệ chấn thủ đã tạo thành cục diện như thế này đệ nói sao đây thượng quan sách chấn động mãnh liệt ngước nhìn lên chỉ thấy mục quang băng lãnh của vân dịch lam như lưới dao bén hướng vào ông ta Tờ hờ nở tình trên mặt thượng quan sách lộ vẻ kích động thân mình khe khẽ run lên dường như có điều muốn nói nhưng không hiểu sao khi gặp ánh mắt của vân dịch lam ông ta rốt cuộc đành nén lại hồi lâu Ông ta sắc mặt thiểu não, trùng giọng thốt, "Đệ hiểu rồi." Vân Dịch Lam gật gật đầu, "Đương nhiên phải thế, việc này giao cho đệ chủ trì đoạn quay ra gọi Tuân Nhi." Lúc đó, sắc mặt Lý Tuân có chút dị dạng, đột nhiên nghe sư tôn gọi thân ảnh liền chuyển động, hấp tấp đáp, "Có đệ tử." Vân Dịch Lam liếc mắt nhìn y Dìa nói "Con và thượng quan sư thúc cùng xem xét việc này, thuận tiện thì giúp sư thúc một tay." Sắc mặt Lý Tuân chuyển màu trắng nhợt, không biết vì sao thanh âm trở nên hẳn đặc Thấp giọng đáp vâng. Vân dịch Lam nhìn lại đồ tượng vẽ trên mặt đất một lờ, lờ nữa, mày trao lại rồi không hề nguồn đầu, chuyển thân đi ra khỏi điện đường. Lát sau ngoài cửa vọng lại âm thanh ken kẹt, kẹt, trong điện còn lại thượng quan sách và lý tuân đối diện với nhau. Một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, hai người khoan thai đi khỏi huyền hòa đàm. Bên trong huyền hòa đàm, bờ ơ ú không khí lại chìm vào tịch mịch. Giữa thinh khung, vọng tới âm thanh nhẹ nhẹ, Hai đạo nhân ảnh phiêu phiêu phưởng phưởng hạ xuống. Tiểu hôi kêu hai tiếng chi, chi, túm lấy áo chủ nhân nhảy xuống đất, chạy quanh nghịch ngợm. Trong mấy ngày đầu ở đây, hơ ơ ưu tử này đối với những đồ hình khắc trên mặt đất tỏ ra rất hào hứng nhưng sau đó đã cạn mất niềm hứng thú. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi tờ giờ ơ mở ổn hạ thân xuống đất, nhất thời cả hai người không nói gì. Không gian ẩn ước khí lạnh lẽo. phảng phất giống như lánh khí xuất phát từ thân hình vân dịch lam lúc trước nhưng đã từ từ tiêu biến chừng nửa ngày sau kim bình nhi hốt nhiên nói công tử có biết kẻ mà bọn họ vừa nói tới là kẻ nào không quỷ lệ nhìn nàng không đáp mà hỏi lại cô biết kim bình nhi cười nụ thiếp đã suy xét kỹ càng kẻ đó là thú tờ hờn nhưng chỉ nghe lời bọn họ nói lúc trước thiếp không tỏ tường nơi thú tờ hờn hạ lạc quỷ lệ mặc nhiên gật đầu còn một điểm nữa bắt hung huyền hỏa trận pháp lập tại huyền hỏa đàm ta nghe họ nói sẽ dùng pháp trận đối phó với thú tờ hn như vậy họ dự liệu được thú tờ hn sẽ tới huyền hỏa đàm này hay pháp trận này có thể di động được kim bình nhi mày ngải cao nhẹ hiển nhiên đang suy tư những điều chưa minh bạch nhất thời tờ gm tư quỷ lệ mục quang tử từ, từ chuyển động nhìn tới những thạch khắc hung tờ hn trên mặt đất đột nhiên cười lạnh một tiếng cái gọi là chính đạo đây sao Dùng người sống huyết tế ác tờ hờn so với ma giáo, ta nào có thấy khác gì? Hắn cứ nói một câu lại tự trả lời một câu. Chợt thấy tiếng cười trong vắt của Kim Bình Nhi vang lên bên cạnh. Thanh âm phảng phất ý lạ lùng, vừa lạnh leo vừa như tự trào phúng, mơ hồ ở nước cả một chút ý kỵ công tử. Ngài lẽ nào không biết ngay trong thánh giáo chúng ta việc huyết tế này cũng đã mai một. Quỷ lệ thân mình chấn động, quay đầu nhìn Kim Bình Nhi. Chỉ thấy nàng cũng đang đứng nhìn sang hắn với nụ cười cố hữu trên ngôi. Quỷ lệ cao đôi mày, lạnh leo nói lời cô vừa nói có ý gì. Âm cuối của từ ý chưa thoát ra khỏi miệng, âm thanh quỷ lệ đột nhiên ngừng bặt Chỉ trong khoảng một sát na, không hiểu tại sao hắn lại nhớ đến hôm đại vu sư thi triển phép thuật cứu bích dao cũng đòi quỷ vương phải có máu tươi để vẽ trận đồ. Nhưng quỷ vương chỉ trong trước mắt đã lấy đủ lượng máu tươi theo yêu cầu. chậu máu đó chắc chắn là máu tươi. Ông ta lấy từ đâu? Quỷ lệ đúng chết chân tại đó, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, không tìm được lời nào để nói. mươi 193, Di Gia vợ Vơ NG tịch dương lơ lửng trốn chân trời, lấp ló sau những ngọn núi cao nhấp nhô hiểm trở, chiếu rọi những tia sáng ấm áp cuối cùng xuống Nam Cương Đại địa. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mặt đất tĩnh lặng làm cho khung cảnh vốn đã hoang lương nay lại càng thêm tiêu điều sơ xác. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi rời khỏi phần hương cốc. Đứng trên bình nguyên hoang vu trước thập vạn đại sơn, đối mặt với những dãy núi trải dài vô cùng vô tận và mặt đất minh ngông, cả hai phảng phất chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé, tồn tại giữa thiên điệu rộng lớn bao la, vợ ơn nở dê tịch dương trên cao giờ hơn nở giờ hơn nở khuất hẳn sau dạng núi, vợ ưu trời cũng giờ hơn nở giờ hơn nở hôn ám. Vật đuổi sao rời, thời gian lưu chuyển, trong cõi thế gian này có ai thắng nổi thời gian? Rời khỏi phần hương cốc là đề nghị của quỷ lệ. Chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được đối thoại của ba người bọn vân dịch làm trong phần hương cốc, đã biết được phần hương cốc còn có thể có dị pháp đánh thức bắt hung huyền hỏa trận pháp, đây chính là thời cơ cực tốt. Với mục đích tới đây của quỷ lệ và Kim Bình Nhi, đáng nhẽ phải tiếp tục tiệm phục ở đó mới đúng, thế nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên quỷ lệ rời khỏi phần hương cốc, mà Kim Bình Nhi vốn xưa nay thông minh mẫn tiệp dường như cũng không hề nghĩ tới điểm này, sảng khoái đáp ứng đề nghị của gã. Sau khi rời khỏi phần hương cốc, dọc đường quỷ lệ và Kim Bình Nhi rất ít nói chuyện, cũng không hề thảo luận tiếp theo sẽ làm gì, nhưng cả hai dường như có cùng một tâm tư gì đó, không hẹn mà cùng đi về phía nam, đến tận hôm nay tới trước vùng đất khủng bố thập vạn đại sơn trong truyền thuyết, cả hai mới dừng lại, đứng trong ánh hoàng hôn, ngẩn người nhìn về phía dãy núi xa xa. Một cơn gió thổi tới mang theo không phải là mùi hoa cỏ thơm ngát mà là một mùi tanh nồng khó chịu và tiếng -E mở gừ của dã thú. Ở miền đất hoang dã này, ngay cả gió phảng phất như cũng mang một vẻ hung hãn lạ thường. Mái tóc kim bình nhi bay bay trong gió, nàng khẽ ngẩng đầu để lộ ra chiếc cằm thanh tú và chiếc cổ trắng ngần, dõi mắt nhìn về phía xa xa nơi những dạng núi bị phủ mờ bởi làn sương vụ không ngừng cuộn cuộn. Trong lòng thoáng băn khoăn không biết sau những dạng núi ấy là thế giới như thế nào. Người khác thì còn có thể tiếp tục đoán mọi nhưng trong ánh mắt phức tạp của Kim Bình Nhi thì lại như có thứ gì đó đang sáng lấp lánh. Không giống như nữ tử yêu mị luôn tờ giờ mở mặc bên cạnh mình, dù quỷ lệ không nói gì, nhưng trong lòng gã lúc nào cũng như đang nổi cơn ba đảo, thấp thỏm không yên. Đầu tiên là chuyện huyết tế, sự việc này đã gây xúc động rất lớn trong lòng gã. Mặc dù nhiều năm nay gã cũng đã giết rất nhiều người, thậm chí trong ma giáo còn được người người xương tụng là huyết công tử nhưng khi nghe chuyện này ở phần hương cốc mấy ngày trước, gã đã hạ ý thức bài xích và chán ghét, dường như ở trong thâm tâm gã đã bám rễ một sự cố chấp nào đó từ lâu lắm rồi vậy. Sau đó, gã vì một câu nói tưởng như rất bình thường của Kim Bình Nhi mà sự tỉnh và nhớ ra những chuyện trước nay mà mình luôn luôn sơ sót, trong ma giáo. Thậm chí cả quỷ vương cũng rất có thể đang làm những chuyện giống như là đám người ở phần hương cốc đang làm. Dùng máu người còn đang sống để tế sống thờ ở Minh. Thờ ở Minh này không cờ ở nói cũng biết là hung thờ ở Ác thờ ở, mà chuyện thương thiên bại lý này chẳng ngờ lại xảy ra ngay trên người gã. Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Lẽ nào tất cả mọi người đều đã phát điên? Cuối cùng gã cũng nói với thiếu nữ tiểu diễm mà quái dị đang đồng hành với mình. Con người xét cho cùng chỉ là một loại cờ ô mở thú mà thôi, đâu có gì phân biệt. Quỷ lệ hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn về phía dạng núi xa xa. Sau khi được quỷ tiên sinh cho biết mệnh lệnh của quỷ vương giao phó cho gã. quỷ lệ sớm đã từ con thao thiết trong mệnh lệnh nói tới đó mà đoán ra thiếu niên quái dị mà mình từng có duyên gặp mặt tới hai ln chính là kẻ đã gây nên kiếp nạn vô tiền hoáng hậu khiến cho thiên hạ thương sinh thú tờ hn chỉ là thú tờ hn muốn giết hết người trong thiên hạ tại sao lại mở lưới tha cho gã tới hai ln ln nào cũng chỉ cười vui vẻ rồi chia tay điều này thì quỷ lệ không thể nào biết được trước ngực gã ở nước cảm thấy ấm áp Đã nhiều năm nay cảm giác gấm áp này đã bờ ơ bạn với gã, cơ hồ như đã trở thành một phần của cơ thể gã, thậm chí cả quỷ lệ cũng quên di sự tồn tại của nó. Chỉ là, sự việc mấy ngày trước ở phần hương cốc đã làm kích động đến nơi sâu thẳm trong lòng gã, khiến gã nhớ tới miếng ngọc trước giờ luôn nằm trước ngực, có lẽ liên quan rất mật thiết đến chuyến đi Nam Cương này. Từ trong cuộc trò chuyện của Vân Dịch Lam và Thượng quan sách, Gã biết được phần hương cốc chính là vì mất đi miếng ngọc tích tụ vạn hỏa chi linh này mà mới làm tiêu thất hết linh khí hỏa sơn tích tụ mấy trăm năm nay, không thể nào khởi động bắt hung huyền hỏa trạng pháp LN nữa. con gã, gã đang sở hữu huyền hỏa giám trong tay, liệu gã có thể tìm được bí mật của pháp trận tờ HL bí này hay không? Quỷ lệ tờ giờ mở mặc không nói, ngẩng đầu nhìn vờ dê tà dương đang khuất sau dây núi, cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Cùng với sự tiêu tán của tia sáng cuối cùng, màn hắc vụ dày đặc bao phủ ngọn núi đen ngòm phía xa xa đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích vậy, bắt đầu tản ra nhanh chóng. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, quay người lại nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quỷ lệ liếc mắt nhìn nàng nói, biến hóa của độc vụ trong thập vạn đại sơn này trước nay chưa từng được nói đến trong truyền thuyết, cô nương làm sao mà phát hiện được. Kim Bình Nhi nhõn mẹn cười tươi, ánh mắt lộ vẻ đúng hiệu. Vừa đáng yêu vừa lanh lợi, chuyện này ta không nói cho người đấy, làm gì được ta nào. Quỷ lệ ngần người, chỉ thấy trong bóng tối âm u của buổi chiều tà nữ tử trước mặt mình đột nhiên như phát ra một thứ ánh sáng huy hoàng diễm lệ, rực rỡ chói mắt, có nàng ở bên bất chợt khiến gã có một cảm giác gớm áp lạ lùng. Ít nhất, gã cũng không phải một mình đi vào vùng tối tăm phía trước. Khoe miệng quỷ lệ khẽ động đậy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ quay người đi rồi thốt một câu cột ngủn. đi thôi nói xong gã lì yếu bước chân đi trước kim bình nhi phía sau nhìn theo bóng gã mỉm cười hai mắt sáng lên nhẹ nhàng bước theo sau hai bóng hình một trước một sau còn có cả một con khỉ nhỏ đứng trên vai cái bóng thứ nhất không ngừng kêu những tiếng khẹt khẹt cờ hờ, hờ mở chậm tiến vào rồi chìm trong bóng tối mênh ngông thanh vân môn thông thiên phong ngọc thanh điện cách nam cương ngàn dặm trên thánh địa tiên gia vừa vãn hồi được trường họa kiếp cứu vớt thiên hạ thương sinh Sự hôn loạn của hạo kiếp yêu thú gây ra đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa giống như trường chính ma đại chiến 10 năm về trước. Cả tòa thông thiên phong lại khôi phục lại cảnh sắc yên tĩnh như trước, chỉ trừ một số kiến trúc lớn bị tổn thất thì phải từ từ sửa chữa. Trong các công trình kiến trúc lớn trên thông thiên phong, quan trọng nhất và cũng to lớn nhất tự nhiên chính là Ngọc Thanh Điện. So với các công trình khác, tổn hại của Ngọc Thanh Điện trong trận chiến vừa rồi cơ hội như không cờ ân phải nhắc đến. Xem ra đúng là các vị tổ sư của Thanh Vân Môn có linh thiêng đã bảo hộ nơi này. Lúc này, khi mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đang tiến vào vùng núi huyền bí thập vạn Đại Sơn để truy tìm thú tờ ở chiến bại đào vong, thì trong ngọc thanh điện tờ HN thánh của thông thiên phong, Thanh Vân Môn lại diễn ra một trận tranh cãi không lớn không nhỏ. Sáu vị thủ tòa của Thanh Vân Môn sau trận chiến với yêu thú rất ít khi tụ họp tại ngọc thanh điện, Nhưng quan trọng nhất là L.N. này họ đến đây tập hợp không phải là do trưởng giáo chân nhân triệu gọi, mà là chúng nhân ý mà đến. Trên đại điện người tiếp đãi các thủ tòa cũng không phải đạo huyền chân nhân mà là tiêu dự tài. Lúc này tờ H.N. sắc của y Y vô cùng ngượng ngùng do dự. Trong sáu vị thủ tòa thì Long Thủ Phong Tề Hạo và Triều Dương Phong Sở Dự Hồng đều là đệ tử đời thứ hai. cùng bối phận với tiêu giật tài nên tự nhiên cũng không nói chuyện trực tiếp thẳng thắn như bốn vị sư thúc kia. hờ ơ hết thời gian hai người bọn họ tờ giờ ơ mở mặc không nói gì, nhưng bốn vị thủ tòa còn lại, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Phong Hồi Phong, Lạc Hà Phong thì chẳng hề khách khí chút nào. Đại Trúc Phong thủ tòa Điền Bất Dịch là người to tiếng nhất trong bốn vị thủ tòa đời thứ nhất, chỉ thấy Lao ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, lạnh lùng nhìn tiêu giật tài nói, tiêu sư Điệt. Hôm nay sáu người chúng ta tới đây đã đợi cả hai canh giờ rồi, tại sao trưởng môn sư huynh chưa chịu tương kiến, lẽ nào trong mắt ông ấy, mấy lao già chúng ta chẳng còn chút địa vị gì. Tiêu giật tài càng thêm lung túng, cười khổ nói, sư thúc nói vậy. Điền sư thúc, người là bạc đức cao vọng trọng trong thanh vân môn, sư tôn trước giờ luôn xem trọng, đây là chuyện ai ai cũng biết mà. Điền bất dịch không đợi y để nói hết, hư lạnh một tiếng nói, thì ra trưởng môn sư huynh xem trọng ta đến vậy. Để ta ở đây đợi đến hai canh giờ mà không thèm để mắt. Tiêu giật tài lặng người dây lát rồi gượng cười nói, Điền sư thúc, đệ tử nói rồi, Mười ngày trước quả thật sư phụ đã vào ảo nguyện động phủ bế quan, Đến giờ vẫn còn chưa ra, Tạm thời mọi sự vụ trên thông thiên phong đều do đệ tử cường quản. Bốn vị thủ tọa trưởng lão đều hư lệnh một tiếng, Hiển nhiên là không tin lời tiêu giật tài. Chỉ nghe tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại sư lạnh lùng nói, Tiêu sư điện, trong mười ngày này, tuy ta ở tiểu trúc phong nhưng đã nhiều nở nghe nói trưởng môn sư huynh có nhiều hành vi kỳ lạ cổ quái thậm chí có người còn nói đã nhìn thấy trưởng môn sư huynh đứng trước ngọc thanh điện ngửa mặt hú dài như phát cuồng nữa chuyện này có thật hay không tiêu giật tài lập tức lắc đầu tuyệt đối không có chuyện đó tuyệt đối không thùy nguyệt sư thúc có lẽ đã nghe lm sư tôn lão nhân ra là cao nhân đã đắc đạo là lãnh tụ của thiên hạ chính đạo tiên phong đạo cốt Làm sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy? Bốn vị trưởng lão nhìn nhau đều nhận ra đối phương đang nghi ngờ lời nói của tiêu dật tài. Ngồi bên cạnh phong hồi phong thủ tọa là thiên nhật đạo trưởng mới tiếp nhiệm thiên vân đạo trưởng làm thủ tọa Lạc Hà Phong. Như mày nói, tiêu sư điệt, không phải là mấy kẻ làm sư thúc như bọn ta làm khó một sư điệt như ngươi, thực sự là an nguy của trưởng môn sư huynh hết sức quan trọng với thanh vân môn chúng ta, nếu ông ấy có chuyện. Chỉ e là sẽ làm lung lay cả gốc rễ của thanh vân muốn mất. Chính vì vậy mà chúng ta mới lên đây hỏi con, có gì ngươi đừng để trong lòng. Lúc này cả sáu vị thủ tọa đều đã ngồi xuống, vị trí thủ tọa của đạo huyền chân nhân đương nhiên là không có ai ngồi. Tiêu giật tài thân phận hay bối phận đều thấp hơn mấy vị sư thúc, nên đứng sang một bên. Lúc này y chỉ đành cười khỏi nói, chứ vị sư thúc, đệ tử nào dám ghi hận trong lòng chứ? Nhưng nhưng sư tôn lão nhân gia đích thực đã bế con rồi, đồng thời còn nghiêm lệnh không được quấy giở y người nữa, chứ đệ tử nào dám có ý ngăn cản các vị sư thúc đi gặp mặt sư tôn. Điên bất dịch tức giận hừ một tiếng nói, ngươi đừng có nói bữa nữa. Những ngày gờ ơn ở đây cả thanh vân môn đều đồn đái trưởng môn sư huynh hành vi cổ quái, lúc thì điên điên khủng khủng, lúc thì mơ mơ hồ hồ, ngây ngây dại dại. Nếu như trưởng môn sư huynh có bệnh, Những kẻ làm sư đệ như chúng ta đây vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách giúp ông ấy chữa bệnh, ít nhất cũng phải tham viếng xem sức khỏe ông ấy thế nào. Còn nếu sư huynh không việc gì, vậy thì tại sao không chịu xuất hiện tương kiến? Nói đến đây đột nhiên lão cao giọng quát lên, tiêu giật tài người hay thực thà một chút đi, trưởng môn sư huynh rốt cuộc ra sao rồi? Tiêu giật tài khe run lên, cơ hội như bị điền bất dịch làm giật thoát mình, nhưng vẫn chỉ gượng cười, tờ giờ mở mặt không nói gì. Long thủ phong thủ tọa tăng thúc thường từ đầu vẫn chưa lên tiếng giờ đưa mắt nhì tiêu giật tài nhữ mảy tờ giờ mở ngâm dây lát rồi nói như vậy đi tiêu sư điện mấy lao đầu chúng ta cũng biết trước nay ngươi luôn kính trọng sư phụ không dám nghịch ý, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi bây giờ chỉ cờ ơn nở ngươi dẫn chúng ta tới nơi trưởng môn sư huynh bế quan sau đó chúng ta tự vào thình an ngươi thấy thế nào tiêu giật tài ngươi người không nói gì dường như đang suy nghĩ Căng thúc thường quay đầu lại nhìn bọn mấy người điền bất dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư, thấy mọi người đều khe khẽ gật đầu, y hề bèn đằng háng ngọt tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhỏ nhẹ nói, tiêu sư diệt, kỳ thực chúng ta cũng chỉ quan tâm tới trưởng môn sư huynh mà thôi. Đối với lão nhân ra người, chúng ta trước nay đều luôn luôn kính trọng, chuyện này trên giới thanh vân môn ai ai cũng biết. Chỉ cờ ơn nở nhìn thấy trưởng môn sư huynh, biết được ông ấy không có chuyện gì là chúng ta sẽ tự nhiên an tâm trở về. Đúng rồi, nghe người nói thì trưởng môn sư huynh mấy ngày gần ở đây đang bế quan. Theo cựu chế của Thanh Vân Môn, trưởng môn bế quan không ngoài ba nơi quan trọng nhất là Ngọc Thanh Điện, tổ sư từ đường và ảo Nguyệt Động Phủ, không biết. Tăng Thúc thường nói tới đây, thì liền chậm lại, ánh mắt nhìn về phía tiêu giật tài. Sắc mặt tiêu giật tài thay đổi mấy lượn, hồi lâu sau mới nhìn mấy vị trưởng lao nói. Mấy năm GN ở đây sư tôn vì chuyện thanh vân môn xảy ra nhiều biến cố mà thường tự trách mình nên rất hay vào tổ sư từ đường để cúng tế các vị tổ sư. Thanh vân môn hậu sơn, tổ sư từ đường vẫn nằm sau rừng cây ưu tĩnh, ẩn ẩn hiện hiện sau những tán lá xanh biếc. Có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của lịch đại tổ sư thanh vân môn mà hai trận đại chiến kinh thiên động địa trong 10 năm nay dường như không hề có chút ảnh hưởng gì tới đây. Cũng giống như ngày trước, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy trong từ đường ảm đạm ẩn ẩn hiện hiện lên mấy đốm lửa nhang, đem cho người ta cảm giác mơ hồ kỳ hảo. Chúng nhân nhanh chóng rời khỏi ngọc thanh điện đến ngã ba đường dẫn tới tổ sư từ đường ở Hậu Sơn. Đột nhiên tề hạ ồ lên một tiếng vô cùng kinh ngạc, bước nhanh lên mấy bước. Những người còn lại đều roi mắt nhìn theo, chỉ thấy phía trước tổ sư từ đường có một bóng người đang đứng lặng, không hề động đậy, nhưng ánh mắt thì đang nhìn vào trong từ đường. Tề Hạo cho mày! Gọi một tiếng lâm sư đệ phải không? Người kia khẽ giật mình, quay đầu lại, đúng là lâm huynh vũ. Lâm kinh vũ bước đến trước mặt tề hạo, trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy sau lưng tề hạo còn có rất nhiều người, hơn nữa còn là thủ tọa trưởng lão của Thanh Vân Môn thì không khỏi ngây người kinh ngạc. Tề sư huynh, huynh đến đây làm gì còn các vị sư huynh sư thúc, sao tất cả lại đến đây? Tề hạo bước đến bên cạnh lâm kinh vũ, mỉm cười nói. Trên đường đến đây ta còn đang suy nghĩ không biết có thể gặp đệ ở đây nữa hay không. Huynh đệ chúng ta đã lâu lắm không gặp nhỉ. Lâm Kinh Vũ gặp được tề hạo hiển nhiên vô cùng cao hứng, nhuận miệng cười nói, đúng vậy, đệ cũng rất nhớ sư huynh, đúng rồi. Gã đưa mắt nhìn những người khác, thấp giọng hỏi tề hạo sư huynh, huynh và mấy vị sư thuốc sư huynh đến đây là vì chuyện gì vậy? Tề hạo liếc mắt nhìn vào tổ sư từ đường sau lưng Lâm Kinh Vũ, cho mày hỏi Lâm sư đệ. Trưởng môn sư bá có trong tổ sư từ đường không? Không hiểu vì sao, lúc thề hạo nói câu này, không hề hạ giọng xuống như Lâm Kinh Vũ mà ngược lại còn như cố để cho những người khác cùng nghe vậy. Nụ cười giờ ơn nở biến mất trên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ, hiển nhiên là gã cũng đã phát hiện sự tình có điều khác lạ, nhưng đối mặt với các vị sư huynh sư thúc đức cao vọng trọng trong môn phái, gã thật thà đáp trưởng môn sư bá người đúng là ở trong đó. sau lưng tề hạo khẽ vang lên tiếng gì giờ ơ mờ rồi rất nhanh sau đó lại im lặng tiếp đó âm thanh giả nu của tăng thúc thường vang lên trưởng môn sư huynh ở trong đó làm gì vậy bế quan đưa lâm kinh vũ giật mình kinh ngạc bế quan sao lại bế quan tề hạo biến sắc điên bất dịch thì càng lộ vẻ hoài nghi dậm bước lên trước nhưng tăng thúc thường đã cả lại đưa mắt nhìn ý ý, khẽ lắc đầu ra hiệu sau đó lại nhìn về phía tề hạo tề hạo hiểu ý Cháu mày hỏi Lâm Kinh Vũ Lâm sư đệ thế này, ơn ở đây đệ đều ở trên Thông Thiên Phong này đúng không? Lâm Kinh Vũ gật đầu nói đúng vậy. Thế Hạo tờ giờ mở ngâm một hồi, cơ hồ như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới chậm rãi nói đệ ở Thông Thiên Phong có thấy hoặc giả có nghe thấy chuyện gì dị dạng hay không? Lâm Kinh Vũ vu nghĩ ngợi dây lát rồi nhìn chúng nhân, ánh mắt từ từ sáng lên, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thật thả đáp hồi bẩm sư huynh, tuy đệ luôn ở Thông Thiên Phong. Nhưng những ngày này thì hờ ưu như đệ chỉ ở trong tổ sư từ đường thủ linh cho vị tiền bối kia, vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì đệ đều không biết. Gã ngưng dây lát rồi nhìn tề hạo hỏi sư huynh bên ngoài lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi à? Tề hạo cười khổ lắc đầu không có, cũng chẳng có chuyện gì. Đúng rồi tại sao đệ lại đứng đây, không phải đệ nói đệ phải thủ linh đó sao? Lâm Kinh Vũ liếc vào tổ sư từ đường rồi nói là trưởng giáo chân nhân dặn đệ đứng ở ngoài này. Mỗi lần nở người đến đều bảo đệ đứng ngoài, sau đó một mình đi vào trong từ đường. Lời này nói ra, bọn tăng thúc thường đều biến sắc, tề hạo cho mày hỏi trưởng môn sư bá vẫn còn ở trong đó chứ. Lâm Kinh Vũ gật đầu vâng, người vẫn còn bên trong tổ sư từ đường. Tề hạo khẽ gật đầu, lui lại mấy bước không nói gì. Tăng thúc thường, điền bất dịch đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai có hành động gì. Hồi lâu sau, điền bất dịch mới đàng háng một tiếng. Sải chân bước tới trước cửa từ đường, nhưng không bước lên bậc cấp mà cao giọng nói đạo huyền sư huynh, đệ là điền bất dịch, còn có thủy nguyện, thiên nhật và tăng thúc thường cùng với hai vị thủ tòa sư điện cùng đến đây thăm huynh. Huynh có trong đó không? Thanh âm của lão sáng sảng, trung khí đờ ơ ý đạn lập tức truyền đi khắp nơi. Xa xa nhìn lại, cơ hồ như trong từ đường tối tăm kia, ánh lửa nhỏ từ cây hương đột nhiên bừng lên một cái, sau đó mới trở lại bình thường. Hồi lâu sau, trong bóng tối mới vang lên một âm thanh lành lạnh, có chuyện gì? Điên bất dịch và các thủ tòa khác giật mình, thanh âm này lạnh lùng cô tả, lại mang theo mấy phần lệ khí, chẳng hề có chút gì giống với giọng nói tràn đờ ơ ý chính khí, nhân từ hòa ái của đạo huyền chân nhân khi trước. Nhưng mấy người bọn họ đều quen biết với đạo huyền chân nhân mấy trăm năm, nên vừa nghe đã nhận ra ngay, đây chính là thanh âm của đạo huyền chân nhân. Vị tiên nhân đạo gia đã từng thống lĩnh thiên hạ chính đạo này lẽ nào đã có chuyện gì bất chắc. Vừa nghĩ tới đây bọn điền bất dịch đều biến sắc. Điền bất dịch ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, lại cao giọng nói, Sư Minh, mấy người bọn đệ nghe nói GN ở đây huynh thân thể bất an, vì thế mới đặc biệt đến đây tham viếng, mong Sư huynh cho bọn đệ được vào bãi kiến. Đạo huyền chân nhân tờ giờ giờ mở mặt dây lát, sau đó lại vang lên cùng với một tiếng cười lạnh sắc bén. Hàn ý thấu xương tham ta, tham ta mà cờ nở phải cả sáu vị thủ tòa cùng đến một lượt sao? Ta thấy các người có ý bức ta thoái vị, do ngó địa vị trưởng giáo chân nhân này thì có. Lời này như sấm động giữa trời quang, khiến cho hết thể chúng nhân đều biến sắc, cả Điền bất dịch cũng không tự chủ được thoái lui mấy bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, thấy ai ai cũng biến sắc, ngay cả Thủy nguyện Bình thường lạnh lùng như tuyết giờ cũng lộ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tăng thúc thường lộ vẻ hâu lo, bước lên một bước cao giọng nói, trưởng môn sư huynh, lời này sao huynh có thể nói ra được chứ? Mấy người bọn đệ mấy trăm năm nay chưa từng có qua ý nghĩ này, trước đây không có, hiện nay không có, và tương lai lại càng không có. Hôm nay bọn đệ đến đây chỉ vì quan tâm tới sự an nguy của sư huynh, quyết không có lòng dạ khác, sư huynh ngàn vạn lờ không nên nghĩ sai như vậy. Đạo huyền chân nhân đột nhiên cao giọng cười lạnh thốt lên tăng túc thường. Trong sáu vị thủ tòa, ngươi là kẻ tâm cơ thâm tờ giờ âm mở nhất, ngày đó ngươi đã nhận ra âm mưu của thương tùng rồi, nhưng ngươi cứ giữ kín không nói ra, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết hay sao? Tăng thúc thường sắc mặt đại biến. Điên bất dịch, thiên nhật, Thủy Nguyệt đều quay lại nhìn ý với ánh mắt ngạc nhiên. Thủy Nguyệt đại sư nhìn chầm chầm vào mặt Tăng thúc thường hỏi chuyện này có thật không? Tăng thúc thường cười khổ nói chuyện này ở đâu ra vậy? Thủy Nguyệt còn định truy vấn tiếp thì đột nhiên mấy điểm hương hỏa trong từ đường đột nhiên sáng rực lên, trong bóng tôi không thể nhìn rõ, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta có một cảm giác ở trong đó đang có một sự vật dị dạng gì đó đang gờ âm mờ gừ một tiếng vậy. Cùng lúc đó, thanh âm của đạo huyền chân nhân lại vang lên, nhưng đối tượng LN này chuyển sang Thủy Nguyệt đại sư Thủy Nguyệt, ngươi còn giả bộ gì nữa? Ngươi tưởng lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng là chính khí lẫm liệt lắm hay sao? Thanh âm của lão càng lúc càng quái dị, mang theo mấy phần trầm biếm, đả kích, khàn khàn vang lên lờ ân nở nửa năm xưa vạn kiếm nhất phải đến quét dọn tổ sư từ đường đến già cuối cùng bị chết trong tay tà ma ngoại đạo, tất cả đều do ngươi mà ra, đều do ngươi bàn cho cả đó ha ha ha. Nói tới đây, đạo huyền chân nhân dường như không thể tự khống chế được bản thân mà cất tiếng cười cùng dại, không còn một chút tiên phong đạo cốt, vậy mà lúc này không một ai để ý đến lão, điền bất dịch. Tăng thúc thường đều biến sắc ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Nguyệt, lúc này gương mặt bà ta đã tráng bệnh như tờ giấy, hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Chỉ có mấy câu ngắn ngủi, không ngờ đã khiến nhiều người kinh tâm động phách. Bọn đệ tử đời thứ hai như tề hạo đều nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân run lên bờ ơn lờ bật, hai hàng lệ nóng trào dâng trong mắt, bước lên mấy bước, phảng phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình nữa. cao giọng gào thét với đạo huyền chân nhân bên trong từ đường huynh huynh nói gì lẽ nào lẽ nào vạn sư huynh huynh ấy vẫn còn sống a một lời này đã làm chúng nhân sự tỉnh bọn điền bất dịch cơ hồ như cùng lúc bước tới người nào người nấy tờ hờn sắc kích động cơ hồ như muốn bước vào trong truy vấn tới nơi tới trốn đạo huyền chân nhân lại tiếp tục cười lên điên loạn chương 194, trăm chín mươi hệ tờ mờ tờ nam cương thập vạn đại sơn Vượt qua dạng núi đen, tiến vào bên trong thập đại vạn sơn, quỷ lệ liền cảm thấy mình đang bước vào một thế giới man hoang nguyên thủy, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Kỳ thực trong ma giáo, man hoang vốn dùng để chỉ vùng đất hoang lương nằm ở Tây Bắc Tờ hở Ân ở Châu, nơi đây không một bóng người, tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc mênh ngông, cỏ cây không mọc nổi. Thánh điện ma giáo trong truyền thuyết cũng ở nơi đây, chỉ là quỷ lệ chưa từng tới đó mà thôi. Nhưng thế giới trước mắt này hiển nhiên là hoàn toàn khác hẳn với man hoang trong truyền thuyết kia. Trong thập vạn đại sơn, chẳng những không phải có cây không mọc mà phải nói là cỏ bụi mọc giờ y mới đúng. Dọc đường đi, hai bên cây cỏ mọc đến nỗi không còn chỗ đặt chân, mỗi một phân một tấc đất dường như đều chen kín những loài thực vật đang tranh đoạt không gian sinh tồn. Sau những bụi rậm tưởng chừng như kéo dài đến vô tận kia, cơ hội như có vô số loài độc trùng ác thu ẩn nấp trong bóng tối. Đang dòng nó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra cắn trộm biến người ta thành một bữa ăn ngon. Đối với những nhân vật như Quỷ Lệ hay Kim Bình Y, đám độc trung ác thú phổ thông này tự nhiên không thể coi là uy hiếp gì lớn lắm, nhưng cứ đi mãi thế này cũng thật khiến hai người phải đau đầu. Tuy bọn họ có thể ngự không phi hành, nhưng một là vì không biết lúc nào bên trên khu rừng này lại bốc lên độc vụ trương khí, hai là vì tuy hai người đều đạo hành cao thâm. Song dù sao thì cũng cờ ân phải nghỉ ngơi, nhưng từ lúc vào rừng tới giờ luôn bị quấy nhiễu, cơ hội như chưa từng có một phút dừng lại ngơi nghỉ. Mấy ngày sau, ngay cả con khỉ tiểu hôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội bất an. Ngoài chuyện này ra, thời tiết quái dị ở thập đại vạn sơn này cũng là một chuyện làm người ta phải phiền não. Không giống như ở trung thổ, mưa ở đây không cờ ân lờ tụ mây, trời cũng không cờ ân lờ đổi sắc, cơ hội như nói mưa là mưa. Trời vừa mới quang đãng sáng sủa, đột nhiên mưa đổ xuống như chút nước, nhưng khi tạnh cũng hết sức đột ngột, vừa mới sấm sét đùng đùng, đột nhiên trời lại quang đãng không một gợn mây. Thời tiết biến đổi vô thường quả thật khiến người ta phải kinh ngạc hết sức. Mà thời gian đổ mưa cũng không thể lường trước, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả mấy ngày trời. Vĩ lệ và kim bình nhi căn bản không thể nào đoán biết xem lúc nào trời sẽ tạnh. Lúc này, hai người đang đi trong một khu rừng tối, mưa gió tiêu điều. Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ không thi triển pháp thuật ngự không là vì chính vào lúc họ định làm vậy thì đột nhiên phát hiện phía trên khu rừng đen kỳ lạ này, dù là lúc trời mưa cũng không ngừng bước lên một luồng hắc khí quái dị, ngược lại, bên dưới thì không khí lại tương đối bình thường. Hai người bọn họ đều là nhân vật có cỡ trong ma giáo, nhãn lực không phải tờ ơ mở thường, tự nhiên cũng biết né nặng tim nhẹ, sau khi thương thảo liền quyết định tình nguyện chậm một chút, đi bộ bên dưới khu rừng bí ẩn này. cánh rừng này cũng giống như rất nhiều cánh rừng khác ở vùng thập vạn đại sơn này cây lá chăng chịt, mưa có to mấy cũng không thể rơi thẳng xuống đất mà phải chạy theo những chiếc lá qua cành cây thành từng dòng nước nhỏ xuống dưới mặt đất một không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian ngoại trừ tiếng bước chân xuống nước của họ thì cả khu rừng này dường như đã chìm vào một giấc ngủ quỷ lệ và kim bình nhi đều không có ô có lẽ cả hai đều không ai mang theo nhưng ở trong khu rừng rậm rạp thế này Cho dù là có ô chỉ sợ lại càng thêm vương hiểu, khó đi hơn mà thôi. Tiểu hôi không kêu trí trách nữa mà giúp người lại trên vai quỷ lệ, những hạt nước chảy trên lá cây xuống làm bộ lông của nó ướt sạch, dính bết vào người. Trên mặt quỷ lệ cũng có mấy hạt nước, nhưng sát mặt gã vẫn thản nhiên không để ý, tiến về phía trước cơ hồ như không hề cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh. Kim Bình Nhi đi sau lưng gã, dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi, mái tóc đã hơi rối loạn, Thờ, thờ ơn lờ tỉnh thì có vẻ thờ ơ lạnh lùng, phảng phất như nàng ta đang có điều gì không vui vậy. Kỳ thực ơn lờ ơ nở trước nàng đã đi qua khu rừng này rồi. Kim Bình Nhi biết chắc chỉ cờ ơ nở đi qua khu rừng này, vượt thêm mấy dạng núi là có thể đến nơi mà họ cờ ơ đến. Trên thực tế, nàng cũng đã nói điều này với quỷ lệ rồi. Sạ. Quỷ lệ đưa tay chặt đứt một cành cây thòng xuống trước mặt. Cành cây giả xem ra có vẻ vô cùng cứng cáp. Vậy mà vào tay gã chẳng khác gì một miếng đậu phụ. Kim Bình Nhi lặng lẽ nhìn cánh tay gã, trong mắt lộ vẻ suy tư, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đột nhiên quỷ lệ ồ lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển hướng đi về phía trái mấy bước. Không gian phía trước lập tức bừng sáng, thì ra đã đến một bờ vực. Trên thạch nham rộng chừng mấy thước vương cỏ cây không mọc, bên dưới là một vùng mây đang quần cuộn bốc lên, vân khí giạt rào với đủ màu sắc, đẹp mắt vô cùng. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Kim Bình Nhi bước đến bên cạnh quỷ lệ, sắc mặt hơi biến đổi. Nơi này chính là nơi mà nàng bị Y hệ nhân tờ H.N.N. bí ám toán L.N.N. trước, may mắn là sau khi thoát chết, nàng còn phát hiện được thanh sát sinh đao của sát sinh hỏa thượng năm xưa. Lúc này, nàng chỉ nhìn quỷ lệ, không nói một lời, hiển nhiên là không hề có ý định nói ra chuyện L.N.N. trước cho gã nam tử này. Quỷ lệ túi đầu nhìn xuống biển mây phía dưới. Tối lâu sau mới khẽ lắc đầu nói, bên dưới vân vụ đủ màu rực rỡ, chỉ sợ là trướng khí độc hại. Kim Bình Nhi khẽ gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Quỷ lệ đưa mắt nhìn nàng hỏi, còn bao xa nữa? Kim Bình Nhi đưa tay gạt mấy hạt nước trên trán tờ giờ mở ngâm một chút rồi nói, có lẽ không còn xa nữa, ta nhớ lờ ơn nở trước khi ta tới đây thì chỉ cờ ơn nở đi thêm chừng một canh giờ nữa là ra khỏi khu rừng này. Sau đó chỉ cờ N nở vượt qua hai dạng núi nữa là đến được sân ma cổ độc rồi. Nói tới đây, nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp, kỳ lạ, lờ ơn nở trước ta tới đây, trong hát sâm lâm này có rất nhiều ác thú, tại sao trên đường ngoại trừ mấy con độc trùng ra, không thấy một con ác thú nào hung mánh một chút vậy nhỉ? Quỷ lệ nhạt giọng nói, chỉ e đam quái thú mà cô nương nhìn thấy đó đều đã cùng với thú tở hờ ân nở ra bên ngoài thập vạn đại sơn bắt người ăn rồi. Kim Bình Nhi ngần người, thấy rằng khả năng mà quỷ lệ vừa nói rất lớn, trên mặt lập tức lộ vẻ chán ghét. Bất luận thế nào, dù nàng xuất thân trong ma giáo, nhưng đối với loại nghiệt xúc căn bản không có tính người như lũ yêu thú này, nàng vẫn vô cùng căm ghét. Nghĩ lại ngày trước trong trận chiến độc xác cốc, toàn bộ hợp hoan phái bị diệt vong, tuy đến giờ quỷ lệ vẫn không biết tại sao một mình Kim Bình Nhi có thể chạy thoát, hơn nữa còn đầu nhập vào dưới trướng quỷ vương. Nhưng xem ra Kim Bình Nhi chẳng hề có chút hảo cảm với đám yêu thú này. Quỷ lệ hít sâu vào một hơi thanh khí, phấn chấn tinh tờ hờ ơn lờ nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn quay người đi vào trong rừng, Kim Bình Nhi đang định đi theo gã, đột nhiên không hiểu vì sao lại bước tới bờ vực, nhìn xuống dưới, mày liều khẽ trao lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Quỷ lệ đi được một đoạn, không thấy Kim Bình Nhi đi theo liền quay lại gọi một tiếng. Kim Bình Nhi sự tỉnh. Nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn gã nói, sao vậy, chưa gì đã nhớ ta rồi sao. Quỷ lệ lửa mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng quay người bước đi, không thèm để ý đến nữa. Kim Bình Nhi thấy vậy thì cũng mỉm cười bước theo sau. Trước khi nàng bước vào trong rừng, đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang thoát thủ lướt đi như điện. Phập, cắm thẳng vào một khe hở trên vách đá cao. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chỗ ấy. Thì ra chính là sát sinh đao lừng danh của sát sinh hòa thượng. Trong ngay mắt, thân ảnh Kim Bình Nhi đã biến mất trong rừng. Mưa gió lại đổ về như muốn nhấn chìm cả khu rừng kỳ dị này, trên bờ u trời nơi xa xa, phảng phất như có sắc xám, không biết có phải là có tờ hờ ơn nở minh hay ác ma gì đó đang ở trong coi u minh gờ mờ gừ gào thét, chú thị quan sát những sinh mệnh nhỏ bé tồn tại giữa chốn nhân gian này hay không. Mưa gió càng lúc càng lớn, Trong lúc Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vượt mưa gió gian nan trong thập vạn đại sơn để tìm kiếm tông tích thú tờ hờn nở thì ở Nam Cương bên ngoài thập vạn đại sơn không khí vô cùng nóng bỏng nhiệt náo, càng lúc càng có nhiều đệ tử chính phái đến Nam Cương cùng với sự náo nhiệt mà họ đem đến, số lượng yêu thú còn tàn dư lại ở Nam Cương cũng nhanh chóng ít đi. Dải đất Nam Cương hoang dã này trước giờ chưa từng có nhiều người trung thổ đến vậy, hơn nữa đại đa số còn đều là người tu đạo nữa. Những cư dân Nam Cương ngũ tộc bản địa đối với những người đến từ trung thổ này luôn giữ một thái độ kính nhi viễn chi. Còn giữa những đệ tử chính đạo này thì dường như đang có một bờ ơ ú không khí hết sức kỳ lạ, chỉ cờ ơ không phải là người cùng một môn phái. Khi gặp nhau ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định, thậm chí thi thoảng còn nghe được giữa những đệ tử của các môn phái khác nhau đã xảy ra xung đột. Chỉ là dường như chưa có người nào lớn tiếng tuyên bố những chuyện này ra mà thôi. Xét trên một ý nghĩa nào đó thì môn phái chính đạo lâu đời nhất ở Nam Cương Phần Hương Cốc tự nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho các đệ tử chính đạo không thông thuộc địa hình nơi đây đến Đăng Sơn bái phỏng, vì thế thời gian G.N. ở đây Phần Hương Cốc không còn yên tĩnh như ngày trước nữa, người ra kẻ vào liên miên bất tuyệt. Ngày hôm nay, trước cửa Phần Hương Cốc xuất hiện ba người, một nam hai nữ, chính là môn hạ của Thanh Vân Môn, Tăng Thư Thư của Phong Hồi Phong và Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thanh vân môn đệ tử đến Nam Cương này tự nhiên không chỉ có ba người. Trên thực tế, thanh vân môn lúc này đang là đệ nhất chính đạo đại phái, nên số đệ tử trẻ tuổi được phái đến đây cũng nhiều vô số, nhưng trong đó những nhân vật xuất sắc thì lại không có nhiều. Ngoại trừ mấy người đang phải mang trọng nhiệm như Tề Hạo, Tiêu Giật Tài cũng vì ở đây đạo huyền chân nhân không để ý đến sự vụ, nên toàn bộ công việc liệu lý trên thông Thiên phong đều về cả tay y Không thể nào rời khỏi Thanh Vân Sơn mà đến đây được, còn Lâm Kinh Vũ thì kiên quyết ở lại tổ sư từ đường. Nghe nói là vì gã muốn thủ linh cho vị tiền bối quét dọn có ân tình sâu nặng với gã trước đây, thế nên cũng không thể đến được. Những đệ tử còn lại thì do Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ dẫn đầu Tăng Thư Thư thì không có vấn đề gì. Chỉ cờ nở nói vài câu với Tăng Thúc thường là đi luôn Nam Cương, còn Lục Tuyết Kỳ thì LN này tương đối khúc chiết. Nghe nói lúc đầu Thủy Nguyệt Đại sư không muốn cho nàng đi, nhưng về sau không hiểu vì sao lại đổi ý, chỉ là vẫn chưa yên tâm nên đã sai sư tỷ văn mẫn đi cùng với lục tuyết kỳ chuyến này. Có điều văn mẫn đi cũng có chỗ tốt, ít ra thì trên đường đi tăng thư thư cũng có người nói chuyện, bằng không nếu để một người hoạt bát hiếu động như gã đi cùng với lục tuyết kỳ băng lạnh như sương, chỉ e 10 câu thì đã có tới 9 câu tăng thư thư tự nói một mình. Một câu còn lại quá nửa cũng là do Lục Tuyết Kỳ không chịu nổi, phát bực, quát gã tránh ra xa mà thôi. Trên đường tới Nam Cương, ba người đã cùng nhau thương nghị. Tăng Thư Thư đề nghị dù sao cũng nên đến phần hương cốc bái phỏng một phen, nhưng Lục Tuyết Kỳ dường như không nguyện ý lắm, nói là không phải chưa từng đến Nam Cương bao giờ, đại khái ai nấy cũng biết phải đi thế nào rồi, hà tất phải làm phiền người khác. Tăng Thư Thư và Văn Mẫn trong lòng đều hiểu trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn còn vướng mắc. Ngày đó trên ngọc thanh điện nàng đã cự tuyệt lời cầu hôn của đệ tử của phần hương cốc chủ vân dịch Lam là Lý Tuân, là mất thể diện của vân dịch Lam và cả đạo huyền chân nhân, nên giờ không muốn lai vãng với người của phần hương cốc nữa cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Có điều sau khi tăng thư thư và văn mẫn thương lượng mấy lượt cuối cùng để văn mẫn tới khuyên giải lục tuyết kỳ, nói là chung quy cũng nên đến bái phòng một phen, bằng không sau này e rằng khó ăn khó nói trước mặt các vị sư trưởng. Lục tuyết kỳ do dự một hồi, cuối cùng cũng đành đáp ứng với hai người tăng, vân. Ba người bọn họ vốn đã có chút danh khí, đặc biệt là lục tuyết kỳ, bản thân đã là quốc sắc thiên hương khuynh thành khuynh quốc. Kể từ khi quật khởi ở Thanh Vân Môn, danh khí của nàng càng thêm danh chấn thiên hạ, đặc biệt là đối với phần hương Cốc, Ba chữ lục tuyết kỳ này chỉ e còn có thêm một tờ NG ý nghĩa khác, vì thế khi ba người vừa mới xuất hiện ở cửa cốc, đệ tử phần hương Cốc đã lập tức nhận ra. sau cơn bỡ ngỡ ban đầu đám đệ tử phần hương cốc dường như có chút sao động nhưng ngay sau đó đã có người chạy vào trong hồi báo đồng thời mấy người khác cũng lập tức bước lên nên tiếp người đi đầu cung tay mỉm cười nói a lục sư tỷ giá lâm phần hương cốc thật là chuyện hiếm có hiếm có hai vị này cũng là sư huynh sư tỷ thanh vân môn phải không mời vào mời vào tăng thư thư đưa mắt nhìn văn mẫn Lê lê lưới làm mặt xấu trong lòng nghĩ lục tuyết kỳ này quả nhiên danh lớn át người, ngay cả những đệ tử bình thường của phần hương cốc cũng thoạt nhìn là đã nhận ra, còn mình và Văn Mẫn thì hiển nhiên đã trở thành tùy tùng của mỹ nhân rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không hề lấy đó làm giận. Tăng Thư Thư còn cười nói huyên thuyên, trên đường không ngừng đùa cận với mấy đệ tử phần hương cốc, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Văn Mẫn đi bên cạnh lục tuyết kỳ ở phía sau thấy thế thì mỉm cười nói, sư muội Mội xem vị tăng sư đệ này, vừa mới gặp nhau mà đã vui lùa với người ta như là người quen lâu lắm rồi vậy, đúng là lợi hại. Lục tuyết kỳ liếc mắt nhìn tăng thư thư, thấy gã đang khoác vai một đệ tử phần hương cốc, cười cười nói nói như thân quen lắm, chỉ cười nhạc, không nói gì. Chẳng mấy chốc bọn họ đã vào đến Sơn Hà Điện, trên điện vân dịch Lam đang ngồi mỉm cười chờ đợi, hiển nhiên là trong mắt vị phần hương cốc chủ này. phân lượng ba vị cao đồ thanh vân môn khác hẳn so với đệ tử các môn phái khác tuy rằng như vậy ba người bọn tăng thư thư dù sao cũng không phải là nhân vật đức cao vọng trọng gì vân dịch lam đích thân nên tiếp như vậy quả thật cũng không khỏi có chút hạ mình ba người vội vàng bước lên trước thi lễ với lao tăng thư thư cúi mình nói vân láo tiền bối đích thân đón tiếp thế này làm bọn vãn bối thật vô cùng hổ thẹn vân dịch lam khét cười nét mặt hết sức từ hòa hiền điệt nói gì vậy Ta và Sư Bá Đạo Huyền và phụ thân Tăng Thúc Thường của ngươi đã có mấy chục năm giao tình, đâu cờ ơn nở phải khách khí như vậy. Hai vị đó vẫn khỏe chứ? Tăng Thư Thư Cung Kính nói, trưởng môn Sư Bá và Gia Phụ đều rất khỏe, hai vị trưởng bối có dặn dò vạn bối đến Nam Cương rồi thì nhất định phải đến bái kiến Vân Sư Bá trước. Vân Dịch làm cười lên ha hả, gật đầu nói, thấm thoát không biết đã bao ngày sau lở ơn lở giã biệt ở Thanh Vân Sơn rồi. Lao Phu cũng rất nhớ mấy vị Lao hưu đó. Nói đoạn, lão mỉm cười nhìn phía sau tăng thư thư, ánh mắt chuyển từ văn mẫn sang gương mặt lạnh tựa một tảng băng của Lục Tuyết Kỳ. Dường như cảm nhận được tia nhìn của Vân Dịch Lam, Lục Tuyết Kỳ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Vân Dịch Lam đang mỉm cười hòa ái nhìn mình. Còn bên cạnh lão, một người khác cũng đang nhìn nàng cười khổ, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, chính là Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói, chậm rãi cúi đầu. Vân Dịch Lam mỉm cười, chuyển dịch Mục Quang nhìn Tăng Thư Thư nói: Mấy đứa còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi. Quan hệ hai phái chúng ta đâu phải mật thiết vô cùng, đều là người nhà cả mà. Mau ngồi xuống đi. Thăng Thư Thư liền ý hề lời ngồi xuống trước. Vân Dịch Lam lại tiếp tục hỏi chuyện ba người. Sau khi biết được Văn Mẫn cũng giống như Lục Tuyết Kỳ, là đệ tử của Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại sư, thì liền hỏi nàng về tình hình của Thủy Nguyệt. Văn Mẫn đều nhất nhất trả lời. Sau đó Vân Dịch Lam lại quay sang nói chuyện với Tăng Thư Thư. Từ đầu đến cuối, dường như lão cũng biết Lục Tuyết Kỳ không muốn nói chuyện, nên cũng không hỏi nàng câu nào. Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ ngồi bên, không nói tiếng nào. Có điều ánh mắt của những đệ tử khác của phần hương cốc, bao gồm cả Lý Tuân đang đứng bên cạnh Vân Dịch Lam, đều tập trung cả lên gương mặt lãnh nạo của nàng. Nữ tử áo trang ấy có một khí chất đặc biệt, phảng phất như có một ma lực gì đó. khiến cho toàn bộ ánh sáng trong tòa đại điện này dường như đều tập trung cả lên người nàng vậy. Bên này, Vân Dịch Lam mỉm cười nói với Tăng Thư Thư, trong trận đại chiến vừa rồi, Đạo huyền sư huynh vì thiên hạ thường sinh mà đánh bại tờ HNN thú, cứu vãn đại cục, quả là công đức vô lượng. Có điều khi lão phu rời khỏi Thanh Vân Sơn, thương thế của Đạo huyền sư huynh dường như vẫn còn chưa khỏe hẳn, không biết ở đây sức khỏe của người thế nào. Đạo huyền sư huynh hiện là lãnh tụ của chính đạo, Chuyện này hết sức quan trọng. Tăng thư thư mỉm cười đáp, đa tạ vân sư bá quan tâm, trưởng môn sư bá đã khỏe hẳn, chỉ cờ ơn ngờ có thể giúp thiên hạ thường sinh thoát khỏi đại nạn, thanh vân môn chịu một chút khổ ải nào có đáng gì. Vân dịch lam mỉm cười hiền hòa, nhấc tay cờ ơ mở một chén trà đưa lên miệng, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, vợ ơn ở đây lão phu nghe được chuyện ngôn, vừa hay có hiền điệt ở đây. Lão phu cũng muốn hỏi rõ một chuyện. Tăng thư thư cười cười nói, vân sư bà xin cứ nói, nếu đệ tử biết tất sẽ nói hết. Vân dịch lam gật đầu, ánh mắt lại thoáng sáng rực lên, trầm rãi nói, lão phu gờn ở đây nghe được sau khi đạo huyền sư huynh đánh bại tờ hờ thú, trên thanh vân sơn vẫn còn tranh đấu khác, mà kết quả cuối cùng là Trấn sơn chi bảo thanh vân môn là chu tiên cổ kiếm đã bị hủy, không biết chuyện này có thật hay không. Lời này vừa thốt lên. trong sát na cả tòa đại điện đều tĩnh lặng như tờ tăng thư thư văn mẫn lục tuyết kỳ ba người cùng lúc đứng dậy tái mặt nhìn vân dịch lam còn các đệ tử của phần hương cốc bao gồm cả lý tuân cũng ngạc nhiên nhìn họ vân chằm chằm chỉ có vân dịch lam vẫn thản nhiên như không cơ hồ vừa rồi lão không phải nói ra một chuyện kinh thiên động địa mà chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy lao chỉ mỉm cười không nói rồi lại đưa chén trà lên uống một hớp sau đó Lao đưa mắt nhìn ba đệ tử Thanh Vân Môn, ôn hòa nói, chuyện đó, có thật hay không? Sơn Hà Điện, tịch mịch như cói ưu minh. Chương 195, A. Mở Thương Phải mất một hồi lâu ba người bọn tăng thư thư mới hết lỡ ngảng, khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng cả ba đều nhìn ra được vẻ kinh hãi và nghi hoặc trong mắt đối phương. Duy chỉ có một điểm khác biệt là trong mắt của hai nữ tử lục tuyết kỳ và văn mẫn còn ở nước vài phần kinh hoàng mà mê hoặc nữa. Chuyện này vốn chỉ có vài đệ tử Tiểu Trúc Phong, Đại Trúc Phong mới biết được, hơn nữa Đạo Huyền Trân Nhân đã ba ln bốn lượt nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, vậy mà tại sao Vân Dịch Lam lại biết được? Tăng Thư Thư không giống như Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ, gã không hề biết chuyện xảy ra với Chu Tiên Cổ Kiếm, điều làm gã kinh ngạc chính là bản thân tin tức này. Nhưng sau khi hồi phục lại tinh tờ HL, gã đã lập tức cởi vàng, tờ HL tỉnh thoải máu nói, Vân Sư Bá. Người sao lại đùa cợt với ba kẻ hậu sinh vãn bối như vậy? Vừa rồi xem chút nữa vãn bối đã bị người làm sợ chết khiếp rồi. Chu tiên cổ kiếm là bảo vật trí cao vô thượng của thanh vân môn, do đích thân trưởng môn sư bá bảo quản, làm sao có thể tổn thất được chứ? Hi hi! Tăng thư thư không ngừng vừa cười vừa lắc đầu, đoạn quay người sang nhìn hai vị đồng môn cùng đi, định xem thử xem dáng vẻ của họ khi nghe được lời đồn đại đáng buồn cười, chỉ là sau khi gã quay người lại. Nụ cười trên môi giường như hơi xứng lại một chút. Gương mặt lục tuyết kỳ và văn mẫn không hề có chút tiêu ý, mà ngược lại, cả hai nữ tử này đều đang trao mày, thậm chí sắc diện còn có phần tái đi. Trong đại sảnh, chỉ có tiếng cười của Tăng Thư Thư vang động truyền đi truyền lại, nhưng tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng nhỏ giờ n, nhỏ giờ ân rồi biến mất. Vân Dịch Lam khép cười cười nói, thì ra chỉ là truyền ngôn thôi, như vậy thì tốt quá rồi. bằng không chuyện ấy ắt sẽ kinh động cả thiên hạ mất lục tuyết kỳ đột nhiên bước lên một bộ lạnh lùng hỏi vân dịch lam vân sư bá chuyện này đương nhiên chỉ là tin đồn bừa bãi không đáng để tin nhưng không biết tiền bối đã nghe được tin nhảm nhí này từ đây vậy càng về cuối câu thanh âm của lục tuyết kỳ càng trở nên lạnh lùng nghe ra thậm chí ẩn ẩn nước ước một chút vô lễ nhưng tu dưỡng của vân dịch lam dường như rất tốt lao chẳng hề để ý tới thái độ của lục tuyết kỳ chỉ khe xua tay một lượn Nói với vẻ nhân từ hòa ái như lúc đầu, kỳ thực tin này cũng mới lưu truyền ở Nam Cương mấy ngày ở đây mà thôi. Ta trong một nở vô ý đã nghe mấy tên đệ tử trong cốc nói chuyện về tin này, ta liền đoán ngay tin này đã quá nửa là tin đồn nhảm rồi. Về sau, càng nghĩ lại càng thấy đúng, Đạo Huyền chân nhân tờ HN thông quảng đại, làm sao có thể để những chuyện như vậy xảy ra chứ? Có điều nhân tiện có ba vị hiền diệt lên đây bái phỏng. Lão Phu mới thuận miệng hỏi qua mà thôi. Sau khi biết được đó là tin đồn, trong lòng Lão Phu cũng được an ủi phần nào. Trong tiếng cười của Vân Dịch Lam, cả ba đệ tử của Thanh Vân Môn đều như tờ Dịch Giờ mở hẳn xuống. Lục tuyết kỳ sắc mặt như sương, lạnh lùng giống như thiên tiên giáng phạm, đôi mắt đẹp long lanh càng lúc càng khó coi hơn nữa. Tăng Thư Thư là người giáo hoặc nhanh nhẹn, vừa thấy không khí trong sơn hà điến có vẻ càng lúc càng lung tung khó xử, liền đăng háng một tiếng. Đứng lên chắn trước mặt lục tuyết kỳ nói, vân sư bá, chư vị sư trưởng phái đệ tử tới Nam Cương, chính là để truy bắt yêu nghiệt thú tờ hờ ơn lờ kia, không biết các vị có đầu mối gì thì xin nói cho bọn đệ tử để tránh khỏi phải hưởng công một phen. Vân dịch lờ -E mờ mắt nhìn Tăng Thư Thư, mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì, mà chỉ liếc về phía sau một lượt Lý Tuân hiểu ý, liền bước lên phía trước, cung tay nói với Tăng Thư Thư, Tăng Sư huynh tại hạ Lý Tuân. Phùng Mệnh Sư tôn làm hướng đạo cho các vị trong thời gian tới đây. Hừ. Lục Tuyết kỷ không đợi Lý Tuân nói hết đã lạnh lùng hừ lên một tiếng, quay người bỏ đi. Lý Tuân lập tức xứng người, sắc mặt biến đổi khó coi vô cùng. Cũng may Văn Mẫn lanh Trí, vội vàng cười làm hòa, "Lý sư huynh, chuyện này không cớ nở làm phiền đến huynh. Trong bọn tôi cũng có người đã từng đến Nam Cương, tuy không thông thạo lắm nhưng cũng không đến nỗi bị lạc đường đâu." Lý Tuân hít sâu một hơi, Ánh mắt chạm phải bóng hình của bạch y y nữ tử sinh đẹp ấy, khoe miệng khẽ giật giật, bao nhiêu nộ khí tựa hột như tiêu tán chỉ trong một sát na ngắn ngủi. Chỉ thấy y, y thở dài một tiếng, cười khổ nói, vị sư tỷ này, không phải tại hạ muốn như vậy, chỉ là GN đây phái đã dò ra tin tức của thú tở HN. Lời này vừa thốt ra, ba người bọn Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn liền lập tức động dung. Thăng Thư Thư vui mừng hỏi, chuyện này là thật chứ? Lý Tuân gật đầu nói, không sai. Bất kể thế nào phần hương cốc cũng đã có cơ nghiệp mấy trăm năm ở Nam Cương này, nói gì thì nói cũng biết nhiều hơn những người từ nơi khác đến như các vị một chút. Nói xong, y y làm như vô ý liếc nhìn lục tuyết kỳ một cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh như băng tuyết, quay đầu nhìn ra phía bắc. Thăng Thư Thư lại hỏi tiếp, lúc này thú tờ HN đang ở đâu? Lý Tuân nói, theo tin tức của bản phái. Yêu nghiệt đó đã trốn vào trong thập vạn đại sơn kỳ dị âm u, hiện giờ đang tìm đường về với xảo huyệt của hắn. Tăng thư thư thoáng ngẩn người ra trong giây lát, đoạn tốt lên, thập vạn đại sơn. Lý Tuân gật đầu nói, chính thị. Không cờ hên nở tại hạ nói, chắc chư vị cũng sớm đã nghe về thập vạn đại sơn rồi. Nơi đó hung hiểm kỳ dị, thờ hơn nở bí khôn lường, là một trong những đại hung địa trong thiên hạ. Thực ra thì, nếu như các vị không tới... tại hạ cũng đang định dẫn theo một số sư đệ xuất phát tiến vào thập vạn đại sơn tìm kiếm ln này vừa hay có ba vị tới đây mọi người kết bạn đồng hành như vậy càng tốt hơn hay sao tại hạ ở đây chẳng hề có ý gì khác chỉ là dù sao đi nữa thì tại hạ đã sống ở nam cương nhiều năm ít nhiều gì cũng biết được về vùng đất hung hiểm đó nhiều hơn ác vị một chút có tại hạ làm hướng đạo đối với các vị chỉ có lợi chứ đâu hề có hại nói tới đây ý liền cười khan hai tiếng lạnh lùng tăng thư thư khẽ cho mày quay về sau nhìn lục tuyết kỳ và văn mẫn một lượn đoạn nói lý sư huynh có thể đợi ba chúng ta thương nghị một chút được không lý tuân gật đầu nói chư vị cứ tự nhiên ba người bọn tăng thư thư lui lại một góc nhỏ tiếng gì giờ ơ mở bàn tán từ phía lý tuân nhìn qua chỉ thấy đa phản đều là tăng thư thư nói chuyện có lúc văn mẫn cũng xen vào một hai âu Còn Lục Tuyết Kỳ thì chẳng nói lấy một lời, chỉ tờ mở mặc gật đầu hoặc là lắc đầu thôi. Nữ tử Bạch Di Gia dường như vinh viễn thanh lệ xuất tờ GM, lặng lẽ đứng ở đó. Lý Tuân từ xa nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhất thời như si như dại. Chính vào lúc này, đột nhiên có người vỗ lên vai gã, Lý Tuân giật mình kinh hãi, không ngờ có người đến GM như vậy mà mình cũng không phát giác, vội vàng quay đầu lại xem, thì ra chính là Vân Dịch Lam. Lý Tuân đỏ mặt, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử thất thố rồi, có chuyện gì không ạ? Vân dịch Lam liếc mắt về phía lục tuyết kỳ, mặt vô biểu tình, chỉ điềm đạm nói, con đừng quên nhiệm vụ của mình. Lý Tuân khẽ run lên, tê hấp giọng nói, đệ tử biết rồi. Vân dịch Lam khẽ gật đầu nói tiếp, con hãy chiếu cố bọn họ, ta có việc đi trước. Nói xong, lão cũng chẳng chào hỏi gì ba đệ tử thanh vân môn mà cứ thế đi thẳng. Lý Tuân nhìn theo bong vân dịch làm khuất giờ N sau cánh cổng sơn Hà Điện, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, cả nét mặt cũng không ngừng biến đổi. Lúc này, ba người tăng thư thư hình như đã thương lượng xong, quay người bước trở lại. Tăng thư thư mỉm cười đi tới nói, Lý Sư huynh, ba người chúng tôi đã nghị ký rồi, lờ này hửa, vân sư bá đâu. Lý Tuân tỏ vẻ hay này nói, gia sư có chuyện bên mình, lại thấy ba vị đang thương lượng cho nên không muốn làm phiền. đã tự mình đi trước rồi. Quả thật có chỗ thất lễ, mong các vị rộng lượng bỏ quá. Tăng Thư Thư vội vàng nói, đâu có, đâu có, là chúng tôi thất lễ mới đúng, vừa rồi nếu có gì không đúng, mong lý sư huynh thay chúng tôi thỉnh tội với vân sư bá. Ba chúng tôi chỉ là hàng tiểu bối không biết lễ số, không biết trời cao đất dày, lão nhân ra người không trách là may lắm rồi. Thấy Tăng Thư Thư nói huyên thuyên từng tràng, từng tràng dài nhe lưu thủy hành vân. Lục Tuyết Kỳ và Văn Hẫn đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng họ Tăng thì vẫn thản nhiên như không, chẳng hề biểu lộ một chút ngại ngùng gì cả. Lý Tuân mỉm cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi một câu, vậy kết quả tương lượng của ba vị thế nào? Tăng Thư Thư cung tay nói, lờ ơn lờ này vẫn phải phiền Lý Sư Huynh vậy. Trên gương mặt Lý Tuân thoáng hiện lên vẻ vui mừng, túi người hoàn lệ nói, đâu có, đâu có, chúng ta vốn là người cùng một nhà. theo lý cờ N phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói đoạn, ánh mặt của Y Y lại liếc về phía Lục Tuyết Kỳ, sau số lập tức thu hồi, đang hắng mấy tiếng rồi nói tiếp, có điều thập vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm vô cùng, các vị tốt nhật hãy có chuẩn bị thùy hơn. Để ta nói cho ba vị biết những điều cờ N chú ý. Thăng Thư Thư cười cười nói, làm phiền lý sư huynh rồi. Nói đoạn gã liền quay lại với tay gọi hai người Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn, hai vị sư tỷ. Hai người cũng đến đây nghe đi. Lục tuyết Kỳ khẽ cho mày, cơ hồ như có gì không nguyện ý, nhưng bị văn mận đứng bên kéo tay, nên cũng đành phải nhấc chân bước tới. Tiếng gì giờ mở vang lên trong sơn hà điện. Thập vạn đại sơn, quỷ lệ và kim bình nhi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng đen tối này. Bên ngoài hát lắm, ngày hôm nay thời tiết của thập vạn đại sơn lại đẹp hiếm thấy, mặt trời chiếu rọi những tia sáng rực rỡ xuống đại địa, sưởi ấm thế gian. Chiếu xuống những tán cây rầm rạp, chỉ có điều ánh nắng vẫn không thể chiếu xuyên qua được khu rừng rậm rạp tờ hờ nở bí sau lưng họ mà thôi. Kim Bình Nhi ngửa mặt đón nhận ánh nắng ấm áp, trong lòng cảm thấy thoải mái phi thường. Mặc dù nàng đã tới đây một lờ nhưng khi ra khỏi cánh rừng tối hôm ấy, nàng vẫn có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng trong lòng. Đích thực nếu như mấy ngày liền đều chỉ ở trong một nơi đờ y những rắn giết độc xà. Mưa gió giờ ơ mở rề thì ai cũng không cảm thấy thoải mái được. Bên ngoài khu rừng, ngay cả không khí cũng trở nên ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều. Kim Bình Nhi hít sâu một hơi, quay sang nhìn quỷ lệ, thấy trên nét lạnh lùng vô vị của hắn cũng thoáng hiện ra vẻ thoải mái như vừa chút được gánh nặng. Quỷ lệ chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa. Trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, thờ ơ mở nhìn được mở rộng. phía xa xa cơ hồ như vẫn là những dạng núi liên tiếp kéo dài liên miên bất tận. Quỷ lệ hơi biến sắc, Kim Bình Nhi thấy thế liền bước lại bên cạnh, mỉm cười hỏi, thế nào, không ngờ nam cương ác địa lại rộng lớn vậy phải không? Lúc ta lờ ơn đầu tới đây, cũng kinh hãi như ngươi vậy đó. Quỷ lệ vẫn nhìn về phía xa xăm, Điềm nhân nói, sân ma cổ động đó có còn xa đây không? Kim Bình Nhi nhuẩn miệng cười tươi, bước lên hai bước, Ngước mắt nhìn về phía dặng núi trước mặt một hồi, sau đó đưa tay lên chỉ vào một ngọn núi hình dáng quái dị nói, nhìn thấy ngọn núi màu đen kia không. Chúng ta vượt qua ngọn núi ấy là đến. Sân ma cổ động ở ngay rước chân núi. Quỷ lệ đôi mắt nhìn theo tay nàng, quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi hình dáng thập phần quái dị. Nơi đó dường như chẳng hề có một chút ánh dương quang. Ngược lại, Thủy chung đều bị một tờ NG xương vụ màu đen bao trùm, tờ HN bí vô song. Quỷ lệ khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn hắn cất bước đi luôn. Kim Bình Nhi không ngờ lại không có phản ứng, vẫn đứng nguyên chỗ đó. Quỷ lệ đi được mấy bước, cảm thấy Kim Bình Nhi không đi theo, thì ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Kim Bình Nhi lử mắt nhìn hắn một cái, nhưng dù tờ HL tỉnh có cổ quái một chút, dáng vẻ của nàng trong ánh sáng rực rỡ của vợ dê Thái Dương vẫn hết sức xinh đẹp yêu kiểu, ngươi tự nhiên là nhân vật lợi hại rồi. Chỉ đáng tiếc trước mặt ngươi lại là một nữ tử yếu nhược, hiện giờ người ta không đi nổi nữa rồi. Quỷ lệ thản nhiên nói, thiên hạ nữ tử này có đếm đi đếm lại mấy lần nở cũng không đến lượt cô nương làm nữ tử yếu nhược cái gì đó. Kim Bình Nhi cười tươi như hoa, chẳng hề lộ vẻ tức giận, tìm một tảng đá khô sạch sẽ gờ đó rồi ngồi xuống. Quỷ lệ dù không tin Kim Bình Nhi nói thật, sao nghĩ lại mấy ngày nay ở trong khu rừng tờ hờ bí kia Hai người đích thực chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, nên cũng không kiên quyết lên đường, mà bước tới ngồi xuống một tảng đá khắc không xa Kim Bình Nhi. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi trên vai hắn đột nhiên kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, cơ hồ như bị ai làm giật mình vậy, nó nhảy từ trên vai quỷ lệ xuống đất, nhìn quanh bốn bề, ba con mắt cứ nhấp nháy không ngừng, sau đó vẫy đuôi một cái, tung mình chạy vào trong bụi cỏ, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Kim Bình Nhi nhìn theo bóng con khỉ, mỉm cười nói: Nơi này hung hiểm vạn phần, con khỉ của ngươi chạy lung tung, không sợ có chuyện hay sao. Quỷ lệ lắc đầu nói, không việc gì, cho dù hai chúng ta có chuyện thì tiểu tử ấy cũng vẫn khỏe như thường. Kim Bình Nhi bật cười khúc khích, che miệng nói, cái gì mà tiểu tử chứ, rõ ràng chỉ là một con khỉ thôi mà. Quỷ lệ đưa mắt nhìn rung nhan như ngọc của Kim Bình Nhi, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tiếp đó ánh mắt dịch giờ ân nở về phía tiểu hôi vừa chạy đi, chậm rãi nói. Trong lòng ta, nó còn tốt hơn vô số người khác. Kim Bình Nhi nhìn gương mặt hơi tái đi của quỷ lệ, nụ cười trên mặt nàng cũng giờ ơ nờ giờ ơ nờ biến mất. Quỷ lệ hơi cho mày, sắc mặt chợt tờ giờ ơ mờ xuống. Hay là, hắn đột nhiên phát hiện ra mình đã nói gì đó không đúng trước mặt nữ tử xinh đẹp này. Kim Bình Nhi trước giờ đều là một nữ tử thông minh và tuyệt đối không phải hạng thục nữ an phận thủ thường. Vậy mà giờ đây nàng lại lặng lẽ nhìn quỷ lệ. Ánh mắt ôn nhu mà hòa dịu, ấm áp. Có điều trong mắt nàng, sắc mặt của Quỷ Lệ càng lúc càng khó coi. Hai hàng lông mày của Quỷ Lệ càng lúc càng nhíu chặt. Kim Bình Nhi đột nhiên hỏi: Người sao vây? Quỷ Lệ ngẩn người, chuyện gì? Kim Bình Nhi nhìn y tiề, nét mặt như muốn cười mà không cười, nhẹ giọng nói: Ngươi dường như không được thoải mái. Quỷ Lệ ho khan một tiếng, không có. Kim Bình Nhi cơ hồ như không nghe thấy hắn trả lời vậy, tiếp tục nói. Có phải là trước mặt một nữ tử như ta, ngươi lại đột nhiên nói ra những điều tờ hờ ơ mở kín trong lòng, chuyện này khiến ngươi lung túng đúng không? Gương mặt quỷ lệ dường như phủ một lớp xương lạnh, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Kim Bình Nhi đã cướp lời nói tiếp, 10 năm nay, đặc biệt là sau khi bích giao có chuyện, ngươi chưa từng ở với một nữ tử nào khác lâu như vậy phải không? Có phải trong mấy ngày ở với nhau, định ý của ngươi với ta ngày càng ít đi? Trong lúc vô ý ngươi lại nói ra những lời trong lòng, nên nhất thời cảm thấy có lôi với nàng hay chăng? Quỷ lệ nhìn thẳng vào Kim Bình Nhi, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, cô nói vậy là có ý gì? Còn nữa, tại sao lại nhắc đến Bích dao? Quỷ lệ đứng vực dậy, tức giận nói, ta sợ cái gì? Nếu còn nói bữa ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ngươi sợ mình sẽ quên Bích dao. Kim Bình Nhi đột nhiên cao giọng nói như chém đinh chặt sát. Quỷ lệ xứng người. Không thốt lên được tiếng nào, giống như bị ai đó đánh trúng chỗ yếu hại vậy. Kim Bình Nhi cũng đột nhiên tờ giờ mở mặc, không gian xung quanh hai người bao trùm trong một sự yên tĩnh đáng sợ. Không có bất cứ một âm thanh nào căng lên. Lúc này, bờ trời xanh thăm thẳm, một cơn gió từ dạng núi xa xa thổi tới làm cây cọ phát ra tiếng động dì rào. Trời đã về chiều. Gió thổi tới làm mái tóc hai người bay phất phới. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không nói một lời. Khi Bình Nhi nhìn thẳng vào nam nữ trước mặt mình, hai mắt không ngừng chớp chớp, như đang thương hại, lại như đang chế nhạo y ý, ý Hồi lâu sau nàng mới đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, thanh âm cũng ôn hòa đi đôi chút, vì chuyện năm ấy mà đến nay cả bản thân mình ngươi cũng không dám tin nữa, có phải vì sợ trong lúc vô ý sẽ quên đi nàng ta hay không? Nụ cười của nàng ảm đạm như cơn gió lướt qua trên cây cỏ lá hoa, kèm nén bản thân. không ngừng nhắc nhở mình không được quên một người. thiên hạ này có ai hiểu được đại tướng quý lệ của quý vương tông mà ai ai cũng khiếp sợ lại là một kẻ đáng thương như vậy chứ? sắc mặt quỷ lệ biến đổi không ngừng, lúc xanh lúc trắng. đột nhiên hắn ngửa mặt hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra. sau đó nét mặt hắn cũng giờ nở giờ n trở lại bình thường, không còn thấy một chút bi thương hay vui vẻ gì nữa, chỉ là một gương mặt lạnh lùng như gỗ đá. Cô nương là gì mà nói ta như vậy? Tại sao không thử nghĩ về bản thân mình đi? Hắn trầm rãi nói, trong mắt thoáng hiện vẻ trầm biếm, cơ hội như đã quên hết chuyện mình vừa thất thái vừa rồi. Kim Bình Nhi mỉm cười nói, ta, ta chẳng là gì cả, chỉ bất quá là một nữ nhân đang đi với ngươi mà thôi. Quỷ lệ không thèm lý đến ý châm chọc trong lời nói của nàng, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này bùi cỏ đột nhiên sao động, tiểu hôi từ trong đó nhảy vụt ra. Nhấp nô giải cái đã nhảy đến bên cạnh quỷ lệ. Nhìn kỹ lại chỉ thấy trên tay con khỉ đã có thêm mấy thứ quả rừng, trong mồm vẫn còn đang nhồm nhoàm không ngừng, chẳng trách mà vừa rồi không nghe thấy tiếng khọt khẹt quen thuộc của nó. Quỷ lệ bế con khỉ lên, xoa tay ra. Tiểu hôi khọt khẹt cười, đặt thứ quả rừng vừa hái được lên tay quỷ lệ. Chỉ thấy thứ quả ấy đỏ như son, trông đáng yêu vô cùng, tuy rằng không lớn lắm, nhưng trông rất mập và mẩy. Quỷ lệ cờ ơ một trái lên cho vào miệng, nhai nhai vài cái, cảm thấy mùi vị hơi chát, nhưng càng nhai thì nước càng nhiều, vừa ngọt vừa thơm, đúng là giai phẩm hiếm có. Hắn khẽ gật đầu, rồi chia ra làm mấy phần, liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, chia tay ra nói, tiểu hôi trời sinh đã có khả năng phân biệt chất độc, những thứ quả nó hái về đều có thể ăn được. Kim Bình Nhi không tiếp lấy ngay, mà đảo mắt nhìn mấy trái cây trên tay quỷ lệ, mỉm cười nói. Ngươi chia thế này trong lòng không cảm thấy gì sao. Quỷ lệ trong mày, thư nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lại, chậm rãi rút về. Không ngờ Kim Bình Nhi lại đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy tay hắn, mỉm cười nói, ta muốn, ta muốn. Quỷ lệ thoáng biến sắc, liếc nhìn Kim Bình Nhi rồi chậm rãi mở tay ra, để lộ mấy trái cây màu đỏ. Lúc này ánh mắt của Kim Bình Nhi đột nhiên trở nên ôn nhu hòa dịu, giặt rào như sóng nước. Nàng nhón mấy ngón tay mềm mại trắng muốt nhặt từng quả một trong tay quỷ lệ lên. Những móng tay nhỏ nhắn vô ý cạ lên làn da tay thô giáp của quỷ lệ, trong sự ấm áp lại mang theo mấy phần lạnh lẽ. Nàng ngưng thị nhìn vào nam tử trước mắt này, chậm rãi buông tay, đưa một quả lên miệng ngai, đoạn mỉm cười nói, ngon lắm. Nụ cười của nàng, rực rỡ tựa một đóa hoa kiểu diễm dưới ánh mặt trời, hấp dẫn vô cùng. Quỷ lệ nhìn nàng không nói một lời. Kim Bình Nhi càng cười càng rực rỡ, sao vậy, chẳng nói câu gì, giống một tên ngốc vậy. Quỷ lệ nhìn Kim Bình Nhi đang che miệng cười, trên mặt không lộ chút biểu tình gì. Hồi lâu sau, đột nhiên hắn lên tiếng nói, tử mang nhận là pháp khí hung tà trí âm trong thiên hạ, cô nương có thể luyện đến mức nạp âm quy nguyên, hòa nhập với khí mạch bản thân thành một thể, quả đúng là tài giỏi. Ồ, mấy trái cây trên tay Kim Bình Nhi lập tức vỡ nát. Nước quả bắn ra tung tóe lập tức bị đông cứng thành băng, rơi xuống đất. Sắc mặt ôn hòa cười tươi dạng rỡ của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào quỷ lệ. Quỷ lệ dường như chẳng hề cảm giác, chỉ thản nhiên nói tiếp, chỉ là tuy cô nương là tờ hờ u n âm chi thể, tương thông với linh tính của tử mang nhận, nhưng khi âm hàn quá thịnh, cô âm bất trường, cô nương lại cố cương ép tu hành, để âm khí nhập thể. kinh mạch khí huyết vì vậy mà bị thọ thương. uy lực của pháp bảo tự nhiên được tăng cao, song nếu cô nương muốn tu luyện thêm một tờ NG nữa, tiến thêm một bước nữa, chỉ e khó lại càng thêm khó. Nói xong, hắn không để ý đến gương mặt cực kỳ khó coi của Kim Bình Nhi nữa, quay người bước đi, cùng lúc vẫy tay ra hiệu một cái. Con khỉ tiểu hôi đang đứng ăn hoa quả liền nhảy vọt lên vai hắn. Một người một khỉ đi thẳng về phía dãy núi đen. Chỉ còn lại Kim Bình Nhi vẫn đứng yên chỗ cũ, nhìn theo bóng quỷ lệ đi xa giờ ân nàng chậm rãi đưa tay lên, dưới ánh mặt trời, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc thạch, chỉ là ở nơi sâu thẳm nhất, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nhỏ màu xanh không tự nhiên lắm giống như những huyết quản nhỏ li ti phân bố dày đặc trên tay nàng vậy. Kim Bình Nhi lặng lẽ tờ giờ ơ mở ngâm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, cất bước đi theo quỷ lệ. Những trái cây đã bị nàng biến thành băng mới nãy, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ dưới gót chân. Chương 196: Quy hệ tờ đi nhờ. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Phía trước cánh rừng rộng mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vừa mới đi qua, lúc này đang có hơn 10 người đang đứng, toàn là tinh anh đệ tử của Phần Hương Cốc do Lý Tuân dẫn đầu, trong đó chỉ có hai người ngoài, đó chính là Lục Tuyết Kỳ và tăng thư thư của Thanh Vân Môn, còn Văn Mẫn thì lại không thấy bóng dáng. Trong đoàn người này, có rất nhiều người đã tỏ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên tuy là người tu đạo, song việc tiến vào vùng đất hung hiểm như thập vạn đại sơn này đối với họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chỉ có Ly Tuân, Lục Tiết Kỳ, Tăng Thư Thư mấy người là đạo hạnh cao thâm, sắc mặt vẫn như thường. Chỉ là lúc này nhìn cánh rừng kỳ dị âm u trước mặt, không ai có thể vui vẻ nổi. Phía trên cánh rừng này, độc vụ trướng khí bốc lên mù mịt, mà phạm vi lại rất rộng lớn. Hiển nhiên là không thể ngự phong vượt qua, thêm vào đó là Lý Tuân đã nói rất rõ là theo truyền thuyết của nam cương tộc dân, sao huyệt của yêu thú chính là sân ma cổ động ở phía sau cánh rừng này. Khu rừng này, xem ra tuyệt đối không thể xem thường. Thiên gia tờ nở kiếm phát ra những luồng sáng lam sắc nhàn nhạt, nhạt, chiếu rọi thân ảnh lãnh nạo cô tịch như tuyết của lục tuyết kỳ. Văn mẫn không có ở đây. Nàng chẳng những không nói chuyện với Lý Tuân và các đệ tử phần hương cốc mà ngay cả đồng môn sư đệ Tăng Thư Thư nàng cũng rất ít để ý tới. Trên đường đi, cùng sơ nát thủy, Độc xà manh thú, những thứ khiến người ta phải kinh hồn bạt vía ấy đối với nàng mà nói chỉ bất quá là những thứ không đáng để mắt hoặc là vong hồn dưới kiếm mà thôi. Không ai biết được trong nội tâm của nàng đang nghĩ những gì. Lý Tuân không biết, Tăng Thư Thư cũng không biết, lúc này Lý Tuân đằng hắng một tiếng với Tăng Thư Thư. Thấp giọng hỏi Tăng Sư Minh, Huynh có biết tại sao lục sư mội cả ngày tờ giờ mở mặt không nói gì không? Nàng ấy đang nghĩ gì? Tăng Thư thương ngẩn người, cười khổ đáp, Lý Sư Minh, ta thấy Huynh hỏi lờ mở người rồi. Lý tuân chố mắt nhìn y gì hồi lâu sau mới lắc đầu, cười khổ không nói gì nữa. Lúc này chứng nhân đều đã mệt nhọc cả ngày, có lẽ định nghỉ ngơi một buổi trước khi vào khu rừng tối. Lục tuyết kỳ đơn độc đứng một mình trên một tảng đá. Rồi mắt nhìn về phía xa xa, sau lưng nàng lúc nào cũng có một vài ánh mắt lưu ý hay vô ý bị thân hình diễm lệ của nàng thu hút. Lý Tuân đứng bên cạnh Tăng Thư Thư, tờ giờ mở ngâm một hồi rồi nghiêm giọng hỏi Tăng Sư Vinh, chúng ta mời lục sư mội ra đây thương lượng xem tiếp theo sẽ hành động như thế nào, như thế có được không? Tăng Thư Thư gật đầu trả lời, như thế cũng phải. Nói đoạn liền quay người bước tới G.N. Lục tuyết Kỳ, thấp giọng nói một hai câu. lục tuyết kỳ mặt không biểu tình nghe tăng thư thư nói xong liền liếc về phía lý tuân một cái lý tuân cảm thấy ngượng ngùng chỉ cười khan một tiếng cuối cùng lục tuyết kỳ cũng cùng với tăng thư thư bước lại bên cạnh lý tuân chỉ thấy họ lý đằng háng một tiếng nói là như vờ y, hai vị sau khi đi qua cánh rừng này chúng ta sẽ đến rất gỡ nở xào huyệt của yêu thú chúng ta lý sư Hinh, đột nhiên lục tuyết kỳ lên tiếng ngắt lời y lý tuân ngây người Từ khi vào thập vạn Đại Sơn tới nay, đây có thể xem là lỡ ơn nở đầu tiên Lục Tuyết Kỳ chủ động nói chuyện với Y ý, ý, bèn ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ nhìn Y ý, ý, hai mắt lấp loáng như phát sáng, mấy ngày nay tôi có một chuyện không thể nào hiểu được, muốn được thỉnh giáo Lý Sư Huynh. Lý Tuân khẽ gật đầu nói, xin lục sư muội cứ nói. Lục Tuyết Kỳ như chẳng hề để ý đến sự khách khí của Lý Tuân, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng tuyết, mấy ngày trước. Chúng tôi nghe được tin tức ở phần hương cốc đều nói rằng thập vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm ác địa, ngay cả các vị cũng rất ít vào đây, nhưng không hiểu sao LN này lý sư huynh lại hết sức thông thuộc khu này, lẽ nào trước đây huynh đã tới đây rồi. Còn nữa, tông tích tờ HN thú bí mật như vậy, sao huyệt của hắn lại càng không cờ Ân phải nói, tại sao phần hương cốc lại biết được tin tức này. Lý tuân tờ HN sắc bất biến, dường như đã liệu định trước lúc tuyết kỳ sẽ hỏi thế này. Chỉ mỉm cười nói, sư muội, ta sớm đã nói với mọi người rồi, trước đây đúng là phần hương cốc chúng ta rất ít chú ý đến thập vạn đại sơn, nhưng từ sau hạo kiếp yêu thú, chúng ta đương nhiên phải chú ý đến nơi này. Còn về sao huyệt của yêu thú, cũng là do chúng ta phải hy sinh không ít tinh anh đệ tử truy theo lũ yêu thú tàn dư mới lở ân lở ra được. Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ trao mày nhìn nhau, hiển nhiên là đều không tin những điều Lý Tuân vừa nói. Nhưng thấy ý ý nói với vẻ hùng hồn hào sảng như vậy cũng không tiện phản bác, chỉ đành tờ giờ mở mặt không nói. Lý Tuân mỉm cười, nhìn hai người nói tiếp, nói tới đây, ta lại nhớ ra một chuyện, tại sao vị văn mẫn sư tỷ của quý phái lại đột nhiên quay về Thanh Vân Sơn vậy Tăng Thư thương ngần người, không khỏi liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, sau đó mỉm cười nói, chuyện này không phải chúng ta cũng đã nói với Lý Sư Huynh rồi sao, văn mẫn sư tỷ trước lúc đi thì đột nhiên có chuyện. Thế nên mới phải trở về ngay lập tức. Lục Tuyết Kỳ đứng bên cuối đầu không nói gì. Văn Mẫn vì sao phải trở về Thanh Vân Sơn thì ngay cả Tăng Thư Thư cũng không biết được. Kỳ thực thì xét cho cùng, tự nhiên cũng là vì hôm ấy ở Sơn Hà Điện trong phần hương cốc, Vân Dịch Lam đột nhiên nói ra một câu quan hệ đến Chu Tiên Kiếm mà ra cả. Tăng Thư Thư không biết chuyện này, chỉ cười cười cho là chuyện đùa rồi quên đi luôn. Nhưng sau khi Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn thương lượng, thì cảm thấy chuyện này không phải tờ ơ mở thường. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định để văn Mẫn trở về Thanh Vân Sơn bẩm báo sự tình cho các vị sư trưởng để còn kịp thời ứng biến. Dù sao thì Chu Tiên Kiếm đối với Thanh Vân Môn, đối với thiên hạ chính đạo có ý nghĩa quá lớn, còn thái độ dáng vẻ của vị quốc chủ vân dịch Lam này cũng dường như có chút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi bất an. Có điều chuyện thú tờ nở này cũng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Thế nên sau khi thương lượng, văn mẫn trở về Thanh Vân Sơn, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư vẫn lưu lại, có điều trong lòng hai người, phần hương cốc lúc này dường như có điều gì rất cổ quái. Lúc này Lý Tuân đã cùng Tăng Thư Thư thương lượng rất lâu, kể hết những chuyện cờ ân lở phải chú ý cho hai người nghe. Tăng Thư Thư lở ân đầu tiên nghe được nhiều chuyện thú vị như vậy, không khỏi đại khai nhạc giới, gật đầu lia lịa, không ngừng hỏi han Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ đứng bên nghe. Không hiểu vì sao lại tờ hờ ơ mở cảm thấy chán ghét, liền quay người đi ra chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn dãy núi kéo dài bất tận Không ai biết được phía trước đang có gì chờ đợi bọn họ. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Buổi sáng sớm, trời mới chỉ tờ mờ sáng, các đệ tử Đại Trúc Phong còn chưa thức giấc, từ trong thủ tĩnh đường vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì thấy điền bất dịch bước ra, trên người vận một bộ quần áo hết sức trình tề. khác hẳn với bình thường. Chỉ thấy hai mày lao nhíu chặt, nhìn có vẻ tâm sự trùng trùng. Tô Như bước đi sau lưng lão, nhìn dáng vẻ hai phu phụ họ, cũng không biết là dậy sớm hay là cả đêm không ngủ nữa. Tô Như lúc này tờ hờ sắc ưu tư, bước ra khỏi thủ tinh đường, đưa mắt nhìn phòng của các đệ tử một lượn, thấy vẫn yên tĩnh thì mới thấp giọng nói, bất dịch, tôi vẫn cảm thấy làm vậy có điều gì không ổn, chi bằng chúng ta thường nghị lại xem. Sắc mặt điền bất dịch lạnh lùng như nước, hai hàng lông mày vẫn không giãn ra được chút nào, chuyện này đã không thể hoán được nữa rồi. Từ hôm chúng ta ở tổ sư từ đường trở về, mấy ngày nay tình hình đạo huyền sư huynh càng lúc càng kém, ngày hôm qua trên thông Thiên phong còn có tin đồn ông ấy động thủ cả với phạm trưởng lão và tiêu giật tài nữa. Tô Như ngẩn người nói, cái gì, trưởng môn sư huynh động thủ với người ta? Hai người bọn họ sao lại làm trưởng môn tức giận? Họ có thọ thương hay không? Điên bất dịch hừ nhẹ một tiếng, bọn họ có thể làm được gì chứ? Tự nhiên là do thấy đạo huyền sư huynh hành vi cổ quá nên mới lên tiếng khuyên ngăn. Nghe nói lúc đầu đạo huyền sư huynh cũng ngồi xuống nói chuyện tử tế với họ, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên phát nộ. Một trưởng đánh ra làm phạm sư huynh trọng thương, cũng may tên tiểu tử tiêu giật tài đó là người cơ cảnh, lập tức con phạm sư huynh chạy đi, thế nên mới không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tốt như tờ hờ là người, những mày hỏi, tiêu giật tài không sao chứ? Điên bất dịch chắp tay sau lưng, tờ giờ mở ngâm dây lát rồi nói, hắn là kẻ thông minh, hơn nữa đã ở bên đạo huyền sư huynh nhiều năm, ít nhiều thì cũng hiểu về ông ấy hơn chúng ta một chút. Có lẽ quá nữa là do đã phát hiện tình hình không đúng, thế nên mới nắm được tiên cơ, mới may mắn mà thoát được. Có điều, cũng may là hắn cơ cảnh, mới có thể cứu được phạm sư huynh ra ngoài trị thương.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 Hơn nữa đạo hành của trưởng môn cao thâm vô lượng, LN này ông mạo hiểm đến đó, tôi chỉ sợ, chỉ sợ. Nói tới đây, thanh âm của Tô Như càng lúc càng nhỏ lai, cuối cùng thì vô cùng khó nghe, hiển nhiên là chính bản thân bà cũng không muốn nói ra cửa miệng. Điên bất dịch thở dài một tiếng, quay lại nhìn Tô Như, đưa tay ra nắm lấy tay Tô Như, nhẹ nhàng nói, cả kiếp này chỉ có hai vợ chồng, tôi đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Có tấm lòng này của bà thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không để ý. Thô như như mày, thư nhẹ ngắt lời, ông nói lung tung gì đấy. Điên bất dịch khẽ gật đầu, thờ giờ mở mờ mặc không nói gì, bà cũng biết rồi đó. Bí mật của Chu Tiên Cổ Kiểm vốn là điều cơ mật tối cao của thanh vân môn chúng ta, chỉ có một mình trưởng giáo chân nhân biết được. Chỉ là trong trận chiến man hoang năm đó, ta, Tăng Thúc Thường và mấy người nữa cùng với vạn sư huynh quyết chiến vạn Lý Hoàng Sa. Do cơ duyên xảo hợp nên mới biết được bí mật này. Về sau mấy người chúng ta đều phải ở trong tổ sư từ đường thề độc rằng cả đời này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Thô như thở dài, tại sao đột nhiên ông lại nhắc tới chuyện này? Năm đó tôi cũng có mặt ở đó, cũng thề độc như ông, làm sao mà không nhớ chứ? Điên bất dịch nghiêm mặt nói, từ khi thanh diệp tổ sư lưu lại văn bia cảnh cáo, tổ sư các đời trước không ai là không nhiều lời nhắc nhở. chu tiên cổ kiếm không thể dùng bừa trên văn bia của thanh diệp tổ sư cũng ghi rất rõ ràng trong chu tiên cổ kiếm có hung khí vô thượng người sử kiếm tâm trí không kiên định căn cơ không ổn cố át sẽ nhập vào ma đạo giờ đây đạo huyền sư huynh phát sinh nhiều dị tượng như vậy ta chỉ e rằng lời của tổ sư đã ứng nghiệm thô như cúi đầu im lặng không nói gì điên bất dịch ngẩng đầu nhìn trời xa xa sau áng mây mù bóng thông thiên phong ẩn ẩn hiện hiện giữa làng mây Nhiều năm nay, đạo huyền sư huynh lao tâm khổ tứ vì bản môn, làm cho thanh vân môn của chúng ta ngày một hưng vượng, đến nay đã có thể ngạo thị thiên hạ, lãnh tụ chính đạo quân hùng. Thanh âm của điền bất dịch đột nhiên lại có vài phần cảm khái, tôi cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, năm xưa dù là vạn sư huynh ngồi vào vị trí trường môn, chỉ sợ vị tất đã tốt hơn đạo huyền sư huynh bây giờ. Thân hình tốt như khẽ run lên, thấp giọng nói, bất dịch. Chỉ là những lời phía sau. Bà Như muốn nói mà lại không thể nói ra. Điên bất dịch chắp tay sau lưng, trên mặt lộ vẻ thất vọng nói, rất nhiều năm nay, ta tuy vẫn âm tờ hờ ở cung phụng linh vị của vạn sư huynh, nhưng đối với đạo huyền sư huynh, ta lúc nào cũng bội phục. tuy rằng bình thường chúng ta có hơi khắc khẩu, nhưng hành vi xử sự, sự của ông ấy, ta trước nay không hề có ý kiến, dù là 10 năm trước ông ấy có dùng chu tiên kiếm bức lao thất phải. Bất dịch, đừng nói nữa, tô như đột nhiên quát lên. Không biết vì sao, hai mắt bà chợt đỏ lực lên. Cơ thịt trên mặt điền bất dịch giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng thoáng nhìn cũng biết chẳng có chút tiêu ý nào, chỉ có đau lòng mà thôi. Trên đời này người hiểu tôi nhất chỉ có bà mà thôi. Trận chiến 10 năm trước, tôi, tôi. Lao thở dài một tiếng, ta thật không nỡ lao thất. Trong đám đệ tử, tên tiểu tử đó là thuận mắt nhất, nhưng cuối cùng vẫn ôi. Cùng với tiếng thở dài. Hai người đều không nói gì nữa, một hồi lâu sau đó điền bất dịch mới cười khổ một tiếng. Sau chuyện đó, trong lòng tôi cũng vô cùng bất mãn với đạo huyền sư huynh. Lao thất là do tôi nuôi lớn cả mười năm, lẽ nào tôi không biết hắn là người thế nào. Có chuyện gì thì cũng là do tôi dạy hắn, nói không chừng còn có thể có cơ hội cho hắn thay đổi. Nhưng một kiếm kia chém xuống, hắc hắc. Lao thất thì không sao, nhưng lại hại chết một bích dao. Một kiếm ấy thật tốt. Lão thất phản thì đã phá hàn rồi. Với tính tình quật cường của hắn, chỉ e cả đời này, cả kiếp này cũng không thể vãn hồi. Thế nhưng mấy năm nay, mỗi lần nở ta phản tỉnh, nghĩ lại chuyện này, tự hỏi nếu như ta ở vị trí của đạo huyền sư huynh, một kiếm ấy ta có chạm xuống hay không? Tô Như chăm chú nhìn trượng phu, không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay lão, vuốt nhẹ lên mu bàn tay như muốn ăn ủi. Điên bất dịch cười buồn, nhìn Tô Như nói. Nếu đổi lại là ta, chỉ e ta cũng sẽ chém ra một kiếm ấy. Tô Như giống như đã biết trước đáp án, túi đầu im lặng. Điên bất dịch cũng tờ giờ ơ mở mặt hồi lâu, dõi mắt nhìn về phía thông thiên phong xa xa. Một hồi sau, Tô Như chợt lên tiếng, nếu tâm ý ông đã quyết, hay là để tôi cùng đi với ông. Điên bất dịch lắc đầu nói, bà không đi thì hơn, người càng nhiều lại càng khó nói chuyện. đạo huyền sư huynh biến thành như vậy cũng đều là vì thiên hạ chúng sinh và thanh vân môn này tôi không biết thì thôi nhưng đã biết bí mật này thì tuyệt đối không thể tọa thị bảng con được thế nào cũng phải đi xem có thể cứu vãn được không chỉ hy vọng đạo huyền sư huynh đạo hành thâm hậu có thể tỉnh ngộ trước bờ vực bằng không lão nói tới đây thì thanh âm trở nên nhỏ như tiếng mượn vo ve tôi như nhìn lão đột nhiên mỉm cười vẻ lo âu muộn trên mặt dường như đã biến mất thay vào đó là một sự ôn nhu vô hạn. được rồi, ông đừng nói nữa. điên bất dịch đã ở bên bà ta nhiều năm, tâm ý đã sớm tương thông. lúc này lao chăm chú nhìn tô như, cuối cùng thì cũng không lên tiếng nói gì, chỉ khe gật đầu, rồi chậm rãi quay người. trong ống tay háo bắt đầu lấp loáng ánh sáng đỏ rực. mắt thấy điên bất dịch sắp dùng xích diệm bay đi, tô như đột nhiên gọi một tiếng, bất dịch. thanh âm tuy không cao, nhưng bao nhiêu tình cảm đều tích tụ trong hai tiếng ấy. Điên bất dịch quay đầu lại nhìn thê tử, chỉ thấy Tô Như vẫn có vẻ không nữa, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Hồi lâu sau, Điên bất dịch đột nhiên nhuẩn miệng cười, vây vây tay, hai môi khẽ giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, quay người phóng ra xích diễm tiên kiếm, đàng không lao vút đi. Ánh sáng đỏ của xích diễm rạch ngang bờ ơ ưu trời, phi thẳng vào giữa màn mây mù. Chỉ còn lại một mình Tô Như đứng thẫn thờ nhìn về phía chân trời, không biết đã đứng bao lâu. Cũng không biết từ lúc nào trên mái tóc của bà đã điểm mấy giọt sương sớm, long lanh như những hạt chân châu bảo ngọc. mươi 197, Dấu chân. Đỉnh núi đen kịt. Đặt chân lên đỉnh núi đó rồi, một vị lạ rất nồng trước sau vẫn phiêu phương trong không khí, khiến người ta muốn sắc, phảng phất mùi lưu hình. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đều là người tu hành thâm hậu, có thể chịu đựng được mùi vị lạ lùng này, nhưng họ càng tiến sâu vào ngọn núi, cơn gió tà lại càng mạnh lên. khiến họ phải nhăn mặt cơn gió buốt giá thấu xương cốt không hiểu sao khi thổi qua mặt tuy sức gió không phải là lớn lắm nhưng khí vị lâm xâm quả thực khiến cơn lạnh trào lên từ trong lòng lại thêm tiếng rít hú, hú hú không biết từ nơi san nào sâu trong ngọn núi chưa ở mặt cứ tờ giờ ơ mờ tờ giờ ơ mờ bổng đồng thoát cao thoát thấp như vượn hú đêm lại như quỷ cười thảm nghe rất rùng rợn con khỉ tiểu hôi nằm phục trên vai quỷ lệ Gặm hết quả rừng cuối cùng Tiện tay ném cái hạt, ba mắt đều mở to, nhìn bốn phương tám hướng, hình như đối với nó, cảnh tượng xung quanh không gây ảnh hưởng gì cả. Kim Bình Nhi mặt mỗi lúc một câu, đột nhiên nói, có vẻ gì đó không ổn. Quỷ lệ giật mình, dưng bước hỏi, sao? Kim Bình Nhi ngờ lờ ngừ, lờ ngờ ng trước truy tìm tông tích, tôi đã đi qua đây, tuyệt nhiên không có tiếng quỷ khóc sói chu và âm phong lồng lộng khắp núi rừng như thế này, về sau vào trong chấn ma cổ động rồi. thì mới có một chút xíu. Sao sau một thời gian, nơi đây lại như âm ti địa ngục thế này? Quỷ lệ nhìn ra xa, hứng hờ nói, có lẽ nơi đây là xào huyệt của thù yêu, lệ khí nặng quá, vốn là phải như vậy. Hôm đó lúc cô đến y ghi hải mới vừa phục sinh, đương nhiên không có khí tượng này rồi. Kim Bình Nhi ngẫm nghĩ, cũng chỉ có cách giải thích như vậy, hôm đó trên đầu núi Thanh Vân, thú tờ hờ ơn nở đấu một trận với Chu Tiên kiếm trợ. Bị thương nặng dưới chu tiên cổ kiếm, ai cũng có thể thấy uy lực của kiếm lớn đến NGN ng ng nào. Thế nhưng gặp phải chu tiên kỳ em trận, mà thú tờ hn vẫn có tháo thoát, trình độ tu hành đó của YI cũng đủ lật nghiêng thiên hạ rồi. Kim Bình Nhi đào mắt, chậm thốt lên, Huynh nói xem, vạn nhất chúng ta quả nhiên tìm được thú tờ hn trong chấn ma cổ động, tuy YI đã trọng thương rồi, nhưng chỉ có hai chúng ta, có thực là đối phó được với YI không? Quỷ lệ lắc đầu, ta làm sao biết được. Kim Bình Nhi liếc nhìn gã, đột nhiên mỉm cười, trong bộ dạng của huynh, chắc là không có mấy phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, huynh còn cùng tôi đến đây làm gì? Nàng nhìn quỷ lệ, tựa cười mà không phải cười, huynh đừng quên, trong hổ kỳ sơn, còn một bích dao đang đợi huynh đến cứu. Nếu huynh chết ở đây, có phải là mắc lỗi với nàng ấy lắm không? Quỷ lệ hừ mũi, bước lên phía trước, chuyện này là do cha nàng lệnh cho ta làm. Ta nợ bích giao quá nhiều, ít ra cũng là phải làm một số việc. Nếu là ngươi gã cơi lạnh, nếu cô vạn nhất không may mất mạng ở đây, chắc mới là chết không nhắm mắt. Kim Bình Nhi cười duyên, cười theo bóng gã đi ở phía trước, ôi rào, con người huynh sao mà xa cách, chỉ cờ nở chúng ta cùng chết, đừng nói là xào huyệt của thù yêu, mà là chuồng heo chuồng bò, cũng đều tất cả. Quỷ lệ ở phía trước cười hắc hắc, hiển nhiên không tin lấy một nửa phần những lời Kim Bình Nhi. nói gì đến biểu hiện tí nào cảm động gã cứ đi thẳng một mạch con khỉ trên vai ngoảnh đầu lại nhạch mồm cười với kim bình nhi một cái rất hiếm hoi trông có vẻ khoái trá trong mấy người con gái từng qua lại với quỷ lệ tiểu hôi không thân thiết với kim bình nhi như với tiểu bạch tiểu hoàng trước kia thời gian về sau cười kiểu nhạch mồm nhạch miệng thế này càng là lờn thứ nhất kim bình nhi cũng cảm thấy bất ngờ nhưng đây không phải là chuyện dở nên cũng có chút cao hứng cười trốn chím đi lên trước vỗ về con khỉ không ngờ con khỉ nhạy mồm cười xong đột nhiên mắt miệng lại phun ra một thứ đen nhem nhẹm, tốc độ cực nhanh bắn thẳng về chỗ đứng của kim bình nhi kim bình nhi rất thoát, nhưng nàng rốt cục cũng không phải người bình thường hoàn toàn không hoảng loạn chân dụng lực khẽ xoay, thân hình nhích ngay sang bên tránh khỏi cái vật quái gì đó một tiếng bục khẽ vật đó rớt xuống cũng không nảy lên mà dính thẳng xuống nữa kim bình nhi ngoái cổ nhìn Thì ra là một cái hạt quả rừng, không biết tiểu hôi từ lúc nào trong miệng vẫn còn một cái, nhóc nhách nhấm hương vị, lúc này mới lấy ra để nghịch Kim Bình Nhi bị con khỉ tròng gẹo, trong lòng hơi giận, gương mặt đẹp cũng bật đi, nàng liếc mắt nhìn, chỉ thấy con khỉ lông xám đó không biết từ lúc nào đã xoay ngược lại ngời trên vai quỷ lệ, đối mặt với Kim Bình Nhi, hai tay khẳng chéo trước ngực, hai chân đung đa đung đưa, ba con mắt nhìn trời, mặt đờ ơ y vẻ ngông nghênh. Rất có khí khái lưu manh như truyền thuyết kể, đến cái đuôi dài cũng vắt va vắt vẻo sau lưng, bộ dạng như muốn nói, ta bắt nạt mi đấy, ta là lưu manh ta còn sợ ai. Kim Bình Nhi không nhìn rõ còn đỡ, vừa nhìn thấy lại tức, không đánh mà lao phốc tới, đi sát mấy bước theo quỷ lệ, giận dữ hói, con khỉ này của huynh sao hỗn hào như vậy, tùy tiện nổ hạt quả vào mặt người ta huynh biết không. Quỷ lệ trầm rãi quay đầu, nhìn Kim Bình Nhi, mặt lộ vẻ kỳ quái. Rất lâu sau mới đáp, ngươi đang mắng nó hả, nói đoạn chỉ tay vào tiểu hôi. Kim Bình Nhi gật đầu. Tiểu hôi tức thì nổi giận, dây lát sau đã nhảy trồm trốm trên vai quỷ lệ, têu luật lên, bao con mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt thành quyền, thua khoáng không ngớt, trong bộ dạng thì đúng là sùng sục, giận, muốn đấu với Kim Bình Nhi một trận vì giảm cao tố tội trạng của nó, khí thế có phần bức nhân. Kim Bình Nhi không ngờ tính thông linh của con khỉ xám này đạt tới trình độ ấy. Sững người một lát, giật lùi lại, sau đó không lý đến nó nữa, nói to với quỷ lệ, tôi đúng là đang mang nó, con súc sinh này quả thực là đáng ghét, huynh dạy nó thì phải dạy cho tốt. Ngươi, thình lình quỷ lệ vốn ít khi to tiếng, đột nhiên thét tiểu hôi, đồng thời cũng ngắt luôn những câu nói của Kim Bình Nhi. Tiểu hôi giật bán, dừng lại một lát, Kim Bình Nhi cũng thất kinh, nhìn quỷ lệ. Chỉ thấy quỷ lệ hai hàng mày tao rúm, nét mặt nghiêm nghị, nói với tiểu hôi. Ta đã bảo ngươi rồi, chịu khó đọc nhiều sách, biết sách mới có thể hiểu được lý lẽ, ngươi cứ không nghe. L.N. trước ta dạy ngươi quyển tờ H.N. ma trí gì đó, sao ngươi không học. L.N. này về chép lại quyển đó 300 L.N. rồi hãy đến gặp ta. Con khỉ trận tròn ba mắt, chớp chớp, ngồi xổm xuống vai quỷ lệ, dùng tay gai đầu, gãi mai gãi mãi, xoa mãi xoa mãi, hiển nhiên sướng sốt. Kim Bình Nhi đứng bên cũng khá gì hơn, kinh hãi hồi lâu. Không nhịn được cười nhạt bảo, huynh đang nói cái quái gì vậy, con khỉ này cho dù có hiểu người đến đâu đi nữa cũng chưa từng nghe nói đến chuyện biết đọc bì viết. Quỷ lệ ngoái đầu liếc nhìn nàng, "Ồ một tiếng, rồi mới sức tỉnh, hờ hứng nói, nếu thế, đến ngươi cũng nói như vậy, con khỉ này chưa từng được giáo dục là không phải lỗi ở ta. Trời sinh vận vật, đâu có con khỉ biết đọc được sách, làm sao được, làm sao được. Gã nhìn Kim Bình Nhi. thở dài một cái không có chút thành ý nào không nói gì nữa quay đầu đi tiếp kim bình nhi tức uất mặt mày trắng bật ra con khỉ đằng trước tuột buộc xuống khỏi vai quỷ lệ ngã hoạch trên mặt đất nhưng không thấy nó có vẻ đau đớn gì cả mà hét ơ mở lên hoa tay múa chân cười như rổ dại thi thoảng ôm bụng thi thoảng ngã vật ra đất lại bốn chân dơ lên trời đôi quật tới quật lui tóm lại là cười muốn phát điên lên rồi lại muốn phát điên lên nữa kim bình nhi càng nhìn càng giận Toàn phát tác, tiểu hôi đột nhiên nhảy phốc, kéo vào mặt nàng chi chi chi chi, làm mặt xấu, rồi bốn chân chống đất, xoạt xoạt hai lờ lở là tung mình trở về, một lát là đã nhảy trở lại trên vai quỷ lệ, lúc này mới ngồi yên, ở đó dương dương đắc y ngoái nhìn Kim Bình Nhi, lại làm mặt xấu trêu nàng. Kim Bình Nhi giận càng thêm giận, toàn thân tựa hồ phát run, nàng nghiến răng, giơ tay muốn lao lên phía trước, dưới ánh dương ấm áp. Cạnh bàn tay nàng trào ra những luồng ánh sáng tím nhạt, ngụy dị vô cùng. Chỉ có điều bàn tay vừa đưa lên nửa chừng đã dừng sững giữa không trung, thân hình nam nhân phía trước, bên cánh tay cũng đang tỏa ra những cờ ULZ sáng xanh mờ mờ. Con người nàng thu hẹp lại. Lâu lắm, nàng đột nhiên ngừng bước, sau đó hạ tay, nhắm chặt mắt, hô hấp thật sâu. Ngực nàng phập phồng, sắc mặt bình hòa trở lại. ánh xanh ở bên tay quỷ lệ cũng giờ n giờ ân tiêu tán còn chính thân hình gã thì đã đi rất xa trong tiếng cười cận kỳ quái điếc thai của con khỉ xám ba mắt kim bình nhi định tờ hờ lòng còn hơi giận nhưng đồng thời không hiểu tại sao trên mặt phát nóng gian nàng xưa nay điên đảo chúng sinh sở trường trêu ghẹo người ta thế mà hôm nay không hiểu sao lại bị một con khỉ hí lộng đến mức như thế nàng hư một tiếng dẹp bỏ những chuyện đó không nghĩ đến nữa Đang định đi tiếp, chật lông mày nàng cau cau, tựa như nhớ ra chuyện gì, chuyện mình quay trở lại, không bao lâu, nàng đã đến chỗ rơi cái hạt quả mà tiểu hôi vừa khiêu khích nổ ra. Hạt quả là một hạt quả rừng trong vùng núi bình thường này, lại không có điểm gì dị biệt, nhưng lúc này hạt quả đó, lại đã chìm cả vào đất, chỉ lộ ra ít vỏ ngoài cứng ngắc. Mà trên ngọn núi cháy xem quái gì này, không giống như những nơi khác trong thập vạn đại sơn, có đất đai mềm suốt. Tới đâu cũng là đà rán, Lực nổ của tiểu hôi, lại bắn được cả hạt vào trong đá cứng. Kim Bình Nhi dở nở cao mày, cờ thờ hơ mở chậm đứng lên, nhìn về phía bóng quỷ lệ đang xa khuất, từng trận gió tà thổi từ hướng đó lại, trong gió vẫn có tiếng cười trí tróe kỳ quái điếc thai của con khỉ tiểu hôi. Châm rãi, dường như nàng khẽ lẩm bẩm, sao mà đến con khỉ này, đạo hạnh cũng đến mức đó, tinh tiến nhanh như vậy, người này rốt cục là. 3 Khu rừng sâu đen ngòm rộng rãi lại đón tiếp những người khách viếng thăm mới. Bất quá khách nhân lở này số lượng vượt xa lở trước. Đội ngũ đông đến mười mấy người tiến lên phía trước, xuyên qua những dạng cây, những cây đại thụ lá cảnh sum c và những cây kinh cước phủ đầy dây leo un tùm rậm rịt. Chỉ có điều đoạn đường này ngoài việc không có những sự tấn công đột ngột của manh thu mà họ dự liệu, đi đến có chút thuận lợi ngoài dự liệu. Mấy người đi hàng đầu. đều không phải là những nhân vật tờ ơ mở thường lục tuyết ký khẽ cau mày không nói gì cả nhưng tăng thư thư lại đã không nhịn được nên nói với lý tuân lý sư Minh, nơi nơi này hình như có gì đó không bình thường lý tuân ngừng bước nhìn lướt bốn hướng xung quanh sau đó nhìn về phía tăng thư thư tờ giờ ơ mở ngâm dây lâu ngẩng đầu nói to với các đệ tử phần hương cốc mọi người hãy nghỉ một lát đã đợi chút nữa tiếp tục lên đường mọi người dạ ra Hiển nhiên đi đoạn đường này, đối với ai cũng không phải là một việc nhẹ nhõm. Sắp xếp xong những người khác rồi, Lý Tuân và Tăng Thư Thư đi lên trước một chút, đồng thời lại G.N. Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cho mày, lại lùi lại một bước. Lý Tuân ơ mở mặt, Tăng Thư Thư rất nhẹ bén, lập tức cất tiếng đánh chống lảng. Lý Sư Huynh, Huynh phát hiện ra điều gì chưa? Lý Tuân gật gật đầu, ánh mắt dừng lại dưới chân nơi ba người bọn họ đang đứng, trong dạng cây đan thắt rầm rạp. Tuy rằng mù mịt, nhưng thấp thoáng có thể trông thấy dây leo sau khi bị chặt gãy, có dấu chân rất mở của người nào đó đã đập lên. Có người đã đi trước chúng ta, mà nhất định không phải là lâu lắm, cũng đi qua giải rừng này. y nói một cách dứt khoát, đồng thời trên mặt cũng nổi lên một tia lo lắng không che giấu được. Thăng thư thư tờ giờ mở ngâm, có thể nào là đồng môn của Lý Sư Huynh Lý Tuấn lắc đầu, không thể nào. Phần hương cốc chỉ có nhóm bọn ta thâm nhập thập vạn đại sơn, lớp tinh anh trẻ tuổi trong cốc phần lớn đều ở đây rồi, không thể còn ai đến đây nữa. Tăng thư thư cao mày, vậy thì lạ nhỉ, theo lời cốc chủ nói ngày hôm đó, tin tức này vốn không thể bị tiết lộ ra ngoài mới phải. Lẽ nào môn phái khác cũng biết tin này rồi, thâm nhập thập vạn đại sơn. Lý tuân chủ trừ một lát, vẫn lắc đầu, ta cảm thấy có lẽ không phải, trước hết chuyện này quả thực là được giữ kín. chỉ có hai phái chúng ta biết thôi. y thì ho khẽ, hạ giọng tiếp, thú tờ H.N mới là thủ phạm đầu sỏ của thai kiếp này, nếu là kẻ khác dậu đổ bìm leo, tóm lấy tiện nghi, trận huyết chiến trên thanh vân sơn của hai phái chúng ta, chẳng phải là tăng thư thư thỏ ta, mặt mày tươi rói, vỗ vai Lý tuân cười, Lý sư huynh nói chính hợp ý ta, quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau, ha ha, ha ha. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hư lạnh, thì là xuất phát từ lục tuyết kỳ hai người đều trực lại đảo mắt nhìn sang tăng thư thư hạ giọng lục sư muội muội làm sao thế có phải chúng tôi nói gì sai sao lục tuyết kỳ lạnh lùng liếc nhìn y dỉa rồi ngoảnh đầu đi miệng cười nhạt cái mặt thật đáng ghét tăng thư thư đơn người nhất thời không hiểu lục tuyết kỳ nói vậy là ý làm sao không biết nàng đang mắng mình hay lý tuân hay là mắng cả hai người bọn họ Y Li ảnh đầu nhìn Lý Tuân, hai người nhìn nhau, nhất thời cùng cảm thấy gượng gạo, không biết nên nói gì mới phải. Giây lát sau, cuối cùng vẫn là tăng thư thư ra mặt dày hơn, bật cụ lời ha ha, ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nói với Lý Tuân, Lý Sư Minh, tin tức nếu chưa bị tiết lộ, lại không phải là các đệ tử khác của phần hương Cốc, vậy những dấu tích ở đây như thế này, chắc là trong ấy ẩn chứa một sự tình cổ quái nào rồi. Lý Tuân cho mày, Hiển nhiên cũng căng óc nghị không ra, đột nhiên lục tuyết kỳ ở phía trước xoay mình lại, lạnh leo nói một câu, thú tờ hờ ơ Tăng thư thư và Lý Tuân cùng sững người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Một lúc sau, tăng thư thư mới từ từ gật đầu, tuy vẫn có chút đắn đo, nhưng vẫn nói, cái này. Lục sư mội nói tuy rằng cũng hơi háo huyền viễn vông, nhưng ngấm cho kỹ, cũng thật rất có khả năng. Lý Tuân tờ hờ tình trên mặt không hề giống tăng thư thư. muốn nói lại thôi, do dự giây lát, y lắc đầu, thôi, chúng ta tiếp tục đi rồi xem xét sau. ở đây nói bữa đoán bậy cũng chẳng có tác dụng gì. nói đoạn, y hướng về hai người bảo, các vị cũng nghỉ một chút đi, ta về xem mấy sư đệ đồng môn. Lý Tuấn lại dặn dò phải cẩn thận, rồi quay mình đi về phía sau. đợi Lý Tuân đi xa, tăng thư thư mới ngẩng đầu, nhìn theo bóng Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên mỉm cười, Lục sư muội. ban này có phải muội mắng huynh không? Lục tuyết kỳ hứ lạnh, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong ý tư ấy, có vẻ là mặc nhận nhiều hơn. Tăng thư thư cười khổ, thờ dịch giờ mở ngâm dây lát, cờ thờ mở chậm bước đến bên lục tuyết kỳ, lại hạ giọng nói, lục sự muội, huynh có chuyện muốn hỏi muội. Lục tuyết kỳ liếc nhìn y ghê, hơi ngây người, chỉ thấy tăng thư thư nét mặt lúc này rất nghiêm túc đứng đắn, khác hẳn so với bình thường, nàng bèn hỏi, gì? Tăng Thư Thư hít sâu một hơi, nhìn bốn hướng xung quanh, rồi hạ giọng hỏi, lục sư muội, muội hay nói thật với huynh, Chu tiên cổ kiếm của môn phái chúng ta, có thật là bị tổn hại rồi không? Lục tuyết kỳ mặt thoát trắng bệnh, trong mắt lấp loe sáng, nhìn chằm chằm vào Tăng Thư Thư, đến thiên gia tờ hở ấn lở kiếm trong tay nàng, ánh sáng xanh lam như nước hồ thu cũng tựa như pháp ra những tiếng kêu hong long vô hình, ngáy mắt thỏ ra, sau đó lại cờ hở HM ơ mở chậm thu trở lại. Tăng thư thư biến sắc mặt, cảm thấy bạch y y à, nữ tử trước mặt giây phút trước như băng. Giây phút này trong nháy mắt lại trở thành một mũi kim đáng sợ sắc nhọn cùng cực, vô tình lùi lại, khe khe cười khổ. Lục sư muội, không cờ ơn phải vậy. Lục tuyết kỳ lạnh lẽo nhìn y gì hề, huynh hỏi câu này, là có ý gì vậy? Tăng thư thư he he cười, nói gì tôi cũng là đệ tử thanh vân, chuyện này làm sao có thể hậu quả gì được. Văn mẫn sư tỷ trước lúc trở về núi. chắc là đã hồi báo cho các vị sư trưởng việc này rồi lục tuyết kỳ không nói gì chỉ lạnh lẽo nhìn y tăng thư thư gật đầu thôi thôi lục sư muội muội xem huynh hoàn toàn không có ác ý chỉ là lúc này có nhiều chuyện hết sức đáng ngờ trên đường ít có cơ hội vừa may lúc này mới nói chuyện với muội thôi lục tuyết kỳ liếc nhìn y ể chuyện gì tăng thư thư ho khục khặc hạ giọng nói muội cảm thấy phần hương cốc cốc chủ vân dịch lam là người thế nào Lục tuyết kỳ trao mày, ý huynh là gì? Tăng thư thư tùng tịm, nói thế này, muội cảm thấy vân gốc chủ ông ta có phải là một người đầu góc giản đơn không? Nếu không hoặc giả là một người ghét điều ác như kẻ thù, coi giữ vững chính đạo trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, đối với thanh vân đệ tử cũng chính là chính đạo như mình một chút cũng không để phòng không. Lục tuyết kỳ hứa mũi, im lặng, nhưng trên mặt cái ý khinh thị càng lúc càng rõ. hiển nhiên hoàn toàn phủ định về những điều tăng thư thư nói. tăng thư thư cũng không giận, xem ra sớm đã biết lục tuyết kỳ sẽ phản ứng như vậy. y liền tiếp, chúng ta đã đều biết vân cốc chủ không phải là người tâm huyết với cổ đạo cũng không phải người đầu vóc giản đơn. vậy hôm đó tên sơn hà điện mạo nhiên hỏi ba người chúng ta câu chu tiên có phải bị hư hại rồi không? có phải là rất kỳ quái không? lục tuyết kỳ hít sâu một hơi, không nói một lời nhìn tăng thư thư. tăng thư thư hơi lung túng, thôi. Huynh biết đằng sau lưng nói những lời như vậy về một trưởng bối đức cao trọng vọng, quả thực có chỗ không ổn, có điều cô xem, những việc này nếu nghĩ kỹ, thực rất là kỳ quá. Không có gì không ổn cả. Lục tuyết kỳ ngắt lời với một giọng lạnh lẽo, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến cái miệng toàn hẽ ra của Tăng Thư Thư, lạnh lung thốt, nói thì nói chứ, có gì là cấm kỵ đâu, từ Thanh Vân Sơn đến đây, muội thấy ông ta chẳng có gì là tốt cả. Á Tăng Thư Thư lại kinh ngạc bật cười, nhất thời không thốt được thành tiếng. Y có nằm mơ cũng không ngờ Lục Tuyết Kỳ xưa nay nền nếp chân chỉ hạt bột lại còn nổi loạn hơn cả mình, thằng thần nói ra những lời miệt thị về một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Có điều nghĩ lại, người con gái tuyệt sắc Mỹ lệ vô song này, với vị tiền bối đức cao vọng trọng ấy và môn hạ đệ tử của ông ta, hình như còn thật sự là có không ít kỷ niệm. Nhìn sắc mặt Lục Tuyết Kỳ, Tăng thư thư không biết tại sao sau gáy mình ơn ớn lạnh, trực giác tờ mở HM nghĩ lẽ nào vô ý đã chọc đúng tổ hong vào vẽ, lập tức húng hắng ho, vội vã lảng sang chuyện khác, cái này ở ổ mặc kệ nhân phẩm của ông ta đi, ý huynh là, về chuyện này, vân gốc chủ ít nhất cũng có một chỗ hết sức bất bình thường. Làm sai ông ta biết được cái tin chu tiên cổ kiếm bị hư hại, đó là một. Lục tuyết ký ngắt lời, trên mặt tờ HN tình không thay đổi. nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sáng long lanh như thủy tinh thứ hai sau khi ông ta biết vì sao phải nói với chúng ta ông ta hẳn rất rõ ràng tin này từ miệng ông ta nói ra chúng ta nhất định sẽ quay về hồi báo với các vị sư trưởng thanh vân môn vậy thì quan hệ giữa phần hương cốc và thanh vân môn chẳng phải sẽ lập tức sinh biến sao tăng thư thư gật đầu lia lịa huynh biết với trí thông minh của lục sư muội quyết không thể không phát hiện ra quan hệ khẩn yếu trong việc đó ngừng một lát y tiếp, nghĩ kỹ theo đó, thì Vân Cốc chủ không ngoài hai tình huống. Một, Thanh Vân Môn có gian tế tiết lộ tin tức cho ông ta. Cái tin mà đến những đệ tử Thanh Vân như chúng ta đều giấu rất kín. Ông ta lại biết được, đủ thấy gian tế này thân phận tuyệt không thể xem thường. Nhưng ông ta nói như vậy, có phải là có khả năng lại tiết lộ thân phận của gian tế không? Lục tuyết kỳ hứa mũi, tiếp. Hai, ông ta nói cho chúng ta biết nhằm mục đích gì. để nhắc nhở thanh vân môn ông ta đã biết được bí mật này rồi hay là cảnh cáo các vị sư trưởng phần hương cốc không sợ thanh vân môn nữa tăng thư thư chăm chú nhìn lục tuyết kỳ thở dài những điều huynh nghĩ thì ra mội cũng đã sớm nghĩ đến, đến rồi uổng cho huynh còn muốn để tỉnh mội có điều nghĩ cũng đúng hôm đó mội còn để văn mẫn sư tỷ lúc sắp lên đường trở về thanh vân là đem chuyện này hồi bẩm với các vị trưởng bối lục tuyết kỳ im lặng gật đầu tăng thư thư mấp máy miệng Đột nhiên thở dài, nghe thanh âm đượm vẻ cảm khái. Lục tuyết kỳ hơi sững người, hỏi, huynh sao thế? Tăng thư thư nhăn nhó cười, huynh, huynh cảm thán cho thanh chu tiên cổ kiếm đó. Nói thực, mấy ngày nay huynh tuy nghĩ đến đây, nhưng trong lòng vạn phần không mong nó là sự thật, thà mình đoán nhở mở còn hơn. Lục tuyết kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngoài đầu, trông về phía trước. Sâu trong rừng giờ âm mờ, âm âm u u. Con đường sắp đi không leo lói lấy một tia sáng. Tăng Thư Thư thở dài, lắc đầu nói, Thôi, đằng nào nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì, đành đi bước nào trông bước ấy vậy. Tôi lại muốn xem xem, trong cái hồ lô của vị Vân cốc chủ ấy rốt cục là muốn tung ra thứ thuốc gì. Lục Tuyết Kỳ không đáp lời, ánh mắt lơ đãng chuyển đến những dấu vết mờ mờ vừa mới phát hiện ra. Tăng Thư Thư ở một bên thấp dọng bảo, kỳ thực mội nói là thú tờ hở ơn nở kể cũng có khả năng. Nhưng huynh cảm thấy có lẽ không phải là ý đâu. Lục tuyết kỳ hỏi, vậy theo huynh là kẻ nào? Tăng thư thư tờ giờ ơ mở ngầm dây lát khe khe đáp, nếu những điều Lý Tuân nói đều là thật, quả nhiên không phải là những đệ tử khác trong phần hương cốc của ý huynh e rằng những dấu chân này, chắc là do dư nghiệt ma giáo để lại. Lục tuyết kỳ dùng mình, ngoảnh đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp xưa dậy vẫn lạnh lẽo lờ đầu tiên có biến đổi, sao huynh lại nói thế? Tăng Thư Thư chỉ vào dấu chân, muộn xem, dấu này tuy mở, nhưng hiển nhiên là dấu do con người đi qua đây để lại. Đã không phải là người của phần hương cốc, vậy thì chính đạo trong thiên hạ càng không có môn phái nào quen thuộc thập vạn đại sơn hơn chúng ta, cũng rất khó mà tưởng tượng được có thể đến trà xét chỗ này. Nhưng ma giáo thì khác, năm đó sau đại chiến giữa chính bà tà, ma giáo bị chính đạo đuổi ra khỏi trung thổ, nơi rừng thiêng nước độc như thế này, chắc chúng cũng đã đi qua. Vì vậy nói là cúng, tôi cảm thấy có khả năng hơn. Ý muội sao, lục sư muội. Tăng thư thương ngoảnh đầu hỏi, nhưng thấy sắc mặt lục tuyết kỷ, lại bất giác sững lại. Người con gái xinh đẹp ấy, đăm đăm ngó những dấu chân, nét mặt thai tái, kỳ lạ là hơi ửng hồng, thấm sâu lên từ dưới da, trong khu rừng già hoan vắng lạnh lẽo này, nàng lặng lẽ đứng đó, trông như chìm vào một giấc mơ bất thường nào đó, lại không nghe thấy người bên cạnh nói gì nữa. Trước 198, Trô Nờ Cu, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Thổ Sư Từ Đường. Khu rừng xanh tươi vẫn như ngày trước, rậm rạp và sinh trưởng rồi rào sức sống, sương sớm lảng bảng đang vơ vẩn trong rừng tây, chỗ nào cũng là càng lá ngọn cây, trên bãi cỏ lá hoa, những hạt móc long lanh rung nhẹ nhẹ trong gió. Nơi xa, trong rừng rậm còn có tiếng chim hót lảng lót vui thai vọng tới, nghe tiếng kim càng khiến lòng như trong trẹo thêm. Như lạc vào nơi tiên cảnh Ở nơi thánh địa nhân gian Đạo ra tiên cảnh này Trên con đường nhỏ trong rừng từ từ xuất hiện Một bóng người béo lùn Chính là Điền Bất Dịch Không ăn nhập gì với cảnh sắc xinh đẹp xung quanh Khuôn mặt Điền Bất Dịch có vẻ ngưng trọng Đôi mắt nhìn thẳng lên phía trước Biểu tình trên khuôn mặt tỏ to tâm sự chịu nặng Mà lúc này sau lưng lão không có một ai Cũng lộ ra một chút quái dị Điền Bất Dịch tuy thân là thủ tọa Đại Trúc Phong cũng là một trong những người quan trọng nhất của Thanh Vân môn, nhưng với thân phận của lão mà lén lút đến một nơi trọng địa như tổ sư từ đường Đằng Hậu Sơn Thông Thiên Phong, hiển nhiên là hết sức kỳ quái. Trên con đường núi không có một thanh Vân đệ tử nào cảnh giới, cả quãng đường đều ngắt vắng ngơ. Trong làn gió nhẹ và tiếng chim hót, điên bất dịch ngược vào ngã ba chứ danh đó, giờ nở giờ nở trông thấy mái ngói khí thế hùng vĩ sâu trong khu rừng rậm. Con Không biết là tiếng trung từ đâu đó phía trước núi đưa tới, ngân nga trên đỉnh núi thanh vân, Tiếng vọng lang đãng, trôi nổi đó, khiến Điền bất dịch lặng lẽ dừng bước, ngoái đầu nhìn thiên địa cao xanh, trời đúng là xanh đến cuối cùng, trong hàng ngàn hàng vạn năm, hình như chưa từng có thay đổi. Nét mặt Điền bất dịch giờ nở giờ nở bình tĩnh lại, đứng tờ giờ mở mặt một lúc, lại xoay mình hướng về tổ sư từ đường bước tiếp. Dãy bậc đá trải rộng hiện ra trước mắt lão, tổ sư từ đường vẫn không có gì thay đổi, như một con thú lớn mê mệt chìm vào giấc ngủ sâu êm đềm, nằm trong lòng khu rừng sâu. Đại môn của tổ sư từ đường vẫn mở toang, bên trong vẫn âm u, thậm chí là những đốm nến thơm sâu trong bóng u ám đó, đường như cũng đang ngủ say, tất cả, vẫn yên tĩnh như thế. Chỉ có điều, bên ngoài tổ sư từ đường, dưới chân bậc đá, lúc này lại có một nam tử trẻ tuổi đứng đó. Lương bay về phía Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch cao mày, bước qua. Nghe thấy tiếng bước chân, nam tử trẻ tuổi đó ngạc nhiên, không ngờ lúc này vẫn còn có người đến nơi đây, vội vã xoay mình lại. Điền Bất Dịch đối mặt với nam tử đó, hai người đều sững sờ dây lâu, nam tử trẻ tuổi đó chính là Lâm Kinh Vũ. Điền Bất Dịch vụt nhớ lại, trước kia đã từng nghe môn hạ đệ tử nói Lâm Kinh Vũ luôn trông nom ở tổ sư từ đường này. nghe nói là trông nom linh cứu cho một người nào đó có điều người nào đó là ai lại hình như không có ai được biết có điều điền bất dịch lúc này tự nhiên cũng không có bụng dạ nào mà suy nghĩ việc đó quan hệ giữa lao và lâm kinh vũ chẳng tốt đẹp gì cho lắm hai người nhìn nhau một lúc không ai lập tức mở lời không khí có phần gượng gạo cuối cùng lâm kinh vũ háng giọng khẽ hỏi điền sư thúc sư thúc sao sớm thế này lại đến đây điền bất dịch liếc nhìn y Sau đó ánh mắt lại rời sang khoảng tối trong tổ sư từ đường, ta đến tìm người. Ngươi sớm thế này đứng bên ngoài từ đường làm gì vậy? Lâm Kinh Vũ hơi biến sắc, khuôn mặt như lướt qua một nét cười khổ, liếc vào trong tổ sư từ đường, không đáp lời. Điên bất dịch lạnh nhặt nói, có người bên trong không, có phải trưởng môn sư huynh không? Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, đúng, trưởng môn sư bá đang trong đại điện người lệnh cho con trông giữ ở bên ngoài, không có lệnh chuyển của người. Trên thông thiên phong không có đệ tử nào được phép tiến vào. Điền bất dịch hừ mũi, lạnh lùng hỏi, ta nhớ ngươi là môn hạ đệ tử Long Thủ Phong kia mà, sao chạy đến đây giữ cửa cho đạo huyền sư huynh vậy? Lâm Kinh Vũ nhợt nhạt, khe khe túi đầu không đáp. Điền bất dịch không lý đến y gì nữa, nhấc chân cất bước lên bậc đá. Bên cạnh Lâm Kinh Vũ cứng người, bước lên một bước, điền sư thúc, người định làm gì đây? Điền bất dịch lạnh lùng, ta đến đây, tự nhiên phải vào. Ta muốn kiếm trưởng môn sư huynh nói chút chuyện. Lâm Kinh Vũ cao mày, Điền Sư Thúc, trưởng môn sư bá đã nói rồi, không muốn gặp ai cả, không có sự cho phép của người, tất cả môn hạ thông thiên phong. Ta không phải là môn hạ đệ tử thông thiên phong. Điền Bất Dịch lạnh leo ngắt lời. Lâm Kinh Vũ tắc họng, nhất thời bị Điền Bất Dịch ép cho cứng lưới. Điền Bất Dịch cũng không nhiều lời, đi lên bậc đá, hướng về phía tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ khẽ nhức động. Tựa hồ định ngăn cản, nhưng liền đó y hề dừng lại, nhìn theo thân hình béo lùn của điền bất dịch, mắt lấp loe sáng. Bước lên, vượt qua ngạch cửa, một làn hương thơm nhẹ thoảng tới, bóng tôi âm u rộng lớn từ sâu trong điện lặng lẽ ùa ra, chẳng chút ánh sáng ban nãy còn tồn tại ở bên ngoài tổ sư từ đường. Điền bất dịch đứng nguyên một lúc rồi mới cờ hờ ơ mở chậm tiến sâu vào trong. Theo tiếng bước chân nhấc lên đặt xuống, tờ hờ nở ở tỉnh trên khuôn mặt lão. tựa như chậm rãi có thay đổi từng cột nhà lớn sân đỏ sen kẽ có đến đứng trong đại điện chống đỡ tòa từ đường hùng vĩ những tấm trướng màu vàng rũ xuống từ vòm tờ giờ ân lờ cong cong lặng lẽ treo rủi bên cạnh những chiếc cột trong đó rất nhiều nhìn đã có chút rách cũ trông thấy phảng phất chính là một nỗi bể dâu lộ ra giữa những lớp màu vàng đang cũ giờ lờ đi ấy thời gian những năm tháng đã qua dường như ngưng tụ lại ở đây trong từ đường rất lặng lẽ Không nghe thấy một âm thanh nào, chỉ có tiếng bước chân lào nhấc lên đặt xuống, vang vọng trong bóng mở mở tĩnh lặng xung quanh. Sau bàn thờ khổng lồ ở đằng xa, những đốm hương nến được thắp lên, lặng lẽ cháy, như những con mắt tờ hở hân ở bí ma quái dị, chăm chú nhìn cái bóng đang đi xuyên qua bóng tối trong từ đường. Rẽ qua cây cột lớn nhất trên điện, bước qua tấm màn vàng rủ thấp, điền bất dịch cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt là một khoảng trống, trên mặt đất đặt ba hàng bồ đoàn. Mỗi hàng bảy chiếc, trên tấm bù đoàn ở chính giữa hàng thứ nhất, có một bóng người quen thuộc đang ngồi ngay ngắn, bất động. Mà trước tấm bù đoàn, đặt một bàn thờ rất to, sắp đờ ơ y hoa quả đồ lễ, lư hương ở chính giữa, bên trong là rất kỳ quái, chỉ cắm ba cây hương nhỏ, lờn vờn khói nhẹ, cờ thờ ơ mờ chậm bay lên. Thấu qua bàn thờ hương khói lượn lờ, trong bóng tối đằng sau bàn thờ, lờ mờ có thể trông thấy vô số linh bài linh vị. Mỗi cái trên mặt tựa hồ đều có nét chữ, sắp ngay ngắn trên linh vị trong bóng âm u. Nét mặt điên bất dịch, từ từ trở nên nặng nề pha lẫn vẻ cung kính, đứng trước linh vị của các đời tổ sư Thanh Vân Môn. Ánh mắt lao trước hết là rừng ở cái lưng đã rất quen thuộc kia dây lát, sau đó cờ hở âm mở chậm tiến lên. Thân hình đạo huyền chân nhân, hơi nhúc nhích, nhưng không ngoái đầu lại. Điên bất dịch chậm chạp đi đến trước bàn thờ, nhìn những linh vị bị phủ nhập trong bóng tối, hít thở thật sâu. sau đó từ trong túi hương bên cạnh lư hương rút ra ba cây hương nhỏ cẩn thận châm vào ngọn nến đặt bên cạnh lùi lại một bước đứng cách bàn thờ ba thước cung cung kính kính cở ơ mở hương vái ba vái tấm bồ đoàn chỗ đạo huyền chân nhân ngồi cách bàn thờ chưa quá sáu thước nhưng những ánh sáng nhẹ nhẹ trước mặt tựa hồ không chiếu được đến tận chỗ ông ta trong bóng tối âm u ông tử từ, từ ngẩn đầu bóng điền bất dịch đang quay lưng đứng trước mặt ông ta sâu trong bóng tối đột nhiên như lửa địa ngục đáy âm ti đột nhiên bùng lên hai đạo tinh quang trước mắt loay sáng cũng tựa hồ cùng một lúc như một tiếng quỷ gào vô hình lướt qua đại điện tất cả hương đến nhang đèn chỉ ngoài ba cây hương nhỏ đang cờ ơ mở trong tay điền bất dịch toàn bộ sáng dựng lên điền bất dịch lúc này tham bái đã xong bước lên trước định cắm hương vào lư nhưng thân hình đột nhiên dừng lại đến bàn tay cờ ơ mở hương cũng dừng lại lương chừng trong đại điện nháy mắt đã chìm vào một không khí tịch mịch hai bóng người một ngồi một đứng đều phảng phất cứng cả lại không nhúc ních tấm màn trướng màu vàng ở xa không hiểu sao tựa như trên đại diện có cơn gió lùa qua khe khẽ lay động mấy lờ rồi từ từ dừng lại bên ngoài tổ sư từ đường lâm kinh vĩ đang nhăn chán tờ giờ mở tư suy nghĩ nhưng đột nhiên như có như không cảm thấy vụt ngẩng phát đầu lên nhìn về phía sâu tít trong từ đường lặng lẽ mà ưu tối gương mặt thoáng vẻ kinh ngạc trong lúc ngơ ngẩn Ngôi từ đường đã lặng lẽ ngủ triền miên lại như một con quái thú vừa tỉnh giấc, lạnh lùng mở bừng mắt. Cũng không biết lâu hay chóng, ánh lửa ma chơi tờ hờ ân nở bí trong đôi mắt đạo huyền chân nhân đột nhiên tắt đi, đến đột ngột, đi càng nhanh hơn. Cùng với đôi con người ngụy dị đó khép lại, đại diện vốn nghiêm sát tức thời cũng khoan hòa trở lại, lửa nến xung quanh, cũng từ từ dịu xuống, khôi phục lại ánh sáng mở mở ban đầu. Hương nhỏ trong tay điền bất dịch, vẫn cháy dịu dịu. ba đốm sáng bé xíu, như có như không trong bóng đêm. Chỉ có điều khi nó nhấp nháy tàn hương trắng xám lại lặng lẽ rơi xuống, trên tay điền bất dịch. Điền bất dịch lặng thình, thờ ơ nhìn tàn hương rơi trên lưng bàn tay, đứng sững một lúc, rồi khe rung, rũ những tàn hương đó đi, rồi tiến lên một bước, cung kính cắm ba cây hương thanh thanh vào trong lư. Sáu cây hương, cùng lúc được thắp trong lư, khói nhẹ lan tỏa, lưỡng lở bay lên. Điền bất dịch nín thình. lại hướng về hàng linh vị vái ba vái sau đó từ từ xoay mình đối diện với bóng người ngồi trên tấm bồ đoàn kia đạo huyền sư huynh lão nhìn người đó chăm chú trong mắt không hiểu sao vừa kinh ngạc vừa bi phẫn lại ở nước có chút thống khổ cờ hờ ơ mờ chầm thốt chúng ta lại gặp nhau rồi phần lớn gương mặt của đạo huyền chân nhân chìm trong bóng tối mờ nhìn không thể rõ đối với tiếng nói của điền bất dịch ông tựa hầu nghe mà không thấy chẳng phản ứng gì hết Vẫn cứ ngồi yên lặng. Điên bất dịch đứng nhìn ông ta giây lát, cũng không nói gì nữa, chỉ có điều nét mặt, càng lúc càng nặng nề, Miệng lao mấp máy, vùng bước lên, đến bên đạo huyền chân nhân, ở một tấm bùa đoàn cách chỗ ông ta chưa đỡ ơ ý ba thước, cũng ngồi xuống. Trong đại điện, không khí lặng lẽ. ba, Nam Cương Thập vạn Đại Sơn, đỉnh núi cháy xém. Trên đường tiếng quỷ gào lâm sâm càng dày. Không biết cơn gió tả từ đâu lùa tới cũng ú ú lên mấy tiếng, thổi tạt vào người như dao cắt, nếu không phải là quỷ lệ và Kim Bình Nhi đều đạo hạnh cao thâm, chỉ riêng tiếng sói chu quỷ khóc và âm phong lồng lộng, cũng đủ để khiến người ta phát điên rồi. Chỉ có điều luồng khí âm xâm xung quanh càng lúc càng dài, hai người bọn họ càng lúc càng cảnh giác, nhưng mãi cho đến khi họ đến dưới sân cốc, đã đến nơi mà xa xa có thể nhìn thấy cái cửa vào âm u đen kịt của chấn ma cổ động. Vẫn không hề có bất kỳ một nguy hiểm hay mai phục nào. Khắp ngọn núi không khác gì nơi quỷ vực, lại yên tĩnh đến khó hiểu, đừng nói không thấy thú yêu hung mãnh, mà những độc trùng mánh thú từ khi thâm nhập vào thập vạn đại sơn nơi nào cũng thấy, cũng hoàn toàn không có tâm tích. Nơi âm sâm này, lại phảng phất như nơi sơn cùng thủy tận của thập vạn đại sơn, nơi an toàn nhất. Quỷ lệ và kim bình nhi đứng trên một ngọn đồi nhỏ, phóng mắt ra xa nhìn về phía hang động thâm ú lâu đời. L.M. có thể trông thấy, bức tượng đã đứng sừng sững ở cửa hang động đó. Hai người đều khẽ to mày, đến lúc này, ở đây, sự yên tĩnh ngoài tưởng tượng, lại khiến họ lo lắng hơn. Kim Bình Nhi trỏ xuống cửa hang. kia là chấn ma cổ động. Hồi trước khi tôi đến đây truy tờ ơ mở người áo đen, đã chính mắt trông thấy thú tờ nở phục sinh đi ra khỏi cửa động đó. Quỷ lệ gật đầu, sau đó lại nhìn xung quanh cái hang. chỉ thấy ngoài cửa hang hát cám sâu không nhìn rõ bốn bề xung quanh đều là vách núi treo leo dựng đứng đã lạ hiểm trở mà phía trên hang động chừng mười mấy trượng dựa sát vào vách đá có một tờ nlz mây đen dày cờ thờ ơ mở chậm di chuyển ở lưng chừng trời như một đám nước trông màu đen dày đặc đó không hỏi cũng bị hết nhất định là vật kịch độc liếc mắt nhìn người bình thường quyết nhiên không có chỗ nào đi được đúng là nơi tử địa cúp mắt xuống Quỷ lệ tờ giờ mờ ngâm dây lát, chúng ta vào chứ. Kim Bình Nhi hiển nhiên có vẻ do dự, nín lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, thôi đã đến đây rồi, lại làm sao mà co lại không lên được nữa, chúng ta đi đi. Quỷ lệ liếc nhìn nàng, chỉ thấy tờ HN tình trên mặt nàng có vẻ khác lạ, sắc mặt có vẻ nhật đi, hiển nhiên có vài phần e ngại cái hang động tờ HN bí này. Kỳ thực lại không chỉ có nàng. đến con khỉ tiểu hôi trên vai quỷ lệ lúc này tựa hồ cũng đổi tính tỏ ra đặc biệt tiết lặng dường như cảm nhận được điều gì kim bình nhi đảo mắt nhìn sang quỷ lệ đột nhiên mỉm cười để lộ hàng răng sáng đẹp thủng tịm ta không sao rồi đi nào quỷ lệ gật gật đầu đi trước kim bình nhi tiếp theo sau lưng hắn cợt hờ ơ mở chậm tiến về phía trấn ma cổ động, tiếng bước chân giẫm trên nền đá cứng cháy đen mau chóng chìm lấp đi trong tiếng âm phong gào rú không ngớt. càng lại gn cửa vào cổ động làn gió tà rét căm căm càng thâm dữ dội luồng hàn khí âm u đờ ơ ý giấy trong gió càng thêm bớt giá lúc này hai người đều đã phát hiện ra gió tà căm căm tràn ngập núi chính là từ trong cổ động lùa ra cổ động mỗi lúc một gn ánh sáng xung quanh cũng như từ từ tối đi càng lúc càng nhiều ánh sáng đều bị đám mây đen bên trên chấn ma cổ động che bớt đi tựa hồ một nơi như thế này không cho phép lọt vào bất cứ một tia sáng nào vậy cả. Cửa động âm ú thăm thẳm sừng sững, bức tượng đã đối mặt với nơi sâu âm ú, cũng cuối cùng từ từ rõ ràng xuất hiện trước mắt hai người. Đoạn đường này, hoàn toàn không thể coi là dài, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại như là đi rất lâu, khi họ rốt cục cũng dừng lại trước chấn ma cổ động, trên trời, đã hoàn toàn ảm đạm, ánh mặt trời không lâu trước đây vẫn còn ấm áp rơi trên mình họ, đã hoàn toàn tắt ngốn trên đám mây kia. Quỷ lệ trầm rãi rẽ vào cửa động, đứng trước bức tượng đá người phụ nữ. ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mình nàng. Gió sương hàng ngàn hàng vạn năm, đã biến những đường nét trơn bóng mỹ lệ và huyền chuyển ban đầu giờ ân nở giờ ân nở điều khắc thành thô nhám. Thời gian thương hải tang điền biến ảo, đã có bao nhiêu con mắt, đã chăm chú mà lặng lẽ ngắm nhìn rung nhan nàng. Thời gian như nước sông dài ảo hảo vỗ về phía trước, chưa từng dừng lại một chút nào, nhưng cảm động ban đầu. những ký ức ban đầu, và từng sợi ghi sâu trong tim, thì ra, cuối cùng cũng đều bị người quên lãng. Chỉ còn lại một tia nửa điểm tồn tại trong truyền thuyết, sau thời gian lâu, bị hậu nhân lơ đãng nhắc đến. Sắc đẹp xưa kia của nàng, vẻ lộng lấy xưa kia của nàng, trước ánh mặt trời, đã tan như mây khói. Gió lạnh buốt luồn qua và táo lọt vào mình, con mắt chăm chú suốt ngàn vạn năm hoặc đã cuối cùng không sáng được sự hối hận trong tâm. Bàn tay mềm mại, Khe khẽ đặt trên vai, tiếng kêu chi chi của con khỉ tiểu hôi vang lên bên hai, thân hình quỷ lệ hơi rung lên, thụt lui về sau, lập tức kinh tỉnh, tự mình lại trong lúc vô thức, chăm chú nhìn bức tượng người phụ nữ trẻ trung đó, lại mê man đi. Nghĩ đến đây, lưng quỷ lệ nhói lên như bị kim châm, lòng hơi sợ hãi. Với đạo hạnh tu hàng hiện thời, sự kiên cường trong tâm trí của gã, đối diện với bức tượng vu nữ linh lung này, lại còn bất giác mê loạn, Dị lực thấm đẫm trong bức tượng này, quả thực là khủng khiếp. Quỷ lệ định tờ HN, lập tức xoay đầu nhìn về phía Kim Bình Nhi, vừa rồi nếu không phải Kim Bình Nhi đứng bên nhắc nhở hắn, thật không biết đối diện với bức tượng đá này, mình còn mê loạn bao lâu nữa, Kim Bình Nhi sao lại đề phòng được với bức tượng đá bí ẩn này nhỉ, nếu không phải là người con gái này còn ẩn tàng một thực lực vượt ra ngoài dự liệu của mình. Quỷ lệ ngoảnh đầu nhìn, lại bất giác sứ người, chỉ thấy kim bình nhi tuy đứng bên mình đồng thời thò tay vỗ trên vai hắn, nhưng cả thân hình hoàn toàn tương phản với hướng đứng của quỷ lệ mặt quay vào cửa hàng trấn ma cổ động lưng quay lại tượng đá căn bản không nhìn vào mặt tượng đá quỷ lệ châu mày hỏi ngươi làm gì thế kim bình nhi mỉm cười bức tượng này ghê gớm lắm tôi chưa nói qua với huynh sao quỷ lệ châu mày hừ một tiếng hít thở thật sâu Lúc này tiểu hôi vẫn phục trên vai hắn từ đầu tới giờ cũng tỏ ra sốt ruột, đôi lẳng lên, đột nhiên nhảy khỏi vai quỷ lệ, nhảy lên bức tượng, sau khi bám treo loay hoay một hồi, cuối cùng nó cũng ngồi được lên đầu bức tượng. Quỷ lệ biến sắc mặt, tờ giờ mở giọng quát, tiểu hôi, lại đây. Con khỉ nhìn quỷ lệ, giơ tay gãi đầu, têu chi chi mấy tiếng, nhưng cuối cùng vẫn từ tượng đá nhảy về vai quỷ lệ. Kim Bình Nhi đứng bên cười, huynh dọa con khỉ làm gì. nó chẳng qua là nghịch lời chưa nói dứt kim bình nhi đã lộ vẻ ngạc nhiên mắt trông thấy quỷ lệ nghiêm trang chỉnh đốn lại y phục, lấy vẻ cung kính hướng về pho tượng đá hành lễ kim bình nhi ngạc nhiên huynh làm thế này là sao quỷ lệ nét mặt tờ giờ ơ mở lặng không đáp lời nàng chỉ nhìn pho tượng thật sâu sau đó xoay mình lạnh lẽo không sao chúng ta vào cổ động âm u âm phong lồng lộng đang ở ngay trước mặt họ Kim Bình Nhi theo sau lưng quỷ lệ, nhìn con khỉ tiểu hôi đang tỏ vẻ chán nản, sau đó ánh mắt rơi trên mình quỷ lệ, huynh vừa rồi vì sao lại hành lễ với pho tượng. Bước chân quỷ lệ ngưng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, nhạt nhau nói, phong phạm của tiền nhân, dù sớm đã tan thành mây khói, nhưng trong tim mọi người, luôn có chỗ xứng đáng để tôn kính. Kim Bình Nhi nhăn mặt, hiển nhiên không hiểu tí gì những lời như đánh đố mà quỷ lệ nói, đang định hỏi kỹ. Quỷ lệ đã đi đến GN bên cửa hăng rồi. Kim Bình Nhi vội vàng theo sau, câu mày, ồ, tôi đang định nói chuyện với huynh, sao lại đi nhanh làm vậy? Tôi còn chưa nói cho huynh biết, GN trước khi tôi đến đây ở đây có một hung linh, tuy sau này chắc là bị thú tờ HN diệt rồi, nhưng cửa động này chắc còn. Nói đến đây, thanh âm của Kim Bình Nhi chợt nhỏ díu, hờ hờ như cũng lúc, bước chân quỷ lệ cũng ngưng bạt. Hai người đứng ở nơi cách cửa hang độ mấy bước, nhìn thấy trong hang động âm sâm tăm tối, một luồng khí lạnh màu trắng từ từ trỗi lên, trong tiếng du rít bạo tản của cơn gió tả, lại không hề có vẻ tan đi. Trông thấy luồng khí trắng tụ lại mỗi lúc một giày, thể tích mỗi lúc một lớn, cuối cùng ngưng lại thành hình, ở nước trong làn khí trắng hiện ra một thân hình cao lớn, tiếng giống tờ dờ mờ tờ dờ mờ, hú rít từng hồi, đan hòa vào với tiếng gió gào thét, càng tăng thêm uy thế. như mánh quỷ thiên tờ hờnn kim bình nhi nhìn luồng khí trắng thở dài lắc đầu tốt rồi giờ thì huynh nhìn thấy rồi ở đây có một hung linh tinh khí vừa khó chịu vừa lợi hại chương 199, công đức âm phong càng lúc càng mạnh y phục của quỷ lệ cùng kim bình nhi lật phật bay bọn họ đứng trước động khẩu của sân ma cổ động nhìn về phía trước đang giờ nở giờ nở xuất hiện thân hình cự đại quỷ dị của hung linh Nhãn châu to tựa trung đồng, từ trong vùng bạch khí hung hãn trưng mở, ẩn ẩn có những tia sáng đỏ như máu phát ra, thân hình cự đại của hung linh từ từ hiện ra rõ ràng, đưa mắt nhìn xuống hai phàm nhân trước mặt. Là ai? To gan lớn mật dám đến nơi đây. Giọng hung linh mãnh nhiên cất lên, hung hồn chấn động, phảng phất chu vi vách đá xung quanh đều rung lên bờ hơn nở bật. Tuy nhiên sau đó, hung linh tựa hồ như phát hiện ra, hạ giọng, Mục quang chuyển sang phía sau thân hình quỷ lệ thời thấy Kim Bình Nhi đang đứng, lại là ngươi. Kim Bình Nhi khe khe cười, tiểu mị vô hạ, nói, đứng lại là ta, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hung Linh cười lớn, thanh âm vang lên truyền đi xa, phảng phất tại phía sau người hắn từ trong gú thâm cổ động xa xa cũng vọng lại một chàng cười. Ngươi lại đến đây làm gì, vẫn chưa làm kinh động đến nương nương tờ hờ nở tượng đủ hay sao? Kim Bình Nhi trong đầu đang tính cách đối phí với hung kinh, xem như tình huống hôm nay, tên hung linh thủ hộ sân ma quyết nhiên không phải dễ đối phó. Chỉ là trong tâm suy nghĩ vậy, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười quyến rũ. Kim Bình Nhi định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quỷ lệ nói, ngươi có phải là hộ vệ của linh Lung Vu nữ năm xưa, thâm nhập thập vạn đại sơn, một trong nam cương thất anh hùng, hắc hổ, không. Kim Bình Nhi ngạc nhiên, quay người nhìn qua phía quỷ lệ, Chỉ thấy quỷ lệ sắc diện thản nhiên, nhìn thẳng vào thân hình khổng lồ của hung linh. Cũng có thể là tại lúc quỷ lệ lên tiếng hỏi, hung linh nọ cũng là không có cách gì tự chủ được ngây người ra, phảng phất hắc hổ cái danh tự đó, như một trọng quyền tàn nhẫn đánh mạnh vào đâu đó trong thâm tâm hán. Kể cả là hóa thân thành lệ quỷ hung kinh, kể cả là quên hết cả thế gian, ngàn vạn năm cô khổ đợi chờ, chung quy cuối cùng vẫn có một hồi ức, tờ thờ, thờ mở tàng trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. ngươi là ai thanh âm hùng hồn của hung linh như đột nhiên cất lên cũng như tình cảnh vừa xuất hiện hoàn toàn biến đổi quỷ lệ nhìn đám âm xâm quỷ khí đang vòng thành từng vòng bởi thanh âm nhãn chung lấp loa những tia phức tạp khó hiểu chậm rãi nói năm xưa trong bảy người họ vệ linh lung vu nữ cuối cùng còn được năm người trở về sau đó kiến lập ra ngày nay nam cương ngũ tộc còn lại hai người là hai vị huynh đệ đã từng theo hộ vệ linh lung vu nữ từ lâu nhất hắc hổ và hắc mộc là không trở lại cổ lão vu tộc truyền thuyết đại ca hắc hổ trung tâm dũng mãnh nhị đệ hắc mộc kiên nhẫn trước hán ta thấy ngươi đối với tờ hờ ân tượng cung cẩn dị thường ngàn vạn năm nay kiên nhẫn như vậy hóa thân hung linh không hối hận chỉ phỏng đoán ngươi là hắc hổ không ngờ lại đúng hung linh nọ tờ giờ mở mặt hồi lâu mục quang ngưng lại nhìn quỷ lệ quỷ lệ dưới ánh mắt hung lệ của hung linh không ngờ lại chẳng hề có một chút ý kỵ nào cũng mở to mắt nhìn lại. Cơ hờ ơ mở chậm, âm bạch quỷ khí xung quanh hung linh càng lúc càng nồng, ánh huyết quang trong mắt hung linh càng lúc càng mạnh, từng đạo khí âm hàn thấu cốt thổi vào cửa động sân ma, khí hậu phảng phất cũng càng lúc càng lạnh. Trên vai quỷ lệ hờ ơ u tử tiểu hôi, tựa hồ như cảm thấy bất an, khe khe kêu lên hai tiếng. Người thửa ra là ai, làm sao lại biết được chuyện xưa của Vu tộc. Âm thanh phẫn nộ của hung linh bỗng nhiên biến đổi. Thanh âm bây giờ bỗng nhiên biến thành lạnh băng. Quỷ lệ tựa hồ như chẳng cảm giác thấy gì, chỉ là nhìn âm ảnh khổng lồ nói, thế gian này đến quá nửa là không nhớ được chuyện xưa, chỉ là trung quy sau đó vẫn còn có những truyền thuyết, từng chút từng chút được lưu truyền lại. Gã nhìn thẳng vào hung linh, gian giọng nói từng chữ một, Nam Cương ngày nay, Vu tộc hậu duệ vẫn còn có người nhớ các ngươi. Hung linh nọ nhắm mắt, rất lâu sau vẫn không mở ra. Kim Bình Nhi đứng phía sau. Khẽ nhíu mày đôi mày liễu nhìn hung linh, đoạn lại nhìn sang bên quỷ lệ, những truyền thuyết của vu tộc về linh lung tờ hở ơn lờ tượng, Thị một chút cũng không biết, nhưng nhìn phản ứng của hung linh nọ, hiển nhiên đa phần những điều quỷ lệ nói đều là sự thật. Từ trước đến nay, Thị luôn nghĩ trong ma giáo ác không có ai có thể biết hơn Thị về những di sự trong thập vạn đại sơn, không ngờ tên quỷ lệ này lại biết được những cố sự đó. Thị nhìn thân ảnh nam từ đó, trong lòng có chút chấn động, mục quang vẫn lạnh lùng. lâu sau âm phong lạnh lẽo thổi qua trên đỉnh đầu mây đen đùn lùn kéo lại gió lạnh như cắt cản xác thê lương trong phút tĩnh mặc này đột nhiên hung linh hắc hổ bỗng trợt mần đầu nhìn trời hú lên một tiếng thanh âm thế lệ phảng phất như mang theo nhưng tang thương của vãng sự kèm trong tiếng hú đến lúc thanh âm tiếng hú từ những dặm núi xa vọng lại gã mới túi đầu xuống tiếng van ù ù phảng phất chính là những tâm tình của chuyện xưa đang cuồn cuộn trở về Đà tạ. Hùng Linh nọ nhìn quỷ lệ một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu, nói lời cảm tạ. Quỷ lệ không có chút biểu tình nào, chầm rãi lùi về phía sau nửa bước, khẽ chớp mắt, đáp lễ. hung Linh gật đầu, thanh âm đã hòa hoãn trở lại, nói, không ngờ thế gian này vẫn còn có người nhớ đến nương nương và bọn ta. Hà, bất quá chúng ta năm xưa lúc hộ vệ nương nương thâm nhập thập vạn đại sơn, cũng không có ai nghĩ đến việc này lại được thiên cổ lưu danh. nhãn tờ hờ ân hung linh chậm chậm chuyển qua phía động khẩu sân ma cổ động nơi dựng tờ hờ tượng của linh lung vu nữ nhãn tờ hờ hắn trong giây phút đông biến thanh ôn hòa trở lại đoạn tiếp tục nói thanh âm cùng hòa hoãn hơn nhiều bất quá bọn ta đến nơi này không hiếm có ai có thể biết được đến cả quỷ cũng không biết được quỷ lệ im lặng một lúc rồi đáp đúng trước khi ta đến đây tuy đã nghe qua những truyền thuyết về linh lung vu nữ và bảy người bọn ngươi nhưng tịnh không biết được tình hình hiện tại của ngươi cũng không biết được ngươi ở nơi đây gã gật đầu nhìn hung linh chấn động danh tự đó phản phất đến gã cũng cảm thấy bí kỵ chỉ là mục quang của hung linh vẫn không động vẫn tôn kính nhìn tờ hờ ân tượng nói các ngươi tìm ý liể làm gì quỷ lệ lãnh đạo chúng ta muốn tìm ý thì sau đó giết ý lì hung linh nọ đột nhiên ngoảnh lại nhìn quỷ lệ nói chỉ bằng hai người bọn ngươi quỷ lệ bình tĩnh gật đầu đúng Vùng bạch sắc quỷ khí quanh hung linh bỗng nhiên vỡ nở vũ càng lúc càng nhanh, khiến thân ảnh hắn càng lúc càng mờ. Lúc lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng gã lạnh lùng nói, không sai, thú tờ hở nở đích xác là ở tại trong trấn ma cổ động. Kim Bình Nhi thân hình nhất động, trên mặt khẽ lóe lên một tia vui mừng. Duy chỉ có quỷ lệ đến một chút biểu tình cũng không có, chỉ nhìn hung linh. Hung linh nọ nhìn gã, hốt nhiên nói, ta xem cách gian mặc của ngươi không giống người nam cường. có phải là từ trung thổ lại không? Quỷ lệ gật đầu, nói, chính thị. Hung linh tờ giờ âm ở ngâm một lúc, trong âm xâm quỷ khí, phảng phất như tờ HN tỉnh gã có chút biến hóa, nói, ngươi có biết, ta tại sao lại canh gác trước cửa động? Quỷ lệ đáp, không biết. Hung linh nói, ta tự nhiên là ở đây để bảo hộ nương nương tờ HN tượng, nhưng ngoài việc đó ra, ta cũng ở đây canh gác, một là không để cho yêu nghiệt phục sinh. Hay là không để cho ai tiến vào động, ngươi đã mình bạch chưa? Quỷ lệ gật đầu. Hung Linh nọ thản nhiên cười nói, nhưng cuối cùng ta chúng quy cũng đã phụ lòng nủ ẩn nương trong thác, bị bị tên xuất sinh kia lừa gạt, gây ra lở mở lỡ to lớn, yêu nghiệt phục sinh, thiên hạ sinh linh đổ thán. Nói đến đây, âm thanh gã càng lúc càng nhỏ, sau đó, Hung Linh định tờ hờ nở trở lại, tiếp, ta vốn đã tuyệt vọng. Nhờ tì rằng thế gian này không còn ai có khả năng tiêu trừ yêu nghiệt trừ hại cho ba cánh không ngờ mấy ngày trước hắn trọng thương trở về trung thổ nhân kiệt địa linh quả là có cao nhân có thể đả thương được nó thật là ngoài sức tưởng tượng của ta quỷ lệ khỏe mắt khẽ giật đoạn lạnh lùng cười nói ngươi cũng đừng nên mừng hội thú tờ hờ nở tuy đã bại nhưng người đả bại nó cũng không khá được nó chút nào đâu hung linh khẽ giun không biết câu đó của quỷ lệ có hàm ý gì nhưng sau đó lại thâm tờ giờ mở nói có thể trừ khử yêu nghiệt tự nhiên là rất tốt rồi ta cặp mở nguyện này từ cả ngàn năm nay chỉ hận hôm nó phục sinh ta cố hết sức cũng không làm gì nổi nó các ngươi đến từ trung thổ có lẽ có khả năng chế ngự nó xung quanh hung linh kỷ khí bước lên sung thiên trừng to đôi mắt lớn tiếng nói ta thay mặt nương nương cho phép ngươi qua lở nở này nói xong hắn cờ hờ mở chậm lùi sang một bên nhường đường cho quỷ lệ và Bình Nhi, đằng sau gã một động nhỏ u thâm dẫn sâu vào trong cổ động. Quỷ lệ nhìn động huyệt một lúc lâu, rồi đưa mắt nhìn hung linh, hung linh cũng nhỉ gã. Quỷ lệ gật đầu, cũng chẳng nói thêm gì nhiều, cợt hờ hơ mở chậm nước về phía trước. Khi đi qua hung linh, trên vai gã hờ u tử tiểu hôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào thân thể to lớn của hung linh, bà con mắt chớp chớp. Hung linh nọ hốt nhiên nói với từ sau lưng quỷ lệ nói lớn, Vẫn còn một chuyện, ngươi nên để tâm. Hôm đó thú tờ nở không trở về một mình, ngoài con ác thú thiết thao bên cạnh nó, vẫn còn một con yêu nghiệt nữa, đạo hạnh cực cao, ngươi phải cẩn thận đó. Quỷ lệ dừng bước nói, cứ như ta biết, thập tam yêu thú thủ hạ của hắn, đều bị tiêu diệt hết rồi. Hung linh nọ lắc đầu đáp, không phải là bọn thập tam yêu thú đó, từ trước tới nay, đến cả ta cũng chưa thấy con yêu nghiệt đó nhiều, ngươi nhất định phải cẩn trọng. quỷ lệ gật đầu nhìn sâu vào trong cổ động rồi tiếp tục bước phía sau kim bình nhi cờ hờ âm mờ chậm tiếp bước nối gót hai người một khỉ giờ ơ lờ giờ lờ chìm vào trong hắc cám tan vào trong âm ảnh rồi biến mất hẳn quỷ khí quanh mình hung linh từ từ trở nên mơ hồ nhưng đôi mắt to tướng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vùng hắc cám trong động huyện rồi đột nhiên hắn hướng về phía vùng u tối hống lên một tiếng như kinh lôi thiểm điện sấm xét Nộ khí như bài sơn đảo hải oanh nhiên bùng lên, thậm chí đến cả những đạo âm phong cũng bị thổi ngược vào trong động, đến cả vách đá xung quanh cũng rung lên rơi ra những hạt vụn đá rụng xuống lạ tả. Sau khi tiếng hống điên cuồng đã dứt hẳn, thân hình to lớn của hung linh giờ nở giờ nở tan vào trong hắc ám. Chỉ là vào lúc hung linh tiêu thất, gã không chú ý đến bên ngoài sân ma cổ động, đằng sau tờ hở nở tượng ẩn ẩn thể hiện một bóng đen. chính là người đã sách động nam cương ngũ tộc nội loạn, cướp đi thánh khí của ngũ tộc, giúp thú tờ hờ ơ nở phục sinh. Hắc Mục. Đoạn trường Bào Đen tuyển vẫn như ngày trước, phủ kín toàn thân Hắc Mục, từ trong phát ra những đạo âm linh khí, chỉ là sâu trong mắt gã thoáng có những tia mục quang cực kỳ phức tạp, nhìn sâu vào trong sân ma cổ động. Sau khi hung linh nọ, cũng là vị đại ca của gã trước đây, tiêu thất hắn cờ hờ ơ mở chậm thu hồi nhãn quang, trong âm phong sát. Hắn hạ giọng than, nương nương. Cùng lúc đó, Trấn ma cổ động sở tại trên ngọn núi đen ngòm, trong khu rừng già âm u, giờ ơn nờ giờ ơn nờ xuất hiện một đội ngũ tờ âm ở mười người. Người đi đầu tiên, một thân bạch đi như tuyết sáng ngời, vẻ mặt lạ lùng, nhưng trong mắt lại có đến mấy phần ú s ơ ưu thương tăng thương, hướng dặn núi đen ngòm mà thở dài. 3. Trung Thổ, 30 dặm ngoài Hà Dương Thành Trên đại đạo, đã qua lâu rồi, Những người chạy loạn đều bắt đầu quay trở lại quay trở lại phía nam, nơi đây lại không xa chân Thanh Vân Sơn là mấy, cho nên thường thấy bá tánh y sam lam lũ, gian nan trèo đèo lội suốt trở về quê hương. Bất quá cũng có nhiều người bắt đầu mở hàng tiểu thương tiểu phiến, so với lúc trước phát sinh ra trường hạo kiếp, thì cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lở ân lở rồi. Tiên nhân chỉ điểm, xem bản sinh mệnh đây, đồng nhiên một tiếng giao từ trên đại lộ cất lên. Phá tan sự tĩnh lặng tờ giờ mở mặc thường ngày vốn có, nghe bắt tay vô cùng. Tài vận, quan vận nhân duyên, hành tung, phong thủy, xem tướng, chắc tự, mặc cốt, môn nào cũng giỏi, môn nào cũng biết, nhanh nhanh, một người chỉ lấy 5 lượng thôi. Quá rẻ quá rẻ. Chu nhất tiên tay nắm cây gậy trúc có gắn chiêu bài tiên nhân chỉ lộ, chậm rãi bước từng bước, chúng nhân giáo rất nhìn. Đằng sau lão, giá cầu đạo nhân chẳng nói câu nào. chỉ lẳng lặng trông coi đống hành lý. Nhưng đằng sau lão, tiểu hoàng nhảy dựng lên, trên đường đang chăm chú đọc một quyển sách mỏng bìa đen không có ghi tựa đề gì, ngẩn mặt lên nói, ra ra, người vừa nói gì vậy, mấy lượng một người. Chu nhất tiên quỳnh lại, cười ha hả, một thân đạo cốt tiên phong như tiên nhân hạ giới, xuề năm ngón tay ra, chính chóng đáp, năm lượng bạc. Tiểu Hoàn nhữ mày hỏi, nhưng mà hôm trước chúng ta chỉ lấy có ba lượng một người thôi mà. Còn nữa, Mấy hôm nay ra ra bị sao vậy, ba hôm trước chúng ta đều đã thống nhất, mỗi khách nhân xem tướng chúng ta chỉ lấy 5 tiền ngân lượng, nhưng mà ra ra vẫn chưa bằng lòng. Mấy hôm trước xem tướng cho người ta, 5 tiền biến thành một lượng, hôm sau một lượng biến thành hai lượng, mấy hôm qua đây hai lượng đó lại biến thành ba lượng, đến hôm nay người lại muốn tăng lên thành 5 lượng là sao? Tiểu hoàn chạy lên cạnh Chu Nhất Tiên, nhìn lao trừ trên xuống dưới, Chu Nhất Tiên bị Tiểu hoàn nhìn đến phát bực, lùi lại một bước quát. Ngươi nhìn, cái gì mà nhìn? Tiểu hoàn không trả lời, chỉ nhìn lao chằm chằm, Chu Nhất tiên hừng một tiếng, đoạn lại lùi thêm một bước, hỏi, ngươi sừng sừng sộ sộ lên thế để làm gì? Tiểu hoàn phi một tiếng nói, ra ra mới là sừng sừng sộ sộ. Con xem người có bị ấm đầu không, suốt quá biến thành hồ đồ rồi. Nói đoạn, tiểu hoàn quay lại phía dã cẩu đang đi đằng sau hỏi, Đạo trưởng, ngài nói xem ra ra tiểu nữ mấy hôm nay có phải là rất hồ đồ không? ấy là vì bấy giờ đang là ban ngày dã cầu đạo nhân mấy hôm nay đều dùng một tấm vải điều che mặt nhưng đôi mắt lấp lánh phát quang thập phần minh lượng khi nghe tiểu hoàn hỏi chỉ cười ha ha hai tiếng sau đó chậm rãi lắc đầu đáp lao hả ngươi là tiền bối niên kỷ đã cao thế nào chẳng có chút đánh rắm chu nhất tiên ở phía trước bừng bừng nổi giận tiểu hoàn trợn mắt nhìn lao nói ra ra người kích động lên như vậy để làm gì còn vẫn hiểu đắc đạo thường nói rất có đạo lý, xem điệu bộ ngươi mấy hôm nay, chỉ sợ đúng là có chút hồ đồ rồi. Chu nhất tiên tựa hồ như không thể chịu nổi lão hồ đồ ba chữ này, giận dữ quát, hai đứa tiểu bối các ngươi thì biết cái gì, khiến ngươi mới có mấy tuổi đầu, đã biết được bao nhiêu nhân tình thế cố, ta đây không phải là... Tiểu hoang ngắt lời, phải không vậy? Vậy ngươi nói ra xem, tại sao ra ra lại tăng ghế một cách vô ký như vậy? Chu nhất tiên hừ một tiếng, Dương tấm chiêu bài tiên nhân chỉ lộ lên, hướng đám người bộ hành đang qua qua lại lại bảo, các ngươi nhìn mấy người kia, cũng với chúng ta gặp mặt trên đường, có phải là những người tị nạn không? Ừ. Tiểu hoan gật đầu, không sai, tất cả đều là, cả chúng ta cũng là tị nạn. Chu nhất tiên mắc nghẹn, mặt đỏ bừng bừng, điệu bộ như không nghe thấy tiểu hoan nói gì. Tiểu hoan lại tiếp, nếu như tất cả đều là người tị nạn, ly hương. Con thấy chẳng có mấy người lúc này còn muốn nghĩ đến chuyện xem tướng nữa, con vẫn tưởng ra ra đáng lẽ ra phải giảm giá mới phải, không ngờ ra ra lại nhất định tăng giá lên. Chu nhất tiên hạ tay xuống, để tấm chiêu bài ra sau, cười nhặt hỏi, cứ như các ngươi nói, thì là ta sai rồi, nhưng mà ngươi xem mấy hôm nay, những người tìm chúng ta xem tướng là ít hay là nhiều. Tiểu hoàn không nói gì, nữ đôi mày, giã cầu đạo nhân ở bên cạnh láo táo tiếp, nói đến việc này. Tựa hồ như mấy hôm nay khách nhân xem tướng đích gác là nhiều lên. Chu nhất tiên lại cười khẩy, mặt đờ hơ ý vẻ đắc ý, nhìn tiểu hoàng tiếp, ngươi nệ ỉn, kỷ còn trẻ, làm sao hiểu được chuyện đời chứ. Ta nói cho ngươi biết, đúng ra là nói sau khi có đại nạn, người người đều phải đi tị nạ, tuy rằng vị tất đã có ý muốn xem tướng. Nhưng LN này thì lại khác, hạo kiếp quá lớn, mười mấy ngàn năm mới có một LN, thiên hạ chúng sinh đồ thán. người người đều sống trong cảnh hiểm không biết có còn sống được đến ngày mai không dưới hoàn cảnh khác biệt thế này có bản tiên nhân ta chỉ điểm giúp họ thoát khỏi cơn mê không phải là phúc cho sao tiểu hoàn cúi đầu tờ giờ tư lúc lâu sau mới từ từ ngẩn lên trên mặt có một tia bục bội chán nản Giá cầu đạo nhân vẫn còn mê hoặc không nhẫn mại được hỏi ngươi tại sao cứ luôn để cao cái môn xem tướng này vậy chu nhất tiên liếc nhìn nói loại học vấn cao thâm này Ta làm sao có thể dạy ngươi? Giá cầu đạo nhân như dẫm phải đình, ấp úng một hồi, đoạn chỉ nghe thấy tiểu hoàn ở bên cạnh thở dài một hơi nói, cái này ta hiện tại cũng ít nhiều minh bạch được một điểm. Giá Cẩu đạo nhân cùng chú nhất tiên thất kinh, Chu nhất tiên nói, người người nói ra xem. Tiểu hoàn nhún vai, trầm giải tiếp, ra ra liệu thiên hạ người người tâm sợ hai không xiết, đối với tính mệnh của mình đều lo cũng không được, thì làm sao thể quan tâm đến tài vật của họ được? Trái lại, ngân lượng của gia gia càng lúc càng nhiều, ba thánh tờ ơ mở thường nghĩ là gia gia có đạo hạnh cao thâm, không giống phàm nhân. Việc này đến con nguyên cũng không tin, vẫn nghĩ là loại tiểu xảo kiểu này đến tên ngốc cũng nhìn ra, không ngờ vẫn còn quá nhiều người không nhìn ra. Chu Nhất Tiên lắc đầu, ngươi sai rồi, tiểu hoàn. Tiểu hoàn ngạc nhiên, cái gì? Chu Nhất Tiên nói, mấy điều ngươi nói đều đúng, chỉ là câu sau cùng sai rồi. Tịnh không phải là bọn chúng không nhìn ra, chỉ là bản thân bọn chúng nhìn không thông được đạo lý thôi. Dã cầu đạo nhân nghe qua không hiểu bèn hỏi lại, cái gì mà nhìn không ra. Chu nhất tiên lại nhìn những người bỏ hành tất cả qua lại nói, chúng sinh thiên hạ, không phải là ngu độn không nhìn ra, chỉ là trong hoàn cảnh sinh tử đầu quan, chẳng có được mấy người có thể tin tưởng được vào chính bản thân, nên chỉ muốn nghe lời an ủi của người khác. Ta vì bọn họ mà chỉ điểm bến bờ. Mỗi câu mỗi từ đều là bản về nửa đời sau của bọn họ, so với hoàn cảnh hôm nay thì thật tốt hơn nhiều lắm. Nghe được lời nói tốt lành, họ trả ngân lượng, cũng được an tâm hơn nhiều. Tiểu hoàn bỗng nhiên đáp, ta toàn nói những lời hằng hố. Tiểu hoàn cùng giã cầu đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào. Chu nhất tiên ngẩng mặt nhìn trời, nhìn cả một vòm trời bao la rộng lớn, một lúc sau, mới thở dài, hạo kiếp thế này, đúng là chỉ có một không hai. nếu không, đến cả trời cũng không chịu nổi. nói đến đây, lão quay lại cười. nếu mà như vậy, những ngày trong tương lai tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với những ngày sống không biết sống chết thế nào. ta nói vậy cũng không tính là những lời hàm hồ gạt người. trái lại, lão phu trên đường đi đã an ủi khuyên bảo không biết bao nhiêu là người, bách tính phải lưu lạc. sau những lời khuyên bảo an ủi của lão phu đều coi trọng sinh mệnh, quyết tâm hướng thiện, tu công tích đức. chẳng phải là tốt hơn nhiều so với mấy lao hòa thượng đạo sĩ hàng ngày ngấp trong chùa miếu tụng kinh niệm phật hay sao Lão đưa tay vô vô lên đầu tiểu hoàn mặt bừng tiên khí chính nghĩa lâm liệt giống như lão vì trời đất mà thương xót chúng nhân cứu thế độc một mình xuống địa ngục cứu thần nhân bi tráng chỉ tiện theo mà thu chút ngân lượng bạc trắng cũng là đại nghĩa ở đây không thu ngân lượng thì không đủ để cứu người thu rồi thì đúng là đại từ đại bi sở vi trinh khí thương tang Lao tiếp tục than, nhân sinh, đích thực là tịch mịch. Nhất thời bốn bề không nghe thấy tiếng ai, bốn phía là một màn tĩnh lặng. Chu nhất tiên nhíu đôi mày bạc, thu hồi nhãn quan không nhìn trời nữa, nguẩn bốn phía nhìn. Hây, hai đứa bọn ngươi, đi nhanh như vậy làm gì? hai 200, chân Thư, Thanh Vân Sơn, Thông Tiên Phong. Ngọc Thanh Điện xưa nay vốn là nơi nghiêm túc, hôm nay dường như đã phát sinh biến sự, tiếng chân người chạy vội cứ không ngừng vang lên ở trong ngoài điện. những lời thì tờ hờ ơ mờ to nhỏ tuy đã đè nén nhưng vẫn đờ Ây vẻ vội vã và hoảng loạn lan nhanh như nước tràn bờ. từ xa tựa hồ cũng có tiếng ít gờ mờ xì sự việc xảy ra thật khó mà tưởng tượng nổi ở trong thời khắc này những tiếng huyên náo mỗi lúc một nhiều hơn nữa lại phát ra từ những nơi gờ n ngọc thanh điện ngọc thanh điện địa thế cực cao lẫn trong mây có lẽ phải vượt quá hồng kiều từ những bậc thềm đá bên ngoài bích thủy đàm cũng phải đi thêm một lúc nhưng muốn nghe được những âm thanh to nhỏ thì cũng phải đi qua hết nửa số bậc thềm đá đó. Đại đệ tử của vị trưởng môn Thông Thiên Phong là Tiêu Giật Tài cũng vừa bắt được tin này từ một số sư đệ đang tốn tụn vội vã chạy đến Ngọc Thanh Điện, trên khuôn mặt anh Tuấn sau đó không hiểu sao đột nhiên lộ vẻ nhậm nhạt, phải là chuyện gì cấp bách lắm mới khiến vị môn nhân trẻ tuổi nhưng đạo hạnh cao thâm này của Thanh Vân môn phải phí tâm lo lắm đến như thế. Tuy nhiên ngoài mặt dù lộ vẻ lo âu. Tiêu giật tài vẫn đi nhanh lên trên đại điện, sắc diện vẫn giữ vẻ nghiêm trang, như mày, khe giận giữ nạn, có chuyện gì thế? Vẫn là chưa đủ phiền thoái hay sao? Kẻ nào dám to gan lớn mật khi không lại gây huyên náo ở đây? Mấy đệ tử trẻ tuổi đang tập trung một bên trước cửa đại điện vội vã chạy lại, đạo huyền chân nhân sau khi đại chiến với thú tờ HN đã bế quan từ lâu, hơn nữa sau đó tính tình của người không hiểu sao đã trở nên vô cùng cổ quái. mọi sự lớn nhỏ của thông thiên phong đa phần đều do vị đại sư huynh được mọi người trọng vọng này xử lý tiêu giật tài trong mắt đám đệ tử nhỏ tuổi quả là rất có uy thế chỉ là trong thời khắc này những âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn trên mặt chúng đệ tử cũng lộ sắc diện vô cùng kỳ quái một kẻ trong số những người đang tụ tập bên tiêu giật tài liền cất giọng rụt rè thưa tiêu sư huynh tô sư thúc của đại trúc phong đã đến tiêu giật tài thất kinh ngạc nhiên hỏi tô như sư thúc chúng nhân đệ tử ở bên đều nhất nhất gật đầu, tiêu giật tài liền kinh ngạc, sư thúc đến đây có việc gì? nếu đã đến đây, sao không có thông báo? hơn thế lại gây nguyên náo như thế này. nói đến đây, chỉ nghe thấy tiếng nói bên ngoài ngọc thanh điện càng cất cao, tựa hồ ai đó cuối cùng đã mất hết cả kiên nhẫn, từ xa truyền lại thanh âm lảnh lót như tiếng chim phượng cất lên rành rọt thông thả. tiêu giật tài liền biến sắc mặt, vội vã bước nhanh vào đại môn ngọc thanh điện miệng lẩm bẩm, khôn xong rồi. Đi nhanh đợi một chút, tào sư đệ, từ sư đệ, các ngươi lập tức đi ra phía sau hậu viện, thỉnh vài vị sư thúc nữa đến để khuyên cản tô sư thúc, chúng ta là phận hậu bối, thật khó mà nói cho được, đi mau. Hai đệ tử nhỏ bên cạnh liền gật đầu, chuyển thân vội va đi về phía hậu viện Ngọc Thanh Điện, tiêu giật tài hướng về phía cửa chính của Ngọc Thanh Điện vội va sai bước, thoáng chốc đã đến đại môn, tiếng nói lành lót đó hốt nhiên lại càng trở nên khẩn trương, tạo thành những thanh âm sắc bén. Sắc diện của tiêu giật tài trắng như sáp, thân hình thoát cái đã lướt đến phía cổng vào, đồng thời để khí nhỏ giọng thưa. tô sư thúc, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn thảo, sao lại? Mới vừa nói được có bấy nhiêu, chỉ nghe truyền tới mấy tiếng ôi ra, ôi ra, thân hình tiêu giật tài đột nhiên sững lại, người cứng đờ, chỉ thấy phía trước cửa chính đại điện xa xa là mấy bóng lưng màu thiên thanh ôn hòa, bình bịch bình bịch chừng 10 người bị liệng ra ngoài điện, không người nào khả dĩ có thể đứng vững. ai nấy cũng đều lảo đảo không ngừng một lúc sau mới ngã đánh giờ ơ mở lên trên nền nhà trên ngọc thanh điện đồng loạt dậy lên những tiếng phản đối ừ một tiếng vang lên lạnh lẽo lúc này chỉ thấy một thân ảnh thanh tú mảnh khảnh diễm lệ vô song xuất hiện trước cổng đó chính là tô như thanh âm đó lập tức chấn áp mọi người có mặt bên trong ngọc thanh điện tuyệt không một tiếng động ánh mắt mọi người bấy giờ đều cú mục lên thân ảnh uy nghi của nữ tử mái tóc đen huyền nóng mượt vấn thành búi cái chiếc châm vàng khác hình phượng hoàng xóa cánh có điểm hương ngọc trong miệng chi phượng ngậm ba viên lưu ly li phỉ thúy long lánh khẽ lay động lông mày lá liễu nét lạnh lùng càng tăng thêm vẻ đẹp đôi hàng lông mày gọn gàng chỉnh tề môi son mím chặt má trắng như tuyết song nhãn trong suốt vô bỉ như tăng thêm ba phần nộ khí bình nhật vẫn thường vận y di phục rộng rãi không lộ rõ đường nét hiện tại tô như đang vận bộ xiêm y rẻ trắng nón bó sát lấy thân trông như thiếu một phần đáng yêu lại tăng thêm một phần nóng bỏng đồng thời tay nắm lấy chuôi thanh mặc lục tiên kiếm màu lục beo ở thắt lưng kiếm quang ngời ngời mặc dù vẫn còn nằm trong vỏ nhưng kiếm khí trùng trùng đó tuy vô hình nhưng hiện hữu trong không khí gây cho người ta một cảm giác thanh tiên kiếm này có linh khí cơ hội như muốn bay lên múa lượn vậy khoe mắt tiêu giật tài không ngừng lay động bất chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng tô như sắc diện như sương mục quang băng lãnh lướt mắt nhìn quanh đám người đang tụ tập tại ngọc thanh điện dưới cái nhìn đó Dù là dung nhan mỹ lệ, nhưng không ai dám nhìn trực diện vào nàng. Tiêu giật tài đưa mắt quan sát đám đệ tử nhỏ lúc này vừa rên rỉ trong miệng vừa từ từ đứng dậy, chỉ thấy bọn chúng tuy bờ ơ mở tím nhiều nơi, nhưng tuyệt không động đến gân cốt, số bị thương chảy máu cũng không đáng kể. Lúc bấy giờ trong lòng mới tạm an tâm, có thể thấy vị tô như sư thúc này tuy không biết vì chuyện gì mà đột nhiên nổi trận lôi đình, thế nhưng lúc hạ thủ vẫn còn niệm tình đồng môn chứ không ra tay cay cú. Nếu quả đúng như lời các vị trưởng lão đã từng nói, nữ nhân này quả thật vô cùng lợi hại, chỉ e là đám đồng môn sư đệ còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Chỉ sợ là đã vui mừng hơi sớm, tiêu giật tài hốt nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh, chính là ánh mắt của tôi như lúc này đang chiếu có đến hắn. Tiêu giật tài cười khan một tiếng, bước nhanh đến trước cung thủ hành lễ, đồng thời nở mở để ý đến bàn tay đang nắm chặt chuôi thanh mặc lục tiên kiếm của tôi như rồi lên tiếng, thế này. tô sư thúc hôm nay sao lại được nhàn rỗi mà quá bộ đến thông thiên phong chúng ta tô như lãnh đạm nhìn tiêu giật tài hư lệnh một tiếng căn bản không thèm để ý đến câu hỏi của hắn cũng không hồi lễ lại cái chào hỏi lúc nãy vẫn ngạo nghệ đứng tại nơi đó vang xương tuyệt thế lạnh lung đáp chớ nhiều lời ngươi mau cho gọi đạo huyền đến đây lời vừa thốt ra gần ở trăm đệ tử thuộc thông thiên phong đang có mặt tại ngọc thanh điện liền nhất thời chấn động tiêu giật tài cũng biến sắc mặt Ngạc nhiên dây lát tô sư thúc, có thể cho biết là có chuyện gì. Ân sư lão nhân ra bế quan đã lâu, phải rồi, thế điền sư thúc, sao lại không đến cùng người? Hắn không đề cập đến điền bất dịch thì thôi, vừa dứt câu, sắc mặt tô như lập tức biến đổi, tờ thờ ơn nở tỉnh không ngừng dao động, trong ba phần thương tâm, lại có ba phần tư lự cùng ba phần nộ khí cùng một tia sát ý lạnh lùng. Hống! Hốt nhiên! Một tiếng kêu thê thiết như dã thú kêu giống lên truyền khắp ngọc thanh điện, chúng nhân có mặt cả thể đều thất kinh. Lúc sau mới phát hiện ra quái thanh đó chính là phát ra từ trên thanh mặc lục tiên kiếm trong tay Tô Như. Chỉ thấy năm ngón tay cờ ơ mở kiếm của bà trắng Nhận, vợ y gược tựa như đã vận hết sức đến không còn chút huyết xác Phản phất như cảm ứng được điều gì mà thanh tiên kiếm buồn lai vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ, lúc này lại càng trở nên cực thịnh mà phát ra những âm. Thanh như giã thú kêu gào như thế. Bộ dạng tiên kiếm quả là thứ binh khí khí thế hùng hồn, cương liệt vô cùng, bình nhật trong tay nữ tử như tô như trông có vẻ ôn nhu hòa thuật, không ngờ lại có cảm ứng mãnh liệt thế này, có khác chi như hổ thêm cánh, lại càng làm cho cảnh tượng tăng thêm sắc ý. Tiêu giật tài bất giác lui lại một bước, cảm thấy ớn lạnh sau gáy, chẳng biết mình đã nói gì thất thố, dù gì đây cũng là bậc trưởng bối sư thúc hơn nữa trưởng phu bà ta là điển bất dịch tủ tọa đại trúc phong cũng là người quyền cao trọng vọng trong thanh vân môn vô luận thế nào cũng không thể khinh thị để bị đắc tội theo lý mà nói tốt như vô cớ tiến phạm ngọc thanh điện dĩ nhiên là phạm lỗi lớn chỉ là trông thấy bộ dạng của tô như chẳng có chút ý kỵ gì cả rõ ràng là không chỉ là chuyện gây sự vô cớ mà phải có lý do nào đó vô cùng trọng đại trong tiếng rú tờ rờ gi mở tờ gi giờ mở quái dị của mặc lục tiên kiếm tốt như gần từng câu từng chữ lạnh lùng hỏi tiêu giật tài gọi đạo huyền ra nhanh ta có chuyện phải hỏi cho ra lẽ chẳng phải bất dịch đã bị các ngươi giữ lại hay sao tiêu giật tài chấn động toàn thân bất ngờ ngừng đầu chúng nhân tại ngọc thanh điện im bặt không một tiếng động đúng vào lúc này hốt nhiên phía hậu đường truyền lại tiếng bước chân chạy vội tới rồi có tiếng một vị trưởng lão từ xa truyền lại tô sư muội bất dịch sư đệ đã xảy ra chuyện gì chúng ta là môn hạ thanh vân môn muội không thể vọng động cùng lúc đó trong hậu đường xuất hiện mấy lao đạo hai người đi đầu một người tóc đen một người tóc trắng cả hai đều râu bạc như cước nghe giọng phát ra đích thị là lao tử tóc trắng chính là vị phạm trưởng lão người đương nhiệm chức vụ trọng tài của thanh vân sơn thất mạch võ hội lnn đầu tiên trường tiểu phàm được tham dự 10 năm về trước thanh vân môn trong vòng mười năm trở lại đây đã trải qua hai trường hạo kiếp các vị trưởng lão đời trước lớp thì tử vong lớp bị thương nhân số chẳng còn được bao nhiêu tô như ngước nhìn mấy lao trưởng đang đi đến liền như mày hư lạnh một tiếng tuy thế vẫn không có ý nhượng bộ lấy nửa phần phạm trưởng lão nhìn ánh mắt tô như liền ho khan nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu trong miệng ở bên cạnh hát phát lao tử đưa mắt nhìn chung quanh thấy có mười mấy đệ tử nhỏ tuổi mặt mũi bờ ơ mờ tím liền nhăn mặt có vẻ muốn nói vài câu với tô như nhưng bà đã hướng về phía phạm trưởng lão lanh đạm nói phạm sư huynh Ngươi dám mở miệng là giờ ta. Phạm trưởng lao trợn mắt nhìn bà, sắc mặt từng đỏ, rồi lập tức lắc đầu. Đâu có, đâu có, tô sư muội, giao tình bao nhiêu năm giữa ta đối với ngươi và bất dịch sư đệ đâu phải là ít. Ta kính trọng ngươi không hết, có đâu lại dám là giờ ơi. Hát phát lao đầu quay đầu đưa mắt nhìn phạm Tưởng lao như mày. Phạm trưởng lao bối rối gượng cười đưa tay phân bùa. Dương sư huynh, Huynh nói, Huynh nói. người được gọi là dương sư huynh chính là hát phát lao đầu lúc này quay đầu lại đối diện với tô như mà nói tô sư muội được rồi muội hay bình tĩnh lại sự việc như thế nào muội hay nói với huynh muội bình nhật là người cờ ở nở tờ hận ôn hòa sao hôm nay lại việc thế này ngay cả đến bất dịch sư đệ cũng không dám gây ra Sắc diện tô như vẫn băng lánh như trước nhưng bàn tay nắm chặt tiên kiếm đang phát quang từ từ thả lỏng mấy phần những tiếng tê hống tờ gi giờ ơ mờ tờ gi giờ ơ mờ quái dị ngừng lại chúng nhân đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm tô như nhắm chắc tiên kiếm thủ trì tại đó quả là đã phát ra uy thế cực lớn tiêu chuột cả đám thanh vân đệ tử đã bị bà uy hiếp sợ hai đến chấn động tâm phách tô như nhìn dương trường lão khỏe môi lay động cười lạnh nói không phải là việc gì bất dịch không dám làm thì muội cũng không dám làm Muội muốn yết kiến đạo huyền huynh hãy đi gọi huynh ấy ra đây mấy vị trưởng lão nhìn nhau bối rối dương trưởng lão ho lên vài tiếng tô sư muội trưởng môn sư huynh bế quan đã lâu ngày hiện tại không tiện ra mặt muội hãy nói lý do tại sao lại làm cho muội sanh động trước đã hơn nữa điền sư đệ có chuyện gì mà lại không đi cùng với muội đôi mày liếu của tô như như đông lại trong nét thanh lệ lại có thêm ba phần nộ khí bừng bừng không phải hắn đã bị thông thiên phong các ngươi giam giữ lại rồi sao câu đó nói ra dương trưởng lão Phạm trưởng lão cùng toàn thể trên dưới Thông Thiên Phong đại biến sắc mặt, Dương trưởng lão vội và nói: "Tô sư muội, chuyện thế này muội không thể nói bừa." Điện sư đệ là một trong Thanh Vân Thất Mạch chủ tọa, tại Thanh Vân môn ngoại trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh, hắn và tăng thúc tưởng sư huynh là những người bậc cao trọng vọng, ngoài ra còn lại đều là đám đệ tử nhỏ tuổi làm sao mà có chuyện bắt giữ người, thật không thể nào." Tô Như cười lạnh chế nhạo, truy vấn: các ngươi đừng cho rằng ta không biết chuyện GN ở đây tâm tình đạo huyền sư huynh thay đổi chính vì chuyện này mà bất dịch mới mạo hiểm lên núi khuyên sư huynh chẳng ngờ đi đến bây giờ vẫn không có tin tức gì ta không đi hỏi các người thì còn biết hỏi ai dương trưởng lão đang đứng cạnh phạm trưởng lão lộ vẻ ngạc nhiên liền chuyển thân hướng về phía tiêu giật tài chân vấn tiêu sư điện đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch GN ở đây có ghé qua thông thiên phong hay không tiêu giật tài ngơ ngác lắc đầu Quả là không có chuyện đó, đệ tử phụ trách xử lý mọi chuyện trong ngoài của thông tiên phong. Trong vòng một tháng nay, Điền Sư Thúc không có đưa thiếp thông báo đến viếng thông tiên phong. Tô Như liếc mắt về phía phạm trưởng Lão lãnh đạo, huynh nghị hắn vì chuyện gì mà đến. Lại còn có thể đưa thiệp bái sơn từ từ uống trà đàm đạo hay sao? Phạm trưởng Lão đỏ mặt, không biết nói gì, Dương trưởng Lão đối diện tiêu giật tài hỏi tiếp, tiêu sư điện, đã là như thế. Ngươi lập tức đi đến tổ sư từ đường ở hậu sơn thỉnh vấn chuyện này với trưởng môn sư huynh, nếu có thể được, tốt nhất là ngươi thỉnh lão nhân ra đến đây, ba mặt một lời thì mọi chuyện sẽ được minh bạch. Tiêu giật tài do dự một khắc rồi khẽ gật đầu, hay lắm, đệ tử đi ngay đây, nói xong thì cũng quay người rảo bước hướng về phía hậu đường. Dương trưởng lão nhìn theo đến khi tiêu giật tài khuất bóng thì quay lại, mỉm cười nói, tô sư muội. Lão Phu biết Phu Thê hai người tình thầm nghĩa trọng nên không tránh khỏi tâm tình rối loạn. Nhưng L.N. này muội hấp tấp tấn nhập Ngọc Thanh Điện thật sự quá đắng rồi. Tô Như tờ giờ mở mặc dây lát, khe nói: Dương sư huynh, huynh nói rất phải. Nếu L.N. này không phải vì chuyện quan trọng của bất dịch mà do Tô Như sinh tâm ma quỷ thì muội xin sẵn sàng chịu xử theo môn pháp. Dương trưởng lão sau tay, mỉm cười, coi muội kìa, ta có ý vậy đâu chứ. Giọng Tô Như liền thay đổi, từ vẻ kiên quyết chuyển sang giọng nói bình thường, "Dương sư huynh ơi, nếu bất dịch có chuyện gì trên đỉnh Thông Thiên Phong, nói đến đây mắt bà rực sáng, "Tinh anh, giọng chất chứa tình cảm quyết tâm, không chút giao động, "Thanh Vân môn trên 2000 người, đệ tử không xứng đáng Tô Như này đánh phải vì huynh ấy mà tại Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong hướng về lịch đại tổ sư, về các vị trưởng môn các đời, quyết làm ra lẽ một phen." Một âm thanh khẽ vang lên, ba phất tay như lưới đao phá gió, Mặc Lục kiếm quang dạng rỡ sắc xảo bay từ mặt đất thẳng lên không trung, thoáng sau một thanh âm vang lên, bụi mờ mịt lan tỏa. Chúng nhân chỉ thấy dưới chân mặt đất rung động nhẹ như có cơn động đất bất ngờ, lúc bụi tản ra thì Tô Như tay nắm Mặc Lục tiên kiếm đâm vào nền đất xung quanh, không để lại dấu nước nào. Trong đá bụi mù, trôi của Mặc Lục tiên kiếm đã rời khỏi tờ âm mở tay của Tô Như, nhưng sức kiếm còn mãnh liệt. như một mánh thu trong cơn khát máu mở gừ ngân lên dương sư huynh nhìn vào thanh tiên kiếm đang cắm trước mặt ôn và tô như cười hổ sở tô sư muội bây giờ đã là lúc đó hay sao muội sao lại gỡ đi phong ấn trên mặc tuyết đã được niệm lại cả trăm năm nay tô như giọng lạnh lùng dương sư huynh huynh cũng biết khi xưa muội không dễ mà phong lại mặc tuyết vì bất dịch mong muốn mà muội đã làm như vậy muội cũng không để tâm đến nữa Nhưng nếu bất dịch xảy ra chuyện gì muội sẽ lấy mặc tuyết ra mà thỉnh giáo trưởng môn sư huynh một phen. Dương trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, muội ta cứ nghĩ muội và điển sư đệ lấy nhau nhiều năm, tính khí đã thay đổi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, ta không muốn tranh cãi nhưng mội hãy ngồi xuống chờ tiêu giật tài cùng trưởng môn đến có được không? Tô Như không lộ chút biểu tình, không nói không rằng cùng với Dương trưởng lão ngồi xuống. Không khí tại Ngọc Thanh Điện đã từ từ lắng dịu xuống. dương trưởng lão nhỏ giọng an ủi cho tô như giảm phần lo lắng các trưởng lão khác đứng sau lưng ông cũng đã im lặng ngồi xuống chỉ còn phạm trưởng lão đứng qua một góc cửa ngọc thanh điện từ xa dõi nhìn tô như đối với chúng đệ tử tình thế này thật không cân chút nào một bên là chuyện tô như nổi giận xuất tờ hờ ân uy, một bên chỉ đứng nhìn từ xa trong vô số các bậc trưởng lão ở thông thiên phong phạm trưởng lão thường ngày là bậc ôn hòa nhất tâm tính lại dân dã hoa kê Mặc dù đạo pháp không thể so bì với các bậc trưởng lão khác, nhưng lại có được nhiều cảm tình giao lưu đối với chúng đệ tử. Dù là đệ tử đích thân ông dạy dỗ hay là các đồ đệ của các vị khác đều thập phần thân cận với ông. Thấy Phạm trưởng lão đứng lặng lẽ một góc, các nhóm đệ tử trẻ tuổi cũng yên lặng bước qua, chỉ có số đệ tử của Tô Như, nhưng từng là môn hạ của Phạm trưởng lão là đứng ở giữa. Phạm trưởng lão nhìn chúng đồ đệ, khẽ lắc đầu, đúng có một tiểu đồ không nhịn được, hỏi nhỏ: Sư phụ à, tốt như sư thúc thật là đáng sợ, bình thường bà thập phần ôn nhu dịu dàng, sao hôm nay lại trở thành hung dữ đáng sợ như thế? Bạch trường lao háng giọng dung dinh cả tròm dâu trắng, hơ hơ các người nhập thanh vân môn chưa bao lâu, sao biết được lao bà nương kia ngày xưa thô lỗ và vô lý đến mức nào, có chuyện gì mà mụ ta không dám làm chứ? Chúng đệ tử đứng xung quanh đều xuống lại, chú ý lắng nghe. Có mấy đệ tử xì xào, thật nhìn không ra. Tô Như sư thúc dung mạo thế kia, ngày trước chắc chắn là bậc quốc sắc thiên hương. Phạm trưởng lão cười hẹ hẹ mấy tiếng, lén mắt nhìn qua Tô Như và Dương trưởng lão đang đàm đạo, thấy chẳng ai chú ý càng thêm phần bảo dạ, nói, Có người từng nói rằng, bà ta là thế hệ đầu đàn của các nữ đệ tử thanh vân môn, thanh danh lừng lẫy nhất, mà hình ảnh tiêu biểu hiện nay chính là, ông gục gật đầu, mặt hiện nụ cười đờ ơ ý ẩn ý, chính là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong đấy. chúng đệ tử vây xung quanh đồng loạt ta lên một tiếng, mọi người đồng loạt như hiểu ra, cũng gật lấy gật để, biểu hiện như đã lĩnh hội được tâm ý của phạm trưởng lão. phạm trưởng Lao thấy nhất hô bách đứng, trong lòng không khỏi đắc ý, nói tiếp, phải nói rằng, bà ta đạo pháp tu hành thì cao đấy, nhưng so sánh thì vẫn còn thua đạo huyền sư huynh và vạn sư huynh, cũng là những bậc kỳ tài ngàn năm khó gặp. bà ta trẻ trung mỹ lệ nên được sư phụ là chân vu đại sư yêu chiều, chẳng ai dám đụng đến cả. nên chẳng ngại gì ai mà không gây sự. Ta còn nhớ rằng bà ta trong quá khứ đã từng dám một mình gây náo loạn cả thanh vân môn, lại còn thêm lão sư tỷ giữ như cọp thủy nguyệt đại sư nữa chứ. ôi tiểu tử thối ngươi lại đánh ta, thật ra ta đã nói gì đâu. phạm trường lao hứng khởi tột cùng, lại nói tiếp ngày xưa thủy nguyệt, ồ sao các người lại ngẩn ra thế, các người không hiểu ý ta sao? là thủy nguyệt đại sư trên đỉnh tiểu trúc phong, sư tỷ của tôi như đấy. Trong quá khứ cũng là người có tính khí hung hãn như Tô Như, cùng nhau vang danh trong thanh vân môn. Úi tiểu tử thối, sao ngươi cứ kéo ta, ta nói cho ngươi biết, dù gì Lao Phu cũng là sư phụ, ngươi đừng cứng đầu như vậy. Ồ lúc nãy ta đang nói đến chuyện gì thế? Nghĩ cho cùng, nói đến Thủy Nguyệt, Tô Như năm ấy rất là vô lý và đánh đá, chuyện gì cũng dám làm, nhưng từ khi lấy điền bất dịch ở Đại Trúc Phong thì con người cũng đã thay đổi nhiều như chúng ta thấy hiện nay. Bọn già chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng coi như là chuyện tốt đi. Chứ còn như Thủy Nguyệt thì một chút cũng chẳng thay đổi, năm xưa hung dữ bao nhiêu thì bây ý ở lại càng hung dữ hơn. Bây giờ ngay cả đồ đệ của bà ta, lục tuyết kỷ mà bà ta hàng yêu thương, so với bà ta năm xưa cũng giữ ý để như thế. Không biết là bị chúng phải ta gì. Phạm Trường lão đông toàn thân rúng động dữ dội, quát lớn, tiểu tử sâu xa, sao ngươi cứ nhéo ta thế? Lâu lắm rồi mới có kẻ nhéo ta đau thế. Đột nhiên giọng nói ông Đức nghẹn giữa trường, trong miệng chỉ phát ra những tiếng thì thào. Chỉ thấy các tiểu đệ tử đều nhất nhất túi đầu, im lặng không dám nói tiếng nào, không dám động đậy. Trước đại môn Ngọc Thanh Điện chính là Thủy Nguyệt Đại Sư mặt lạnh như băng đang đứng nhìn chằm chằm vào phạm trưởng lão. Văn mẫn kế bên bà cũng nhìn ông, mặt bừng bừng nộ khí. Chán phạm trưởng lão tự nhiên xuất hạn mồ hôi, da mặt đỏ hửng, chân bỗng bước lùi mấy bước. Đứng qua một bên, miệng cười gượng gạo. Thủy Nguyệt Đại Sư cứ từ từ tiến vào, chẳng thèm chú ý gì đám tiểu đệ tử, chỉ có văn mẫn không can tâm, nhìn Lao bằng con mắt cắm ghét. Phạm trưởng Lão thân trong hàng ngũ thanh vân các trưởng lão, luôn nói chuyện đạo lý, lờ ân lờ này bị người ta áp đảo tại đương trưởng nên mới ăn nói kỳ cục như vậy. Nhưng Tô Như và Dương trưởng Lão ở bên kia chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì. Tô Như chợt thấy Thủy Nguyệt Đại Sư bất ngờ xuất hiện, Nét mặt liền dịu dàng, đứng lên nói, sư tỷ, sao sư tỷ đến đây? Thùy Nguyệt Đại sư khẽ tao mày, nhìn sang chung quanh rồi nói, ta phải hỏi mội trước mới đúng, muội ở đại trúc phong. Cứ cho là điền bất dịch có chuyện mới lên đỉnh thông tiên phong, còn muội thì lên đây làm gì? Tô Như khỏe miệng mất máy, nhìn sư tỷ mà trong lòng chua chát, đôi mắt từ lâu đã trở nên đỏ hoe. Thùy Nguyệt Đại sư bước vào, trong tâm đã gặp chuyện không vui. Nhìn qua thấy dương trưởng lao đang lắc đầu cười khổ nên cũng chẳng biết mở lời thế nào. Thùy Nguyệt trong lòng buồn phiền bước lại chỗ Tô Như. Tuy hai người chẳng thường gặp nhau, nhưng thân thiết hơn tỉ mỗi ruột thịt. Lúc này thấy Tô Như vẻ như đang gặp phải chuyện đại sự, nét mặt buồn bã, mắt ánh những tia kỳ lạ, lại thấy mặc lục tiên kiếm và mặc tuyết nằm cả dưới đất, liền biết ngay chẳng phải là chuyện nhỏ. Bà vừa định tiếp tục hỏi chuyện Tô Như thì đột nhiên hậu đường vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Tiêu giật tài đang hấp tấp chạy đến, trên gương mặt cũng như toàn thân toát lên sự kinh hoàng, xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Mọi người ở Ngọc Thanh Điện nhất thời thất kinh cả ra, tốt như trong đầu chấn động như bị xét đánh, toàn thân rúng động, trong tâm lo lắng không nguôi, gỡ nở như sụp đổ hoàn toàn, mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy bóng đen, rồi nhạt nhòa hẳn ra. Thùy Nguyệt Đại Sư vừa thấy mặt tốt như đổi ra nhợt nhạt, biểu tình phức tạp liền quay đầu về phía tiêu giật tài nói lớn, Nếu có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra cho ta nghe.